chương bốn mươi thử sam long vương hiện thân trở thành giáo chủ khả năng bốn mươi câu tự đính cái này càng k h ô n đại na z i s á t thực vô cùng nguy hiểm nhưng là lấy giáo chủ tình huống căn bản là không thể à giáo chủ căn bản là không phải cấp tốc liều lĩnh người hơn nữa giáo chủ nội công tâm h hậu đủ để chấn áp tâm dương hai khí dương tiêu nói rằng hắn đi theo dương đ ỉ n h thiên bên người không thiếu niên đối với dương đ ỉ n h thiên nhưng là hết sức hiểu rõ ở tình huống bình thường s á t thực không có khả năng lắm nhưng là nếu như chịu đến ngoại giới kích thích đây tống thanh thư thản nhiên nói ngoại giới kích thích cái gì kích thích dương tiêu nhữ mày một cái nói rằng hắn hết sức rõ ràng nếu như trong quá trình tu luyện thật sự bị ngoại giới quấy dối lời nói vậy cũng là thật sự vô cùng nguy hiểm vì lẽ đó mỗi lần hắn tu luyện càn khôn đại na di thời điểm đều sẽ cực kỳ thận trọng bảo đảm tuyệt đối sẽ không bị quấy dày nói thí dụ như giáo chủ phu nhân gặp riêng tình nhân thống thanh thư thản nhiên nói cái gì làm sao có khả năng giáo chủ phu nhân sao lại thế nghe được cái này sau khi dương tiêu sắc mặt nhất thời đại biến ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường lông mày cũng cao lên đến bởi vì không chỉ dương định thiên mất tích liền dương giáo chủ phu nhân cũng đồng thời mất tích lẽ nào là chết tiệt lẽ nào thật sự chính là c o n tiện nhân kia nàng ở nơi nào ta muốn giết nàng dương tiêu âm thanh lạnh leo nói rằng phải biết dương đ ỉ n h thiên đối với dương tiêu nhưng là có ơ n c h i ngộ tuổi còn trẻ liền bị dương đ ỉ n h thiên phong làm quang minh tạ sứ ngoại trừ thực lực của tự thân ở ngoài dương đ ỉ n h thiên coi trọng cũng hết sức trọng yếu không cần phiền phức như vậy bởi vì nàng cũng sớm đã chết rồi tống h thanh thư nói rằng chuyện này rốt cuộc là như thế nào dương tiêu vẻ mặt có chút âm chầm nói ngươi có biết dương giáo chủ phu nhân là thân phận gì tống thanh thư hỏi dương phu nhân thân phận thật giống là trong giang hồ một cái võ lâm đại gia tiểu thư này có quan hệ gì sao xác thực là võ lâm đại gia tiểu thư hơn nữa nàng còn có một cái thanh mai trúc mã sư m ì n h tên của người này ngươi hay là cũng không xa lạ gì cái kia chính là thành côn thống thanh thư thản nhiên nói cái gì thành côn hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn dĩ nhiên là hán đ ộ n g dương tiêu trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ không sai dương phu nhân gả cho dương đ ỉ n h thiên sau khi đối với thành côn dư tình chưa xong vì lẽ đó hai người thường thường ở quang minh đ ỉ n h trong mật đạo gặp riêng kết quả có một lần không cẩn thận bị dương đình thiên đánh vỡ dương đình thiên lúc trước chính dễ tu luyện đến thời khắc mấu chốt kết quả cuối cùng ngươi cũng hẳn phải biết âm dương hai khí thất loạn cuối cùng t ẩ u hòa nhập mà còn dương phu nhân hay là lòng sinh hổ thẹn cuối cùng trực tiếp tự sát tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói dĩ nhiên là như vậy dương giáo chủ dĩ nhiên là như thế chết còn có ngươi là làm sao biết những này dương tiêu lại một lần nữa nói rằng những này rất trọng yếu sao hiện tại trọng yếu chính là dương đình thiên chết rồi mà bồn công tử luyện thành rồi càn k h ô n đại na z i hơn nữa còn đánh bại ngươi hiện tại ngươi cảm thấy bồn công tử có thể trở thành là minh giáo giáo chủ sao t h ố n g thanh thư t h ẳ n g n h ư n ó i cái này ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại nhưng là coi như là có ta chống đỡ ngươi muốn trở thành minh giáo giáo chủ lời nói e sợ cũng không thể muốn chân chính trở thành minh giáo giáo chủ cũng không có dễ dàng như vậy những người khác sẽ không ủng hộ ngươi dương tiêu trực tiếp mở miệng nói nếu như hơn nữa ta đây đang lúc này một thanh âm từ hậu viện phương hướng chuyển đến sau đó một bóng người cũng trực tiếp đi ra sau đó trở về giữa t r ư ờ n g long vương là ngươi người đến không phải người khác thình lình chính là tử sam long vương đại khỉ ti nhìn thấy đối phương xuất hiện sau khi Dương t phong phong hai hai bên cạnh kỷ hiêu phủ nhìn thấy dương tiêu dáng vẻ sau khi lúc này cũng không nhịn được nhẹ dên một tiếng ghen chính là nữ nhân thiên tính đối với dương tiêu chuyện cũ kỷ hiêu phủ tự nhiên là biết đến vì lẽ đó nhìn thấy tình cảnh này sau khi tự nhiên là có chút khó chịu dương tiêu thấy thế cũng s ừ n g sốt một chút ngay lập tức liếc mắt một cái bên cạnh kỷ hiêu phủ cùng dương bất hối nguyên bản trong lòng gợn sóng cũng triệt để bỏ đi dù sao hắn hôm nay từ lâu không phải lúc trước dáng vẻ những năm này quá bận rộn minh giáo sự vụ thêm vào thê nữ trở về hiển nhiên là kiềm chế long vương thực sự là đã lâu không gặp sau đó dương tiêu mở miệng nói s ắ c thực đã lâu không gặp đại khỉ ti mở miệng nói long vương làm sao cùng tống thiếu hiệp cùng nhau dương tiêu hỏi gặp may đúng dịp mà thôi tống thiếu hiệp cho ta có ân đại khỉ t i nửa thật nửa giả nói rằng long vương chống đỡ tống thiếu hiệp làm giáo chủ không sai đại khỉ ti mở miệng nói tống thanh t ư thực lực càng mạnh thế lực càng lớn liền càng có thể bảo đảm nàng an toàn cho nên nàng tự nhiên là không có sự khác biệt ý đạo lý như vậy sao không nghĩ đến tống thiếu hiệp có thể có được long vương chống đỡ chẳng qua là ban đầu long vương một mình phản giáo rời đi nghiêm ngặt ý nghĩa nói đã không tính minh giáo bên trong người e sợ vẫn không thể phục chúng dù sao bức vương cùng ương vương không phải là dễ thuyết phục như vậy đặc biệt ư ơ vương bây giờ đã tự lập môn hộ húng chi còn có ngũ tán nhân dương tiêu nói rằng vi nhất tiếu sao ân thiên chính sao nếu như nói ta có thể chữa khỏi vi nhất tiếu hàn độc để hắn triệt để khôi phục đây tống thanh thư hỏi thu phục vi nhất tiếu ở tống thanh thư xem ra hiển nhiên là đơn giản nhất cái gì ngươi có thể chữa khỏi vi bức vương hàn độc ngươi nói chính là thật sự hắn nhưng là hết sức rõ ràng vi nhất tiếu tình huống có cỡ nào nghiêm trọng mặc dù là lúc trước dương đ ỉ n h thiên đều không thể giải quyết chỉ là hàn độc mà thôi tống thanh thư thản nhiên nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tự tin nếu là như vậy muốn có được vi bức vương chống đỡ hay là thật sự không khó dương tiêu mở miệng nói giờ khác này hắn chợt phát hiện tống thanh thư còn thật sự có trở thành minh giáo giáo chủ khả năng nếu như hơn nữa chính mình chống đỡ lời nói muốn trở thành minh giáo giáo chủ h i ệ n nhiên chú ý một cái danh chính ngôn thuận nhưng là ở danh chính ngôn thuận t r ư ớ c còn có một cái càng quan trọng vậy thì là thực lực không có thực lực tuyệt đối hết thể đều là phi công nhưng là vừa nay tống thanh thư biểu hiện ra thực lực rõ ràng đã đầy đủ hơn nữa mấy người ủng hộ và chính tông càn khôn đại na di t h ầ n công chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ưng vương lời nói người giáo chủ này tặng cho ngươi thì lại làm sao có điều ưng vương cùng bức vương nhưng bất đồng dương tiêu nói rằng minh thuyết phục cương vương lời nói người khác không có khả năng lắm thế nhưng tống thiếu hiệp lời nói hay là còn thật sự có mấy phần khả năng lúc này kỷ hiêu phủ cũng phản ứng lại cuối cùng nói rằng khởi đầu kỷ hiêu phủ cảm giác tống thanh thư thân phận không có khả năng lắm gia nhập minh giáo nhưng là bây giờ nhìn lại tống thanh thư còn thật sự có có thể trở thành minh giáo giáo chủ hơn nửa năm đó tiếp xúc cũng làm cho kỷ hiêu phủ đối với minh giáo nhận thức xuất hiện to lớn đổi mới h i ệ n nhiên hắn cũng hiểu rõ ra chính mình trước đối với minh giáo nhận thức có chút bất công hoặc là giải thích giáo danh tiếng là bị hữu tâm nhân hãm hại chương bốn mươi mốt dương tiêu quyết đoán lại về Võ Đang, năm câu tự đính làm sao mà biết lẽ nào hắn cùng ưng vương có quan hệ hay sao dương tiêu hỏi hắn cùng ưng vương không liên quan thế nhưng hắn n h ư n g cứu ưng vương con gái cùng ngoại tôn một mạng không chỉ như thế thậm chí nếu như kim mao sư vương trở về lời nói chỉ sợ cũng phải chống đỡ tống thiếu hiệp lúc trước võ đang bên trên sự tình đối với kỷ hiêu phủ tới nói hiển nhiên không phải bí mật gì ưng vương con gái ân tố tố còn có sư vương n à y với bọn hắn có quan hệ gì dương tiêu sửng sốt một chút nói rằng bởi vì tống thiếu hiệp thân phận chân chính chính là võ đang thiếu trưởng môn trước phái võ đang sự tình n g ư u i hẳn là sẽ không xa lại đi kỳ hiêu phù nói rằng đến lúc này hiển nhiên ẩn dấu thân phận đã không có cần thiết phái võ đang thiếu trưởng môn chờ chút lẽ nào là trong truyền thuyết võ đang tiểu kiếm thần nghe được thân phận này sau khi dương tiêu nhất thời cũng có chút sửng sốt trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ khó mà tin nổi hắn đối với tống thanh thư thân phận từng có rất nhiều suy đoán nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là người của phái võ đang hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh phái võ đang thiếu trưởng môn này, chuyện này. tống thiếu hiệp là người của phái võ đang trở thành minh giáo giáo chủ e sợ có chút không ổn đâu dù sao phái võ đang nhưng là chính đạo môn phái dương tiêu trầm lâm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói có cái gì không thích hợp cho tới chính đạo lẽ nào ở dương tạ sứ trong lòng cũng nhận cho các người minh giáo là ma giáo hay sao tống thanh thư k h ẽ cười một tiếng nói ta minh giáo tự nhiên không phải ma giáo ta minh giáo lấy lật đổ mông cổ t h á t tử khôi phục nhà hán non sông làm nhiệm vụ của mình làm sao có khả năng là ma giáo tất cả những thứ này đều là người khác nói xấu dương tiêu lạnh lùng nói nếu không phải ma giáo lời nói như vậy ta tại sao không thể trở thành minh giáo giáo chủ minh giáo giáo chủ cùng phái võ đang thân phận thiếu trưởng môn có xung đột sao võ đang chính là một cái giang hồ môn phái còn minh giáo càng như là một phương nghĩa quân ngay sau thật sự khôi phục thiên hạ lời nói đến thời điểm minh giáo tống thanh thư thản nhiên nói cái này quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi dương tiêu cũng sửng sốt một chút hiển nhiên cũng không tìm được phản bác lý do nhưng là lời tuy như vậy thế nhưng người khác có thể không nhất định sẽ như vậy xem hơn nữa nếu như ngươi gia nhập minh giáo lời nói trương chân nhân nơi đó e sợ dương tiêu hỏi sư tổ nơi đó ta tự nhiên sẽ bình、mình. tống thanh thư mở miệng nói người muốn làm thế nào sau một hồi lâu d ư ơ n g tiêu trên mặt cũng lộ ra một vệ k i ê n quyết v ẻ hiển nhiên là trong lòng làm ra quyết đoán những năm này hắn mặc dù nói trên danh nghĩa là thay mặt giáo chủ nhưng là hắn dùng vô số biện pháp nhưng là đều không thể thay đổi minh giáo chia năm xẻ bảy cục diện đối với minh giáo loại này thế cuộc d ư ơ n g tiêu trong lòng hiển nhiên cũng là vô cùng đau lòng như nay rốt cục có khả năng chuyển biến tốt d ư ơ n g tiêu hiển nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này cho tới quyền lực cùng gia tâm dương tiêu tự nhiên cũng không thể không có nhưng là bây giờ tống thanh thư rõ ràng so với hắn càng thêm thích hợp đương nhiên trong đó kỷ h i ê u phủ cùng dương bất hối cũng chiếm rất lớn nhân tố rất đơn giản ta cần ngươi thông báo một hồi minh giáo cao tầng để bọn họ tập hợp một hồi tống thanh thư mở miệng nói cái này không thành vấn đề có điều cần thời gian bây giờ rất nhiều minh giáo cao tầng đều khắp nơi lãnh đạo nghĩa quân muốn tập hợp lời nói cũng không dễ dàng cho ta một chút thời gian dương tiêu trầm lầm chỉ chóc lát sau cuối cùng mở miệng nói cần phải bao lâu tống thanh thư hỏi ba tháng chỉ ít cần thời gian ba tháng dương tiêu mở miệng nói ba tháng sau có thể tống thanh thư trầm ngầm chỉ chốc lát sau tối gật gật đầu nói đã như vậy lời nói như vậy ba tháng sau khi ta sẽ đích thân trên một chuyến quan g minh đ ỉ n h tống thanh thư trực tiếp nói được ta dương mẫu cũng hy vọng tống thiếu hiệp có thể có năng lực chân chính làm cho cả minh giáo triệt để thống nhất dương tiêu gật gật đầu nói yên tâm sẽ không để cho người thất vọng tống thanh thư gật gật đầu nói đã như vậy lời nói như vậy ta thì sẽ đi chuẩn bị dương tiêu mở miệng nói cũng không tiếp tục dừng lại trực tiếp mang theo kỷ hiệu phủ cùng dương bất hối rời đi mà ở kỷ hiêu phủ cùng dương bất hối sau khi rời đi tống thanh thư đem tiêu g i a o trong sơn trang sự tỉnh đều sắp xếp thỏa đáng sau khi cả người cũng trực tiếp rời đi lần này tống thanh thư ngoại trừ cần về một chuyến núi võ đang ở ngoài còn cần đi một chuyến đại đô sở dĩ đi đại đô tự nhiên chính là tiếp về một cái nhân vật trọng yếu không phải người khác thình lình chính là ở n h ữ dương vương phủ làm nằm vùng phạm diêu phạm diêu nhưng là quan g minh hữu sứ địa vị không chút nào lại dương tiêu bên dưới có thể quá nhiều một người chống đỡ lời nói đối với tống thanh thư tiếp nhận minh giáo giáo chủ cũng sẽ càng thêm thuận lợi còn mất đi cái này n ữ dương vương phủ nội ứng tống thanh thư thư cũng sẽ không quá để ý một kẻ nội ứng cố nhiên rất trọng yếu nhưng là đón lấy bọn họ muốn làm nhưng là khôi phục thiên hạ quan trọng nhất vẫn là vương đạo dưới cái nhìn của hắn bây giờ minh giáo chia năm xẻ bảy lời nói phạm diêu tác dụng xác thực càng to lớn hơn có thể lấy phòng ngừa một ít tổn thất nhưng là thật sự hoàn thành rồi nhất thống lời nói phạm diêu ở những dương vương phụ tác dụng hiển nhiên xa xa không kịp ở minh giáo bên này mấy ngày sau tống thanh thư cũng lại một lần nữa trở lại phái vò đang phái võ đang cùng chính mình lúc rời đi cũng không có biến hóa quá lớn có trương tam phong này một vị thiên hạ đệ nhất cao thủ t o a c h ấ n mặc dù là nguyên đình cũng không dám dễ dàng động phái võ đang mảy may ở thời loạn lạc bên trong phái võ đang trong phạm vi cũng coi như là một mảnh hiếm thấy tỉnh thổ thanh thư ngươi trở về nhìn thấy tống thanh thư sau khi tống v i ễ n k i ề u cũng không nhịn được nói rằng tống thanh thư này vừa đi chính là hơn nửa năm nhìn thấy tống thanh thư trở về sau khi tống v i ễ n k i ề u trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng xin chào sư phụ tống thanh thư mở miệng nói không sai lớn rồi nhìn trước mắt tống thanh thư tống viên kiểu mở miệng nói sư phụ sư tổ xuất quan sao sau đó tống thanh thư hỏi hừng mấy ngày trước đây xuất quan có điều vẫn ở sau núi người có chuyện tống viễn t i ể u nói rằng hừng có một số việc cần cùng sư tổ hồi báo một chút tống thanh thư mở miệng nói như vậy sao chính người đi thôi tống viễn t i ể u gật gật đầu nói bãi biệt tống viễn t i ể u sau khi tống thanh thư một đường xe nhẹ chạy đường quen đi đến võ đang phía sau núi trường tam phong chỗ ở chỉ thấy một cái bạch t i đạo bảo bóng người chính ở trong viện đánh quyền cả người động tác chậm gì gì nhìn qua không có một chút nào uy lực có điều tống thanh thư nhãn lực lại có thể một chút nhìn ra trong đó bất phàm tống thanh thư cảm giác đối phương g i ờ tay nhấc chân đều mang theo một loại tự nhiên mà thành cảm giác nhìn như đâu đâu cũng có kẽ hở nhưng lại như ngẩn giấu vô số biến hóa thái cực sao tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo trước mắt thân ảnh ấy thình lình chính là trương tam phong giờ khác này trương tam phong hiện nhiên chính đang diễn luyện cùng hoàn thiện thái cực tống thanh thư cũng không có lên tiếng quấy dối mà là l ặ n g lặng nhìn đồng thời cũng không ngừng tìm hiểu trong đó huyền liền diệu thái cực q u y ề n thuộc về điện hình dễ học khó tinh công phu trọng ý không trọng hình muốn chân chính lĩnh nộ lời nói cũng phải cần cực cao nộ tính mới được bởi vì thái cực quyền có vài thứ chỉ không hiểu lời nói như thế nào đi nữa nói cũng không được chỉ có thể y dựa vào chính mình tìm hiểu chương bốn mươi hai thái cực quyền hoàn mỹ công pháp định nghĩa sáu mươi câu tự đính đầy đủ quá thời gian một nén nhang sau khi trương tam phong động tác này mới ngừng lại có điều giờ k h ắ c này trương tam phong hai mắt khép hở lẳng lặng đứng ở nơi đó phản phất đang hồi ức cái gì bình thường thu nhận chuẩn địa cấp quyền pháp thái cực quyền có hay không hoàn thiện thôi diễn đang lúc này hệ thống âm thanh cũng chuyển tới tống thanh thư trong đầu hả như vậy cũng được nghe được hệ thống âm thanh sau khi tống thanh thư cũng sửng sốt một chút có điều rất nhanh cũng hiểu rõ ra điều này hiển nhiên cùng càn khôn đại na z i công năng có quan hệ đây chẳng phải là nói sau đó chỉ muốn gặp được đối phương chiêu thức liền có thể có được đối phương hoàn chỉnh chiêu thức tống thanh thư sửng sốt một chút đáy mắt cũng từng giết một vẻ sắc mặt vui mừng trên lý thuyết là như vậy có điều cũng không phải là không có hạn chế điều này cần nhìn thấy đối phương hoàn chỉnh chiêu thức mới được nếu không thì không cách nào thu nhận hoàn chỉnh công pháp hơn nữa điều này cũng giới hạn với võ học chiêu thức ở vũ lực thấp bên trong thế giới hay là có thể thế nhưng ở trung võ thậm chí cao võ thế giới lời nói rất nhiều chiêu thức đều cần có đồng bộ nội công tâm pháp thôi thúc mới có thể phát huy ra to lớn nhất u y năng nếu không thì uy lực e sợ gặp mất giá rất nhiều thậm chí một ít chiêu thức không có đặc thù nội lực thôi thúc lời nói không chỉ hại người hơn nữa tổn thương chính mình hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến như vậy sao tà rõ ràng tống thanh thư gật g ù hiển nhiên cũng rõ ràng hệ thống ý tứ hiển nhiên cái năng lực này chỉ đối với hiện giai đoạn tống thanh thư khá là hữu dụng đến hậu kỳ hiển nhiên thì có chút vô bổ có hay không thôi diễn thôi diễn tiêu hao một vạn nhân quả điểm thu được địa cấp quyền pháp thái c ự quyền có hay không tiếp thu t h i ế t thu lúc này một bộ hoàn chỉnh thái cực quyền nội dung cũng xuất hiện ở tống thanh thư trong đầu đi sau mà đến trước mượn lực đả lực thân tùy ý động trọng ý không trọng hình được làm thái cực quyền không thẹn là trương tam phong không thẹn là nhất đại tông sư một đạo tông sư tên tên đến thực u y tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo n à y thái cực quyền lý niệm cùng chính thống võ học lý niệm có chút không giống có thể nói hoàn toàn tự thành một loạt này có thể nói là chân chính khai tông lập phái không đúng phải nói là khai tông lập nói tự thành một trường phái riêng đúng rồi hệ thống nếu ta chiếm được hoàn chỉnh thái cực quyền đây chẳng phải là nói có thể trực tiếp nói cho thái sư phụ nói như vậy tống thanh thư đột nhiên hỏi ta rõ ràng ký chủ ý tứ ký chủ xác thực có thể trực tiếp nói cho trương tam phong có điều trương tam phong có lẽ sẽ lấy làm gương thế nhưng hẳn là sẽ không d i ấ q u â n hệ thống nói rằng hả đây là ý gì nay thái cực quyền không phải hệ thống tôi diễn đi ra hoàn mỹ công pháp sao lẽ nào sư tổ truyền đến thái cực quyền có thể so với hệ thống tôi diễn càng lợi hại tống thanh thư hỏi nay cũng không phải trên thực tế ký chủ vẫn có chút q u ê n một vấn đề ngươi là hệ thống ký chủ hệ thống hoàn toàn là vì ký chủ phục vụ vì lẽ đó hệ thống thôi diễn đi ra công pháp hoàn toàn là lấy ký chủ làm chủ cái này hoàn mỹ là nhằm vào ký chủ tới nói đối với ký chủ tới nói là hoàn mỹ công pháp thế nhưng đối với người khác mà nói liền không nhất định là hoàn mỹ chỉ có tốt nhất cho chính mình mới là hoàn mỹ nhất tương tự trương tam phong sáng tạo thái cực quyền chính là lấy chính hắn làm chủ hệ thống giải thích dĩ nhiên là như vậy thì ra là như vậy hóa ra là như vậy ta rõ ràng nghe được cái này sau khi thống thanh thư cũng nhất thời hiệu rõ ra cái kia trước thôi diễn cựu âm thần công tống h thanh thư hỏi không sai ký chủ đ o á n không lầm cựu âm thần công cũng là lấy ký chủ vì là mô phỏng thôi diễn có điều ký chủ cũng không cần lo lắng tức đã là như thế hệ thống thôi diễn đi ra cựu âm thần công đối với bọn họ tới nói cũng so với nguyên bản thực sự tốt hơn nhiều hơn nữa ký chủ chính là tiên tiên đạo thể lấy ký chủ mô phỏng thôi diễn đi ra công pháp có rất mạnh dùng tính trừ phi một ít đặc thù công pháp nếu không thì đều không có vấn đề hệ thống giải thích thì ra là như vậy như vậy sao tống thanh thư gật gật đầu nói đương nhiên n g à y sau ký chủ thực lực tăng lên sau khi hệ thống cũng sẽ mở khóa càng nhiều năng lực có thể thông qua quét hình mục tiêu vì là đặc biệt mục tiêu thôi diễn hoàn chỉnh công pháp chỉ có điều cần tiêu hao nhân quả điểm cũng sẽ càng nhiều hệ thống nói rằng vẫn còn có loại này công năng nghe được cái này sau khi tống thanh thư trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ đây là tự nhiên ký chủ bây giờ tu vi quá thấp vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là mở ra hệ thống ban đầu nhất công năng mà thôi theo ký chủ thực lực tăng lên càng nhiều công năng cũng sẽ hiển hóa ra ngoài hệ thống giải thích như vậy phải không ta biết rồi tống thanh thư gật g ủ t h a nghe h Thư, n ư Trương ơ i rồi. đến này, Lúc Tam p o chào nào, Phong n thanh cũng đánh gây Tống Thanh thư tâm tư. Xin chào sư tổ. Tống Thanh thư mở miệng nói.、Ừ. Như thế nào? Có thể có cái gì càng nộ? Trương Tống Thanh thư gật ngủ.、Ồ. Đến đến đến, để chúng ta đến g gây gì gật âm tâm mở Ừm. Tam một Thư tư. tổ. Thư thế thể ít. Thư ta một tay. hỏi. phụ h có có cái Có để sư Ồ. được tống thanh thư lời nói sau khi trương tam phong con mắt cũng đột nhiên sáng lời trên thực tế sáng chế một môn công pháp ngoại trừ tự thân tài t ỉ n h cùng ngộ tính ở ngoài tốt nhất cần một cái đối thủ có điều trương tam phong đã là đệ nhất thiên hạ người võ đang thất h i ệ p thực lực mặc dù nói không yếu thế nhưng hiển nhiên còn chưa đủ tư cách đến cho trương tam phong nghiệm chứng công pháp hiệu quả vì lẽ đó trương tam phong cũng chỉ có thể chính mình một người không ngừng thôi diễn bây giờ nhìn thấy tống thanh thư sau khi trương tam phong hiển nhiên là thấy hẳn g là sáng mắt được tống thanh thư cũng không có từ chối trực tiếp gật gật đầu nói hắn khoảng thời gian này thực lực cũng tăng lên không ít vì lẽ đó cũng muốn nhìn một chút chính mình cùng trương tam phong còn có bao n h i ê u tranh lệch sau một khắc tống thanh thư hai tay trải phẳng trực tiếp bày ra thái cực tức mở đầu、Ồ. cái gọi là người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không lại thấy đến tống thanh thư bày ra này tư thế trong nháy mắt trương tam phong con mắt cũng đột nhiên sáng lời mặc dù nói chỉ là một cái phổ thông thức mở đầu nhưng là trong này nhưng là có rất nhiều chú ý đương nhiên này không phải chủ yếu nhất mấu chốt nhất chính là trong d â y lát này tống thanh thư trên người loại kia không tên khí chất nếu như không phải trương tam phong tự mình biết này thái cực quyền chính là chính mình mới vừa sáng tạo ra không bao lâu lời nói nhất định sẽ cho rằng tống thanh thư đã tu luyện mấy chục năm không sai không sai trương tam phong than thở một tiếng tương tự cũng bày ra thức mở đầu tương tự một luồng thái cực chân ý cũng từ trương tam phong trên người tản mắt ra hai người mặc dù nói đều là thái cực chân ý nhưng là cái kia quyền ý khí tức nhưng cũng không hoàn toàn tương tự tống thanh thư thái cực chân ý làm cho người ta một loại d à y nặng cảm giác tràn ngập một loại áp bức cảm giác mà trương tam phong thái cực chân ý nhưng là loại kia bao dung tất cả cảm giác nếu như tống thanh thư thái cực chân ý là sơn lời nói như vậy trương tam phong thái cực chân ý chính là nước sau một khắc gần như trong nháy mắt hai người đồng thời di chuyển tống thanh thư chậm rãi đánh ra một quyền hướng về trương tam phong trên người bao phủ tới mà ngay ở quả đấm của chính mình muốn rơi xuống trương tam phong trên người trong nháy mắt trương tam phong bàn tay cũng rơi xuống thủ đoạn của hắn bên trên một luồng không tên dẫn dắt sức mạnh kéo tới cả người nắm đấm cũng bị mang rời khỏi nguyên bản quy tích cái kia thủ đoạn cùng càn k h ô n đại na z i có hiệu quả như nhau tuyển diệu chính là t ứ lạng bạt thiên cân cân trực tiếp đem này một đạo dẫn dắt lực lượng trong n g á y mắt hóa giải ồ nhìn thấy tống thanh thư đã vậy còn quá dễ dàng liền hóa giải thủ đoạn của hắn trương tam phong con mắt lại một lần nữa sáng lời phải biết này nhìn qua có chút đơn giản nhưng là chân chính bắt tay vào làm lời nói có thể sẽ không có như vậy dễ dàng chỉ có thái cực quyền trình độ đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể làm được ngay lập tức trương tam phong cánh tay cũng thuận thế rơi xuống tống thanh thư b ả vai lại là một luồng quỷ dị sức mạnh kéo tới cả người cũng hướng về trương tam phong trước mặt di động lại đây nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư vai nhẹ nhàng r u lên t rất ự lực dựa lực c sức mạnh, có có tiếp một thân thể trùng thế nhưng không có thay đổi. Mượn lực trong nháy mắt dựa vào trương tam trong mắt phát. thẳng trương tam phong trên giải điều đổi, vai, kinh người đụng phải đến phong phong hóa mạnh, nhưng không nháy khủng nháy Bay đụng này mượn vào đạo đi. bạo quá r bố nhiều người đều lầm tưởng thái cực là một loại lấy n u thắng cương q u y ề n pháp vì lẽ đó lực công kích không được trên thực tế cái này nhận thức là hoàn toàn sai lầm thái cực nhưng là chân chính cương n u cùng tồn tại q u y ề n pháp mới vừa bên trong m a n g n u trong n u c h ứ a cương có thể tứ lạng bạc thiên cân thế nhưng cũng tương tự có thể trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ cương mạnh sức mạnh toàn lực bạo phát bên dưới thái cực quyền sức mạnh nhưng là không chút nào so với những người cương manh hình quyền pháp uy năng phải kém ẩm hai người vai va chạm trong nháy mắt hai đạo khủng bố kinh lực cũng trong nháy mắt bạo phát sau đó hầu như ở đồng thời hai người vai đều là chấn động tống thanh thư thân thể run rẩy một hồi liền khôi phục lại mà trương tam phong thì lại hơi lùi về sau một bước lúc này mới hóa giải này một đạo khủng bố kinh lực giờ khác này hai người dưới chân tảng đá tất cả đều triệt để n ứ t ra rồi hiển nhiên đều sẽ c á i tia khủng bố lực lượng khổng lồ đạo đến dưới chân được trương tam phong mặc dù nói rơi vào rồi hạ phong nhưng là thần thái trong mắt nhưng càng thêm lấp lóe lại một lần nữa tiến lên đón sau đó chỉ thấy tình cảnh quái quỷ xuất hiện chỉ thấy hai người liền như vậy tới nay ta h ư ớ n g về đẩy tới đẩy lui loại kia tư thế liền dường như trong công viên hai cái cụ ông đang luyện thái cực thôi thủ bình thường loại này giao chiến cùng lần trước hai người loại kia kiếm khí tung hoành giao chiến hoàn toàn khác nhau liền dường như cháu đi thăm ông nội bình thường nhưng là hai người qua nơi dưới chân tảng đá đều dồn dập nước tóc ra chỉ trong chốc lát trong viện tảng đá hầu như không có một khối hoàn c h ỉ n h này hoàn toàn là một loại ý cùng thế giao chiến chiêu thức trái lại trở thành thứ hai mà tại đây loại giao chiến bên trong bởi vì tống thanh thư thái cực chính là trải qua hệ thống thôi diễn sau khi hoàn chỉnh thái cực mà trương tam phong nhưng là chuẩn địa cấp thêm vào tống thanh thư thể phép muốn so với trương tam phong mạnh mẽ không ít vì lẽ đó tại đây tống thị thái cực cùng trương thức thái cực giao chiến bên trong tống thanh thư hiện nay chiếm cứ thượng phong có điều nhưng cũng, cũng không có áp đảo ưu thế vẹn vẹn chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi bởi vì tống thanh thư tuy rằng cái kia nói tới đến hoàn chỉnh địa cấp quân y pháp thế nhưng bây giờ còn còn lâu mới có được chân chính thông h i ể u đạo lý vì lẽ đó ưu thế cũng không phải quá to lớn ngược lại là trương tam phong có chút càng đánh càng dung ý tứ hiện nhiên là không ngừng rút lấy tống thị thái cực đến hoàn thiện chính mình trương tức thái cực trong nháy mắt hai người liền đầy đủ giao chiến thời gian một n é n nhang hai người ở thái cực quyền trên cũng không có phân gia chân chính thắng bại trương tam phong thái cực quyền không có triệt để hoàn thiện vì lẽ đó cấp bậc trên so với tống thanh thư kém một chút nhưng là trương tam phong thắng ở đối với thái cực quen thuộc thêm vào trương tam phong cảnh giới đầy đủ cao đối với chân chính thái cực lĩnh nộ muốn cao hơn tống thanh thư vì lẽ đó tiếp tục như vậy lời nói trừ phi là có một phương lực kiện nếu không thì căn bản là phân không ra cao thấp gần đủ rồi thái sư phụ ta muốn biên chiêu lại một lần nữa đấu một cái sau khi tống thanh thư âm thanh cũng lập tức chuyển đến sau đó nguyên bản trên núi thái cực chân ý khí tức cũng đột nhiên biến đổi một luồng càng hơi thở bá đạo cũng từ trên người hắn tản mắt ra h i ệ n nhiên không còn câu n ệ với thái cực quyền thủ đoạn được liên để lão đạo nhìn khoảng thời gian này người trưởng k i n h bao nhiêu vung tay đến đây đi trương tam phong hiển nhiên cũng rõ ràng tống thanh thư ý tứ lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói cả người khí tức trên người cũng lập tức t h ă n g v ọ t lên cái kia cũ không tên khí tràng áp chế lại một lần nữa bao phủ đến tống thanh thư trên người lại là loại thủ đoạn này lĩnh vực mô hình sao không thẹn là thiên nhân cảnh giới tồn tại mới nắm giữ thủ đoạn tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ nói sau một khắc tống thanh thư cũng không có trần trờ chút nào càng k h ô n đại na di thôi thúc đến mức t ậ n cùng trong cơ thể âm dương hai khí điên cuồng phun trào trực tiếp ở chính mình chu vi cũng hình thành một cái quỷ dị trường lực ở quỷ dị này trường lực xuất hiện trong nháy mắt tống thanh thư chỉ cảm giác mình trên người áp lực đột nhiên giảm bớt không ít mặc dù nói chưa hề hoàn toàn hóa giải thế nhưng so với tình huống trước hiển nhiên khá hơn nhiều không h ẹ n là minh giáo hộ giáo thân công công pháp này quả nhiên thần kỳ tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo Có điều hắn này lập trương ờ n cùng g t r ư tam phong l ĩ n hiển vực mô hình h thể thể nhiên cũng phát hiện tống thanh thư trên người loại kia biến hóa trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ sư tổ cẩn thận rồi tống thanh thư đáy mắt tinh quang lấp lóe sau một khắc trở tay vỗ một cái một đạo kim sắc long hình trưởng kính gào thét mà ra bay thẳng đến trương tam phong trên người bao phủ tới đây là hàng long thập bắt trưởng không đúng thật giống không giống nhau lắm nhìn thấy tống thanh thư thủ đoạn sau khi trương tam phong lúc này cũng s ừ n g sốt một chút một trưởng này khá giống hàng long thập bắt trưởng nhưng là rồi lại có đại lực kim cương trưởng cái bóng uy năng so với hắn gặp hàng long thập bắt trưởng hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn không í t có điều trương tam phong động tác cũng không chậm trực tiếp một trưởng q u ố a đón nhận tống thanh thư này một đạo công kích ẩm sau một khắc Ở h、so、bây giờ tu luyện càng không đại na di sau khi khai phá thân thể tiềm năng sau khi tống thanh thư thể phách so với t chức thời điểm mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi hơn nữa dung hợp hàng long thập b á t trường sau khi hắn trưởng tình cũng càng là vượt xa quá khứ vì lẽ đó vừa đối mặt trương tam phong liền ăn thiệt ngầm Tống Thanh Thư thấy thế l ú c này cũng không có trần chút nào, hai tay không ngừng phi động, từng đạo từng đạo khủng bố công kích liên tiếp không ngừng nổ、ra. Đến hay lắm. Trương、tam、Phong đáy mắt tinh tay hay đáy có chờ chút kích hai phi tiếp Tam mắt ra. đạo đạo bố lắm. q u a n người nhưng không g lấp lẻ, lùi cả má tự i tới, ế n t r c cùng tiếp tiến lên lên tiếp. Trương 44, cùng ngồi lên lên đính à m đạo. Trương tam phong khiếp sợ. 80. Cầu tự đính. trước trương tam phong có điều là đột nhiên không kịp chuẩn bị bây giờ có phòng bị sau khi tình huống hiển nhiên cũng hoàn toàn khác nhau hai người cũng lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ đối lập với trước tới nói lần này hai người giao chiến tình cảnh cùng động tĩnh cũng càng thêm khủng bố hai người chu vi mấy chục mét trong phạm vi cắt bay đá chạy kinh khí điên cuồng tàn phá tình cảnh nhìn qua vô cùng khủng bố trong nháy mắt lại là thời gian một nén nhang đi qua hai người đụng nhau một cái sau khi cuối cùng cũng trực tiếp ngừng lại vẫn không được thực sự là quá bở u g e tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo chính mình mặc dù nói mở ra phần mềm hất nhưng là tống thanh thư cảm giác trương tam phong bản thân liền là một cái phần mềm hất đối phương cảnh giới thực sự là quá cao mặc dù nói lần này giao chiến so với lần trước muốn khá hơn nhiều nhưng là vẫn là không cách nào lay động đối phương vẫn là bị áp chế tống thanh thư có một loại cảm giác mặc dù là chính mình đột phá tiên tiên hậu kỳ thậm chí tiên tiên đỉnh cao đều không nhất định là trương tam phong đối thủ e sợ chỉ có đến cùng trương tam phong đồng dạng tiên tiên viên mãn tu vi lời nói mới có khả năng chân chính tranh đấu trương tam phong thực lực hoàn toàn vượt qua tiên tiên viên mãn phạm chủ căn bản không thể dùng tiên tiên tu vi đến định nghĩa hoàn toàn chính là một cái quái vật bình thường tồn tại không sai không sai khoảng thời gian này thực lực của người đúng là tăng lên không ít trương tam phong ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người trên mặt cũng lộ ra một vẻ thán phục vẻ tống thanh thư thực lực tăng lên thực sự là quá nhanh nhanh để hắn đều có chút thật không dám tin tưởng hắn cùng tống thanh thư không tranh lệch nhiều thời điểm còn ở trong thiếu lâm tự làm tiểu sa di nhưng là tống thanh thư dĩ nhiên đủng có thực lực kinh khủng như thế trong lòng thán phục có thể tưởng tượng được cùng sư tổ so với vẫn là kém không ít tống thanh thư lắc đầu một cái nói rằng được rồi tiểu tử ngươi đ ừ n g tự ti lao đạo ta làm sao cũng sống trăm tuổi ngươi mới bao lớn có thể có thực lực này đã là vô cùng lịch thiên rồi lấy ngươi tài tình e sợ nhiều nhất chỉ cần thời gian mười năm liền đủ để đạt đến lao đạo ta trình độ như thế này trương tam phong mở miệng nói nguyên bản trương tam phong cảm giác mặc dù là tống thanh thư thiên phú lại người tiên chí ít cũng cần hai mươi thậm chí ba mươi năm thời gian mới có thể đạt đến hắn bây giờ cảnh giới nhưng là bây giờ nhìn lại e sợ nhiều nhất chỉ cần thời gian mười năm liền gần như có thể đạt đến trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được có điều càng nhiều vẫn là cao hứng có tống thanh thư bậc này nhân vật nghịch tiên tỏa c h ấ n võ đang chí ít có thể ở trăm năm bên trong không lo hơn nữa lao đạo không nghĩ đến ngộ tính của ngươi dĩ nhiên như vậy người tiên chỉ xem lao đạo đánh một lần thái cực quyền liền có thể đạt đến cảnh giới như vậy thực sự là chân chính kỳ tại nút trời phân nay ngộ tính tống ừ cổ cũng có trí kim e sợ không thanh thư mở miệng nói dù sao người trong nhà biết người trong nhà bản lĩnh bây giờ mặc dù nói võ học của hắn trình độ đã không thấp thậm chí ở vũ lực thấp bên trong thế giới đã xem như là hàng đầu tồn tại nhưng là cùng trương tam phong so với vẫn là t r ê n l ệ n h quá nhiều rồi hắn hôm nay càng nhiều vẫn là dựa vào hệ thống sức mạnh được rồi không nói những này đi lao đạo phát hiện ngươi đối với thái cực một đạo có chút đặc biệt kiến giải chúng ta đi giao lưu một hồi lúc này trương tam phong cũng trực tiếp nói trực tiếp lôi kéo tống thanh thư tiến vào trong phòng trong n g a y mắt ba ngày thời gian liền trôi qua này ba ngày thời gian trương tam phong cùng tống thanh thư đối với thái cực cũng tiến hành rồi thâm nhập giao lưu tống thanh thư tống thị thái cực hiển nhiên cho trương tam phong rất lớn linh cảm để trương tam phong thủ ích lương đ a không đơn thuần như vậy tống thanh thư còn lấy ra cản k h ô n đại na di một ít lý niệm đặc biệt âm dương hai khí lý niệm để trương tam phong c à n g lại như nhặt được trí bảo được lắm cản k h ô n đại na di không nghĩ đến cản k h ô n đại na di dĩ nhiên huyền diệu, huyền diệu như vậy cách dùng không hẹn là minh giáo hộ giáo thân trương tam phong trên mặt cũng lộ ra một vệ thán p h ụ c vẻ người tên tiểu t ử này đúng là thật d u y ê n pháp đầu tiên là cựu dương trân kinh bây giờ lại lại được cản k h ô n đại na di bực này t h ầ n công trương tam phong nhìn tống thanh thư không nhịn được mở miệng nói thậm chí trương tam phong đều có chút hoài nghi tống thanh thư có phải là ông trời con riêng bất quá đối với những chuyện này trương tam phong cũng không có tra cứu dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình trương tam phong tự nhiên cũng sẽ không hết sức bảo căn vấn đề có điều là số may một điểm mà thôi tống thanh thư mở miệng nói người điều này cũng gọi khá một chút vốn là hồng phúc tể thiên có được hay không trương tam phong không nhịn được nói rằng đúng rồi sư tổ lần này trở về ta cũng có một việc muốn cùng ngài thương lượng một chút ngay lập tức tống thanh thư cũng trực tiếp nói ồ là chuyện gì trương tam phong có chút ngạc nhiên nói rằng là liên quan với minh giáo tống thanh thư nói rằng minh giáo minh giáo làm sao trương tam phong sửng sốt một chút nói rằng là như vậy sư tổ lúc này tống thanh thư cũng trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra cùng lúc đó cũng đơn giản đem khoảng thời gian này một ít tao ngộ nói đơn giản một lần ngươi lại muốn ngồi cái kia minh giáo giáo chủ ngay xong tống thanh thư lời nói sau khi trương tam phong trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ minh giáo là làm cái gì trương tam phong tự nhiên là không thể không biết đúng sư tổ bây giờ nguyên đình tàn bạo bách tính dân chúng lầm than mặc dù nói thực lực của ta đủ để tự vệ thậm chí có thể bảo vệ võ đang trăm năm cơ nghiệp nhưng là năng lực càng mạnh trách nhiệm lại càng lớn nghèo thì lại chỉ lo thân mình giàu thì lại lo cả thiên hạ ta nghĩ vì là thiên hạ này muôn dân làm những gì tống thanh thư mở miệng nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nghèo thì lại chỉ lo thân mình giàu thì lại lo cả thiên hạ sao không nghĩ đến người tên tiểu tử này dĩ nhiên có như thế đại trí hướng dù là trương tam phong tâm cảnh nghe tới tống thanh thư mưu tính sau khi trong lòng cũng không khỏi có chút chập trùng trương tam phong mặc dù nói chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng là cuối cùng chúng quy chỉ là một cái người trong giang hồ mà thôi không nghĩ đến quãng thời gian trước viên náo nhốn náo h bạch di gì tử thần dĩ nhiên là người tên tiểu tử này chỉ là không nghĩ đến hiểu phù đứa bé kia ai chỉ là đáng tiếc lê đình đứa nhỏ này thực sự là tạo hóa trêu người a như vậy lời nói như vậy d i ệ t tuyệt cũng chết ở trong tay người đi trương tam phong lập tức thở dài một tiếng nói trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẽ phức tạp xác thực là ta giết diện tuyệt này người đã hám nhập ma trướng cũng sớm đã không có cái gọi là hiệp nghĩa tri tâm đã đoạn nhập ma đạo trước bỏ qua cho nàng một lần nhưng là vẫn là đến chết không đổi vì võ đang danh tiếng còn có những người mưu tính hắn nhất định phải chết tống thanh thư mở miệng nói thôi trương tam phong thấy thế sau một hồi lâu cuối cùng thở dài một tiếng ngược lại cũng, cũng không có trách cứ tống thanh thư trương tam phong có thể xông ra to lớn tên tuổi lúc trước hiển nhiên cũng không phải lòng dạ mềm yếu người tương tự quyết đoán máy liệt có điều tuổi già sau khi mới bắt đầu tu thân dương tính đối với tống thanh thư cách làm cũng không trách tội chương bốn mươi lăm ba điểm tiên hạ ra cất lượng nhất thống giang sơn lưu bá ôn 9 câu tự đính hắn nhớ tới nga mi tình cũ nhưng lại nhưng không có nghĩa là không có đường biên ngang mà diện tuyệt hiển nhiên là lần nữa đạp lên trương tam phong trong lòng đường biên ngang đã sớm để trương tam phong không thích việc này ngươi có chắc chắn hay không sau một hồi lâu trương tam phong đẻ xuống trong lòng hỗn loạn tâm tình lại một lần nữa nói rằng mười phần năm không dám nói thế nhưng tám chín mươi phần trăm chắc chắn vẫn có tống thanh thư nói rằng cũng được nếu ngươi có như thế chí hướng cái kia liền vung tay đi làm đi lao đạo lớn tuổi không chịu nổi dằn vặt có điều lao đạo hy vọng ngươi ngày sau làm việc cân nhắc sau đó làm bởi vì ngươi không phải một người trương tam phong trầm mặc chỉ c h ố c lát sau trực tiếp mở miệng nói sư tổ yên tâm ta nhất định sẽ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng hơn nữa ta cũng nhất định sẽ thành công bây giờ nguyên đình đã đến sụp đổ biên giới các nơi nghĩa quân nổi lên bốn phía chỉ cần một cơ hội liền có thể bùng nổ ra liệu nguyên tư thế chờ ngày sau sau khi thành công võ đang liền sẽ trở thành chân chính cô giáo đến thời điểm võ đang nhất định sẽ thay thế được thiếu lâm thành là chân chính thái sơn bắt đầu tống thanh thư mở miệng nói ngươi có phần này tâm là có thể trương tam phong gật gật đầu nói mặt khác có nhu cầu gì phải võ đang làm trương tam phong hỏi ta nghĩ để ngũ thẩm về một chuyến t i ê n đương giáo tranh thủ một hồi bạch mi ương vương không cầu hắn ngã về ta chỉ cần không phản đối liền có thể còn những chuyện khác chính ta đủ để quyết định tống thanh thư mở miệng nói như vậy sao cũng được ta đồng ý trương tam phong gật gật đầu nói chuyện kế tiếp h i ể n nhiên liền đơn giản hơn nhiều có trương tam phong cho phép sau khi trương thúy sơn cùng ân tố tố mặc dù nói đối với tống thanh thư lý tưởng có chút khiếp sợ nhưng lại nhưng cũng, cũng không có từ chối không nói tống thanh thư phái võ đang thân phận chỉ cần là tống thanh thư đối với cả gia đình bọn họ đại ân bọn họ liền sẽ không từ chối chỉ có ân lê đình có chút buồn bã ủ r ũ bởi vì ân lê đình đã từ tống thanh thư nào biết kỷ hiêu phụ sự t ì n h mấy ngày nay cũng là vẫn có chút ngơ ngơ n g ắ c á c đối với này tống thanh thư an ủi vài câu liền rời khỏi dù sao chuyện như vậy cần chính hắn đi ra mới được lời của người khác nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn thú chi nếu như vẹn vẹn là bởi vì này một chút chuyện liền thất bại hoàn toàn lời nói ân lê đình cũng thành không là cái gì báo vật xử lý xong những chuyện này sau khi tống thanh thư liền không có tiếp tục dừng lại lại một lần nữa rời đi võ đang thẳng đến đại đô p ư ơ n g hướng mà đi ngay hôm đó tống thanh thư đi ngang qua một chỗ quan đạo thời điểm đ ô n g nhiên chỉ cảm thấy một luồng không tên nhòm ngó cảm giác bao phủ đến trên người hắn ân bao nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư vẻ mặt hơi đổi có thể gây nên hắn cảm ứng hiện nhiên đối phương tuyệt đối không phải bình thường theo từ nơi sâu xa loại kia cảm ứng cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cách đó không xa ven đường tròi nghỉ mát bên trên tròi nghỉ mát phía dưới một cái một thân đạo bảo màu lam đậm trung niên đạo sĩ bóng người xuất hiện ở tống thanh thư trong tầm mắt mà loại kia nhòm ngó cảm giác hiển nhiên chính là từ trước mắt đạo sĩ trên người tàn mắt ra hả có điều khi nhìn thấy đạo sĩ kia dáng vẻ sau khi tống thanh thư trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một ý nghĩ trước mắt đạo sĩ nhìn qua bề ngoài xấu xí có điều một đôi mắt lại hết sức sáng sủa làm cho người ta một loại vô cùng tầm nhìn cảm giác phảng phất có thể hiểu rõ thiên địa bí ẩn bình thường cái cảm giác này vô cùng kỳ lạ hơn nữa giờ khắc này dáng dấp của đối phương cũng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính mình miệng lẩm bẩm không biết nói thầm cái gì cùng lúc đó hai tay mười ngón cũng không ngừng phi động làm cho người ta cảm giác thấy hơi gầm gầm gừ gừ、Phốc. có điều đang lúc này đột nhiên đối phương thân thể chấn động mạnh một cái sau đó một n g ụ m máu tươi phun mạnh mà nhi cả người tinh thần cũng lập tức khô tàn lại đi đáy mắt tràn đầy vẹ kinh hãi có điều trong mắt ánh sáng nhưng là trở nên càng thêm trở nên sáng lời thậm chí nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng、Đệt. đây là ý gì trạm xứ tống thanh thư nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời cũng trực tiếp có chút bối rối h i ệ n nhiên có chút không làm rõ được đây là chuyện gì xảy ra trước mắt đạo sĩ tổng cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ quái sau đó ở tống thanh thư trong ánh mắt đối phương dĩ nhiên bay thẳng đến phía bên mình đi tới ánh mắt ở từ đầu đến cuối đều không hề rời đi q u a chính mình dừng lại dừng lại ở đối phương đi đến trước mặt mình sau khi tống thanh thư âm thanh cũng trực tiếp chuyển ra mẹ nó người này sẽ không là cái lao pha lê đi tống thanh thư bị hắn nhìn ra cũng có chút tê cả ra đầu thậm chí thiếu một chút vừa muốn rút kiếm chân long chân long đúng là chân long ta suy tính quả nhiên không sai quả n hả i Giao nhiên sinh nhiên miệng nói ê n Trân Long xuất thế, chẳng trách, chẳng trách. Phượng Dương Nguy Lòng cùng、võ、Đăng、Giao、Long đống nhiên khí số đã hết. Hóa ra là Trân Long sinh ra. Trung nhiên đạo sĩ trong rằng. là là xuất thế, trách, trách. hết. ra ra. đạo gầm gầm gừ gừ khí Hóa h võ đã số sĩ nghe được lời của đối phương sau khi tống thanh thư nhất thời cũng sửng sốt một chút đáy mắt né qua một v ẹ t vẽ vẹ kinh dị ánh mắt cũng tới giới đánh giá đối phương h i ệ n nhiên từ trong lời của đối phương nghe ra một số khác biệt tầm thường đ ủ vật lẽ nào trên đời này thật sự có xem bói loại thủ đoạn này tống thanh thư trong lòng không nhịn được â m thầm nghĩ nói nếu như là phổ thông lịch sử thế giới lời nói tống thanh thư căn bản là sẽ không để ý tới cái gì nhưng là then chốt đây là một phương thế giới võ hiệp cũng không phải là chân chính lịch sử thế giới liền nội lực loại này không khoa học đồ vật đều xuất hiện không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào tống thanh thư đẻ xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng cuối cùng m ở miệng nói tạm thời trước tiên thăm dò đối phương để lại nói b ầ n đạo lưu cơ gặp vị thiếu hiệp kia nghe được tống thanh thư lời nói sau khi đối phương hiển nhiên cũng phản ứng lại vẻ mặt cũng là một trình nguyên bản cái kia gầm gầm gừ gừ dáng vẻ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng thay vào đó làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó giỏi phảng phất miệt mài quá độ bình thường lưu cơ chờ chút lưu cơ lưu cơ người là lưu ba ôn nghe được danh tự này sau khi tống thanh thư đầu tiên là nhữ mày một cái hiển nhiên có chút không thế nào quen thuộc có điều rất nhanh phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường con mắt đột nhiên sáng ngời ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương nói rằng lưu ba ôn a này nhưng là một cái tràn ngập sắc thái thần thoại người cái gọi là ba điểm t i ê n hạ ra c á t lượng nhất thống giang sơn lưu ba ôn như vậy đánh giá có thể thấy được chút ít mặc dù nói có lẽ có ít huyết đại thành phần thế nhưng lưu ba ôn năng lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ hả thiếu h i ệ p biết bần đạo có điều lần này luận đạo lưu bá ôn kinh ngạc đối phương dĩ nhiên một cái nói ra danh hiệu của chính mình lưu bá ôn hiển nhiên cũng là vô cùng bất ngờ yêu ngươi đúng là lưu bá ôn tống h thanh thứ hỏi đây chính là một vị chân chính đại ngưu à ở mưu lược phương diện lưu bá ôn tên tuổi ở toàn bộ hoa hạ trên dưới năm ngàn năm c h í ít có thể đứng vào mười vị trí đầu thậm chí năm vị trí đầu tồn tại chương bốn mươi sáu lưu bá ôn nhận chủ đến đại đô một không mười câu tự đính cái này có vẻ như bần đạo cũng không có cái gì quá to lớn tên tuổi không có giả mạo cần phải đi lưu bá ôn thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng như vậy sao tống thanh thư sửng sốt một chút lập tức gật gù phải biết lưu b a ôn chân chính tên tuổi chính là gặp phải chu nguyên trường sau khi mới bắt đầu không biết đạo trưởng vừa n ã y là tống thanh thư hỏi không có gì bần đạo khá là am hiểu thuật tính toán hơn một năm trước bần đạo cảm giác thiên tượng đại l o ạ n liền bắt đầu thôi diễn trước đây không lâu rốt cục thôi diễn ra khí trời thay đổi căn nguyên sau đó một đường theo đuổi cuối cùng tìm tới thiếu hiệp lưu b a ôn mở miệng nói hơn một năm trước tống thanh thư đáy mắt tinh quang lấp lóe hơn một năm trước không đúng là mình mới vừa dáng lâm thời điểm sau tống thanh thư không nghĩ đến đối với phản vẫn còn có loại thủ đoạn này h i ệ n nhiên là có chút ra ngoài dự liệu của hắn hệ thống này thế giới võ hiệp bên trong thật sự tồn tại bói toán xem bói thủ đoạn tống thanh thư câu thông hệ thống nói tự nhiên có có điều chỉ là một ít thô thiển tinh tượng thuật bói toán mà thôi không ra gì thú chi bói toán chỉ là có điều là tiểu đạo mà thôi hạn chế quá nhiều hơn nữa biến số quá nhiều thiên cơ biến hóa vô thường cũng không phải là nhất thành bất biến hơn nữa chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh mẽ tự nhiên có thể hiểu rõ thiên cơ thú chi đối với chân chính cường giả tôi nói thực lực tuyệt đối hoàn toàn có thể đánh vỡ tất cả hệ thống giải thích như vậy sao thì ra là như vậy nghe được hệ thống lời nói sau khi tống thanh thư cũng gật g ủ không biết đạo trường có thu h o ạ c gì tống thanh thư lập tức cũng mở miệng nói nguyên bản ở bần đạo thôi diễn bên trong phượng dương ngụy long chính đang ngủ đông bên trong tương lai có một bước lên trời tư thế hải ngoại có giao long đi về đông bàn hòa võ đăng nhưng là sau đó thiên tượng đại loạn chờ đến lúc sau thôi diễn sau khi phát hiện bọn họ dĩ nhiên long khí mất hết mất tin ê mệnh nguyên bản bần đạo còn có chút ngạc nhiên bây giờ nhìn thấy thiếu hiệp sau khi bần đạo mới rõ ràng hóa ra là chân long sinh ra chân long sinh ra sở hữu n g ụ y long cùng giao long tự nhiên đều không có tồn tại ý nghĩa lưu bá ôn mở miệng nói thật không lưu đạo trưởng là muốn làm này tòng long công lao tống thanh thư giờ khác này cũng rõ ràng lưu bá ôn ý tứ thản nhiên nói không sai đúng là như thế lưu bá ôn không có ẩn dấu mục đích của chính mình trực tiếp thẳng thắn thừa nhận hơn một năm trước thiên tượng đại l o ạ n ngươi liền không sợ thiên tượng xuất hiện lần nữa biến cố tống thanh thư thản nhiên nói nếu như đúng là nói như vậy, vậy cũng là bần đạo vận mệnh đã như vậy không có tòng long trí mệnh không oán được người khác lưu bá ôn mở miệng nói có điều thiếu hiệp thật sự tin tưởng lời nói của ta sau đó lưu bá ôn bỗng nhiên lại một lần nữa hỏi phải biết bởi vì hắn một ít kỳ quái lời nói hắn không có thiếu bị người xưng hô thần côn tên lừa đảo loại hình nhưng l ạ i trước mắt tống thanh thư dĩ nhiên không chút nào trào phúng ý của chính mình tin tại sao không tin tồn tại tức hợp lý húng chi ta cũng tin tưởng chính mình là chân long tống thanh thư thản nhiên nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần s ắ c tự tin lưu bá ôn bái kiến chúa công nhìn thấy tống thanh thư dáng vẻ sau khi lưu bá ôn cũng sửng sốt một chút phát hiện tống thanh thư không có một chút nào mở ý đũa dỡn thân thể cũng chấn động mạnh một cái. sau m ộ t k h ắ c trực tiếp quỳ dạp dưới đất m ở miệng nói l ư u tiên sinh x i n đứng lên tống thanh thư thấy thế lúc này cũng liền vội vàng đem lưu bá ôn p h ủ lên có lưu bá ôn trợ giúp lời nói đối với mình tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ cánh tay chờ chính mình triệt để khống chế mình giáo hơn nữa lưu bá ôn phụ tá tuyệt đối sẽ so với nguyên tắc bên trong càng nhanh hơn lật đổ nguyên đ ỉ n h sau đó đón lấy tống thanh thư cùng lưu bá ôn liền đối với thiên hạ thế cuộc tiến hành rồi một phen thảo luận nguyên lai chúa công dĩ nhiên có như thế thân phận như vậy lời nói vậy thì thực sự là quá tốt rồi quả nhiên không thẹn là chân long nếu như chúa công có thể bắt minh giáo giáo chủ lời nói đối với chúng ta đại nghiệp tới nói tuyệt đối là như h ổ thêm cánh bây giờ minh giáo sự suy thoái chia năm xẻ bảy đúng là các nơi nghĩa quân từng người tự chiến nếu như chúa công có thể c h ỉ n h hợp toàn bộ minh giáo lời nói chắc chắn bùng nổ ra liệu nguyên tư thế đại nghiệp có hy vọng khi biết tống thanh thư thân phận cùng kế hoạch sau khi lưu bá ôn trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ nguyên bản lưu bá ôn nhìn thấy tống thanh thư tuổi sau khi thậm chí cũng đã làm tốt bắt đầu từ con số không chuẩn bị nhưng là không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên có như thế thân phận hơn nữa đạt xuống tuyệt cao như thế cục diện cái b à n đã đ á p đ ư ợ c rồi liền chuẩn bị lên đ à i kết quả này để hắn có chút vô cùng kích động lời nói như vậy ta hay là có thể thuyết phục mấy cái bạn bè đồng thời đến phụ tá chúa công nếu như bọn họ có thể xuống núi lời nói đối với chúa công tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt lưu bá ôn nói rằng ồ l ư u tiên sinh bạn bè không biết là người nào tống h thanh thư tò mò hỏi ta có hai cái bạn thân lý thiện trường cùng chu thăng đều là hiếm có đại tài lưu bá ôn trực tiếp mở miệng nói lịch sử đảng đường phun ta cũng chính là ie một hồi lý thiện trường chu thăng nghe được hai người này tên sau khi tống thanh thư cũng s ừ n g sốt một chút đáy mắt cũng né qua vẻ mừng như điên phải biết lý thiện trưởng chu thăng cùng lưu bá ôn vậy cũng là trong lịch sử chu nguyên trương bên người ba cái đứng đầu nhất n h u sĩ chu thăng càng là xây tường cao gom nhiều lương hoan xương vương đưa ra người chính là chân chính đại tài người không sai không sai rất tốt rất tốt đã như vậy lời nói như vậy liền làm phiền lưu tiên sinh tống thanh thư mở miệng nói chỉ cần khống chế mình giáo vũ lực phương diện tống thanh thư h i ệ n nhiên không lo lắng thế nhưng chủ tính trung phương diện hiển nhiên thì có chút khó khăn mà nếu như có mấy người bọn hắn gia nhập lời nói đối với hắn mà nói tuyệt đối là chân chính như hồ t h ê m cánh chúa công yên tâm định sẽ không để cho ngài thất vọng lưu bá ôn mở miệng nói sau đó tống thanh thư bàn giao một ít chuyện sau khi liền cùng lưu bá ôn tách ra lưu bá ôn tự nhiên là đi xin mời chính mình bạn bè mà tống thanh thư thì lại tiếp tục đi đến đại đô hai bên ước định ở dưới núi côn lôn tiêu giao sơn trang hội hợp cùng lưu bá ôn từ biệt sau khi tống thanh thư tâm tình cũng là tốt đẹp h i ệ n nhiên không nghĩ đến lần này đi ra dĩ nhiên có như thế thiên đại thu hoạch chuyện này quả thật chính là trên trời đi bánh có nhân từ trình độ nào đó trên nói lưu bá ôn giá trị so với phạm di âu muốn cao hơn nhiều dù cho nơi này là thế giới võ hiệp cũng không ngoại lệ Chân chính châu cái thuộc của chính thế phong hào người luận quang gì giới với đều bỏ bất ở sẽ ra mấy ì n h m ngày sau tống thanh thư cũng rốt cục đi đến đại đô bên trong bây giờ thời kỳ này đại đô chính là toàn bộ thế giới trung tâm đồng thời cũng là trên thế giới thành thị lớn thứ nhất chính là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương có điều gặp hậu thế phồn hoa tống thanh thư h i ệ n nhiên cũng không có cảm giác gì thả ở đời sau lời nói cũng là so với một cái phổ thông thị trấn lớn hơn không được bao nhiêu mà thôi duy nhất có điểm thứ đáng xem chính là vườn quanh toàn bộ đại đô tường thành thứ này ở đời sau trừ một chút số ít địa phương bảo lưu lại đến cảnh điểm ở ngoài đã sớm triệt để biến mất rồi t bốn mươi bảy triệu mẫn cơ hội chờ cho một mươi câu tự đính có điều để tống thanh thư có chút bất đắc dĩ chính là hắn ở n h ữ n dương vương phủ bên ngoài bồi hồi ba ngày thời gian nhưng là căn bản cũng không có chút nào biện pháp lẻn vào n h ữ n dương vương nhưng là thiên hạ binh mã đại nguyên soái toàn bộ nhữ dương vương phụ phòng giữ có thể dùng một cái ba bước một cương năm bộ một tiếu để hình dung này phòng giữ sức mạnh quả thực hầu như chỉ đứng sau đại nguyên hoàng cung muốn không kinh động bất luận người nào hầu như không thể mặc dù nói l â y tống thanh thư thực lực nếu như xông vào lời nói cũng là có thể làm được thế nhưng nơi này như n g là đại nguyên đế đô chính là toàn bộ đại triều nguyên hạt nhân mặc dù nói bây giờ đại triều nguyên mục nát không thể tả nhưng là cái gọi là côn trùng t r ă m chân đến chết vẫn còn rẽ r u a thú chi bây giờ đại triều nguyên vẫn không có chân chính diệt vong một khi làm ra động tính quá lớn lời nói chờ đợi hắn tuyệt đối là thiền quân vạn mã vây rết thực lực của hắn hay là rất mạnh nhưng là hắn còn không có tự đại đến chân chính ra vào thiên quân vạn mã như vào chỗ không người trình độ đừng nói là cảnh giới tiên thiên coi như là chân chính tông sư thậm chí đại tông sư cảnh giới tồn tại nếu như bị thiên quân vạn mã vây quanh lời nói xuống sân e sợ cũng r ẫ t đến chỗ nào đi có thể trốn một mạng cũng đã là thiên đại tạo hóa bất kể là tiên thiên cũng được tông sư cũng được đại tông sư cũng được bản chất đều là phạm nhân đều sợ hai chiến thuật biển người trừ phi đến chân chính thiên nhân cảnh giới nói như vậy mới có thể tới lui tự nhiên tống thanh thư ở nhữ dương vương phủ chu vi cha xét chuẩn bị tìm cơ hội thời điểm đ ố n g nhiên chỉ thấy một cái cực kỳ xa hoa cỗ kiệu từ đằng xa mà đến sau đó đứng ở nhữ dương vương phủ trước cửa lớn sau đó một cái nhìn qua một mươi một m ư ơ i hai tuổi quần áo hoa lệ thiếu niên từ bên trong đi ra cuối cùng tiến vào nhữ dương vương phủ chi bên trong cái này thật giống không phải nhữ dương vương phủ người tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo bởi vì cỗ kiệu căn bản cũng không có đi vào mà là đứng ở cửa cái này triệu mẫn như thế t r ạ c nhiều ngày như vậy đều đang không ra khỏi cửa ngay lập tức tống thanh thư trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ đạo tống thanh thư nhưng là biết phạm diêu vẫn luôn đi theo ở triệu mẫn bên người triệu mẫn không ra chính hắn lại không vào được h i ệ n nhiên không cách nào tiếp xúc được phạm diêu quá sau một hồi lâu ở tống thanh thư trong tầm mắt mấy bóng người từ n h ữ dương vương phủ trong cửa chính đi ra một người trong đó chính là trước đi vào cái k i a thiếu niên áo gấm có điều lần này bên cạnh hắn có nhiều người nhìn thấy mấy người này trong nháy mắt tống thanh thư con mắt đột nhiên sáng lời chỉ thấy mấy người này bên trong cầm đầu một cái chính là khoảng chừng mười tuổi thiếu nữ cùng chu vi những người, người mông cổ trang phục không giống thiếu nữ chính là một thân người hắn t r a p h ụ đôi mắt sáng lợ xỉ mặc dù nói tuổi không lớn lắm nhưng là vừa nhìn chính là một cái mười phần mỹ nhân bại hoại ở phía sau nàng theo bốn bóng người cầm đầu chính là một cái hai tay ô m kiếm vóc người có chút thanh g ầ y người đàn ông trung niên bên cạnh hai cái vóc người tuy rằng không cao nhưng là lại hết sức c ư ờ n g t r á n g đặc biệt hai người bàn tay khớp xương vô cùng thô to, to hiển nhiên là có không kém trong lòng bàn tay công phu ở mấy người phía sau nhưng là một cái trên mặt mang theo mặt nạ đầu đà nhìn thấy tình cảnh này sau khi gần như trong nháy mắt tống thanh thư liền đoán được mấy người thân phận cầm đầu hiển nhiên nên chính là triệu mẫn mặt khác ba cái nên chính là triệu mẫn trung thực chó săn a đại a nhị cùng a tam ba người cái cuối cùng chính là chính mình lần này mục tiêu hóa thân khổ đầu đạo phạm diêu giờ khác này chỉ thấy bên cạnh thiếu niên không ngừng tiến lên cùng triệu mẫn đến gần một bộ lấy lòng dáng vẻ có điều triệu mẫn dáng vẻ hứng thú hiển nhiên không thế nào cao có điều khả năng là bị vướng bởi thân phận của đối phương chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó vài câu này liếm cầu chẳng lẽ chính là nguyên tắc bên trong cái kia thất vương gia chát nhà đốc nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư trong lòng cũng âm thầm suy đoán mặc dù nói n ữ dương vương chính là thiên hạ binh mã đại nguyên soái quyền cao trức trọng nhưng là địa vị chân chính cùng thất vương gia xo、so、ra hiển nhiên còn hơi kém hơn một chút thất vương gia có thể nói là ngoại trừ thuận đế ở ngoài cao quý nhất tồn tại dù cho là những dương vương cũng không dám đắc tội nguyên tắc bên trong c h á t nha đốc vẫn liền điên cuồng theo đội triệu mẫn thậm chí học triệu mẫn cho mình lấy một người tên là triệu cường người hắn tên có điều kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được trả lời một câu nói liêm cầu liếm đến cuối cùng một không chỗ nào có nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp rất xa đi theo ở mấy người phía sau nhưng là một đội tinh nhuệ quân nguyên phải biết bất kể là c h á t nha đốc vẫn là triệu mẫn thân phận đều không phải bình thường tự nhiên có không kém sức mạnh thủ hộ bất quá đối với này tống thanh thư cũng không có để ở trong lòng chỉ muốn rời khỏi nữ h dương vương phủ liền dễ làm hơn nhiều bên cạnh bọn họ phòng giữ sức mạnh coi như là mạnh hơn thế nhưng cùng nữ h dương vương phủ phòng giữ sức mạnh so ra h i ệ n nhiên vẫn là t r ê n l ệ n h quá nhiều rồi bọn họ đây là muốn ra khỏi thành thực sự là trời cũng giúp ta nhìn thấy mấy người phương hướng sau khi tống thanh thư lấy mắt cũng né qua một vệ tinh quang chỉ muốn rời khỏi đại đô tống thanh thư hiển nhiên là có thể không gì kiên kỵ rất nhanh chỉ trong chốc lát mọi người liền ra khỏi thành một đường hướng về một cái hướng khác mà đi mất mẫn, mẫn khoảng thời gian này ngươi vẫn đang lời võ khẳng định có chút mệt ngày hôm nay chúng ta liền đi hoàng gia bãi săn vui l a một chút đi cũng thật buông l ò n g một chút chát nha đốc nhìn bên cạnh triệu mẫn không nhịn được lấy lòng nói bãi săn có gì vui có điều đều là một đám bị thuần phục con mồi mà thôi mất gia tính có ý gì nghe được chát nha đốc lời nói sau khi triệu mẫn liếc m i ế t miệng mở miệng nói h i ệ n nhiên là đối với hoàng gia bãi săn không có một chút nào hứng thú hoàng gia bãi săn chính là chuyên môn cung hoàng tộc săn bắn địa phương mặc dù nói bên trong có không ít động vật nhưng là để bảo đảm an toàn bên trong chân trình có uy hiếp động vật đều bị thanh lý hơn nữa mặc dù là có loại cơ lớn động vật cũng đều là bị thuần ph nhưng là vương thúc để ta bồi ngươi cẩn thận đi dạo để ngươi cẩn thận giải s ầ u luyện võ có ích lợi gì võ công cao đến đâu thì thế nào ở ta đại nguyên thiết kỵ bên dưới sở hữu đồng thời đều muốn thần p h ụ hà tất phí lớn như vậy tinh lực c h ắ t nha đốc mở miệng nói nghe được c h ắ t nha đốc lời nói sau khi bên cạnh triệu mẫn bên người a đại a nhị cùng a tam vẻ mặt hơi đổi hiển nhiên là đối với lời của đối phương có chút không thích nhưng là muốn đến thân phận của đối phương sau khi cuối cùng cũng chỉ có thể muộn không lên tiếng luyện võ vô dụng sao đã như vậy hôm nay liền n h ư ngươi biết luyện võ cũng là có thể giết người đang lúc này đột nhiên xa xa một đạo tràn ngập thanh âm lạnh như băng chuyển đến người nào nghe được thanh âm này sau khi chắc nha đốc sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi đáy mắt né qua một vệ tâm c h ầ m ánh sáng hắn nhưng là thất vương gia c h i tử bởi vì thất vương gia quyền thế duyên cớ thân phận của hắn thậm chí so với bình thường hoàng tử đều muốn cao quý không ít bây giờ lại có người dám với hắn làm trái lại tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được bảo vệ tiểu vương gia cùng lúc đó chu vi một đám hộ vệ cũng rất nhanh phản ứng lại trong nháy mắt trực tiếp đem mấy người vây vào giữa trên mặt cũng lộ ra một vệ để phòng vẻ mặt tớ s các anh em đã liên tục bạo phát năm sáu ngày thời gian mỗi ngày mỗi n g Gia không? Ngày chương ngày không ủng người mai liền mọi hay nay hay của sức sự có còn có cường hôm thể phát, hộ vẫn là xem bạo đang ộ Các h em, xem các n ư Trượng. Chương phương i kiếm chiêu bại. bắt tí thần kiếm đông bạch. Một chiêu bại. 20. tự đông đính. Xeo xeo xeo xeo. Đang bạch. Cầu dây Xèo xèo xèo xèo. lúc này đột nhiên mấy đạo ác liệt tiếng s é gió chuyển đến đầy trời màu đen lưu quang c ủ a tới trong nháy mắt liền bao phủ đến những hộ vệ kia trên người phù phù phù phù phù phù gần như trong nháy mắt những hộ vệ kia thân thể trực tiếp sủi lơ lại đi thân thể trực tiếp bị xuyên thủng cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi chất nha đốc sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi ánh mắt cũng hướng về xa xa phương hướng nhìn tới chỉ thấy một cái toàn thân áo trắng trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc bóng người đi tới không phải người khác thình lình chính là hóa thân bạch lý từ thần tống thanh thư chết tiệt giết hắn cho ta nhìn thấy đối phương chỉ có một người sau khi chất nha đốc đ ấ y mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh l e o chu vi còn lại những hộ vệ kia thấy thế lúc này không có trần trờ chút nào trong nháy mắt từ phía sau lưng gỡ xuống cung tên dương cung cái tên động tác làm liền một mạch mặc dù nói thực lực của những người này đặt ở giang hồ trên cũng chính là tam lưu trình độ nhưng là người mông cổ vô cùng am hiểu cưỡi ngựa ban cung gần như trong nháy mắt mấy chục đạo mũi tên bay thẳng đến tống thanh thư trên người bao phủ lại đây ừ tống thanh thư thấy thế cả người cũng không tránh không né cản khôn đại na di trong nháy mắt vận chuyển một luồng quỷ dị khí chẳng cũng lập tức ở quanh thân hiện hóa ra ngoài sau đó ngay ở những này mũi tên muốn rơi xuống trên người hắn thời điểm dĩ nhiên quỷ dị thay đổi phương hướng trực tiếp tách ra tống thanh thư thân thể trả cho các ngươi sau một khắc tống thanh thư đưa tay vung một cái trực tiếp dẫn dắt mũi tên đầy trời lấy một loại c à n g tốc độ khủng khiếp hướng về đối diện những người kia trên người bắn ra Xì xì xì xì xì xì. trong nháy mắt đối diện những người kia lại một lần nữa ngã xuống hơn nửa giờ khác này chỉ còn dư lại mười mấy người còn đứng ở nơi đó cái gì làm sao có khả năng người dùng yêu thật u gì chắc nha đốc nhìn thấy tình cảnh này sau khi hiển nhiên cũng là có chút do sợ trước mắt tình cảnh này hiển nhiên là có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn c à n k h ô n đại na di mà hóa thân khổ đầu đà phạm diêu nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt thì lại né qua một vệ tinh quang kiếp người thiếu một chút liền muốn kinh ngạc thốt lên người khác không biết đây là cái gì thủ đoạn nhưng là làm minh giáo hữu sứ lúc trước nhưng là đi theo dương đ ỉ n h thiên bên người đối với loại thủ đoạn này tự nhiên là không xa lạ gì thậm chí dưới cái nhìn của hắn trước mắt tống thanh thư thủ đoạn so với lúc trước dương đ ỉ n h thiên càng tinh diệu t i ể u vương gia q u o n chúa các người đi mau người đến là cao thủ chúng ta ngăn cản hắn còn lại mười mấy tên hộ vệ thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ kiên quyết vẻ liếc mắt nhìn nhau sau khi bay thẳng đến tống thanh thư bên người chúng giết tới những người này có thể thiếp thân bảo vệ triệu mẫn cùng chát nha đốc hiện nhiên đều là trung thành tuyệt đối người gần như trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn hơn nữa bọn họ hết sức rõ ràng nếu như bọn họ đào tẩu lời nói tuyệt đối là thập tử vô sinh nhưng là nếu như bọn họ liều mạng một trận chiến lời nói mặc dù là bọn họ chết rồi chỉ cần triệu mẫn cùng chát nha đốc còn sống sót như vậy thân nhân của bọn họ liền phải nhận được che chở thậm chí được to lớn bồi thường cùng c h ỗ t ố t một bây k i ế n hôi tống thanh thư thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vện trào phúng vẻ mặt hai tay phi động đầy trời lưu quang bắn nhanh ra chăm chú vừa đối mặt liền ẩ m ẩ m ngã xuống đất đang không có quân trận ra chỉ bên d ư ớ i loại này quân lính tản m ạ n lời nói tống thanh thư hiển nhiên là không sợ thế nhưng một khi số lượng vượt qua mức độ nhất định kết thành quân trận lời nói tống thanh thư cũng chỉ có thể rút đi chết tiệt làm sao có khả năng nhìn thấy bên cạnh mình này một đội hộ vệ không tới mười cái hô hấp liền toàn quân bị diệt chắc nha đốc sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra đáy mắt cũng né qua một vệ khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi quân chúa cẩn thận lúc này a đại a nhị cùng a tam cũng phản ứng lại trực tiếp che ở triệu mẫn trước mặt trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ ngưng trọng ba người bọn hắn đều là cao thủ. tự nhiên là nhìn ra tống thanh thư thư khủng bố bạch di hiền tử thần n g ư ơ i là bạch di hiền tử thần n g ư ơ i thật là to gan lại dám đến quá đều địa giới ngang ngược a đại trầm giọng nói rằng cái gì hắn chính là bạch di hiền tử thần chắc nha đốc thấy thế lúc này cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng bạch di hiền tử thần vậy cũng là nguyên đình một toan pet không nghĩ đến dĩ nhiên ở đây gặp phải phương đông bạch năm xưa cái bang hoàng bang chủ vì là kháng mông cổ t h á t tử không t i ế c bỏ mình mà ngươi làm cái bang trường lão nhưng cho thái tử làm chó tống thanh thư lạnh lùng nói chuyện cười kẻ thức thời mới là tuấn kiệt huống chi chim k h ô n chọn cây mà đậu đ ạ o bất đồng bất t ư ơ n g vi mưu phương đông bạch lạnh lùng nói thật không đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi tống thanh thư hai tay phi động mấy đạo lưu quang bay thẳng đến phương đông bạch bên người phi vút đi ừ phương đông bạch thấy thế đáy mắt hàn quang lấp lóe trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ đầy trời kiếm ảnh bắn nhanh ra trực tiếp đem tống thanh thư và i đạo ám khí cản lại khổ đại sư bảo vệ của chúa a nhị a tam chúng ta đồng thời đập thủ phương đông bạch thấy thế lúc này khẽ quát một tiếng đạo sau một khắc ba người cũng bay thẳng đến tống thanh thư bên người vào tới b ắ tý thần kiếm chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng thần kiếm đã như vậy ngày hôm nay liền n h ư ờ n g ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thần kiếm tống thanh thư lạnh dên một tiếng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ lần này tống thanh thư dùng cũng không phải ỷ thiên kiếm mà là quân tử kiếm dù sao ỷ thiên kiếm thực sự là có chút quá trói mắt trong khoảnh khắc một luồng khủng bố ác liệt vô cùng kiếm ý buộc phát ra trực tiếp đón nhận phương đông bạch công tích kiếm ý cảm nhận được tống thanh thư khí tức trên người sau khi phương đông bạch sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi là một người kiếm đạo cao thủ hắn tự nhiên rõ ràng kiếm ý đại diện cho cái gì bởi vì bản thân hắn cũng là có điều hắn dĩ nhiên từ tống thanh thư trên người cảm nhận được một luồng khủng bố áp bức khí tức kiếm ý của chính mình lại bị áp chế hiện nhiên đối phương kiếm đạo trình độ còn cao hơn、ừ. mình chém t ị c h ta kiếm pháp cùng độc cô cựu kiếm hầu như ở đồng thời dùng r a mặc dù nói phương đông bạch kiếm pháp không sai ở ý thiên bên trong cũng thuộc về hàng đầu tồn tại có điều cùng tống thanh thư so với hiện nhiên vẫn là kém không ít gần như trong nháy mắt liền bị phá một sạch xanh xanh cong xì xì. một trận sắt thép va chạm âm thanh truyền đến sau đó tay cánh tay trực tiếp bị suy thủng trường kiếm trong tay trong nháy mắt tuột tay mà ra vẹn vẹn là một chiêu liền thất、bại. Cùng lúc đó bên cạnh a nhị a tam giờ khắc này cũng bao phủ đến a nhị cùng a tam hai người thực lực ở Ủy thiên bên trong hiển nhiên cũng là hàng đầu có điều hai người có s ở trừng ư riêng a nhị chính là từ trong ra ngoài nội lực chất p h á t mà a tam nhưng là đi nhầm đường ở khổ luyện phương diện có tuyệt hào thiên phú đi chính là thuần ngoại công con đường hai đạo cương m á n h bá đạo kình khí cũng hướng về tống thanh thư trên người bao phủ mà đến đại lực kim cương trưởng cùng đại lực kim cương chỉ sao nhìn thấy hai người động tác sau khi tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một vện cười khẽ vẽ bây giờ tống thanh thư không sợ nhất chính là cứng đôi cứng a nhị a tam loại phong cách này hiển nhiên là tống thanh thư thích nhất Đợi, mấy, mấy người à y nay bình luận luôn n khu sách h có vậy mấy n g ư nếu g ư ơ i nói i ta v t t cái i ể thuyết viết hận. cửu nếu còn Ngươi ra không thích lời nói đều có thể lấy bỏ sách ra ta này mỗi ngày bạo phát còn bùng nổ ra tật xấu nói thật ngươi loại này đại gia ta thật sự hầu hạ không nổi vẫn là bỏ quên đi ta thư quá r ấ p rưỡi đừng dơ ngài cao quý mắt ngài đẩy mười mấy viên tinh siêu cấp bê ta chân tâm không đắc tội được ta liền nạp muộn ta đều còn không biết đổ vật chính ngươi tự cho là não bủ ngươi não bủ cũng là não bủ còn cờ mờ muốn đem não bủ đi ra đổ vật lấy ra mắng người có bệnh sao bệnh nghề nghiệp phạt vào ngươi như vậy muốn liền nhất định xác định ta hội như vậy viết thứ đồ gì nhị a chương bốn mươi chín phạm diêu ra tay toàn bộ chém giết ba mươi cậu tự đính lúc này không có trần trờ chút nào hôn nguyên kim cương hàng lòng trưởng trong nháy mắt đánh ra một đạo cương bánh bã bá đạo long hình trưởng kình gào thét mà ra trực tiếp đón nhận hai người công kích m u ố n chết nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên lựa chọn với bọn hắn cứng đôi cứng a nhị a tam đáy mắt cũng né qua một vệ cười gần bẻ ẩm ẩm gian rắc chỉ nghe hai đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến sau một khắc hai người biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt liền cứng lại rồi hai người chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức mạnh bá đạo trong nháy mắt bao phủ mà ra cả người dường như d i ợ u đứt dây bình thường trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trong miệng máu tơi ư phun mạnh hai người chỉnh cánh tay cũng gấp kịch và mẹo h i ệ n nhiên là trực tiếp phế bỏ chạy chạy quân chúa chạy mau khổ đại sư mau dẫn quân chúa cùng tiểu vương ra chạy vẹn vẹn vừa đối mặt chính mình ba người liền trực tiếp bị đánh bại giờ khác này a đại a nhị cùng a tam ba người kinh h ã i trong lòng có thể tưởng tượng được nơi nào còn có thể không biết mình lần này hiển nhiên là gặp phải cao thủ chân chính bọn họ phát hiện tống thanh thư thực lực so với trong truyền thuyết khủng bố hơn nhiều lắm tuy mười bốn nhưng mà nói trước thời điểm bọn họ đoán được tống thanh thư bạch di lý tử thần thực lực nhưng là bởi vì tống thanh thư trước đánh chết đại đa số đều là một ít phổ thông quân nguyên mặc dù là có giang hồ cao thủ cũng đều không có chân chính hàng đầu tồn tại vì lẽ đó bọn họ thật không có quá đem tống thanh thư thực lực để ở trong lòng nhưng là giờ khắp này ở giao chiến trong nháy mắt bọn họ cũng triệt để rõ ràng tống thanh thư thực lực so với bọn họ tưởng tượng thực sự là mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi bọn họ căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng phạm hữu sứ bắt bọn họ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư âm thanh cũng lập tức chuyển đến nếu như phạm diêu mang theo triệu mẫn lưu cái k i a việc vui lời lớn vì lẽ đó tống thanh thư cũng trực tiếp gọi ra phạm diêu thân phận cùng lúc đó thân xoay tay một cái một viên lệnh bài cũng xuất hiện ở hắn trong tay、Soạt. thiết d i ễ m k i ế n nghe được tống thanh thư một cái nói toạc ra thân phận của chính mình thêm vào trong tay cái k i a quen thuộc lệnh bài phạm diêu sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi một đạo thanh âm khàn khàn cũng lập tức chuyển đến bởi vì tống thanh thư lấy ra lệnh bài này t ì n h lình chính là dương tiêu thiết diếp hiến chính là lúc trước tống thanh thư lúc rời đi cùng dương tiêu mới nghe được phạm diêu đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chuyện sau khi bên cạnh triệu mẫn sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi phải biết lúc trước nàng nhận thức bên trong phạm diêu nhưng là một cái người cầm lúc này cũng giống như rõ ràng bình thường có điều chưa kịp nàng có phản ứng gì cả người thân thể cứng đờ hiện nhiên là bị niêm phong lại về đạo cái gì khổ đâu đà người chết tiệt người dĩ nhiên với hắn là một nhóm nhi a đại a nhị cùng a tam nhìn thấy tình cảnh này sau khi cả người cũng trực tiếp sửng sốt sắc mặt nhất thời đại biến hiện nhiên không nghĩ đến dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy biến cố đưa các ngươi ra đi tổng thanh thư âm thanh cũng lập tức chuyển ra chết tiệt đi ba người liếc mắt nhìn nhau sau khi hầu như ở thuấn trực tiếp làm ra lựa chọn xoay người liền chạy muốn đi các người đi được sao tống thanh thư cười lạnh một tiếng loa toàn c ử u ảnh trong nháy mắt dùng r a gần như trong nháy mắt liền tới đến a tam trước mặt trực tiếp một t r ư ờ n g vỗ ra khủng bố sức mạnh bá đạo bao phủ mà ra cả người thân thể lại một lần nữa bay ngược ra ngoài cả người ngực cũng sụp lun ô x u ố n g dưới hiển nhiên là không sống được sau đó liền hướng về a nhị phương hướng đổi tới còn phương đông bạch thì lại trực tiếp bị phạm d i ê ngăn lại kết thúc tống thanh thư thân pháp giống như quỷ mị trong nháy mắt đi đến a nhị phía sau a nhị bản thân đi chính là cường manh bá đạo con đường căn bản là không tinh thông thân pháp thêm vào trước liền bị tống thanh thư một t r ư ờ n g trọng thương không có một chút nào hồi hộp thân thể trong nháy mắt bị t r ư ờ n g kiếm xuyên thủng bước a tam góc chân đến p h ế ngươi tống thanh thư cuối cùng ánh mắt rơi xuống phương đông bạch trên người tự giao phối cũng lộ ra một nụ cười gần bẹ âm thanh lạnh leo nói rằng chết tiệt ngươi ngươi rốt cuộc là ai ngươi lại dám đối với quận chúa cùng tiểu vương ra ra tay động quận chúa cùng tiểu vương ra ngươi cũng nhất định chạy không được phương đông bạch mở miệng nói vậy thì không nhọc ngươi lo lắng tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói trường kiếm trong tay trong nháy mắt bắn nhanh ra ác liệt bá đạo kiếm khí điên cồn g bao phủ mà ra nguyên bản phương đông bạch cánh tay liền bị tống thanh thư phế bỏ không có kiếm ở tay phương đông bạch thực lực tự nhiên là mất giá rất nhiều ở tống thanh thư cùng phạm diêu liên thủ lại rất nhanh liền để tội các hạ đến cùng là người nào làm sao biết thân phận của ta tại sao lại c à n k h ô n đại na z i còn có trong tay ngươi thiết diễm kiến là từ chỗ nào mà đến phạm diêu ánh mắt cũng lập tức rơi xuống tống thanh thư trên người khắp khuôn mặt là vẻ nghĩ hoặc muốn biết mình n n giấu nhưng là rất tốt mặc dù là minh giáo bên trong người cũng không biết thậm chí vì phòng ngừa không t i ế c hủy diệt rồi dung mạo của chính mình bây giờ lại bị nói toạc ra thân phận khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được nơi này không phải chỗ nói chuyện rời khỏi nơi này trước nói s a u đi tống h thanh thư mở miệng nói cũng được có điều ngươi chuẩn bị xử trí hắn như thế nào môn cuối cùng liếc mắt một cái bị khống chế lại triệu mẫn cùng chát nhà đốc mở miệng nói ngươi ngươi không muốn săn g bậy ta cha ta nhưng là thất vừng ư già ngươi động ta lời nói cha ta nhất định sẽ không đông tha các ngươi chát nhà đốc nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh khủng hiển nhiên là bị sợ rồi đáy mắt vẻ hoảng sợ làm sao đều không che giấu được cùng lúc đó chỉ thấy hắn hạ thân quần áo dĩ nhiên chạy ra một đạo v ớ i nước hiển nhiên là bị sợ vãi tẻ rồi thực sự là rắt rưởi quả nhiên là người ngu ngốc một cái nhìn thấy tình cảnh này sau khi thanh thư cười lạnh một tiếng này c h á t nha đốc thực sự là quá không thể tả cùng bên cạnh triệu mẫn so với thực sự là t r ê n lệch quá nhiều rồi triệu mẫn mặc dù nói sợ sệt thế nhưng chí ít có thể bảo trì lại chấn định lúc này tống thanh thư cũng lời phí lời chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt kính khí trong nháy mắt bắn nhanh ra trực tiếp xuyên thủng trát nha đốc mi tâm thân thể cũng lập tức sủi lơ lại đi người, người dĩ nhiên giết hắn triệu mẫn nhìn thấy tống thanh thư như vậy quả quyết đem chát nha đốc giết trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ phải biết đây chính là thất vương già con trai độc nhất ta nàng hầu như đã có thể nghĩ đến đón lấy đại đô nhất định sẽ nên tới một lần khủng bố động đất hơn nữa chủ yếu nhất chính là lần này chát nha đốc cùng chính mình cùng rời đi chát nha đốc chết rồi nhựa dương vương phủ khẳng định cũng chạy không thoát thất vương ra lựa giận một tên giác rời m à t h ô i chết rồi sẽ chết tống thanh thư thẳng như i nói ngươi muốn xử trí ta như thế nào triệu mẫn sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng mở miệng nói mang tới nàng rời khỏi nơi này trước đi t ố n g Thanh Thư trực tiếp mươi ở miệng nói. n g chất n g g i nha đốc n cùng chính mình cùng đi ra đến bây giờ chát nha đốc chết rồi chính mình còn sống sót có thể tưởng tượng hậu quả sẽ là cái gì vào lúc này thất vương ra căn bản là không thể đi quản chứng cớ gì một cái mất đi lý trí thất vương ra căn bản cũng không cần lưu ý nhiều như vậy một cái hoài nghi đã đủ rồi quả nhiên thông minh không thẹn là hệ kim bên trong cùng hoàng dung cùng sánh vai tồn tại tống thanh thư thấy thế trong lòng cũng thầm than một tiếng triệu mẫn tài trí tuyệt đối là hàng đầu cũng cũng là bởi vì là thân con gái nếu không thì thay đổi t r i ề u đại cũng không phải không thể hắn giữ lại triệu mẫn s á c thực có tính toán nữ h dương vương p h ụ nhân tố phải biết tống thanh thư nhưng là hết sức rõ ràng trên thực tế nữ h dương vương chính là đại nguyên đỉnh cao tầng bên trong ít có mấy cái có hùng thao vĩ lực tồn tại nếu không thì cũng không thể chấp trưởng đại nguyên minh mã này đám nhân vật nắm quyền đối với ngày sau minh giáo tới nói hiển nhiên không có ích lợi gì vì lẽ đó tống thanh thư mới gặp làm như thế làm xong tất cả những thứ này sau khi tống thanh thư cái phạm diêu hai người mang theo triệu mẫn trực tiếp rời đi hiện trường đến màn đêm b u ô n g xuống sau khi hai người này mới ngừng lại lấy hai người cất lực mặc dù là mang theo một cái triệu mẫn cũng đầy đủ chạy ra hơn trăm dặm được rồi hiện tại có thể nói đi các hạ là người nào phạm diêu lập tức mở miệng nói bổn công tử tống thanh thư còn thân phận sao nên chẳng mấy chốc sẽ trở thành minh giáo giáo chủ đi tống thanh thư thản n h i nói cái gì minh giáo giáo chủ n g ư ơ i làm sao có khả năng mặc dù nói ngươi luyện thành rồi càn k h ô n đại na z i thế nhưng muốn trở thành minh giáo giáo chủ e sợ không dễ như vậy đi phạm diêu sửng sốt một chút sau khi lập tức mở miệng nói ý nghĩ của hắn cùng dương tiêu như thế mặc dù nói tống thanh thư thực lực đủ mạnh cũng tu luyện đến càn k h ô n đại na z i thế nhưng chỉ dựa vào cái này muốn chấp trưởng minh giáo quả thực không khác nào nói chuyện việt v ô n g đương nhiên không ngừng những này nếu như dương tà sứ vi bức vương t ử sam long vương bọn họ cũng chống đỡ đây tống thanh thư mở miệng nói cái gì dương minh đệ bọn họ cũng ủng hộ ngươi còn có ngươi nói long vương cũng trở về quy nghe được cái này sau khi phạm diêu vẻ mặt cũng hơi đổi có điều phản phất nghĩ tới điều gì bình thường trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ á m đạm phạm diêu cùng dương tiêu lúc trước đều theo đuổi quá đại khỉ ti có điều hiển nhiên đều thất bại thú chi bây giờ phạm diêu cũng không phải năm đó anh tuấn tiêu sái tiêu giao hai tiền một trong mà là biến thành một cái xấu xí đầu đà không sai tống thanh thư t h ẳ n g n h ư n ó i người tìm đến ta là phạm diêu ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người tự nhiên là hy vọng được phạm hữu s ứ chống đỡ bây giờ minh giáo chia năm s ẻ bảy nhiều năm như vậy phạm hữu sứ những năm này vẫn nằm gai nếm mật đối với minh giáo cảm tình có thể thấy được chút ít ngươi e sợ không hy vọng minh giáo vẫn tiếp tục như vậy đi vì lẽ đó ta hy vọng phạm hữu sứ có thể chống đỡ ta tống thanh thư cũng không có cái gì quanh coi l n g vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem sự tình làm rõ nhất thông toàn bộ minh giáo sao nếu như ngươi thật sự có thể làm được lời nói để ta ủng hộ ngươi lại có làm sao phạm diêu mặc dù nói nhìn qua quyết định có chút qua loa nhưng là trên thực tế cũng là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ mặc dù nói đối với tống thanh thư không thế nào hiểu rõ v ẹ ngươi ngươi lại muốn nhất thống toàn bộ minh giáo còn có khổ đại sư ngươi dĩ nhiên là minh giáo quan minh hữu sứ còn bên cạnh triệu mẫn nghe được hai người lời nói sau khi kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được triệu mẫn mặc dù nói tuổi không lớn lắm nhưng là ánh mắt và kiến thức tuyệt đối muốn so với bình thường người khủng bố nhiều lắm bây giờ mặc dù nói triều đình chấn áp không ít nghĩa quân ở tổng thể cục diện trên triều đình chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng là nàng hết sức rõ ràng điều này là bởi vì những nghĩa quân này rắn mất đầu nếu như có người có thể đem những nghĩa quân này liên hợp lại lời nói vậy hiển nhiên sẽ là một cái khác kết quả làm sao rất bất ngờ sao tống h thanh thư thản nhiên nói ngươi thực sự là quá đê thiện dĩ nhiên h á m hại cha ta triệu mất lạnh dên một tiếng lập tức p h ả n phất nghĩ tới điều gì bình thường lạnh đùng nói h á n hại ngươi sai rồi bụt công tử đây là đang cứu ngươi cha thống thanh thư thản nhiên nói cứu n g ư ơ i nghĩ ta là ba tuổi hải từ sao sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi triệu mẫn lạnh lùng nói bây giờ đại nguyên khí mấy đã hết chờ minh giáo chân chính thống nhất ngươi cảm thấy nguyên đ ỉ n h có thể chống đỡ được các nơi nghĩa quân cha ngươi như n g là binh mã đại nguyên soái đến vào lúc ấy ngươi cảm thấy nguyên đế gặp nắm ai khai đao cùng với đến thời điểm làm ấ t mạng không bằng hiện tại đem quyền lực giao ra thống thanh thư thản nhiên nói h ừ ngươi liền như thế tự tin minh giáo nhất định có thể thành công ta đại nguyên diện tích lãnh thổ và dặm có vô số thiết kỵ những nghĩa quân kia có thể chống đỡ được ta đại nguyên thiết k � triệu mẫn hiển nhiên là có chút không phục nói rằng đại nguyên tiết kỵ hiện tại nguyên đình cũng sớm đã không phải thành c ắ t tư h ạ n g thời đại thiết kỵ liêu hiện tại bọn họ ngoại trừ đối với bình dân bách tính riêu võ dương ngoài ở ngoài còn có bản l ã n gì cũng sớm đã triệt để mục nát tống thanh thư thản nhiên nói ừ nghe được tống thanh thư lời nói sau khi triệu mẫn cũng lạnh dên một tiếng đối với nguyên đình tình cảnh triệu mẫn hiển nhiên cái kia vẫn có thể nhìn ra một ít đúng là như thế trong lòng mới càng thêm không tâm lòng đáy mắt ánh sáng cũng không ngừng lấp lóe ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút tốt không muốn dở trò linh tinh nếu không thì b nguyên c ô n Tử nghe được tống thanh thư lời nói sau khi triệu mẫn sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi tống thanh thư thủ đoạn nàng nhưng là nhìn thấy liền nàng thủ hạ tinh nhuệ a đại a nhị cùng a tam đều không đúng hắn một hiệp đ ị c h lại nếu như tống thanh thư, thư thật sự một lòng nếu muốn giết nàng phụ huynh lời nói hậu quả kia sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng triệu mẫn toàn bộ người cũng có chút được trí nghỉ ngơi một lúc sau khi tống thanh thư cùng phạm diêu hai người liền đi suốt đêm hướng về quang minh đỉnh phương hướng chạy đi liền như vậy đoàn người ban ngày nghỉ ngơi đêm muộn chạy đi tách ra một bộ bộ kiểm tra dùng năm ngày thời gian triệt để thoát khỏi quân nguyên phong tỏa sau đó lại dùng sắp tới mười ngày thời gian lại một lần nữa trở lại côn lôn địa giới trở lại tiêu dao sơn trang k h á c được rồi hiện tại ngươi có thể triệt để tuyệt vọng rồi. ở đây không có ai có thể tới cứu ngươi trở lại tiêu giao sơn trang sau khi tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói Hừ. nghe được tống thanh thư lời nói sau khi triệu mẫn cũng nhẹ r ê n một tiếng trên thực tế ở tống thanh thư cùng phạm diêu xuyên qua nguyên đình phong tỏa sau khi nàng liền không báo cái gì hy vọng quá lớn bây giờ đi đến côn lôn địa giới sau khi hiển nhiên cũng triệt để tuyệt vọng rồi thanh thư ca ca ngươi rốt cục trở về chỉ nhược rất muốn ngươi nhìn thấy tống thanh thư trở về sau khi ba bóng người cũng ra đón cầm đầu thình lình chính là chu chỉ nhược chương năm mươi một triệu mẫn ăn quả đắng đại khỉ ti khiếp sợ、50. câu tự đính ở chu chỉ nhược phía sau nhưng là chu nhi cùng tiểu chiêu thanh thư ca ca nàng là ai cùng lúc đó bên cạnh chu nhi ánh mắt cũng rơi xuống triệu mận trên người ở đối phương đánh giá triệu mận thời điểm triệu mận ánh mắt cũng ở ba người bọn hắn trên người đánh giá nghe được chu nhi lời nói sau khi triệu mận đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẽ kinh dị lúc này mở miệng nói ta là vị hôn thê của hắn nói vậy thanh thư ca ca căn bản cũng không có vị hôn thê ngươi đang nói láo bên cạnh chu chỉ nhược thấy thế vẻ mặt cũng là căng thẳng lúc này cũng mở miệng nói ngươi dĩ nhiên muốn cướp giật thanh thư ca ca xem đánh chu nhi thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào nhún m ũ i chân bay thẳng đến triệu mẫn bên người vào tới bấm tay thành trào cựu âm thần trào bay thẳng đến triệu mẫn trên người vào tới hừ động thủ với ta chẳng lẽ lại sợ ngươi nhìn thấy chu nhi động tác sau khi triệu mẫn cũng lạnh rên một tiếng nguyên bản triệu mẫn ở tống thanh thư nơi này ăn một đường xẹp chính không chỗ phát thiết bây giờ nhìn thấy chu nhi động tác sau khi lúc này cũng xông lên trên đối với, với thực lực của chính mình triệu mẫn nhưng là có lòng tin tuyệt đối phải biết nàng không chỉ vô cùng thông minh hơn nữa tập võ tư chất cũng tương đương cao nhựa dương vương càng là xin mời không ít giang hồ cao thủ truyền thụ nàng công phu vì lẽ đó thực lực của nàng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đã xem như là hàng đầu tồn tại chu nhi thấy thế lúc này cũng cười lạnh một tiếng nàng bản thân thì có không tầm thường võ học nội tình thêm vào bây giờ càng là tu luyện cửu âm chân kinh công phu tương tự cũng đối với thực lực của chính mình có lòng tin lúc này hai bên cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư nhưng cũng, cũng không có ngăn cản ý tứ vừa vặn mượn cơ hội này mài một hồi triệu mẫn tính tình đối với chu nhi thực lực tống thanh thư hiển nhiên là có lòng tin tuyệt đối mặc dù nói triệu mẫn tuổi so với chu nhi đại một hai tuổi, hơn nữa triệu mẫn xác thực có không ít võ học sư phụ nhưng là trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu chân chính cao thủ hàng đầu mặc dù nói bên người nàng có không ít cao thủ huyền minh nhị lão a đại a nhị cùng a tam còn có phạm diêu đều là cao thủ hàng đầu thế nhưng bọn họ hoặc là chính là công pháp không thích hợp triệu mẫn tu luyện hoặc là cũng là bởi vì đều là bí mật bất truyền mặc dù là chỉ điểm triệu mẫn thế nhưng cũng đều chỉ là một ít d a lông mà thôi cũng không có được bao nhi tu luyện cửu âm chân kinh so với hiển nhiên tranh lệch không chỉ một điểm nửa điểm quả nhiên chính như tống thanh thư dự liệu như vậy ở hai tay giao thủ trong nháy mắt triệu mẫn liền bị thiệt thòi kiểu âm thần c h ả o vậy cũng là hàng đầu cầm nã công phu so với thiếu lâm long c h ả o thủ đều không kém chút nào ác liệt vô s o n g thêm vào chu nhi một thân n h kiểu âm chân kinh k i n h công triệu mẫn trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phòng thậm chí ngay cả chu nhi góc áo đều không s ợ tới trong nháy mắt hai người liền giao chiến hơn t r ă m chiều từ đầu đến cuối triệu mẫn đều gắt gao bị áp chế hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại triệu mẫn cả người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra hiển nhiên là chịu đến sự đả kích không nhỏ được rồi chu nhi dừng tay、đi. nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư biết gần như có thể lúc này mở miệng nói chu nhi thấy thế lúc này cũng trực tiếp ngừng lại mà triệu mẫn cả người sững sờ ở nơi đó sắc mặt không ngừng biến ả o h i ệ n nhiên trong lúc nhất thời còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thực này liên chút thực lực này cũng muốn trở thành thanh thư ca ca vị hôn thê quả thực chính là mơ hão liên tiểu chiêu mội mội thực lực cũng công bằng chu nhi bĩu môi nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ dương dương tự đắt vẻ có điều trên thực tế trong lòng đối với triệu mẫn thực lực vẫn còn có chút bất ngờ bởi vì nếu như không phải tống thanh thư giáo sư nàng cựu âm chân kinh dựa vào nàng nguyên bản thiên chu vạn độc thủ vẫn đúng là không phải triệu mẫn đối thủ thanh thư ca ca nàng rốt cuộc là ai bên cạnh chu chỉ nhược không nhịn được nói rằng hiển nhiên nàng khiết nhìn ra rồi triệu mẫn thân phận hiển nhiên căn bản là không phải cái gì tống thanh thư vị hôn thê nếu không thì tống thanh thư cũng không thể bỏ mặc hai người tranh đấu nàng gọi triệu mẫn thân phận sao những dương vương con gái còn hiện tại xem như là bồn công tử tù binh tống thanh thư mở miệng nói người của triều đình nghe được tống thanh thư lời nói sau khi chu chỉ nhược ngân cũng né qua một vệ h à n quang trên mặt cũng lộ ra một vệ đ lý đối với mông cổ thác tử chu chỉ n h ư ợ c hiển nhiên là không có cái gì tốt ấn tượng phải biết cha của nàng nhưng dù là chết ở người mông cổ trong tay nhìn thấy chu chỉ n h ư ợ c dáng vẻ sau khi tống thanh thư tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của đối phương có điều nhưng cũng, cũng không nói thêm gì có điều hắn cũng tin tưởng chu chỉ n h ư ợ c không phải không biết nặng nhẹ người tống thiếu hiệp ngươi trở về đang lúc này đại khỉ ti bóng người cũng từ trong phòng đi ra long vương nhìn thấy đại khỉ ti sau khi bên cạnh vẫn không có mở ra miệng phạm diêu s ừ n g sốt một chút đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ phức tạp hả ngươi là ai nghe được phạm diêu một cái nói ra thân phận của chính mình đại khỉ ti trên mặt cũng lộ ra một vện bất n g ờ v ẻ ánh mắt cũng rơi xuống phạm diêu trên người có điều giờ khắp này phạm diêu dung mạo hủy diệt sạch thậm chí ngay cả cổ họng đều hủy diệt rồi âm thanh trở nên cực kỳ khàn khàn đừng nói là đại khỉ ti coi như là dương tiêu ở trước mặt hắn e sợ cũng trong lúc nhất thời không cách nào nhận ra phạm diêu thân phận ta nhìn thấy đại khỉ ti phản ứng sau khi phạm diêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hắn là phạm diêu tống thanh thư mở miệng nói phạm diêu phạm hữu sứ làm sao có khả năng quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi đại khỉ ti cả người cũng trực tiếp sửng sốt hiện nhiên có chút khó có thể đem trước mắt cái này xấu xí khổ đầu đà đem đã từng phong lưu phong khoáng h a n g hái phạm diêu liên hệ cùng nhau ngươi đúng là phạm hữu sứ ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đại khỉ ti không nhịn được nói rằng phạm hữu sứ lúc trước vì minh giáo hủy diệt rồi dung mạo lẫn vào nhữ dương vương phủ những năm này vẫn trong bóng tối cho minh giáo nghĩa quân lan truyền tin tức tống thanh thư mở miệng nói chuyện này nghe được cái này sau khi đại khỉ ti cũng trầm mặc đại khỉ ti tính cách hiển nhiên vô cùng lĩ kỳ Hiển nhiên không làm được phạm d là hữu sứ thực sự là đã lâu không gặp đại khỉ ti thở dài một tiếng nói gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh tống thanh thư liếc mắt một cái đại khỉ ti sau khi mở miệng nói ba ngày trước dương tả sứ đến rồi một chuyến để ta nói cho tống thiếu hiệp nửa tháng sau đi đến quang minh một chuyến sở hữu minh giáo cao tầng đem ở quang minh định tập hợp Mặt khác ngay à y hôm q u có ba được tin tức này sau khi tống thanh thư trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng hiển nhiên hắn không nghĩ đến lưu bá ôn đã vậy còn quá nhanh liền đến sau đó đón lấy tống thanh thư đem triệu mẫn cùng phạm diêu g i à n xếp đi l i ề n t ớ i đến trong biệt viện nhìn thấy lưu bá ôn ba người ngoại trừ lưu bá ôn ở ngoài mặt khác hai cái thình lình chính là chu thăng cùng lý thiện t r ư ờ n g một phen tâm tình hạ xuống tống thanh thư đối với lý thiện t r ư ờ n g cùng chu thăng cảm quan cũng đều vô cùng không sai hai người hiển nhiên cũng đều là có chuẩn bị mà đến đối mặt tống thanh thư vấn đề hai người cũng là dẫn chứng phong phú đưa ra không ít thiết thực biện pháp khả thi kết quả này hiển nhiên là để tống thanh thư vô cùng thỏa mãn chúc dung làm sao bọn họ không có để chúa công thất vọng đi chu thăng cùng lý thiện trưởng lui ra sau khi lưu bá ôn cũng mở miệm nói không sai không h ẹ n là lưu tiên sinh bạn tri kỷ hai người bọn họ vị đều là vương tá tài năng ta rất hài lòng sau đó các ngươi có thể phải tốn nhiều tâm tống thanh thư mở miệng nói chúa công yên tâm ta chờ định sẽ không để cho chúa công thất vọng tuyệt đối tận tâm phụ tá chúa công thành t i ể u đại nghiệp lưu bá ôn mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kiên định lưu bá ôn người như thế mặc dù nói giàu có tài tình thế nhưng bọn họ cũng có một cái hạn chế đó chính là bọn họ nhất định phải dựa vào tống thanh t ư người như thế mới có thể chân chính phát huy bọn họ tài năng nếu như không có tống thanh t ư lời nói bọn họ e sợ chỉ có mưu lực tài tình mà không có đất d ụ n g võ vì lẽ đó được tống thanh t ư thưởng thức này đối với hắn mà nói hiển nhiên hết sức trọng yếu hy vọng như vậy ta hy vọng các người lớn bao nhiêu năng lực liền ra bao nhiêu lực chỉ muốn các ngươi năng lực đầy đủ bổn công tử thì sẽ cho các ngươi đầy đủ sân khấu các ngươi có thể thỏa thích phát huy chính mình năng lực không cần có chút lo lắng bổn công tử có thể đối với các ngươi nói rõ chim tận lương công tàng thọ không chết cho săn phanh tình huống tuyệt đối sẽ không ở trên người các ngươi phát sinh tống thanh thư mở miệng nói tống thanh thư mục tiêu nhưng là ngang dọc chư thiên và giới đương nhiên sẽ không như ngang nhau nhàn thế tục đế vương vâng chúa công định sẽ không để cho ngài thất vọng nghe được tống thanh thư lời nói sau khi lưu bá ôn đẩy mặt kích động nói thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt giữa nguyệt thời gian liền trôi qua tống thanh thư trực tiếp mang theo phạm diêu cùng đại khỉ ti lên quang minh đỉnh bởi vì có dương tiêu thủ lệnh tống thanh thư tự nhiên rất nhanh liền tới đến quang minh đỉnh bên trên tống t i ế u hiệp long vương các ngươi tới nhìn thấy tống thanh thư sau khi dương tiêu cũng tiến lên đón Hừm, khoảng thời gian này làm phiền dương tà xứ tống thanh thư mở miệng nói chỉ cần tống thiếu hiệp có thể chân chính nhất thống minh giáo tất cả những thứ này đều là đáng giá dương tiêu mở miệng nói yên tâm sẽ không để cho người thất vọng tống thanh thư mở miệng nói vị này chính là sau đó dương tiêu ánh mắt cũng rơi xuống phạm diêu trên người trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ n g h i hoặc hiển nhiên có chút không rõ tống thanh thư tại sao muốn dẫn một cái người xa lạ đến quang minh đ ỉ n h cùng bạn cũng chào hỏi đi tống thanh thư mở miệng nói phạm diêu nhìn trước mắt dương tiêu gáy mắt cũng né qua một vệt vẻ kích động nếu như nói minh giáo bên trong phạm diêu với ai quan hệ tốt nhất nói như vậy không thể nghi ngờ chính là dương tiêu sau một khắc phạm diêu thân hình loáng một cái đi thẳng đến dương tiêu bên người xoay tay một t r ư ờ n g vô gia hướng về dương tiêu trên người bao phủ tới hả dương tiêu sửng sốt một chút có điều phản ứng nhưng cũng không chậm tương tự một t r ư ờ n g nên đón trong nháy mắt hai người liền trực tiếp chiến đến cùng một chỗ bắt đầu thời điểm dương tiêu còn có chút không biết rõ là chuyện gì xảy ra có điều rất nhanh theo hai người giao chiến trên mặt của hắn cũng dần dần lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên là nhận ra võ công của đối phương con đường phạm diêu võ công thuộc về tây vực chi nhánh sở hữu có rõ ràng đặc điểm thêm vào dương tiêu cùng phạm diêu nhưng là huynh đệ tốt đối với phạm diêu công phu hắn tự nhiên là cực kỳ quen thuộc giờ khác này hiển nhiên là cũng nhận xảy ra điều gì ánh mắt cũng không ngừng trên giới đánh giá phạm diêu cuối cùng cũng cuối cùng từ phạm diêu trên người tìm tới một chút quen thuộc dấu vết phạm huynh đệ là ngươi sao hầu như ở đồng thời hai người đều ngừng lại nhìn trước mắt hoàn toàn thay đổi phạm diêu dương tiêu âm thanh có chút r u n dậy nói rằng dương đại ca là ta thực sự là đã lâu không gặp không nghĩ đến chúng ta còn có gặp lại một ngày phạm diêu âm thanh khàn, khàn nói rằng ngươi mặt còn có ngươi cổ họng chuyện gì xảy ra là ai đến cùng là ai nghe được phạm diêu âm thanh sau khi dương tiêu sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ tức giận vẻ mặt khủng bố sát ý cũng điên cuồng bốc lên nhìn thấy đã từng hăng hái phạm diêu biến thành bộ dáng này dương tiêu hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này dương đại ca không hư như vậy tất cả những thứ này đều là chính ta làm nhìn thấy dương tiêu dáng vẻ sau khi phạm diêu trong lòng cũng là có chút ấm áp lắc đầu một cái mở miệng nói chính ngươi làm tại sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dương tiêu mở miệng nói lúc trước minh giáo phát sinh đại biến nạn lòng thoái trí bên dưới ta liền rời khỏi quan minh đ ỉ n h cuối cùng lẫn vào nhữ dương vương phủ vì lấy sự tin tưởng của bọn họ không bại lộ thân phận của chính mình vì lẽ đó chỉ có thể như vậy phạm diêu lắc đầu một cái nói rằng cái gì phạm huynh đệ ngươi chờ chút chẳng lẽ trước mấy lần cho các nơi nghĩa quân lan truyền tin tức người bí ẩn là phạm huynh đệ ngươi n g h e được phạm diêu lời nói sau khi d ư ơ n g tiêu trên mặt cũng lộ ra một vệ bi thống v ẻ ngay lập tức phảng phất nghĩ tới chuyện gì bình thường mở miệng nói ta xác thực truyền mấy lần tin tức có điều đều là như mối bỏ biển rất nhiều tin tức căn bản là không cách nào đúng lúc lan truyền ra ngoài phạm diêu lắc đầu một cái nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ t ự trách vẻ n à y không trách phạm minh đệ phạm minh đệ đã làm được đủ hơn nhiều vì minh giáo không nghĩ đến phạm minh đệ dĩ nhiên hy sinh nhiều như vậy đối với phạm diêu biến hóa dưỡng tiêu thu nạp nhưng mà trước sau không cách nào tiêu tan phải biết bọn họ nhưng là đã từng tiêu giao hai tên i a nhưng là hiện tại lại cũng không trở về được từ trước không có gì hết thể đều trôi qua chỉ cần có thể lật đổ t h á t tử sở hữu hy sinh đều là đằng giá phạm diêu lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ kiên định nhất định sẽ ta minh giáo nhất định sẽ thành công nhất định sẽ lật đổ những người chết tiệt t h á c tử dương tiêu gật gật đầu nói tống thiếu hiệp đa tạ ngươi có thể đem phạm minh đệ tìm trở về ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại phạm minh đệ sau đó dương tiêu ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người đáy mắt cũng né qua một vệ thán phục vệ tống thanh thư có thể đem phạm diêu mang về điều này hiển nhiên là trước hắn làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ có thêm phạm diêu chống đỡ sau khi sự tình hiển nhiên cũng là trở nên càng thêm đơn giản không ít đúng rồi dương tả sứ những người khác đâu tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống dương tiêu trên người nói rằng Bọn họ chương í n đang trên h đ tới, năm chốc sẽ đến, chúng ta t đi mươi ba người người cao tầng tụ hội mọi người khiếp sợ bảy mươi câu tự đính xin chào trương vị đã lâu không gặp nhìn thấy người đến sau khi dương tiêu lúc này cũng mở miệng nói những người này hiển nhiên đều là minh giáo chân chính nòng cốt cao tầng ta nói dương t ả sứ ngươi lần này như thế sốt ruột đem mọi người triệu tập cùng nhau đến cùng có chuyện gì đang lúc này một cái một thân thanh sam sắc mặt âu thanh nhìn qua có chút dữ tợn khủng bố dường như bộ xương bình thường bóng người âm thanh lanh lảnh nói rằng ánh mắt cũng rơi xuống dương tiêu trên người chính là chúng ta hiện tại chính tổ chức khởi nghĩa tiền t u y ế n chính căng thẳng đây chúng ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi đến vô nghĩa n g lại một cái hôn vui lòng âm thanh truyền đến ánh mắt cũng rơi xuống dương tiêu trên người hiển nhiên là không thế nào tiếp đại dương tiêu dương tiêu nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi trong thư cũng không có giải thích cụ thể công việc hiện tại mọi người đều đã đến kỳ nên nói nói rồi đi lại một người mở miệng nói chư vị bình tĩnh đừng nóng dương tiêu nhìn thấy mọi người dáng vẻ sau khi lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói đối với những thứ này người tính cách dương tiêu hiển nhiên cũng cũng sớm đã quen thuộc vì lẽ đó trong lòng cũng cũng không hề tức giận hiển nhiên là sớm liền đã quen mọi người trước tiên không nên gấp để mọi người trước tiên gặp gỡ hai vị bạn cũ dương tiêu mở miệng nói bạn cũ là người nào lúc này một cái nhìn qua sáu khoảng chừng mười tuổi thân hình cao lớn khuôn mặt thô lỗ khắp toàn thân tỏa ra một luồng uy nghiêm khí tức lông mày phát trắng phèo ông lạo bóng người đứng dậy nói rằng t ư ứng vương đừng nóng n ộ i hai vị đi ra đi dương tiêu mở miệng nói theo dương tiêu âm thanh hạ xuống hai bóng người cũng chậm rãi từ phía sau đi ra không phải người khác thình lình chính là đại khỉ ti cùng phạm diêu hai người hả đây là thử sam hội tử long vương rất nhanh mọi người bóng người đều rơi xuống tử sam long vương trên người còn bên cạnh phạm diêu h i ệ n nhiên đều bị hoa lệ, lệ không nhìn chư vị ca ca đã lâu không gặp Đại đáy đồng đáy ti người thái, lập tức mở miệng nói, đồng thời tia khỉ không nhìn những thuộc, trước mắt mắt một vẹt tên vẹt tức mắt từng này bóng quen cũng né cũng né nấy. cảm mở một ấy qua qua vẹt lập Dù sau o giáo, lúc là lại l trước khác mặt nhưng nàng phản minh này đồng giờ đối i ê ngày xưa, trong lòng hiện nhiên là có chút hổ thẹn. Hóa ra là Long Vương. là là xưa, Hóa ra Sau chút hổ có đó mọi người cũng r ồ n dập mở miệng nói trong đó nhất là nhiệt tình tự nhiên chính là bạch my ưng vương cùng thanh dự c bức vương hai người còn cái khác ngũ tán nhân ngũ hành kỳ kỳ chủ còn có thiên địa phong lôi bốn môn mọi người hiển nhiên liền còn lạnh nhạt hơn không ít bởi vì những người này trên thực tế cùng đại khỉ ti gặp nhau cũng chẳng có bao nhiêu đại khỉ ti lúc trước trên căn bản vẫn luôn ở trong tổng đàn mà bọn họ những người này nhưng là khắp nơi lãnh đạo nghĩa quân vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là nhận thức mà thôi còn quan hệ cũng không quen biết dương tà sứ vị này chính là lúc này bạch mi ưng vương ánh mắt cũng rơi xuống từ sam long vương bên người phạm diêu trên người ánh mắt cũng tới d ư ớ i đánh giá phạm diêu nhưng là hiển nhiên không cách nào với hắn nhận thức cố nhân liên hệ tới ai nhìn thấy những người này đều không có nhận ra phạm diêu dương tiêu trong lòng cũng thầm than một tiếng mặc dù nói cũng sớm đã đoán được kết quả này dù sao trước liền hắn đều không có nhận ra nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được có chút bi thống phạm huynh đệ dương tiêu mở miệng nói phạm diêu gặp chư vị thực sự là đã lâu không gặp phạm diêu nhìn thấy những người này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một v ẹ vẽ cảm khái thanh â m khẳng khẳng lập tức chuyển đến cái gì phạm diêu người là phạm hữu sứ làm sao có khả năng người làm sao sẽ là phạm hữu sứ quả nhiên nghe được phạm diêu lời nói sau khi mọi người c u n g quanh hầu như không có một người tin tưởng dù sao trước mắt phạm diêu thực sự là để người không thể với bọn hắn trong ấn tượng phong lưu phong khoáng bóng người liên hệ tới dương tiêu ngươi sẽ không tìm một người giả trang phạm hữu sứ đi phạm hữu sứ làm sao có khả năng biến thành như vậy một thanh âm chuyển đến vẻ mặt có chút không quen nói rằng trong giọng nói có chút không quen h i ệ n nhiên hắn cảm giác dương tiêu có chút nhục nhã sự thông minh của bọn họ tương tự cũng nhục nhã phạm diêu ở trong lòng bọn họ hình tượng đối lập với trước đại khỉ ti tới nói phạm diêu cùng mọi người quan hệ hiển nhiên liền thực sự tốt hơn nhiều không sai dương tiêu ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích lại có người mở miệng nói dương tà sứ chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn đúng là phạm hữu sứ nhưng là phạm hữu sứ sao lại thế bạch mi ưng vương giờ khắc này cũng trầm giọng nói rằng hắn cũng không không cho là dương tiêu gặp dùng loại này cấp thấp thủ đoạn lừa gạt bọn họ nay xác thực là phạm huynh đệ là như vậy dương tiêu lúc này cũng đem phạm diêu sự tình nói đơn giản một lần cái gì dĩ nhiên là như vậy chờ đã lúc trước đặng châu phân đàn bị vây quét thời gian lan truyền tin tức người bí ẩn dĩ nhiên là phạm hữu sứ lúc trước vu hồ phân đàn tin tức bại lộ đưa tới triều đình đại quân vây quét thời khắc mấu chốt có thần bí người sớm thông báo lúc này mới để phân đàn người thành công rời đi chẳng lẽ cũng là phạm hữu sứ còn có lần này nghe được dương tiêu lời nói sau khi sắc mặt của mọi người cũng đều lại một lần nữa thay đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt thật giống đúng là phạm hữu sứ giờ khác này mọi người lại một lần nữa trên giới đánh giá phạm r i ê u cuối cùng hiển nhiên cũng phát hiện một chút đầu mối nguyên lai、like、những năm này trong bóng tối cho chúng ta lan truyền tin tức dĩ nhiên là phạm huynh đệ những năm này thực sự là k h ổ ngươi mọi người cũng dồn dập mở miệng nói đối xử phạm r i ê n mọi người hiển nhiên so với chờ đại khỉ ti có càng nhiều tán động phạm m g ô cũng không nghĩ đến còn có cùng chư vị gặp nhau một ngày phạm diêu trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ phức tạp nói rằng dương tiêu những năm này ngươi cuối cùng cũng coi như là làm một cái để ta chu điên có chút hợp mắt sự tình một thanh em lập tức chuyển đến phạm minh đệ cũng không phải ta tìm trở về mà là có một người khác dương tiêu mở miệng nói là ai ánh mắt của mọi người cũng rơi xuống dương tiêu trên người tống thiếu hiệp đi ra đi dương tiêu nói rằng rất nhanh ở ánh mắt của mọi người bên trong một đạo tuấn giật thiếu niên mặc áo trắng bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người không phải người khác thình lình chính là tống thanh thư dương tả sứ hắn là ai giữa trường ngoại trừ bạch mi ưng vương ở ngoài người còn lại đều lộ ra một vệ vẻ nghĩ hoặc bạch mi ưng vương hiển nhiên bởi vì ân tố tố sớm báo cho vì lẽ đó đã biết rồi tống thanh thư thân phận tại hạ tống thanh thư gặp chư vị tống thanh thư mở miệng nói tống thanh thư danh tự này sao rất giống có chút quen thuộc trong đó mấy người không nhịn được thầm nói phải biết minh giáo thế lực nhưng là khắp đại giang nam bắc vì lẽ đó minh giáo tình báo năng lực cũng tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ nếu không thì minh giáo sợ là sớm đã khiến người ta triệt để tiêu diệt tống thanh thư tống thanh thư ta nghĩ tới Thật tiếu trưởng Phái giống Đăng môn Võ c h í n Tống Thanh h h là là gọi t ư Lao Phu c ũ n g năm g h Phái ĩ tới là phái Võ đ thần. Rất nhanh cũng n có g ư ờ i bốn h mọi người nghi vấn tám mươi câu tự đính người của phái võ đang dương t à sứ người của phái võ đang làm sao ở quan g minh đ ỉ n h chu liên cũng không nhịn được nói rằng phải biết phái võ đang nhưng là chính đạo Ở đại đa số c h í nếu h họ minh nhưng khắp nhìn thấy、tống、Thanh Thư sau khi, mọi người vẻ mặt cũng chẳng ngập một loại không đạo đó loại trong giáo giáo mắt, Tống mặt một tên bọn người, này người cũng ngập ánh sáng. n giờ ma mọi mọi là lẽ sau vì vẻ như không phải là bởi vì trước thời điểm dương tiêu đã nói là tống thanh thư tìm về phạm diêu thêm vào tống thanh thư chính là người của phái võ đang bọn họ đối với tống thanh thư sự tích có chút hiểu rõ lời nói bọn họ e sợ thật sự liền muốn không nhịn được đặc thù bởi vì bạch mi ương vương con gái gả cho phái võ đang trương ngũ hiệp mặt khác trưng ngũ hiệp hay là bọn hắn tứ đại hộ giáo pháp vương một trong kim lao sư vương nghĩa đệ tống thiếu hiệp không chỉ là phái v õ đang tiểu thân kiếm hắn còn có một cái thân phận khác nói vậy chư vị nên đều sẽ không xa lạ dương tiêu mở miệng nói thân phận gì dương tiêu ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu bên cạnh túi vải hòa thượng nói không chừng thấy thế cũng không nhịn được hỏi tống thiếu hiệp chính là quãng thời gian trước chuyển ra nhốn nháo bạch di r ỉ tử thần chết ở tống thiếu hiệp trong tay thắt tử đủ có mấy ngàn người dương tiêu mở miệng nói bạch di r ỉ tử thần tống thiếu hiệp dĩ nhiên là trong truyền thuyết cái kêu bạch d chết thần nghe được thân phận này sau khi mọi người con mắt nhất thời cũng đột nhiên sáng lời nhìn phía tống thanh thư ánh mắt cũng lại một lần nữa biến không ít ít một chút đề phòng nhiều hơn một loại tán đồng cảm mặc dù nói trước bởi v ì bạch mi ương vương cùng kim mao sư vương duyên cớ để bọn họ đối với tống thanh thư có chút đổi mới nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ tống thanh thư chúng quy với bọn hắn không phải người cùng một con đường những cái được gọi là chính đạo vốn là bọn họ khá nguyên n g đại nghiệp c h ứ a n g ạ i vật không những không giúp bọn họ trái lại bỏ đa sùng g i ế n có điều bây giờ biết được tống thanh thư dĩ nhiên là bạch d tử thần sau khi nhất thời trở nên có chút không giống không nghĩ đến tống thiếu hiệp dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh bạch tí lý về từ thần ta chu điên khâm phục chu điên lúc này mở miệng nói tính cách của hắn mặc dù nói có chút hôn vui lòng thế nhưng hiển nhiên là có sao nói vậy theo ta thấy tống thiếu hiệp nếu nếu muốn giết t h á t tử lời nói không bằng trực tiếp thoát ly phái võ đang gia nhập chúng ta minh giáo được rồi mọi người cùng nhau giết t h á t tử đồng n h ư u đại nghiệp có tống thiếu hiệp này các cao thủ gia nhập lời nói đối với ta minh giáo tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực thanh dự bức vương vi nhất tiếu thấy thế lập tức cũng không nhịn được nói rằng gia nhập minh giáo sao bây giờ minh giáo không có chính thức giáo chủ liền để bổn công tử đến ngồi tốt không biết chư vị ý như thế nào tống thanh thư thấy thế lúc này cũng mở miệng nói、Soạn. quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi mọi người chung quanh hiển nhiên sững sờ ngay lập tức sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi đùa gì thế những người này đều là minh giáo cao tầng có thể đều là hạng người t ầ m cao khí ngạo bọn họ liền dương tiêu đều k h ô n g phục thúng chi là tống thanh thư cái chuyện cười này không có gì buồn cười tống thiếu hiệp mặc dù nói tên tuổi không nhỏ nhưng là muốn trở thành ta minh giáo giáo chủ lời nói e sợ còn kém không b t bên cạnh vẫn không có mở ra miệng thiết quan đạo nhân trương bên trong thấy thế lúc này trầm giọng nói rằng không sai đúng là như thế ta minh giáo giáo chủ vị trí há có thể như vậy trò đùa nói không chừng cũng mở miệng nói chuyện cười các ngươi xem ta xem đang nói đùa ý tứ sao không biết ở chư vị hưu đến lời nói muốn đạt đến cái gì tiêu chuẩn mới có thể trở thành minh giáo giáo chủ tống thanh thư vẻ mặt bất biến thản nhiên nói hả đối diện mấy người ngoại trừ bạch mi ưng vương ở ngoài còn lại mọi người nhất thời cũng cảm giác được một số khác biệt tầm thường ý tứ bởi vì bọn họ phát hiện dương tiêu mấy người dĩ nhiên hoàn toàn không có mở miệng phản đối ý tứ dương tạ sứ ngươi lần này tìm chúng ta đến sẽ không chính là vì chuyện này chứ thanh dực bức vương vi nhất tiếu rất nhanh cũng giống như rõ ràng cái gì bình thường trầm giọng nói rằng không sai đúng là như thế lần này dương mỗi tìm chư vị tới chính là vì vì giáo chủ vị trí sự tình ta minh giáo đã chia năm xẻ bảy rất lâu không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nếu không thì sớm muộn cũng bị triều đ ì n h tiêu diệt từng bộ phận dương tiêu trực tiếp mở miệng nói dương tiêu đầu góc ngươi không bị s u ố t chứ chúng ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây hồ đồ nếu như không nếu có chuyện gì chúng ta có thể phải đi trước phân đàn còn có rất nhiều chuyện trờ xử lý đây mặt lạnh tiên sinh lãnh khiêm cũng mở miệng nói dương tiêu ngươi không phải là muốn muốn lập một con dối giáo chủ chứ bên cạnh bành hòa thượng cũng mở miệng nói chư vị đem ta dương tiêu xem là người nào ta dương tiêu sao lại như vậy trò đùa chuyện này là trải qua dương mô đắn đo suy nghĩ quyết định dương mô cảm thấy tống thiếu hiệp đủ để đảm nhiệm được ta minh giáo giáo chủ dương tiêu mở miệng nói không sai tống thiếu hiệp xác thực là ứng cử viên phù hợp bên cạnh tử sam long vương cũng mở miệng nói ta cũng đồng ý minh giáo không thể tiếp tục phân liệt xuống cuối cùng phạm diêu cũng gật gật đầu nói cái gì ngươi các ngươi đều đang đồng ý hắn cho các ngươi quán cái gì thốt mê dĩ nhiên để cho các ngươi như vậy tôn sùng ta thừa nhận hắn tên tuổi không nhỏ nhưng là bằng cái này liền muốn trở thành minh giáo giáo chủ e sợ có chút quá trò đ ù a đi nếu như vậy làm sao mới có thể phục chúng ngũ hành kỳ mấy cái trưởng kỳ sứ thấy thế cũng r ồ n dập mở miệng nói không biết chư vị phải như thế nào mới bằng lòng đồng ý tống thanh thư mở miệng nói không nói những thứ khác muốn trở thành ta minh giáo giáo chủ lời nói ít nhất cũng phải có để chúng ta tín phục thực lực tài năng đầu tiên muốn ở về mặt thực lực tâm phục khẩu phục tống thiếu hiệp mặc dù nói danh tiếng không nhỏ nhưng là trung quy làm ắ t thấy là thật hay nghe là giả Chu、Điên、trực Chu có Điên tiếp mở miệng nói.、Chu、Điên nói mở đạo lúc ý còn lại trước c tiên không nói, đầu tiên muốn lại xuất ra h đầu để n tín g ta p h ụ trước h những khắp lãnh nghĩa nhưng ự lực c được. Mặc là mới nói người nơi đều đạo dù này quân, t ê trên n bản cũng n thực tế trên bản chất g đều là ờ người i giang hồ. Người trong giang vi trong trong thực tôn. t r chung vẫn hồ, hồ chú ư lực vi tôn. Lúc ý quy là dương đình thiên còn ở thời điểm bọn họ đều tín phục dương đình thiên trong đó cố nhiên có dương đình thiên nhân cách mị lực cùng thủ đoạn nhưng là cuối cùng quan trọng nhất hay là bởi vì dương đình thiên có thực lực tuyệt đối có thể triệt để áp đảo bọn họ dù sao nếu như nói riêng về quản lý mới có thể lời nói trên thực tế làm thay mặt giáo chủ dương tiêu cũng không chắc so với dương đ ỉ n h thiên kém bao nhiêu nhưng là then chốt là về mặt thực lực phải kém quá nhiều rồi vì lẽ đó lúc này mới không thể phục chúng tâm phục khẩu phục thực lực sao cái này đơn giản đã như vậy lời nói chư vị xuất thủ một lượt đi để ta lĩnh giáo một hồi chư vị thực lực tống thanh thư mở miệng nói trước thời điểm tống thanh thư cũng từ dương tiêu nơi đó hiểu rõ đến minh giáo một các vị cấp cao thực lực giữa trường trong mọi người ngoại trừ bạch mi ư n g vương đặt đến tiên tiên hậu kỳ thanh dự bức vương tiên tiên trùng kỳ ở ngoài Còn còn có ngũ tán nhân, ngũ hành, kỳ trưởng, thiên phong bốn lại lôi kỳ kỳ sứ còn có thiên địa mặc ô thôi. n lĩnh đều có điều là hậu thiên thập nhất, nhị trọng thủ thập tu hậu là đều điều có vi mà m dù là đỉnh cao thời kỳ minh giáo tiên thiên cao thủ ngoại trừ giáo chủ ở ngoài cũng chỉ có quan g minh h o ả n g trường trái phải khiến cùng tứ đại pháp vương mà thôi chương năm mươi lăm lấy một đ ị c h chúng triệt đề áp đảo chín mươi c ầ u đặt mua cái gì một người khiêu chiến mọi người chúng ta thực sự là ngưng cuồng không khỏi c ũ n g q u á không đem chúng ta để ở trong mắt đi coi như là dương tiêu đều không làm được húng chi là một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử nghe được tống thanh thư lời nói sau khi mọi người nhất thời cũng đều có chút sủ đông mặc dù nói tống thanh thư tên tuổi không nhỏ nhưng là chân chính đem ra được chiến tích cũng chỉ là đoạn diện tuyệt ý thiên kiếm mà thôi từ lúc trước nghe đồn đến xem tống thanh thư không khỏi có thủ xảo chi hiểm còn giết đến những người mông cổ t h á t tử hiển nhiên không có quá nhiều sức thuyết phục dưới cái nhìn của bọn họ tống thanh thư thực lực hay là không yếu ở thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại nhưng là với bọn hắn chống lại bọn họ hiển nhiên cũng không tin tống thanh thư có thể làm được có thể làm được hay không thử xem chẳng phải sẽ biết tống thanhư mở miệm nói nếu như ngươi thật sự có thực lực như vậy lời nói ta chu đ i ê n coi như là phục n g ư ơ i ngồi giáo chủ lại có làm sao chu đ i ê n t h ấ y thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói được như vậy còn lại chư vị đây tống thanh thư mở miệng nói nếu như tống thiếu hiệp thật sự có thể áp đảo mọi người chúng ta lời nói ta thiên hưng giáo liền quay về minh giáo bạch mi ưng vương cũng trực tiếp tỏ rõ thái độ rồi trước tống thanh thư cứu con gái của hắn cùng ngoại tôn đối với hắn thì có đại ân nếu như thật sự có thực lực như vậy lời nói hắn cũng không ngại thuận lợi chu húng chi hắn trên thực tế cũng không hy vọng nhìn thấy minh giáo chia năm xẻ còn lại mọi người thấy thế cũng r ồ n dập gật gật đầu nói rất tốt đã như vậy lời nói như vậy chư vị xin mời ra chiêu đi tống thanh thư thấy thế trực tiếp thân vung tay lên trực tiếp mở miệng nói đã như vậy lời nói như vậy chúng ta liền lĩnh giáo một hồi tống thiếu hiệp cao chiêu mấy người liếc mắt nhìn nhau sau khi lúc này cũng trực tiếp làm ra quyết đoán lúc này không có trần trờ chút nào bay thẳng đến tống thanh thư bên người vào tới từng đạo từng đạo khủng bố kỉnh khí cũng điên cồn hướng về tống thanh thư trên người bao phủ lại đây nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư cũng khét cười một tiếng mắt thấy mọi người công kích liền muốn rơi xuống trên người mình thời điểm càng không đại na z i dĩ nhiên là càng không đại na di lại có thể hoàn toàn đem chúng ta kinh lực phản bắn trở về đây là tu luyện đến hóa hư vi thực âm dương tương sinh cảnh giới tối cao giờ k h ắ c này mọi người cũng đều trực tiếp sửng sốt trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ đối với cản k h ô n đại na z i minh giáo cao tầng hiển nhiên đều không xa lạ gì bọn họ lúc trước đều từng trải qua dương đ ỉ n h thiên thủ đoạn cũng đúng là như thế giờ k h ắ c này nhìn thấy tống thanh thư dùng sau khi đi ra mới gặp càng thêm khiếp sợ mấy vị vẫn là ra tay toàn lực đi nếu không thì các ngươi không có cơ hội thản nhiên nói hắn cũng có thể nhìn ra chính mình mặc dù có thể dễ dàng đem mấy người kình lực dẫn đi ngoại trừ cản k h ô n đại na di tinh diệ ở ngoài rất rõ ràng là mấy người đều là đang thăm dò tính công kích đều lưu thủ nhìn thấy tình cảnh này sau khi mấy người biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên hiển nhiên cũng cũng bắt đầu quyết tâm từng đạo từng đạo càng bá đạo hơn kình khí cũng hướng về tống thanh thư trên người bao phủ lại đây đến hay lắm tống thanh thư thấy thế long tượng bất diệt thể cùng c à n k h ô n đại na di gần như cùng lúc đó thôi thúc cả người không lùi mà tiến tới bay thẳng đến mọi người bên người vào tới lúc này hai bên cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ có điều mặc dù nói mấy người ra tay toàn lực nhưng là ở c à n k h ô n đại na di vận chuyển bên dưới mấy người kinh lực căn bản là không đả thương được tống thanh thư sở hữu sức mạnh đều bị miễn cưỡng dẫn đi cùng lúc đó tống thanh thư hai tay phi động từng đạo từng đạo ác liệt bá đạo trưởng tỉnh cũng điên cuồng bao phủ mà ra màu vàng long hình trưởng tỉnh cũng điên cuồng phun trào ngoại trừ bạch mi ưng vương dựa vào cao thâm nội lực có thể chống lại một hai còn có thanh dự c bức vương dựa vào quỷ mị khinh công kiềm chế lời nói còn lại mấy người hiển nhiên căn bản là không phải tống thanh thư một hiệp đ ị c h lại nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người biểu cảm trên gương mặt cũng đều vô cùng đặc sắc vẹn vẹn là mười mấy tức thời gian ngoại trừ bạch mi ưng vương cùng thanh dự bức vương ở ngoài người còn lại dồn dập thua trợn k i n h công sao nhìn thấy thanh dự bức vương cái kia thân pháp q u á dị sau khi t ố n gần t như t h trong nháy mắt tống thanh thư liền giống như quỷ mị xuất hiện ở vi nhất tiếu trước mặt sau đó chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt chỉ mang bắn nhanh ra trong nháy mắt rơi xuống vi nhất tiếu trên người cả người thân thể cũng lập tức bay ngược ra ngoài hiển nhiên cũng đồng dạng bị thua cái gì đây là thật là cao minh khinh công lại vẫn ở bức vương bên trên trên đời này vẫn còn có người khinh công so với bức vương càng lợi hại ở tống thanh thư đánh bại bọn họ sau khi bọn họ trên thực tế đã tiếp nhận rồi tống thanh thư thực lực so với bọn họ mạnh hơn sự thực nhưng là hiện tại nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên ở khinh công trình độ trên không chút nào so với vi nhất tiếu kém vậy làm sao có thể không làm bọn họ khiếp sợ phải biết vi nhất tiếu khinh công vậy cũng là được xưng đệ nhất thiên hạ thân pháp thật là q u ỷ dị quả nhiên thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vi nhất tiếu cũng sửng sốt một chút ngay lập tức đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt cuối cùng giữa trường h i ệ n nhiên cũng chỉ còn dư lại bạch mi ư n g vương bạch mi ư n g vương sở trường nhất thình lình chính là ư n g c h à o công hơn nữa trong tay hắn ư n g c h à o công h i ệ n nhiên cùng trên giang hồ hàng thông thường không giống cao minh hơn không ít chính là hàng đầu cầm nã thủ đoạn tống thanh thư thấy thế trong tay chiêu thức trong nháy mắt biến ảo trực tiếp lấy thiếu lâm long c h à o thủ tiến lên liên tiếp thiếu lâm long c h à o thủ cùng ư n g c h à o công đều là hàng đầu cầm nã chi thuật trong lúc nhất thời hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ có điều bạch mi ư n g vương cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là kiên trì trăm chiêu sau khi liền bị thua bị tống thanh thư trực tiếp bắt được bệnh môn Tống Thanh Thư mặc dù nói tu nói、so、không lên mặc dù vi với so ân t i ê n chính, nhưng bối đa tạng l tống thanh thư mở miệng nói sau đó trực tiếp đưa tay từ đối phương mệnh môn bên trên rời lao phu thất bại không nghĩ đến tống thiếu hiệp thực lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế lao phu thua tâm phục khẩu phục ân tiên chính mở miệng nói còn lại mọi người nhìn thấy ân thiên chính như thế gọn gàng nhanh chóng liền thất bại biểu cảm trên gương mặt hiển nhiên cũng càng thêm chấn động chương năm mươi sáu chấp trưởng minh giáo cứu chữa vi nhất t i ế u thứ mười càng câu tự đính khó mà tin nổi thực sự là quá khó mà tin nổi như vậy còn nhỏ tuổi liền có như thế nghịch thiên thực lực coi như là đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có như thế khuyết đại à. đây mà vẫn còn là người ư tại sao ta cảm giác này già đầu đều sống đến thân chó lên lấy lại tinh thần sau khi mọi người liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy nồng đậm vẽ khiếp sợ tống thanh thư thực lực thực sự là để bọn họ quá bất ngờ hơn nữa lần này bọn họ bị bại cũng là không lời nào để nói tâm phục khẩu phục hiện tại chư vị cảm thấy làm sao tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói tống thiếu hiệp thực lực chúng ta không lời nào để nói chỉ là chúng ta muốn biết tống thiếu hiệp càn k h ô n đại na gì từ chỗ nào mà đến có thể hay không cùng dương giáo chủ có quan hệ bạch mi ưng vương lúc này cũng mở miệng nói xác thực cùng dương giáo chủ có quan hệ tống thanh thư cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem dương đ ỉ n h thiên một ít chuyện tỉ mỉ nói rồi một lần cái gì dĩ nhiên là như vậy chết tiệt thành côn dĩ nhiên là cái này chết tiệt thành côn dương giáo chủ anh minh một đời dĩ nhiên chết như vậy b ất ức chuyện này thực sự là n g h e xong tống thanh thư lời nói sau khi mọi người biểu cảm trên gương mặt h i ệ n nhiên cũng là cực kỳ phức tạp h i ệ n nhiên bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy dương đình thiên anh minh một đời cuối cùng dĩ nhiên bởi vì một người phụ nữ mà chết không biết mấy vị đối với tống thiếu hiệp kế nhiệm ta minh giáo giáo chủ còn có cái gì dị nghị cùng nay đồng thời nhìn thấy tình cảnh này sau khi dương tiêu âm thanh cũng lập tức chuyển đến ta chu điên nói chuyện giữ lời nếu trước nói rồi liền tuyệt đối sẽ không đổi ý người giáo chủ này ta chu điên nhận thực lực này chúng ta tâm phục khẩu phục s ắ c thực có tư cách trở thành ta minh giáo giáo chủ ta chở tham kiến giáo chủ sau một khắc mọi người liếc mắt nhìn nhau sau khi cuối cùng r ồ n dập mở miệng nói hiển nhiên cuối cùng rốt cuộc lựa chọn đủng lập tống thanh thư chỉ là giáo chủ nếu như gia nhập ta minh giáo lời nói phái võ đang sau đó vi nhất tiếu không nhịn được nói rằng t i ê n tâm chuyện này đã giải quyết phái võ đang sau đó cũng sẽ vì là kháng nguyên cống hiến sức mạnh chỉ có điều thân phận của ta tạm thời còn chưa thể bại lộ chư vị có thể rõ ràng ý của ta tống thanh thư mở miệng nói quá tốt rồi nếu như có phái võ đang lời nói chuyện này với chúng ta tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ trợ lực mọi người nghe xong trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng phái võ đang nhưng là trong chính đạo chỉ đứng sau thiếu lâm tồn tại càng là có thiên hạ đệ nhất cao thủ trương tam phong toa c h ấ n chỉ cần trương tam phong sống sót một ngày phái võ đang địa vị liền sẽ vô cùng siêu nhiên cho tới tống thanh thư ẩn giấu thân phận bọn họ cũng có thể lý giải dù sao tống thanh thư thân phận có chút đặc thủ hiện tại bại lộ lời nói trái lại không tốt lạnh lạnh quá ta lạnh quá huyết cho ta huyết đang lúc này đột nhiên vi nhất tiếu thân thể b ỗ n nhiên bắt đầu kịch liệt run dày lên sắc mặt cũng biến thành càng thêm trở nên t r ắ n g bệnh không được là bức vương hàn độc phát tác nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người chung quanh hiển nhiên cũng đều hiểu là sẽ ra chuyện gì sắc mặt cũng hơi đ ổ i lúc trước thanh dự c bức vương tu luyện hàn băng nguyên trưởng tàu hỏa nhập ma dẫn đến hàn độc n h ậ p thể mỗi một quãng thời gian đều muốn nổi giận mỗi lần phát tác chỉ có thể dựa v à hút máu người đến duy trì giáo chủ dương tiêu thấy thế ánh mắt nhất thời cũng rơi xuống tống thanh thư trên người biết trước thời điểm tống thanh thư cũng đã có nói hắn có biện pháp cứu vi nhất tiếu đều tránh ra để cho t á tới tống thanh thư trực tiếp mở miệch nói sau mực khắc đi thẳng đến vi nhất tiếu bên n ư ờ i sau đó đỡ vi nhất tiếu ngồi xuống cả người cũng ngồi xếp bằng ở vi nhất tiếu phía sau hai tay chống đỡ ở vi nhất tiếu phía sau chuẩn bị cho vi nhất tiếu chữa thương giáo chủ cẩn thận bước vương trong cơ thể hàn độc vô cùng khủng bố cẩn thận chịu đến hàn độc p h ả n vệ năm đó dương giáo chủ đều áp chế không nổi bạch m i ưng vương thấy thế bỗng nhiên mở miệng nói yên tâm bồn giáo chủ tự có chừng mực tống thanh thư mở miệng nói liên huyền minh thần trưởng hàn độc tống thanh thư còn không ngại ở trong mắt huống chi là chỉ là hàn băng miên trưởng độc tố lúc này cũng đã không còn trần trờ chút nào trong cơ thể chất phác tử dương chân khí c u ầ n c u ộ n không ngừng hướng về vi nhất tiếu trong cơ thể đ i ê n cuồng tuột tới bắt đầu dọc theo vi nhất tiếu trong cơ thể toàn thân vận chuyển lên giờ khác này ánh mắt của mọi người đều rơi xuống tống thanh thư trên người trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ sốt sáng yên tâm được rồi giáo chủ nếu ra tay nhất định sẽ chắc chắn dương tiêu t h ấ y thế trực tiếp mở miệng nói hy vọng như thế chứ bên cạnh mấy người cũng r ồ n r ậ p gật ngủ trong nháy mắt thời gian một nén nhang liền trôi qua、Phúc. đang lúc này đột nhiên vi nhất tiếu trong miệng một cái máu đen phun mạnh mà g i ở máu đen ly thể trong nháy mắt đ ọ c lại trực tiếp biến thành một khối màu đen khối băng cùng lúc đó ở trong tầm mắt của mọi người chỉ thấy vi nhất tiếu nguyên bản trên mặt tái nhợt dĩ nhiên thêm ra một đạo màu máu nguyên bản trên người loại kia lạnh leo khí tức dĩ nhiên cũng tiêu tan này chuyện này rất nhanh vi nhất tiếu cũng chậm rãi mở mắt ra cảm ứ n g được chính mình tình huống trong cơ thể sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khó mà tin nổi bước vương ngươi cảm giác thế nào rồi chu vi mấy người thấy thế cũng không nhịn được hỏi thuyên khỏi hẳn ta hàn độc dĩ nhiên khỏi hẳn thương thế của ta đã hoàn toàn được rồi quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi ta cuối cùng cũng đã không cần tiếp tục phải hút máu người vi nhất tiếu trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động cái gì dĩ nhiên khỏi hẳn bước vương thương thế của ngươi thật sự triệt để khỏi hẳn mọi người chung quanh thấy thế trên mặt hiển nhiên cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi vi nhất tiếu h ẳ n độc khủng bố cỡ nào bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng liền năm đó dương đình thiên cũng không có cách nào bây giờ dĩ nhiên triệt để chữa trị khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được không sai đã khỏi hẳn triệt để khỏi hẳn vi nhất tiếu đa tạ giáo chủ tái tạo ân huệ ngay lập tức vi nhất tiếu cũng trực tiếp quay về tống thanh thư không người nói h i ệ n nhiên không nghĩ đến lần này chính mình dĩ nhiên nhân họa đ ắ c phúc dĩ nhiên đem quay nhiều chính mình mấy chục năm hàn độc tật xấu triệt để giải quyết kích động trong lòng có thể tưởng tượng được quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi thực sự là chúc mừng bức vương hôm nay còn đúng là tam hỷ lâm môn long vương cùng phạm hữu sứ trở về hơn nữa chúng ta minh giáo rốt cục lại một lần nữa thống nhất hiện tại bức vương hàn độc lại giải trừ chu liên cũng không nhịn được nói rằng hôm nay chúng ta nhất định phải cố gắng chúc mừng một phen không say không về bên cạnh mấy người cũng dồn dập mượm nói h i ệ n nhiên là tâm tình đều vô cùng không sai ta này cũng làm người ta đi chuẩn bị dương tiêu thấy thế lúc này cũng mở miệng nói bây giờ dương tiêu tâm tình h i ệ n nhiên cũng là vô cùng không sai mặc dù nói hắn bây giờ không còn là thay mặt giáo chủ thế nhưng có thể nhìn thấy minh giáo chân chính lại một lần nữa thống nhất kích động trong lòng có thể tưởng tượng được sau đó tống thanh thư cũng xuống núi đem lưu bá ôn mấy người nhận được quang minh đỉnh bên trên đêm muộn một đám minh giáo cao tầng cũng tụ lại cùng nhau cử hành một lần náo nhiệt văn hiến mà lưu bá ôn ba người mặc dù nói không phải người trong gõ l ô n nhưng là rất nhanh cũng dùng chính mình kiến thức cùng mới học thành công thuyết phục mọi người chương năm mươi bảy m ư ơ i năm thiên hạ đại thế cầu tự đính thời gian xa xôi trong n g a y mắt khoảng cách tống thanh thư kế nhiệm minh giáo giáo chủ đã qua thời gian m ộ ư ơ i năm vẫn không được tiên tiên h viên mãn cảnh giới quả nhiên không phải tốt như vậy đột phá qua n g minh đỉnh bên trên một nơi căn phòng bí ẩn bên trong một cái toàn thân áo trắng mày kiếm mắt sao nhìn qua hơn hai mươi tuổi tuấn giật thanh niên con mắt chậm rãi mở trên mặt cũng né qua một vệt màu tím mịt mở khí trong miệng lẩm bẩm nói thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là tống thanh thư nay thời gian m ộ năm tống thanh thư trên căn bản phần lớn thời giờ đều ở qua minh đỉnh bên trên xử lý minh giáo một ít chuyện cùng tiếu ngạo thế giới không giống tiếu ngạo thế giới bởi vì có nhạc bất quần tồn tại vì lẽ đó tống thanh thư đóng vai chính là một cái hất tay trưởng quỹ nhân vật chỉ cần bế quan tu luyện liền có thể lấy nhưng là phía thế giới này không giống bây giờ hắn nhưng là minh giáo giáo chủ mục tiêu càng là lật đầu nguyên mông triều đ ỉ n h mặc dù nói hắn có không ít thủ hạn h ư n g là có một số việc nhất định phải hắn tự mình gật đầu xử lý mới được đúng là như thế vì lẽ đó tống thanh thư này thời gian mười năm cùng tiếu ngạo thế giới so với dù đang tu luyện bên trên thời gian phải kém nhiều lắm có điều tức đã là như thế bây giờ tống thanh thư tu vi cũng đã từ nguyên bản tiên thiên trung kỳ vượt qua tiên thiên hậu kỳ đặt đến tiên thiên đỉnh cao trình độ khoảng cách chân chính tiên thiên viên mãn cũng có điều cách xa một bước hơn nữa bản về thực lực chân chính lời nói h ã n thực lực hôm nay đã vượt qua tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại đang đột phá tiên thiên đỉnh cao thời điểm tống thanh thư liền trở về một chuyến võ đang cùng trương tam phong giao chiến một lần mặc dù nói bị thua nhưng là trương tam phong thắng cũng không thoải mái phải biết những năm này tống thanh thư tù v i đang tăng lên trương tam phong cũng tương tự không có tại chỗ đạt bước bây giờ trương tam phong đã triệt để hoàn thiện thái cực quyền đồng thời sáng chế thái cực kiếm thậm chí trương tam phong bởi vì được chính mình cử dương tấn công đồng thời, ở giao lưu thời điểm. tống thanh thư còn lấy ra thôi diễn sau khi cựu âm t h ầ n công thông qua những thứ đ ồ này trương tam phong đang không có hệ thống tình huống dĩ nhiên thành công tìm hiểu ra đạo âm dương lĩnh ngộ dương cực âm sinh âm dương chuyển hóa đạo lý trực tiếp đem nguyên bản thuần dương vô cực công một lần nữa thôi diễn biến thành thái cực c h â n kinh có thể nói bây giờ trương tam phong cùng lúc trước thời điểm thực lực cũng có to lớn lột xác thậm chí ở tống thanh thư xem ra trương tam phong đã bước ra siêu thoát một bước nếu không có gì bất ngờ xảy ra trương tam phong chỉ cần cố gắng lắng đọc một phen nhiều nhất không ra thời gian mười năm trương tam phong liền có thể thành công bước vào tông sư cảnh giới ở vùng thế giới này phá trạng thái này trương tam phong đều thật vất vả mới chiến thắng tống thanh thư có thể tưởng tượng bây giờ tống thanh thư thực lực khủng bố cỡ nào có thể nói hắn bây giờ thực lực đã vượt qua lúc trước sáng chế thái cực quyền thời điểm trương tam phong ở tiên tiên h viên mãn bên trong có thể nói là sự tồn tại vô địch tông sư bên dưới ngoại trừ biến thái trương tam phong ở ngoài có thể nói là không có ai là đối thủ của hắn thậm chí so với bình thường tông sư cũng không hề yếu ngoại trừ thực lực của chính mình ở ngoài này thời gian mười năm toàn bộ minh giáo cũng có biến hóa nghiêm trời bởi vì tống thanh thư xuất hiện minh giáo so với nguyên tắc bên trong sớm hơn mười năm hoàn thành rồi thống nhất vì lẽ đó tình huống so với lúc trước thời điểm thân thiết rồi vô số lần có điều mặc dù nói minh giáo hoàn thành rồi thống nhất nhưng là tống thanh thư nhưng không có gấp công liều lĩnh mà là lựa chọn dấu tải thông đi theo chu thăng mấy người kiến nghị xây tưởng cao gom nhiều lương hoán xương vương dùng thời gian mười năm ở nghỉ ngơi lấy sức đương nhiên cái gọi là nghỉ ngơi lấy sức cũng không phải ngừng chiến tranh nếu không thì như vậy cũng sẽ đối với nguyên đình chế tạo cơ hội thở lấy hơi mà là lấy mặt khác hình thức không còn cùng nguyên đình quy mô lớn cứng đối cứng mà là chơi nổi lên du kích chiến p h á trên huy đầy đủ địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào, địch mệnh ta đánh thủ đầy đủ đoạn. tiến ta ta tiến ta t lùi, lùi vào, thực tế trước minh giáo nghĩa quân cũng không phải là không có nghĩ tới cái biện pháp này nhưng là then chốt khi đó minh giáo chia năm xẻ bảy căn bản là không làm được hoàn mỹ chủ tính c h u n g phối hợp ở không chiếm được hoàn mỹ phối hợp cùng thống nhất chỉ huy loại thủ đoạn này căn bản là không thể thực hiện được thế nhưng hiện tại hiển nhiên không giống có độ cao thống nhất chỉ huy các nơi nghệ quân hoàn thành ngưng tụ thành tổng thể mặc dù nói những năm này cũng không có bùng nổ ra quy mô lớn chiến đấu nhưng là làm ra đến thanh thế nhưng là so với lúc trước thời điểm càng thêm khủng bố toàn bộ nguyên đình cũng là làm cho sức đầu mẹ chán cuối cùng nguyên đình không thể không thay đổi sách lược từ bỏ một chút bên trong thành thị nhỏ lấy mấy cái thành phố lớn vì là cứ điểm giám thị thiên hạ lúc này mới làm cho cả thiên hạ bình tĩnh không ít có điều như vậy mặc dù nói từ trình độ nào đó trên những cải thiện loại kia cục diện thế nhưng cũng tương tự tương đương với đem quy mô lớn địa bàn chắp tay tặng cho minh giáo nghĩa quân có rộng lớn địa bàn toàn bộ minh giáo nghĩa quân quy mô cũng dường như quả cầu tuyết bình thường đ i ê n c ù n g lớn mạnh lên bây giờ toàn bộ thiên hạ thế cuộc bây giờ cũng là vô cùng vi diệu mặc dù nói bây giờ toàn bộ thiên hạ nhìn như thái bình nhưng là dù là ai đều có thể nhìn ra ở thái bình mặt ngoài dưới chính đang thai nghén một khi bạo phát lời nói tuyệt đối sẽ trở thành phong hỏa liệu nguyên tư thế quên đi khả năng là thời cơ không tới cơ cầu không được tống thanh thư cảm ứng được tình huống trong cơ thể sau khi cuối cùng lắc đầu một cái sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi mất tất quan minh đỉnh đại điện phía trước trên quảng trường giờ khác này có không ít minh giáo tổng đàn đệ tử đang ở nơi đó diễn võ ở giữa quảng trường trên này giờ khác này năm đạo nữ tử bóng người chính chiến ở cùng nhau xác thực nói là bốn người chính đang vây công một người chỉ thấy này năm bóng người cùng một màu đều là mười tám mười chín tuổi toàn thân áo trắng mỗi một cái đều có thể nói là nhân vật có điệu nhưng cắt có khí chết mỗi người mỗi vẻ chu vi minh giáo đệ tử ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét về phía chính đang giao chiến mấy người trên người đáy mắt cũng đều né qua một vẹn vẻ kính sợ mặc dù nói năm người tuổi không lớn lắm nhưng là này một thân thực lực nhưng là vượt qua tất cả mọi người tại chỗ đuổi sát minh giáo thế hệ trước cao thủ mấy người này không phải người khác thình lình chính là chu chỉ nhược triệu mẫn dương bất hối chu nhi cùng tiểu chiêu năm người trung gian một cái chính là chu chỉ nhược năm người bên trong chu chỉ nhược tùy tùng tống thanh thư thời gian tu luyện dài nhất đồng dạng tập võ thiên phú lời nói cũng ở năm người bên trong đứng đầu nhất vì lẽ đó bây giờ chu chỉ nhược trải qua thời gian mười năm đã thành công đạt đến cảnh giới tiên thiên trình độ mười tám mười chín tuổi cảnh giới tiên tiên ở toàn bộ trên giang hồ ngoại trừ tống thanh thư ở ngoài có thể nói là không người có thể địch thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại còn triệu mẫn mấy người thì lại đều vào ngày kia mười một mười hai chùm trình độ khoảng cách cảnh giới tiên tiên hiển nhiên còn kém một chút có điều nhiều nhất thời gian ba năm năm cũng có thể bước vào cảnh giới tiên tiên giờ khác này triệu mẫn bốn người chính liên thủ vây công chu chỉ nhược đối mặt bốn người vây công chu chỉ nhược loa toàn c ử u ảnh cũng thôi thúc đến mức t ậ n cùng cả người dường như một đạo phiên phiên như tiên, tiên tử bình thường tiến t h i có theo vô cùng thong đối mặt mấy người vây công không chút nào nửa điểm h o a mang ngược lại là triệu mẫn mấy người có vẻ hơi luôn cuống tay chân chính là chương năm mươi tám triệu mẫn chuyển biến câu tự đính ầm ầm ầm ầm hai bên giao chiến sau một nén nhang chỉ thấy chu chỉ n h ư ợ c giống như quỷ mị trong nháy mắt đi đến mấy người bên người xoay tay đánh ra mấy t r ư ở n g triệu mẫn mấy người thân thể cũng trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài các ngươi lại thua chu chỉ n h ư ợ c nhìn đối diện mấy người sau khi mở miệng nói ừ không phải là cảnh giới tiên tiên sao sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ đạt tới đến thời điểm ta nhất định sẽ đánh bạn ngươi triệu mẫn thấy thế có chút không quá chịu phục nói rằng chờ người đột phá thời điểm ta khả năng đã không phải tiên tiên sơ kỳ liếp mắt một cái có chút không phục triệu mẫn sau khi chu chỉ nhược cũng mở miệng nói bây giờ trải qua mười năm ở chung chu chỉ nhược cùng triệu mẫn quan hệ cũng hòa hoãn không ít có điều trong bóng tối cũng ở phân cao thấp nay thời gian mười năm triệu mẫn trên căn bản vẫn luôn ở tại quang minh đỉnh bên trên lúc trước bị bắt sau khi đi chính như tống thanh thư tính toán như vậy toàn bộ đại đô nhấc lên một hồi khủng bố bao tác nằm ở trong thình lình chính là nhữ dương vương phủ đối mặt thất vương ra làm k ó dễ nhữ dương vương hiển nhiên cũng là không có một chút nào chống đỡ lực lượng dù sao nhữ dương vương mặc dù nói là vương g i a thế nhưng s ắ c thực khác họ vương có điều là bởi vì công lao bị phong vương g i a mà thôi mà thất vương g i a cái tiết nhưng là chân chính hoàng thân quốc thích ở toàn bộ nguyên trong đ ỉ n h hy vọng thậm chí còn ở thuận đế bên trên mặc dù nói nhữ dương vương công lao không nhỏ nhưng là bây giờ nguyên đ ỉ n h đã triệt để mục nát từ gốc rễ trên đều nát b é p rồi toàn bộ triều đ ỉ n h hầu như đã biến thành thất vương g i a không bán hai giá đối mặt phát rồ thất vương ra hiển nhiên căn bản cũng không có người dám vì là nhữ dương vương câu xin thậm chí từng cái từng cái càng là bỏ đá xung giếng Thậm chí biết ở được tin tức sau khi triệu mẫn hiển nhiên cũng là triệt để nạn lòng thoại trí đối với nguyên đình hiển nhiên cũng là triệt để thất vọng rồi cha của hắn đối với nguyên đình phó xảy ra điều gì nàng nhưng là hết sức rõ ràng có thể nói là chân chính dốc hết tâm huyết nếu như không phải nhữ dương vương lời nói dù cho là không có nhất thống minh giáo e sợ cũng sớm đã đem toàn bộ nguyên đình làm cho lòng trời lở đất nhưng là hiện tại liền bởi vì thất vương ra một câu nói toàn bộ nhữ dương vương phủ biến thành cho b ụ i cuối cùng trực tiếp bị đ ẩ y đi dưới cái nhìn của nàng bị đ ẩ y đi quả thực so với chặt đầu càng thêm ác độc chuyện này quả thật chính là trần trụi nhục nhã tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được triệu mẫn mặc dù nói rất có tài nhưng là nàng như n g là một cái nữ nhân người phụ nữ đều có một cái bệnh trùng vậy thì là tâm nhãn tiểu nguyên đình hành vi hiển nhiên là triệt để để triệu mẫn thất vọng rồi cũng làm tức giận triệu mẫn liền mang theo đem toàn bộ nguyên đình đều lên trực tiếp lập trí muốn lật đ ầ nguyên đình không chỉ là triệu mẫn, n h ữ dương vương bị đ ẩ y đi sau khi, tương tự cũng là có chút nạn lòng thoải trí, hiện nhiên cũng triệt để thấy rõ nguyên đình cao tầng bộ mặt t h ậ t chính mình d ố c hết tâm huyết cuối cùng đổi lấy kết quả này, n h ữ dương vương tâm tình có thể tưởng tượng được. cuối cùng tống thanh thư mang theo triệu mẫn tìm tới bị đ ẩ y đi n h ữ dương vương một nhà, trải qua một phen khúc chết sau khi, cuối cùng cũng thành công xúi rục n h ữ dương vương cho tới cái gọi là dân tộc đại nghĩa. ở n h ữ dương vương bị đ ẩ y đi bắt đầu từ giờ khác đó, vật này liền từ trên người hắn triệt để biến mất rồi, hắn một trái tim cũng đã sớm triệt để ngồi còn lại chỉ có phẫn nộ mặc dù nói nữ h dương vương bây giờ bị bãi m i ệ n g đi đ à y nhưng là không nên bên bất kể nói thế nào hắn cũng là đã từng thiên hạ binh mã đại nguyên soái ở hy vọng của quân c h u n g nhưng là vô cùng cao tự nhiên cũng có một chút tâm phúc thất vương ra không có trực tiếp hạ lệnh giết nữ h dương vương trên thực tế cũng là có lo lắng chỉ lo ở trong quân gợi ra náo loạn cuối cùng có nữ h dương vương cái này nội ứng sau khi h i ệ n nhiên cũng phát huy không nhỏ tác dụng cho tới triệu mẫn t ử cái kia sau khi liền không ngừng giúp tống thanh thư bảy mưu tinh kế mặc dù nói triệu mẫn ở cái nhìn đại cục bên trên không cách nào cùng lưu bá ôn mọi người so với thế nhưng là vô cùng am hiểu kìm mưu ngăn cản cùng bày ra không ít đặc sắc hành động cho nguyên đình mang đến tổn thất không nhỏ cũng đúng là như thế minh giáo bên trong đối với triệu mẫn khúc mắc mới tiêu phu thậm chí còn có không kém vi vọng mà chu chỉ nhược cùng triệu mẫn quan hệ cũng chính là từ vào lúc ấy triệt để hòa hoãn thậm chí hai người còn đã từng kết bạn ở trên giang hồ du lịch qua mấy lần càng là liên thủ giết không ít t h ắ t tử đương nhiên hai cái đồng dạng nữ nhân ưu tú muốn để lẫn nhau tâm phục khẩu phục lời nói h i ệ n nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy vì lẽ đó hai người lén lút cũng không ngừng phân cao thấp quan hệ đúng là tại triều vui mừng bàn ra phương hướng phát triển ừ ngược lại một ngày nào đó ta hội vượt qua ngươi triệu mẫn có chút không phục nói rằng tuất ta chờ chu chỉ nhược thản như nói chu chỉ nhược tính cách dù sao có chút lành lạnh còn có ta ta cũng nhất định sẽ đột phá cảnh giới tiên tiên h đến thời điểm chúng ta sẽ không lại dễ dàng như vậy thua trận chu nhi thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói thanh thư ca ca xuất quan đang lúc này bên cạnh tiểu chiêu cùng dương bất hối phát hiện cách đó không xa tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vẻ sắc mặt vui mừng còn lại nguyên bản còn ở phân n g cao thấp ba người cũng s ừ n g sốt một chút ánh mắt cũng trong nháy mắt hướng về xa xa nhìn tới nhìn thấy cách đó không xa bạch đ bóng người sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ, vẻ hưng vấn sau một k h ắ c mấy người nhún nuôi chân bay thẳng đến xa x a phi vút đi thanh thư ca ca ngươi xuất quan thanh thư ca ca chúng ta rất muốn ngươi mấy người cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói không sai nhìn dáng dấp khoảng thời gian này các ngươi tiến bộ không ít nhìn trước mắt năm cái mỗi người mỗi vẻ nữ t ử sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ n t n ụ cười mở miệng nói đúng rồi thanh thư ca ca cha ta nói nếu như ngươi xuất quan lời nói đi tìm hắn hắn có việc trọng yếu báo cáo đang lúc này dương bất hối phản phất nghĩ tới điều gì bình thường mở miệng nói dương tả xử sao ân ta biết rồi nghe được cái này sau khi tống thanh thư cũng sửng sốt một chút sau đó cũng không chần chờ động viên mấy nữ một phen sau khi liền đi tìm dương tiêu thuộc hạ dương tiêu tham kiến giáo chủ nhìn thấy tống thanh thư sau khi dương tiêu cũng liền bận bịu mở miệng nói dương tả sứ không cần đa lễ nghe bất hối nói dương tả sứ có chuyện quan trọng tình muốn tìm ta không biết vì chuyện gì có thể có đại sự gì muốn phát sinh có phải là triều đình lại có cái gì hành động mới tống thanh thư có chút tò mò hỏi xác thực có một cái việc trọng yếu có điều cũng không phải triều đình mà là trong g i a hồ có điều sau lưng nên cũng có triều đình tay bóng dương tiêu trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo ồ người trong giang hồ bọn họ lại làm ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n tống thanh thư sửng sốt một chút không nhịn được hỏi mặc dù nói tống thanh thư sớm nhất thống toàn bộ minh giáo thậm chí giết chết vẫn nhảy ra diệt tuyệt nhưng là những năm này hắn phát hiện ngoại trừ v õ đang ở ngoài những cái được gọi là chính đạo vẫn đang không ngừng khiêu khích minh giáo vẫn không ngừng cho minh giáo dội nước bẩn thậm chí đem bây giờ toàn bộ thiên hạ đại loạn dân chúng làm than trậu cất giam ở minh giáo trên đầu nếu như không phải vì khá nguyên n g đại nghiệp vì đại cục mớn tống thanh thư sớm liền hạ lệnh đem những môn phái kia triệt để tiêu diệt mặc dù nói những người giang hồ trong môn phái cao thủ không ít ở quy mô nhỏ tác chiến bên trong hầu như là vô địch nhưng là nếu như đối mặt đại quân vây quét lời nói ở quân trận vây quanh bên dưới bọn họ cũng căn bản là không thể cứu vãn dù sao nhân lực cuối cùng cũng có cùng lúc bởi vì ta minh giáo cao tầng hầu như đều phân tán khắp nơi lãnh đạo nghĩa quân toàn bộ quang minh đỉnh chỉ có bộ phận thiên địa phong lôi bốn môn cùng bộ phận ngũ hành kỳ đệ tử bảo vệ dưới cái nhìn của bọ toàn bộ tổng đàn vô cùng trong vắng thậm chí mấy cái chính đạo môn phái chính đang có âm mưu bí mật vây công quang minh đình hơn nữa triều đình một phương đại quân cũng liên tiếp điều động h i ệ n nhiên là muốn muốn k i ể m chế các nơi nghĩa quân ngăn cản nghĩa quân h ồ i viên dương tiêu mở miệng nói tấn công quang minh đình chỉ bằng bọn họ thực sự là chuyện cười một đám gà đất chó sành cũng muốn xâm lấn ta quang minh đình thực sự là chuyện cười nghe được tin tức này sau khi tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một vện trào phúng vẻ mặt quang minh đình là minh giáo tổng đàn phong giữ sức mạnh làm sao có khả năng gặp được xem qua nguyên tắc tống thanh thư tự nhiên không thể sẽ phạm giới cùng nguyên tắc minh giáo như thế sai lầm cho nên đối với quang minh đỉnh phòng giữ sức mạnh nhưng là rơi xuống một phen công phu mặc dù nói ở bề ngoài s á t thực không có bao nhiêu người nhưng là trên thực tế lén lút quang minh đỉnh chu vi nhưng là có không xuống vạn tên tinh nhuệ giáo chúng toàn bộ quang minh đỉnh bên trên càng là bố trí vô số cơ quan cả bẫy có thể không chút nào nói k h u ế t đại bây giờ quang minh đỉnh mặc dù là mười vạn đại quân áp cảnh cũng rất khó đánh h ạ chỉ bằng một đám người trong giang hồ muốn đánh vào quang minh đỉnh hiển nhiên chính là chuyện cười lớn xác thực là chuyện cười có điều trải qua điều tra của chúng ta còn phải đến một cái tin tức ngoài ý muốn có chút v ta cảm thấy tin tức này nên cùng giáo chủ nói một chút dương tiêu mở miệng nói tin tức gì dương tiêu sửng sốt một chút sau khi mở miệng nói ba tư tổng giáo là liên quan với ba tư tổng giáo trải qua tin tức của chúng ta lần này còn giống như có ba tư tổng giáo cái bóng trước đây không lâu ba tư tổng giáo cao thủ thật giống tiến vào trung nguyên thậm chí còn trong bóng tối tiếp xúc một chút minh giáo giáo chúng giáo chủ hẳn phải biết ta minh giáo trên thực tế nguyên khởi ba tư tổng giáo chỉ là sau đó theo thời gian trôi đi dần dần độc lập ra nhưng là cùng ba tư tổng giáo bên kia vẫn có chút liên hệ trên danh nghĩa vẫn là phụ thuộc quan hệ thậm chí dương giáo chủ năm đó cũng cùng ba tư tổng giáo bên kia duy trì liên hệ long vương chính là tổng giáo bên kia phái tới người từ khi ba năm t r ư ớ c giáo chủ khiển lùi tổng giáo sứ giả sau khi tuyên bố minh giáo triệt để tự lập phía dưới có mấy người đều có chút ý kiến lần này tổng giáo người đến chỉ sợ là lai giả bất thiện dương tiêu có chút lo lắng nói rằng ba tư tổng giáo là bọn họ một đám man di hạ người thôi nghe được dương tiêu lời nói sau khi tống thanh thư đáy mắt né qua một vệ h ạ n quang những năm này minh giáo phát triển lớn mạnh hết sức lợi hại hơn nữa minh giáo nhất thống tiêu đúng vậy không che giấu nổi chỉ là bây giờ người trên giang hồ đối với minh giáo giáo chủ thân phận không biết gì cả mà trung thổ minh giáo tình huống ở bên này ba tư tổng giáo hiển nhiên cũng được yêu tống thanh thư suýt chút nữa khí vui vẻ t i ế t kiến sắp phong chuyện này quả thật chính là chuyện cười kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được tổng giáo sứ giả liên quan minh đỉnh đều không có trên trực tiếp liền bị tống thanh thư phái người đổi rồi hơn nữa từ khi cái kia sau khi tống thanh thư cũng hạ lệnh trung thổ minh giáo triệt để thoát ly ba tư tổng giáo cùng tổng giáo không có chút quan hệ nào phải biết bọn họ tôn chỉ chính là lật đổ m i n đình chấp trưởng thiên h ạ hắn ba tư tổng giáo dĩ nhiên để hắn đi yết kiến tiếp thu sắc phong dĩ nhiên muốn ngự trị ở hoàng quyền trí thượng chuyện này quả thật chính là chuyện cười h i ệ n nhiên ba tư tổng giáo là chịu đến phương tây ảnh hưởng bởi vì bọn họ vị trí ba tư cùng quốc gia phương tây có rất nhiều tiếp xúc bây giờ phương tây đang đứng ở thời trung cổ thời trung cổ phương tây to lớn nhất quyền lực không phải hoàng quyền quân quyền mà là thần quyền giáo đình bao phủ toàn bộ phương tây ngự trị ở hoàng quyền trí thượng chú ý chính là quân quyền thần thụ mà bọn họ nhưng là thần người phát ngôn vì lẽ đó tất cả quân chủ đều cần tiếp thu giáo hoàng sắc phong ba tư tổng giáo cùng giáo đình so ra trên lệnh mười vạn tám ngàn dặm gốc g á c căn bản là không cách nào cùng tây phương giáo đình so với vì lẽ đó ở phương tây căn bản cũng không có dung thân của bọn họ nơi vì lẽ đó dĩ nhiên muốn ở trung thổ chơi trò hề này tống thanh thư thư làm sao có khả năng đồng ý mà tống thanh thư cái này quyết đoán minh giáo t ầ n g cao nhất hiển nhiên không có ý kiến gì dù sao ai đều không thích trên đầu mình thêm ra một cái thái thượng hoàng t h ú n g chi bọn họ có thể đều là đối với tống thanh thư tâm phục khẩu phục tống thanh thư kế nhiệm minh giáo sau khi minh giáo phát triển quả thực so với đỉnh cao dương đỉnh thiên thời kỳ đều cường đại hơn vô số lần cho nên đối với tống thanh thư bọn họ hiển nhiên là vô cùng tín phục thế nhưng đối với phía dưới trung hạ tầng giáo chúng tới nói hiển nhiên là gợi ra một chút phong ba có điều sau đó đều bị bình định rồi lần này ba tư tổng giáo đều tiếp xúc người nào người phía dưới có phản ứng gì có thể có cái gì di động sau đó tống thanh thư lại một lần nữa hỏi bọn họ trong bóng tối tiếp xúc không ít người có điều trên căn bản đều không nổi lên được cái gì so n g lớn có điều có một nơi có khả năng phát sinh b i ế n cố dương tiêu nói rằng nơi nào tống thanh thư nhữ m ạ y một cái nói rằng phượng dương phượng dương phân đàn phượng dương phân đàn chính là phương bắc phân đàn bên trong xếp hạng thứ ba có gần mười vạn giáo chúng tổng giáo người ở phượng dương phân đàn đầy đủ c h ú để lại ba ngày trong lúc càng là cùng phượng dương đàn chủ mấy lần mật hội vô cùng bí ẩn tạm thời không có được cụ thể mật hội nội dung bất quá chúng ta lại phát hiện gần nhất phượng dương p h n đàn nhân viên điều động có chút nhiều lần trong đó có một ít cảng là hướng về tổng đàn phương hướng mà đến mặc dù nói chia làm mấy cỗ che giấu t hai mắt người thế nhưng muốn triệt để giấu giếm được một trăm sáu mươi bảy chúng ta căn bản là không thể dương tiêu mở miệng nói đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh l é o phượng dương phân đàn chu nguyên trương à? nghe được tin tức này sau khi tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ không sai chính là cái này chu nguyên trương mấy năm qua hắn đã tới tổng đàn mấy lần ta tiếp kiến qua hắn vốn cho là người này có thủ đoạn có năng lực chính là tối có khả năng lên cấp minh giáo tầng cao nhất nhưng là không nghĩ đến dương tiêu mở miệng nói như vậy sao chu nguyên trương tống thanh thư gật gù đáy mắt né qua một vệ thản quang lạnh lẽo là một người người xuyên việt tống thanh thư làm sao có khả năng không chú ý chu nguyên trương phải biết bất kể là chính s ử bên trong vẫn là nguyên tắc bên trong chu nguyên trương có thể đều là trở thành chân chính ngôi cựu ngũ tống thanh thư đương nhiên sẽ không bỏ mặc chỉ có điều tống thanh thư cũng không có trực tiếp hẹn giết chết hắn chu nguyên trương có thể vấn đ ỉ n h thiên hạ ngoại trừ lưu bá ôn mọi người phụ ta ở ngoài tự thân năng lực h i ệ n nhiên cũng tuyệt đối là hàng đầu hắn năng lực đối với tống thanh thư tới nói hiển nhiên có không ít tác dụng tớ s các anh em ta muốn biết còn có bao nhiêu người ủng hộ ta gần nhất thành tích để ta tâm có chút hoảng như thế mất công sức chứng mới thành tích không hề có một chút khởi sắc đại gia ở khu bình luận sách mạo cái đi ba hoặc là đề đề ý kiến lẽ nào ta viết như thế không thể tại sao các anh em khu bình luận sách đi một làn sóng để ta xem một chút còn có bao nhiêu n h i ệ t tâm huynh đệ cho chút động lực đi thực sự là quá gian nan chương sáu mươi tống thanh thư mưu tính phong v â n động cầu đặt mua quả nhiên cũng đúng như tống thanh thư tưởng tượng như vậy phượng dương phân đàn từ một cái không đáng chú ý phân đàn dùng không tới thời gian mười năm trở thành phương bắc xếp hạng thứ ba phân đàn càng là bởi vì có phượng dương phân đàn hấp dẫn sự chú ý làm cho minh giáo ở phương bắc cấp nơi thuận lợi thành lập không ít phân đàn bất quá đối với chu nguyên trương tống thanh thư tự nhiên là không thể không đề phòng ở chu nguyên trương bên người tống thanh thư nhưng là sắp xếp không ít giám thị tự nhiên là không thể để chu nguyên trương thoát cách tầm kiểm soát của mình chu nguyên trương tự nhận triệt để nắm giữ toàn bộ phân đàn cũng không biết hắn mọi cử động ở tống thanh thư cùng dương tiêu ngay dưới mắt lần này bí mật của hắn điều động tự nhiên là không biết giáo chủ muốn xử trí như thế nào cái này chu nguyên trương dương tiêu hỏi nguyên bản cảm thấy hắn mười người mới giữ lại hữu dụng có điều nếu muốn thí chủ sinh ra không nên có ý nghĩ như vậy liền muốn trả giá thật lớn chờ chính hắn đưa tới cửa đi mật thiết quan tâm tạm thời trước tiên không cần đ ậ u thủ miễn cho đánh rắn đ ậ u cỏ tống h thanh thư nói rằng biết rồi giáo chủ dương tiêu gật gật đầu nói không biết lần này đều có những môn phái đó chuẩn bị đối với ta minh giáo đ ậ u thủ tống thanh thư hỏi thiếu lâm đầu mối hoa sơn côn lôn nga mi cái bàng ngoài ra còn có không ít cái khắc ngạch môn phái dương tiêu mở miệng nói nga mi thực sự là không biết ghi nhớ đồ vật nghe được cái này sau khi tống thanh thư đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh l é o âm thanh lạnh l é o nói rằng nguyên bản đem diệt tuyệt sư thái giết chết sau khi nga mi gặp thành thật một chút nhưng là không nghĩ đến lại vẫn như thế không biết ghi nhớ ngoại giới đều sẽ diệt tuyệt sư thái nguyên nhân cái chết đổ cho minh giáo trên người là minh giáo giết diệt tuyệt sư thái vì lẽ đó phái nga mi đánh vì là diệt tuyệt sư thái báo thủ khẩu hiệu dương tiêu mở miệng nói như vậy sao ừ đã như vậy lời nói vậy cũng chớ quái bồn giáo chủ không khắc khí vốn định tạm thời không chấp nhặt với bọn họ có điều hiện tại nếu chính bọn hắn đưa tới cửa lời nói tống h thanh thư cười lạnh một tiếng nói không biết giáo chủ chuẩn bị làm thế nào dương tiêu hỏi bây giờ ta minh giáo cùng triều đình đại chiến sắp tới liền để bọn họ lập công chuộc tội đi những n à y người trong giang hồ mặc dù nói ở chiến trường chân chính trên phát huy tác dụng có hạn có điều dùng để chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù lời nói có thể so với binh lính bình thường n t phải tốt hơn nhiều thông báo xuống các nơi nghĩa quân không muốn ngăn cản những người này đem bọn họ đều bông tha đến để bổn giáo chủ cố gắng chiêu đãi một hồi bọn họ mặt khác truyền lệnh xuống ngoại trừ thiếu lâm ở ngoài các đại môn phái chu vi nghĩa quân trong bóng tối tụ hợp nổi đến chờ sau khi bọn hắn rời đi liền đem những môn phái này bắt đi tống h thanh thư mở miệng nói như vậy sao biết rồi giáo chủ cái kia thiếu lâm dương tiêu trần trờ chỉ chốc lát sau cuối cùng hỏi thiếu lâm sao tạm thời trước tiên không cần phải để ý đến hắn thiếu lâm thực lực không yếu góp g á t cũng không phải môn phái nào có thể so với muốn không kinh động tình huống của người khác dưới bắt bọn họ lời nói không có khả năng lắm chờ giải quyết những chuyện khác sau khi lại đối phó thiếu lâm cũng không mượn tống thanh thư mở miệng nói biết rồi giáo chủ dương tiêu gật, gật đầu nói được rồi chuyện kế tiếp dương tả sứ liền đi sắp xếp đi tống thanh thư lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện sau khi cuối cùng trực tiếp mở miệng nói vâng giáo chủ dương tiêu gật gật đầu nói sau đó trực tiếp bắt đầu trở nên bận rộn toàn bộ quan g minh đỉnh trên giới minh giáo giáo đồ cũng bắt đầu dồn dập hành động lên trong lúc nhất thời toàn bộ quan g minh đỉnh bầu không khí lập tức trở nên sốt sáng lên thanh thư ca ca chuyện gì xảy ra muốn đánh trận sao quan g minh đỉnh động tĩnh tự nhiên là không gạt được chu chỉ nhược mấy người rất nhanh chu chỉ nhược mấy người liền tìm tới tống thanh thư hỏi một chút việc nhỏ thôi một ít hạng giá áo túi cơm đi tìm cái chết mà thôi thản nhiên nói cũng không có để ở trong lòng ỷ thiên thế giới không giống với tiếu ngạo thế giới thế giới này mặc dù nói vũ lực so với tiếu ngạo mạnh hơn nhưng là trên thực tế chân chính chủ đạo nhưng là nghĩa quân cùng triều đình dù cho là thiếu lâm tống thanh thư cũng không có chân chính để ở trong lòng hạng giá áo túi cơm là người trong giang hồ sao có phải là bọn hắn hay không có động tác gì triệu mẫn đáy mắt né qua một vệ tinh quang lập tức hỏi ừng tống thanh thư gật gù đối với triệu mẫn đoán được những này không có một chút nào bất ngờ phải biết triệu mẫn nhưng là xương tên thông minh đoán được những này cũng không khó một đám biết không sợ súng ra hỏa thôi ô người có ý kiến gì tống thanh tư k h ỏ t miệng lộ ra một vệt cười khẽ mở miệng nói tốt nhất đem bọn họ bắt giữ sau đó khống chế lại bọn họ để bọn họ vì chúng ta hiệu lực những người này nếu như trình hợp lên lời nói có lẽ sẽ có kỳ diệu triệu mẫn trực tiếp mở miệng nói không sai không, sai. không thẹn là tiểu nữ gia cát trong t h a nháy t mắt thời gian một tháng liền trôi qua một tháng này nguyên bản bình tĩnh thiên hạ nhất thời cũng lại một lần nữa sinh ra sông lớn nguyên bản án thấy binh bất động triều đình đại quân liên tiếp điều động dường như muốn có cái gì động tác lớn bình thường trực tiếp chặt đứt các nơi nghĩa quân cùng tên là tổng đàn liên hệ cùng lúc đó các nơi nghĩa quân cũng đồng dạng không ngừng điều động rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ hai bên trực tiếp đối lập lên có điều lần này nhân vật chính cũng không phải triều đình cùng nghĩa quân mà là người trong giang hồ đoạn thời gian gần đây liên quan với minh giáo các loại làm ác cũng điên cuồng ở trong trốn giang hồ truyền lưu ra các loại nước bẩn nước bẩn cũng điên cuồng dội đến minh giáo trên người cuối cùng lấy thiếu lâm cầm đầu sáu đại môn phái nguyên tắc bên trong võ đang thay vì là cái bang thống lĩnh hơn trăm cái đại đại môn phái nho nhỏ thế lực khi thế hùng hồ hướng về tên là tổng đàn qua minh đỉnh tập kết mà đến rất nhiều đem minh giáo triệt để tiêu diện tư thế bởi vì các nơi nghĩa quân đã bị triều đình kiềm chế lại vì lẽ đó bây giờ những n à y chính đạo mọi người căn bản cũng không có chút nào che giấu ý tứ m ê n n g ông quần quận tụ tập mà tới không chút nào biết minh giáo là có ý định thả bọn họ đi vào nếu không thì lấy nghĩa quân những năm này phát triển há lại là dễ dàng như vậy liền bị kiềm chế ánh sáng giáo chủ tống thanh thư trước mặt dương tiêu không người nói tình huống làm sao tống thanh thư thản nhiên nói bây giờ những người người trong giang hồ bây giờ chính đang một đường hạm hội hợp cho tới bây giờ đã có vượt qua hơn một vạn người có điều phòng chứng ít nhất bọn họ cũng cần ba ngày trở lên mới có thể hoàn thành tập kết đến thời điểm phòng chứng có thể có khoảng hai vạn người hơn nữa ở trong những người này chúng ta cũng phát hiện ba tư tổng giáo cái bóng dương tiêu nói rằng chương sáu mươi mốt chu nguyên trương tương kế tự kế c ầ u đặt mua hai vạn người sao thực sự là thật lớn chật chiến tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói người phía dưới chuẩn bị thế nào rồi tống thanh thư hỏi giáo chủ yên tâm hết thầy đều đã chuẩn bị thỏa đáng chúng ta đã bày xuống thiên la địa võng chỉ cần bọn họ dám đến lời nói bảo vệ quản bọn họ có chạy đằng trời dương tiêu lạnh lùng nói để bọn họ đều giấu kỹ không muốn lộ ra sơ sót tống thanh thư mở miệng nói vâng giáo chủ dương tiêu gật gật đầu nói trong nháy mắt ba ngày thực tế cái kia liền trôi qua giờ khắp này toàn bộ quang minh đỉnh bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sáng lên đến rất có một phen thần hồn nát thần tính cảm giác mỗi người đều là đến đi vội vàng toàn bộ quang minh đỉnh cũng là toàn thể giới nghiêm đang lúc này dương tiêu cũng lại một lần nữa tìm tới tống thanh thư bọn họ muốn động thủ sao tống thanh thư hỏi không phải giáo chủ chu nguyên trương đến rồi yêu cầu chỉ bảo chủ dương tiêu trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc quái dị nói rằng chu nguyên trương hắn dĩ nhiên đến rồi hắn còn dám tới có chút ý nghĩa để hắn đi vào ta ngược lại muốn xem xem hắn muốn chơi trò gian gì khoảng thời gian này phượng dương thám tử đem càng ngày càng nhiều tin tức thở dốc trở về tống thanh thư đã triệt để xác nhận chu nguyên trương khẳng định là sinh ra dị tâm chỉ là hắn muốn nhìn một chút này chu nguyên trương muốn chơi trò gian gì biết rồi giáo chủ rất nhanh dương tiêu cũng trực tiếp mang theo một cái chừng bốn mươi tuổi bề ngoài xấu xí bóng người đi vào nói là bề ngoài xấu xí lời nói trên thực tế thật là có chút cất nhắc đối phương vóc người không cao da rẻ ngâm đen tướng mạo xấu xí chỉ có một đôi mắt bên trong lập lõe khác ánh sáng hiển nhiên nên chính là chu nguyên trương thuộc hạ chu nguyên trương tham kiến giáo chủ ở tống thanh thư đánh giá chu nguyên trương thời điểm chu nguyên trương ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người khi nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên như vậy lúc còn trẻ chu nguyên trương đáy mắt cũng né qua một vẹn vẽ vẹ khiếp sợ mặc dù nói mọi người đều biết minh giáo có thêm một cái giáo chủ nhưng là đối với minh giáo giáo chủ tin tức của hắn ngoại trừ minh giáo hàng đầu cao t ầ n cùng quang min đỉnh bên trên hạt nhân giáo chúng ở ngoài. người còn lại cũng không biết minh giáo giáo chủ cũng có thể nói là bây giờ toàn bộ trên giang hồ nhất là nhân vật thần bí chu nguyên trương cũng đã đoán minh giáo giáo chủ là hình dáng gì nhưng là làm sao đều không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên có điều chu nguyên trương v ẻ chấn động trong nháy mắt liền biến mất sau đó trực tiếp tiến lên một bước không người nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ cung kính vẻ mặt dáng dấp kia muốn nhiều cung kính thì có nhiều cung kính quả nhiên là một nhân vật không thẹn là trong lịch sử cùng nguyên tắc bên trong có thể đang lầm cựu ngũ tồn tại nhìn thấy chu nguyên trương biểu hiện sau khi tống thanh thư trong lòng cũng âm thầm nghĩ đạo giỏi vệ che giấu mình hơn nữa trời sinh diễn viên có được dán được có thể nói thành đại sự phẩm chất hắn đều có rồi chu đàn chủ không cần k h á c h k h í đứng lên đi không biết chu đàn chủ lần này tới có thể có chuyện quan trọng gì tống h thanh thư sắc mặt bình thản nói rằng thuộc hạ lần này là đến giúp đỡ lần này ta bí mật mang đến ba ngàn tinh nhuệ giáo chúng đến chợ tổng đàn một chút sức lực chu nguyên trương mở miệng nói ồ chu đàn chủ đã sớm biết chuyện này tống h thanh thư không chút biến s ắ c hỏi giáo chủ có chỗ không biết thuộc hạ trên thực tế xuất thân thiếu lâm chu nguyên trương từ nhỏ làm qua hòa thượng còn ở nơi nào làm không biết căn cứ nội dung vợ kịch cần liền thiếu lâm đi sau đó nhìn thấy thiên hạ dân chúng l ầ m than vì lẽ đó hoàn tục tham gia nghĩa quân ở thiếu lâm thời điểm thuộc hạ có mấy cái quan hệ không tập hợp bằng hữu những năm này vẫn trong bóng tối liên hệ trước chính là thông qua cái này biết rồi âm n h ư u của bọn họ khi đó muốn lan truyền tin tức về tổng đàn làm tiếp quyết đoán lời nói khẳng định là không kịp vì lẽ đó thuộc hạ liền tự chủ trương trong bóng tối dẫn dắt năm ngàn tinh nhuệ gấp rút tiếp viện trên đường thông qua phong tỏa thời điểm tổn thất không ít bây giờ chỉ còn dư lại hơn ba ngàn người hy vọng có thể giúp đỡ giáo chủ giút ta minh giáo vượt qua lần này cửa hải k h ó chu nguyên trương mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một v ệ vẻ kiên định ba ngàn người chu đàn chủ nói chính là thật sự thực sự là quá tốt rồi nghe được chu nguyên trương lời nói sau khi tống thanh thư gần như trong nháy mắt liền rõ ràng tính toán của đối phương này chu nguyên trương dĩ nhiên muốn chơi trong ứng ngoài họ xiếc có điều không thể không nói nếu như một khi thành công lời nói xác thực có thể lấy cái giá thấp nhất bắt quang minh đình nếu như đổi làm lời của người khác đến cái này nguy nan thời khắc sợ là sớm đã bị chu nguyên trương trung tâm cảm động a kết quả cuối cùng cũng là có thể tưởng tượng được lúc này tống thanh thư trong đầu tâm tư bắt chuyện chu đàn chủ quả nhiên không thẹn là ta minh giáo nghĩa sĩ có chu đàn chủ những người này lời nói vậy thì tốt làm có thêm chu đàn chủ công lao bồn giáo chủ nhớ rồi chờ chuyện này sau khi kết thúc định sẽ không bạc đái chu đàn chủ tống thanh thư lúc này trực tiếp mở miệng nói giáo chủ nói quá lời đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự có thể vì ta minh giáo làm ra công hiến chính là thuộc hạ vinh hạnh chu nguyên trương cũng liền bận bịu mở miệng nói đã như vậy lời nói như vậy bồn giáo chủ cũng sẽ không k h á c h khí bây giờ tổng đàn nhân thủ gấp t i ế u để cho tiện chu đàn chủ chủ tính trung chỉ huy ta cũng sẽ không đem bọn họ đánh tan liền do chu đàn chủ tự mình xuất lĩnh bọn họ chu đàn chủ đối với bọn họ quen thuộc đến thời điểm cũng có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả lên núi tổng cộng bốn cái chủ yếu đường nối ngũ hành k ỳ cùng thiên địa phong lôi bốn môn bảo vệ ba cái còn lại một cái liền do chu đàn chủ c h ấ n thủ đi chu đàn chủ một đường tàu xe mệt nhọc vì lẽ đó liền đem phía sau núi đường nối giao cho các ngươi đi phía sau núi dù sao dễ thủ khó công có điều chu đàn chủ cũng không muốn xem thường phía sau núi địa thế mặc dù nói hiểm yếu nhưng l ạ nhưng là duy nhất một cái có thể nối thẳng quan minh đỉnh địa phương chu đàn chủ nhiệm vụ nhưng là rất nặng cuối cùng c h ấ m ngâm chỉ chốc lát sau tống thanh thư mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ coi trọng vẻ mặt giáo chủ yên tâm chỉ cần ta phượng dương phân đàn còn có một người ở liền tuyệt đối sẽ không để bọn họ vượt qua hàng phòng thủ mảy may phía sau núi phương hướng liền giao cho thuộc hạ được rồi định sẽ không để cho giáo chủ yên tâm nghe được tống thanh thư lời nói sau khi chu nguyên trương đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng tống thanh thư sắp xếp quả thực ở giữa h ắ n y mớn vốn cho là tống thanh thư sẽ đem bọn họ triệt để đánh tan nói như vậy hiển nhiên gặp vô cùng phiền p h ư c nhưng là bây giờ tống thanhư dĩ nhiên không dự định chia rẽ bọn họ chuyện này quả thật chính là một niềm vui vô cùng to lớn được rồi bây giờ trong chính đạo người gần như sắp tập kết xong xuôi chu đản chủ mau mau đi sắp xếp đi tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói vâng thuộc hạ xin cáo lui chu nguyên trương cũng liền bận bịu mở miệng nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi cái này thực sự là tính toán khá lắm lòng ngông dạ thú nhìn thấy chu nguyên trương sau khi rời đi dương tiêu lạnh lùng nói lần này hay là chúng ta còn muốn cảm tạ hắn như vậy lời nói chúng ta trực tiếp tương kế tự kế sự tình gặp trở nên càng thêm đơn giản tống thanh thư khe cười một tiếng nói này ngược lại cũng đúng là dương tiêu sửng sốt một chút lập tức cũng gật gật đầu nói chương sáu mươi hai từ đạt cùng thường nội xuân ám độ trần thương cầu đạt mua rời đi quang minh đỉnh sau khi rất nhanh chu nguyên trương liền tới đến quang minh đỉnh bên dưới ngọn núi một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong nơi này thình lình có chu nguyên trương mang đến người có điều bên trong thung lũng này người căn bản là không phải ba ngàn mà là có tới một vạn người chỉ có điều ba ngàn ở m ì n h bảy ngàn ở trong tối mỗi người đều phân phối cực kỳ tinh xảo trang bị những này chính là chu nguyên trương trong tay tinh nhuệ nhất sức mạnh có thể nói là đảo rông toàn bộ phượng dương p â n đạt nội tỉnh phân phối lên một vạn tuyệt đối tinh nhuệ trở lại nơi đóng quân sau khi chu nguyên trương liền trực tiếp tìm tới tâm phúc của chính mình đi đến trong danh o trướng giờ khác này trong danh o trướng chỉ có ba người xin chào chu đ à n chủ không biết sự tình còn thuận lợi chu nguyên trương đối diện một người trong đó khuôn mặt thô lô đại h á n ánh mắt rơi xuống chu nguyên trương trên người nói rằng tất cả thuận lợi lúc này chu nguyên trương trực tiếp đem sự tình nói đơn giản một lần đón lấy ta trước tiên mang ba ngàn huynh đệ lên núi chờ đ ê m m u ộ n hai người các ngươi đem còn lại huynh đệ mang lên núi phải tránh nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không nên bị phát hiện nếu không thì nỗ lực của chúng ta chỉ sợ cũng muốn ra trảng xe cát chu nguyên trương mở miệm nói đan chủ sau khi chuyện thành công chúng ta phải làm sao lẽ nào thật sự muốn dựa vào tổng giáo những người kia bên cạnh một người khác thấy thế lập tức cũng hỏi tổng giáo ừ một đám man tử mà thôi chỉ cần bắt quang minh đỉnh khống chế toàn bộ minh giáo chính là những người man tử giờ chết bây giờ giữ lại bọn họ còn có tác dụng cần để cho bọn họ k i ể m chế quang minh đỉnh cao thủ chu nguyên trương mở miệng nói thì ra là như vậy chúng ta rõ ràng hai người thấy thế gật gật đầu nói được rồi hai vị huynh đệ chuyện kế tiếp liền giao cho các người ta trước tiên dẫn người rời đi miễn cho gây nên giáo chủ hoài nghi mấy người cùng nhau lại một lần nữa mưu tính sau một hồi lâu cuối cùng chu nguyên trương mở miệng nói sau đó trực tiếp chuyển thân rời đi giáo chủ quả nhiên thần cơ diệu toán không nghĩ đến mấy năm trước liền biết này chu trọng bắt không phải thứ tốt không nghĩ đến người này dĩ nhiên như vậy lòng ngông dạ thú dĩ nhiên muốn chiếm đoạt toàn bộ minh giáo thay vào đó nhìn thấy chu nguyên trương sau khi rời đi trong đó một người đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo lạnh lùng nói trên thực tế chu trọng bắt người này thủ đoạn mới có thể cùng dạ tâm liệu có xác thực là một cái thành đại sự người chỉ tiếp gặp phải giáo chủ nếu không thì ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái hùng chủ chỉ là tâm tính trên có chút c a y nghiệt thiếu tình cảm ngày sau một khi thành sự lời nói e sợ trước hết thanh tẩy chính là có công c h i thần một người khác cũng lập tức mở miệng nói có lẽ vậy trước tiên đem tin tức truyền cho giáo chủ sau đó chuẩn bị một chút đi thô lô bóng người mở miệng nói nếu như có người ở đây lời nói nhất định có thể một chút nhìn ra phía này dung thô lô bóng người không phải người khác thình lình chính là lúc trước ở hán thủy chi tân tống thanh thư cứu thường nộ g xuân sau đó trở thành minh giáo giáo chủ sau khi tống thanh thư liền đem thường nộ xuân phái đến p ư ợ n g dương phân đản thành công đạt được chu nguyên trương tín nhiệm mà một người khác thân phận cũng không phải bình thường họ từ tên đạt tự thiên đức không sai thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh tự đạt nếu như nói chu nguyên trương cấp đoạt thiên hạ phần kết lấy lưu bá ôn cầm đầu nói như vậy võ tướng một phương cầm đầu thình lình chính là tự đạt chính là chân chính thống soái tài năng thường ngộ xuân tuy rằng cái kia nói cũng không sai thế nhưng nhiều lắm chính là dung tướng mà tự đạt nhưng là chân chính có thể thống ngự t r u n g quân tuyệt thế xuất tài trở thành minh giáo giáo chủ sau khi tống thanh t ư liền phái người tìm được tự đạt tự nhiên nhất là thành công chiêu kéo trở thành tâm phúc tương tự cũng đưa đến chu nguyên trương bên n g một cái là trợ giúp chu nguyên trương nhanh chóng ở phượng dương mở ra cục diện một cái khác tự nhiên cũng là giám thị chu nguyên trương hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi cuối cùng cũng trực tiếp xoay người rời đi chu nguyên trương ai chu nguyên trương quả nhiên là thủ đoạn cao cường không thẹn là bình định thiên hạ người rất nhanh tống thanh thư cũng được từ đạt cùng thường nộ xuân tin tức biết rồi bọn họ hư thực sau khi tống thanh thư cũng không thể không thầm than một tiếng Chu n g trên thực tế mới bắt đầu thời điểm tống thanh thư đối với chu nguyên t h ư ơ n g vẫn còn có chút ý nghĩ nếu như đối phương thật sự có thể bạn phận làm tốt chuyện của chính mình không thừa bao nhiêu ý nghĩ lời nói hắn cũng không ngại làm cho đối phương phong hầu bài tướng thậm chí phong vương đều không đúng không thể có điều hiển nhiên sáng sớ ngày thứ hai từng trận trầm thấp tiếng kèn lệnh chuyển đến ngay được thanh âm này sau khi tống thanh thư cũng rõ ràng hiển nhiên là chiến đấu bắt đầu rồi quả nhiên bên dưới ngọn núi phương hướng từng trận tiếng gieo hò cùng xung phong thanh cũng không ngừng truyền ra có điều tống thanh thư trên mặt nhưng không có một chút nào kinh hoàng lấy hắn bố trí đừng nói là những ngày người trong giang hồ dù cho là nhiều hơn nữa các ba b ọ ngày họ c ũ n đừng hôm qua hắn liền nhận được tin tức thiếu lâm nga my không động chờ mấy đại môn phái tinh nhuệ đã trong bóng tối rời đi đi đến quang minh đỉnh phía sau núi phương hướng còn chính diện ba đường đại quân hiển nhiên đều là ở đánh nghi minh chân chính đòn sát thủ thình lình chính là phía sau núi phương hướng giờ khác này ở quang minh đỉnh phía sau núi cũng truyền đến từng trận tiếng la g i ế t có điều nếu như đến gần vừa nhìn lời nói nhưng sẽ phát hiện nơi này cùng bạn sẽ không có cái gì chiến đấu vẹn vẹn chỉ là ở nói xuông m à thôi cùng lúc đó lần lượt từng bóng người cũng nhanh chóng hướng về quang minh đỉnh phương hướng phi vụt đi thình lình chính là các đại môn phái chân chính tinh nhuệ n còn những người tiếng la g i ế t hiện nhiên đều là ở che giấu t h a i mắt người hồ lô cốc chính là quang minh đỉnh phía sau núi giữa sườn núi một chỗ đặc thù địa hình cũng là từ phía sau núi trên quang minh đỉnh phải vượt qua con đường toàn bộ hồ lô cốc dường như một cái túi láo và miệng lối vào vô cùng chật hẹp chỉ có không tới năm mươi mét d á n vẻ tương tự cũng là quang minh đỉnh phía sau núi một cái cứ điểm có thể nói nơi này một khi bảo vệ lời nói tuyệt đối là một phu con con vạn người không thể khai thông mà giờ khác này những n à y người trong giang hồ thì lại dọc theo đường đi thông s u ố t không trách thông qua hồ lô cốc hoàn toàn không có tao n ộ i chút nào ngăn cản chỉ phải xuyên qua cái này hồ lô cốc lời nói là có thể thẳng tới quang minh đỉnh nhìn hầu như gần trong gang tấp quang minh đỉnh giờ khác này một đám người trong giang hồ đáy mắt cũng đều né qua một vệ thần sắc kích đ ộ n vào chương sáu mươi ba và cuộc choáng chu môi trương câu đặt lần này nhất định phải triệt để tiêu diệt này chết tiệt minh giáo bắt đầu từ hôm nay đem cũng sẽ không bao giờ lại có thêm minh giáo tồn tại cầm đầu mấy người bên trong trong đó một bóng người lạnh lùng nói đáy mắt né qua một vệt ánh sáng â m l ã n h chính là phái hoa sơn trưởng môn tiên vũ thông đúng là như thế ma giáo làm hại giang hồ là thời điểm triệt để để bọn họ biến mất rồi lại một người mở miệng nói a di đà phật chư vị vẫn là cẩn tắc vô ưu dù sao ma giáo người quá mức giả dối lúc này bên cạnh một cái hòa thượng mở miệng nói chính là thiếu lâm vương trượng không văn không văn đại sư có chút quá cẩn thận bây giờ toàn bộ quang minh đỉnh chỉ có chỉ là mấy ngàn giáo c h ú n g mà thôi còn lại nghĩa quân đều bị ngăn lại căn bản là không về được bọn họ lần này tuyệt đối không thể cứu vãn phái quân luôn trưởng môn hà thái xung mở miệng nói hy vọng như vậy không văn phương t r ư ở n g gật cù sau đó cả đám cũng tiến vào hồ lô cốc thẳng đến quang minh đỉnh mà đi hả phía trước làm sao có người mọi người ở đây lập tức liền phải xuyên qua hồ lô cốc thời điểm phát hiện cách đó không xa một đạo bạch đi bóng người quay lưng bọn họ mà đứng nhìn thấy thân ảnh ấy trong n h y mắt mọi người vẻ mặt hơi đổi một lộn dữ cảm không tốt cũng từ đáy lòng bắt đầu bay lên. các người rốt cuộc đến rồi bồn giáo chủ đã chờ các ngươi rất lâu một đạo lành lạnh âm thanh chuyển đến ngay lập tức bạch đi bóng người cũng chậm dài xoay người ánh mắt cũng rơi xuống giữa trường những người này trên người bạch đi bóng người không phải người khác thình lình chính là tống thanh thư những thứ này đều là các đại phái chân chính tinh n huệ có tới hơn ngàn người mặc dù nói cùng mặt khác ba đường đại quân so ra n h â n số ít mấy lần nhưng là thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố những người này tùy tiện một cái lấy ra kém cỏi nhất đều là hậu thiên tầng bảy bên trên tồn tại có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào ở phía sau nhưng là chu nguyên trương mang theo lĩnh ba ngàn minh giáo nghĩa quân cái gì nghe được tống thanh thư lời nói sau khi đối diện mọi người sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi loại kia cảm giác xấu cũng càng thêm trở nên nồng nặc chu đàn chủ đây là chuyện gì xảy ra sau đó không ít người ánh mắt cũng rơi xuống chu nguyên t r ư ơ n g trên người vẻ mặt có chút không quen nói rằng giáo chủ chu nguyên t r ư ơ n g nhìn thấy tống thanh thư sau khi hiển nhiên cũng có chút bối rối không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong đại gia không nên hốt hoảng hắn khẳng định ở cố làm ra vẻ bí ẩn hắn có điều chỉ có một người húng chi ta chỗ này vẫn là ba ngàn huynh đệ có điều chu nguyên chương rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại vào lúc này hiển nhiên tuyệt đối không thể tự loạn trận c ư ớ c không sai mọi người cùng nhau lên giết hắn nghe được chu nguyên trương lời nói sau khi mọi người chung quanh trong hai mắt cũng né qua một vệ thung quang động thủ sau một khắc lần lượt từng bóng người cũng bay thẳng đến tống thanh thư bên người trùng giết tới dết ta chỉ bằng các ngươi tống thanh thư khép cười một tiếng sau đó vô tay mấy cái trong nháy mắt hồ lô cốc hai bên một loạt hàng bóng người trong nháy mắt hiện ra xuân đến mỗi người đều dương cung cái tên trực tiếp nhắm ngay lại mới mọi người có tới hơn ba ngàn người hơn nữa mỗi người sau lưng tiễn trong túi đều chứa đầy từng cây từng cây mũi tên thêm vào chiếm cứ tuyệt đối có lợi địa hình này nếu như bắn xuống đến lời nói tuyệt đối là chân chính đầy trời mưa tên đừng nói là ở đây bên trong cao nhất chỉ là cảnh giới tiên h tiên h mặc dù là tổng sư cấp bậc cao thủ bị nhiều như vậy người vây nốt thêm vào loại này địa hình cũng phải chơi xong cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người thân thể nhất thời miễn cưỡng ngừng lại sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra h i ệ n nhiên bọn họ không nghĩ tới đây dĩ nhiên sớm mai phục nhiều người như vậy chết tiệt chu nguyên trương đây là chuyện gì xảy ra chỗ này tại sao có thể có nhiều như vậy mai phục nơi này không phải n g ư n i người địa bàn sao quan g minh đỉnh không phải chỉ có mấy ngàn người sao nơi này làm sao sẽ bỗng nhiên thêm ra nhiều như vậy cũng tiến thủ trong đó một người nhất thời có chút phẫn nộ nhìn chu nguyên trương mở miệng nói chuyện này không đơn thuần là bọn họ nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu nguyên trương hiển nhiên cũng có chút c h o n g váng hắn hiển nhiên cũng có chút không làm rõ được có điều trong lòng của hắn cũng, cũng không có quá kinh hoàng bởi vì ngoại trừ phía sau này ba ngàn người ở ngoài hắn còn có cuối cùng lá bài t ẩ y đại gia không cần phải sợ không cần xuất sắc chu m ỗ tự do ứ n g đối phương pháp t r u nguyên n g trương trực tiếp mở miệng nói sau đó trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái t t lệnh một đạo ác liệt tiếng xé gió truyền ra h i ệ n nhiên là phát sinh ám hiệu hả nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người chung quanh cũng đều lộ ra một vẻ vẻ n g h i hoặc h i ệ n nhiên là không h i ể u trợ giúp t r ư ơ n g là có ý gì bởi vì ở tin tức về bọn họ bên trong t r u nguyên n g trương chỉ mang đến ba ngàn người mà thôi ngay lập tức ở hồ lô cốc hai bên đỉnh núi bên trên càng nhiều bóng người từ trong bóng tối đi rồi chuyển đến những người này hóa trang cùng trước xuất hiện những người kia như thế đều là cầm trong tay cung tên trực tiếp hình thành một cái càng to lớn hơn vòng đây nhìn thấy tình cảnh này sau khi chú nguyên trương nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm nguyên bản lo lắng nhất thời cũng lập tức biến mất sức lực cũng lại một lần nữa thật nhiều chú nguyên trương những này là ngươi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi những người người trong giang hồ sắc mặt hiển nhiên có chút không thế nào đẹp đẽ mặc dù nói thế cuộc được nghị truyền nhưng là ở đây mỗi người đều không phải người ngu chú nguyên trương dĩ nhiên trong bóng tối ẩn giấu nhiều người như vậy ẩn giấu như thế sức mạnh kinh khủng i đ o có thể tưởng tượng được chư vị không nên hiểu lầm ta cái này cũng là vì để người v ắ n nhất nhiều hơn một tầng bảo hiểm chư vị không phải nghĩ nhiều chu nguyên trương thấy thế tự nhiên cũng rõ ràng mọi người ý tứ lúc này cũng mở miệng nói a di đà phật ta tin tưởng chu thí chủ lời nói chư vị không nên hiểu lầm chu thí chủ không văn đ á y mắt ánh sáng lấp lóe có điều rất nhanh cũng phản ứng lại lúc này mở miệng nói không sai không sai ta tin tưởng chu đàn chủ không phải người như thế đúng là như thế xin lỗi chu đàn chủ ta chờ t r ư ớ c có chút hiểu l ầ m ngươi ở đây không có mấy cái kẻ ngu si tự nhiên có thể phân đến da nặng nhẹ lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói đ ộ n thủ giết chết bọn hắn chu nguyên trương âm thanh cũng lập tức chuyển đến hả có điều rất nhanh chu nguyên trương lông mày cũng cao lên đến chỉ thấy tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi chu vi cái kia khả quan dĩ nhiên không có một chút nào động tác không xác thực nói có phản ứng mà là trực tiếp dương cung cái tên thế nhưng mục tiêu cũng không phải chu vi những người minh giáo cung tiết thủ mà là xuất phát từ hồ lô cốc phía dưới một loại người trong giang hồ cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu nguyên trương sắc mặt nhất thời đại biến một luồng không tốt ý n g h ĩ cũng trong nháy mắt từ đáy lòng bắt đầu bay lên cùng lúc đó trên núi hai bóng người cũng bay lượn mà tới từ đạn thương nội xuân chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn thấy này hai bóng người sau khi chu nguyên trương vẻ mặt cực kỳ âm trầm mở miệng nói thuộc hạ t ừ đạt thường nội xuân tham kiến giáo chủ hai người không nhìn thẳng chu nguyên trương đi thẳng đến tống thanh thư trước mặt không người nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ cùng tính vẻ mặt không sai rất tốt các ngươi làm rất tốt tống thanh thư nhìn hai người trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt t r ư ơ n g sáu mươi bốn khuất phục quân hùng mười hai bảo thủ vương câu tự đính cái gì làm sao có khả năng chết tiệt tử đạt thường nội xuân các ngươi dĩ nhiên phản bội bổn đàn chủ tại sao tại sao muốn phản bội bổn đàn chủ bổn đàn chủ nơi nào có lỗi với các ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu nguyên trương nhất thời có chút tăng b ỡ nguyên bản cuối cùng lá bài tẩy cùng đ ó n sát thủ giờ khắp này dĩ nhiên trở thành áp đảo chính mình này mới trí mạng truy thủ tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được phản bội chu đàn chủ không ngươi bây giờ đã không phải cái gì chu đàn chủ chúng ta xưa nay liền không phải ngươi người chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là giáo chủ người ngươi quả nhiên dường như giáo chủ nói tới như vậy lòng ông già thú dĩ nhiên cấu kết người ngoài muốn diện toàn bộ minh giáo thường lộ xuân lạnh l ù n nói ngươi các ngươi nghe được cái này sau khi chú nguyên trương nhất thời cũng sửng sốt hiển nhiên không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế chu nguyên trương ngươi thật sự thực sự là quá khiến bổn giáo chủ thất vọng rồi tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống chu nguyên trương trên người trong hai mắt tràn đầy cực kỳ lạnh leo ánh sáng ta ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi chú nguyên trương cả người hiển nhiên cũng có chút tuyệt vọng mặc dù nói phía sau hắn còn có ba ngàn người nhưng là này trường hợp dưới này ba ngàn người có điều chính là mục tiêu sống mà thôi căn bản là không lật nổi chút nào sống lớn chư vị không biết là chính các ngươi bỏ vũ khí xuống bó tay chịu trói đây v ẫ nghe là biến thành à biến dưới con nhím n h o tuyên Tống t đây. a thanh n cũng lập tức chuyển đến, ánh mắt cũng ở mọi người trên người nhìn n h Thư h tức mắt quét. âm mọi g lập ở được tống thanh thư lời nói sau khi sắc mặt của mọi người nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra h i ệ n nhiên bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin muốn tiêu diệt đi toàn bộ minh giáo nhưng lần này còn chưa có bắt đầu liền rơi vào rồi đối phương sớm bệnh tốt đại trong giới tâm tình có thể tưởng tượng được ngươi muốn thế nào không nên quên chúng ta lần này nhưng là mang đến mấy vạn nhân mã không sai ngươi tốt nhất vẫn là thả chúng ta nếu không thì coi như là giết chúng ta các ngươi minh giáo cũng không ngăn được một đám võ lâm đồng đạo xung kích không sai thả chúng ta bắt đầu từ hôm nay chúng ta nước giếng không phạm nước sông mọi người t h ấ y thế lúc này cũng mở miệng nói thả các ngươi bồn giáo chủ xem các ngươi vẫn không có t ỉ n h ngủ a cho tới những người người trong giang hồ có điều là năm bẹ bảy mảng mà thôi các ngươi sẽ không thật sự cho rằng toàn bộ quang minh đ ỉ n h thật sự chỉ có mấy ngàn người chứ tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói khoe miệng cũng lộ ra một v ệ t v ẻ n b a c ợ n cái gì nghe được tống thanh thư lời nói sau khi sắc mặt của mọi người nhất thời cũng đột nhiên biến đổi vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra cho các ngươi mười tức thời gian đồng ý đầu hàng bỏ vũ khí xuống đứng ở một mặt khác không muốn đầu hàng tống thanh thư đáy mắt hàn quang lấp lóe ý tứ hiển nhiên là lại rõ ràng có điều nghe được tống thanh thư lời nói sau khi sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu không ngừng biến ảo lên còn có năm tức năm bốn ba đầu hàng ta đồng ý đầu hàng ta phái hoa sơn lựa chọn đầu hàng tiên vụ thông âm thanh lập tức chuyển đến hiển nhiên là trước hết không chịu nổi áp lực lúc này đem trên người bình khí ném tới trên đất sau đó trở về một mặt khác phía sau phái hoa sơn tinh nhuệ thấy thế tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì phản kháng dồn dập ném binh khí đi theo ta không động phái cũng đồng ý đầu hàng ta phái côn lôn cũng đồng ý đầu hàng còn có ta cái bang nhìn thấy có người đi đầu sau khi còn lại những người kia tự nhiên cũng đều dồn dập mở miệng nói từng kiện binh khí trực tiếp ném tới trên đất hiện nhiên là từ bỏ c h ố n g lại làm sao không văn phương trượng ngươi thiếu lâm là chuẩn bị g ă n g chống đối đến cùng sao tống h thanh thư nhìn giữa trường những người còn lại sau khi thản nhiên nói giờ khác này giữa trường cũng chỉ còn dư lại phái thiếu lâm người và một ít n h ì n q u a dị vực trang phục bóng người cuối cùng như n g là chu nguyên trường còn chu nguyên trường phía sau nghĩa quân lại thấy đến từ đặt cùng thường nộ g xuân sau khi bọn họ cũng là trực tiếp lựa chọn từ bỏ chuyện lần này ta thiếu lâm n h ậ n tài lão nạ nguyên hàng sau một hồi lâu không văn âm thanh cũng lập tức chuyển đến mặc dù nói trong lòng vô cùng không cam l ò n g nhưng là đối mặt hơn bạn cùng tiến thủ phản kháng kết quả là xem như là dùng ngón chân ngẫm lại cũng có thể đo á n được sau một khắc thiếu lâm tự mọi người cũng đều dồn dập thả xuống b i n h khí ba tư tổng giáo người cuối cùng tống thanh thư ánh mắt rơi xuống còn lại mấy chục đạo bóng người mặt trên những người này rõ ràng khác hẳn với người hán trang phục cùng tướng mạo không cần phải nói, h i ệ n nhiên nên chính là ba tư minh giáo người ngươi chính là trung thổ minh giáo tân giáo chủ lúc này một cái thao đông cứng tiếng hán âm thanh truyền đến ngươi là người nào tống thanh thư từ tốn ó i ta chính là thường thắng bảo thụ vương đối với mới lên tiếng nói thường thắng vương mười hai bảo thụ vương đứng đầu vậy các ngươi chính là còn lại mười một vị bảo thụ vương cùng phong vân nguyện tam sứ tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống phía sau mấy cái chủ yếu người thản nhiên nói không sai chính là bọ ta không nghĩ đến trung thổ minh giáo giáo chủ đối với ta chợ như thế hiểu rõ nghe được tống thanh thư lập tức nói ra thân phận của bọn họ mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ chư vị từ ba tư đường xa mà đến lớn như vậy phí hoảng hốt đến ta quan minh đ ỉ n h vì chuyện gì tống thanh thư thản nhiên nói trung thổ minh giáo bắt nguồn từ ba tư nếu tân giáo chủ kế vị dựa theo minh giáo q u ý củ tự nhiên cần tiếp thu ta tổng giáo xa phong một người trong đó bảo thụ vương mở miệng nói xa phong ý của ngươi là để ta trung thổ minh giáo thần phục các ngươi tống thanh thư sắc mặt nhất thời cũng biến thành lạnh leo lên đáy mắt hàn quang lấp lóe chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm minh giáo giáo quy hay sao minh giáo, giáo lúc đời này h giáo giáo chủ cần nắm thánh hòa ba bóng người cũng trực tiếp mở miệng nói chỉ thấy ba người này một cá nhân trong tay đều có hai viên không phải vàng không phải sắt giải khoảng hai thước lệnh bài mỗi cái lệnh bài mặt trên đều có lựa diễm đồ án thình lình chính là minh giáo thánh vật thánh hỏa lệnh bồn giáo chủ có thể hay không chịu được minh tôn lựa dẫn ta không rõ ràng thế nhưng bồn giáo chủ cũng muốn hỏi các người các người chuẩn bị kỹ càng chịu đựng bồn giáo chủ lựa dẫn sao tống thanh thư âm thanh lạnh leo nói rằng cái gọi là minh tôn chính là minh giáo thờ phụng thần linh không thể không nói ba tư tổng giáo cùng phương tây giáp giới h i ệ n nhiên là chịu đến phương tây giáo phái ảnh hưởng vô cùng sâu nặng đối với thần quyền tin tưởng không nghi ngờ bây giờ ở tình huống như vậy lại vẫn nói ra như vậy buồn cười lời nói ngươi muốn làm cái gì lẽ nào ngươi muốn kháng mệnh hay sao nhìn thấy tống thanh thư d á n g vẻ sau khi mấy người vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra hiển nhiên không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên như vậy không hiểu quý củ không biết mùi vị, chương sáu mươi lăm quyết đoán mãnh liệt giao chiến cầu đàn mua bán cung tống thanh thư âm thanh truyền đến sau một khắc đẩy trời mưa tên trong nháy mắt từ trên trời giàn xuống bay thẳng đến ba tư tổng giáo những người kia trên người bao phủ tới cái gì ngươi dám nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên không chút khách khí hạ sát thủ tổng giáo một mọi người nhất thời cũng là kinh hãi hiển nhiên không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên thật sự dám độc thủ chuyện này quả thật với bọn hắn dự đoán bên trong kịch bản hoàn toàn khác nhau đi qua đem hắn bắt ba tư tổng giáo mấy người cao thủ nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng trực tiếp làm ra quyết đoán trong nháy mắt hướng về tống thanh thư bên người v ọ t tới bọn họ duy nhất sinh cơ hiển nhiên chính là tống thanh thư đến gần rồi tống thanh thư những người kia hiển nhiên liền không dám dễ dàng bắn cung có điều ngoại trừ mười hai bảo thụ vương cùng phong vân nguyện tam sư ở ngoài còn lại những người kia hiển nhiên sẽ không có số may như vậy tốc độ của bọn họ cũng không có nhanh như vậy trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. tự tìm đường chết nhìn hướng về phía bên mình bay vụt mà đến mười hai bảo thụ vương cùng phong vân nguyện tam sứ tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ những người này thân pháp đều vô cùng quỳ dị tốc độ vô cùng nhanh vẹn vẹn dùng mấy tức thời gian liền đi đến tống thanh thư trước mặt có điều tống thanh thư hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào sợ sệt những người này thực lực mặc dù nói không yếu thế nhưng đối với hắn mà nói hiển nhiên căn bản là không tính là gì cả n g ư ờ i không lùi mà t i ế n tới trực tiếp xông lên trên trong nháy mắt cùng mấy người chiến đến cùng một chỗ mà bởi vì những người này cùng tống thanh thư chiến đến cùng một chỗ vì lẽ đó những người cùng tiến thủ giờ khác này cũng không dám tùy ý ra tay. cùng lúc đó nhìn thấy tình cảnh này sau khi giữa trường một đám giang hồ mọi người đáy mắt cũng né qua một vệ v ẻ kinh dị trong lúc nhất thời cũng bắt đầu rối loạn lên xèo xèo xèo đang lúc này đột nhiên mấy đạo ác liệt tiếng xé gió chuyển đến mấy chi mui tên trong nháy mắt rơi xuống trước mặt bọn họ trong nháy mắt vượt qua tám phần mười cùng tiến thủ trực tiếp nhắm ngay bọn họ nếu như có cái gì d ị động lời nói nên tiếp bọn họ hiển nhiên chính là đầy trời mưa tên nhìn thấy tình cảnh này sau khi phía dưới mọi người sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi nguyên bản gây dối đám người nhất thời cũng lập tức yên tĩnh lại có điều giờ khắp này mặc dù nói bọn họ không có di động thế nhưng ánh mắt như nhìn g n chòng chọc vào giữa trường tống thanh thư mọi người trong lòng âm thầm chờ mong mấy cái ba tư tổng giáo người có thể ra sức một điểm tốt nhất là có thể đem tống thanh thư đánh chết nói như vậy bọn họ hiển nhiên cũng là có có thể thừa dịp cơ hội thế nhưng vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau bọn họ hy vọng liền triệt để phá nát vẹn vẹn không tới mười tức thời gian mười hai bảo thủ vương liền có lục tôn trực tiếp bị đập bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh ngã trên mặt đất không rõ sống chết ở sau khi giao thủ tống thanh thư đối với thực lực của những người này cũng có một cách đại khá hiểu rõ mười hai bảo thủ vương địa vị ở phong vân nguyện tam sứ bên trên có điều thực lực tranh lệnh nhưng khá là lớn. trong đó mạnh nhất một cái thường thắng vương tu vi hầu như cùng tống thanh thư gần như đặt đến tiên thiên đỉnh cao cảnh giới nhưng là trí tuệ bảo thụ vương công đức bảo thụ vương mọi người lại hết sức yếu chỉ có hậu thiên tám chín tầng giáng vẻ có điều xem qua nguyên tắc tống thanh thư cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra mười hai bảo thụ vương lấy tinh niên g h giáo lý tinh vận kinh điển làm chủ vì lẽ đó cũng không phải sở hữu bảo thụ vương tu vi đều rất mạnh thường thắng bảo thụ vương bên dưới nhưng là đại thánh bảo thụ vương c h ấ n áp bảo thụ vương cùng cần tu bảo thụ vương này mấy cái bảo thụ vương tu vi đều ở tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên hậu kỳ không giống nhau không chờ còn phong v â n nguyện tam sứ hai cái tiên thiên sơ kỳ một cái tiên thiên trung kỳ một trong người đi đường tổng cộng bảy đại cảnh giới tiên thiên cao thủ hơn nữa những người này công phu cùng trung thủ con đường khác biệt thuộc về tà đạo thủ đoạn so với phổ thông trung nguyên cao thủ còn khó hơn đối phó một ít thế nhưng đối với tống thanh thư tới nói hiển nhiên còn còn thiếu rất nhiều từ lâu đến cuối tống thanh thư đều chiếm cứ tuyệt đối thơ phong ba tư tổng giáo cao thủ xem ra cũng chỉ đến như thế tống thanh thư biết rõ thực lực của bọn họ sau khi khoe miệng cười gần vẻ càng tăng lên sau một khắc mấy đại thần công niên cùng tôi thúc tống thanh thư trên người chịu lòng tượng bất diệt thể hộ thể thần công thêm vào cản k h ô n đại na z i dẫn dắt kinh khí những người này công kích căn bản là không cách nào xúc phạm tới hắn ngay lập tức tống thanh thư hai tay tung bay từng đạo từng đạo màu vàng long hình trưởng kính trong nháy mắt gào thét mà ra trong nháy mắt còn lại hai vị không có đạt đến cảnh giới tiên t i ê n bảo thụ vương trực tiếp bị đập bay ra ngoài giờ khác này giữa trường cũng chỉ còn dư lại thất tôn cảnh giới tiên t i ê n tồn tại hàng long thập bắt trưởng làm sao có khả năng cùng lúc đó nhìn thấy tống thanh thư thủ đoạn sau khi một mặt khác cái bang mấy người sắc mặt nhất thời đại biến bởi vì bọn họ phát hiện tống thanh thư dùng da thình lình cùng cái bang bí mật bất chuyển hàng long thập bát trưởng vô cùng rất giống chỉ có điều có vẻ như so với bọn họ bang chủ hàng long thập bát trưởng uy lực còn muốn tăng thêm sự kinh khủng không í t thật giống có đại lực kim cương trưởng cái bóng không văn cũng không nhịn được nói rằng h i ệ n nhiên là cũng nhìn ra một chút đầu mối tại sao ta cảm giác này trưởng pháp phát lực thủ đoạn có chút theo ta phái hoa sơn hôn nguyên trưởng có chút giống thiên vu thông âm thanh cũng lập tức chuyển đến làm sao có khả năng thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy chu vi bảy cái cảnh giới tiên thiên tồn tại nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi đặc biệt thường thắng bảo thụ vương tống thanh thư thực lực đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn thậm chí hắn cảm giác tống thanh thư thực lực quả thực so với bọn họ tổng giáo giáo chủ còn muốn mạnh mẽ hơn không ít mặc dù là bọn họ tổng giáo giáo chủ cũng không có cho bọn họ lớn như vậy áp bức cảm giác không cái gì không thể chỉ là các ngươi quá yếu mà thôi trung thổ đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt há lại là các ngươi chỗ man di mọi rợ rác rưởi có thể tưởng tượng tống thanh thư cười lạnh một tiếng trong tay công kích cũng biến thành càng thêm quần bay bước mấy người cũng là liên tục bại lui ầm ầm ầm trong nháy mắt không tới trăm chiêu công phu phong vân n g u y ệ t tam sứ cũng bị đập bay ra ngoài trong tay thánh hỏa lệnh càng là trực tiếp bị xóa sạch thân thể cũng thổ huyết bay ngược ra ngoài trực tiếp mất đi sức chiến đấu đón lấy đến phiên các ngươi cuối cùng ánh mắt rơi xuống tứ đại bảo thụ vương trên người tứ đại bảo thụ vương thân pháp càng thêm quỷ dị hầu như không thể so thanh dự c bức vương kém bao nhiêu ngụy thật sự cho rằng bắt các ngươi không có cách nào hay sao nhìn thấy mấy người căn bản là không cùng chính mình liều tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần bẹ sau một khắc chân khí trong cơ thể điền c u ồ n g phun g trào ở lồng ngực hội tụ ngay lập tức đại một cái miệng một đạo khủng bố sóng âm trong nháy mắt bạo phát khi thì cao vút dường như hổ gầm sư hống bình thường khi thì sắp bén như địa ngục quỷ hống âm phong t ừ n g trận đây là sư h ố n g công là ta thiếu lâm sư h ố n g công trong đám người không văn trong miệng cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng hiển nhiên là nhận ra tiếng này và công phu bên trong có lúc sư h ố n g công cái bóng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bốn người thân thể cũng chấn động mạnh một cái hai lỗ thai nhất thời cũng có chút mắt thông mắt nổ đ o n đóm thân thể cũng xuất hiện ngắn mùi đình trệ chương sáu mươi sáu thân phận bại lộ mọi người kinh hãi chu nguyên chứng vẫn cầu đặt mua chính là hiện tại tống thanh thư thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào trong hai mắt tinh quang đại thịnh trong nháy mắt đi đến bốn người bên người hai tay phi động mấy đạo b á đạo trưởng kỉnh gào thét mà ra trực tiếp rơi xuống mấy người trên người ngoại trừ thời khắc sống còn thường thắng bảo thụ vương tỉnh lại đón nhận một trưởng ở ngoài còn lại tam đại bảo thụ vương trực tiếp bị vỗ một v ứ t vàng trong miệng máu tươi phun mạnh trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài trong nháy mắt trọng thường mất đi sức chiến đấu mà thường thắng bảo thụ vương tuy rằng đúng lúc tỉnh táo lại thế nhưng vội vàng bên dưới một đòn hiển nhiên hoàn toàn không có một chút nào tác dụng gian g i ắ c chỉ nghe một đạo vang lên giòn giã thanh truyền đến ở tống thanh thư cái k i a khủng bố bá đạo trưởng kình bên dưới thường thắng bảo thụ vương một cánh tay trực tiếp trong nháy mắt và mẹo hiển nhiên là phế bỏ sâm bạch xương hiện lộ ra nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tống thanh thư thấy thế hai tay phi động nhất dương chỉ trong nháy mắt dùng ra từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt chỉ mang xuất hiện giữa trời trực tiếp cách không đem thường thắng bảo thụ vương mấy chỗ đạo đạo kín trong nháy mắt hạn ch thực lực thật là kinh khủng hán thực lực của hắn đã vậy còn quá cường nay e sợ năm đó dương đình thiên cũng còn lâu mới có được thực lực kinh khủng như thế trẻ tuổi như vậy cao thủ hàng đầu lại một cái phái võ đang tiểu kiếm như thần tồn tại hạ trong đám người mọi người nhìn thấy kết quả này sau khi hiển nhiên cũng đều lại một lần nữa bị đẻ ép từng cái từng cái biểu cảm trên gương mặt đều vô cùng đặc sắc đợt này tư tổng giáo cao thủ thực lực để bọn họ có chút bất ngờ hiển nhiên bọn họ không nghĩ đến ba tư tổng giáo thực lực của những người này đã vậy còn quá cường nhưng là tống thanh thư thực lực càng làm cho bọn họ kinh hãi ba t ư tổng giáo nhiều cao thủ như vậy dĩ nhiên như vậy hời hợt liền bị hắn giải quyết kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được chờ đã phái võ đang tiểu kiếm thần đang lúc này đột nhiên nghe có người nhắc lên phái võ đang tiểu kiếm thần sau khi giữa trường không ít người vẻ mặt hơi đổi cùng lúc đó ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người trước thời điểm có mấy người cảm giác tống thanh thư nhìn qua có chút quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào giờ khác này nghe có người nhắc tới cái này sau khi nhất thời trong đầu né qua một đạo linh quáng thời khác này bọn họ phát hiện trước mắt tống thanh thư thình lình chính là một người thanh niên bản võ đang tiểu kiếm thần dù sao lúc trước ở trên núi võ đang tống thanh thư cũng đã mười ba mười bốn tuổi bây giờ mặc dù nói đi qua mười năm thế nhưng đường biển cũng không có quá khuyết đại biến hóa hơn nữa trong lòng bọn họ một ít nỗi băn khoăn cũng mở ra lúc trước phái võ đang tiểu kiếm thần có thể nói là danh chấn giang hồ một chiêu đánh bại diện tuyệt sư thái tự nhiên là gây nên không ít người quan tâm nhưng là sau đó từ khi lần đó sau khi đối phương thật giống m ai danh nhận tích bình thường mặc cho bọn họ mọi cách hỏi thăm nhưng là đều không có đối phương tin tức phản phất biến mất rồi bình thường giờ khác này nhìn thấy tống thanh thư sau khi bọn họ nơi nào còn có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra tống thanh thư ngươi là thản ố n g t nhiên g trở à nói h n đối với những thứ này người nhận ra thân phận của hắn cũng không có quá bất ngờ hơn nữa đến lúc này hắn hiển nhiên cũng không có cần thiết giấu dếm bây giờ toàn bộ chính đạo môn phái hầu như đều bị hắn một lưới bắt hết thân phận của hắn tự nhiên cũng không có cần thiết giấu g i ế m cho tới có ảnh hưởng hay không đến phái võ đang đưa tới triều đình vây quét hắn cũng không có một chút nào lo lắng bởi vì phái võ đang p h ụ cận chính là minh giáo ở phía nam to lớn nhất phân đản bởi vì có phái võ đang chống đỡ vì lẽ đó võ đang p h ụ cận minh giáo phát triển vô cùng cấp tốc có tới mười mấy vạn minh giáo nghĩa quân căn bản là không lo lắng triều đình vây quét húng chi đang giải quyết những n à y người trong giang hồ sau khi đón lê tống thanh thư cũng bắt đầu chuẩn bị triệt để phát động khởi nghĩa đến vào lúc ấy triều người đến đem bọn họ đều bắt sau đó tống thanh thư âm thanh chuyển đến ngay lập tức quang minh đỉnh bên trên lại hạ xuống một nhóm người cầm đầu thình l ĩ n h chính là dương tiêu vì p h ò n g n g ừ a phiền phước mỗi người đều bị này rơi xuống một viên đan dược đan dược này không phải người khác chính là từ thập hương nhuyễn cân tán thay đổi mà đến phục tùng sau khi gặp cầm cố nội lực mặc dù là cảnh giới tiên thiên tồn tại cũng không cách nào may mắn thoát khỏi những người này mặc dù nói có chút không cam lòng nhưng là bây giờ người là giao thất ta là thị cá bọn họ hiển nhiên cũng căn bản cũng không có chút nào tự do chỉ có thể mặc cho tống thanh thư bài bố tống thanh thư người đến cũng muốn thế nào sử dụng đan dược sau khi cảm nhận được chân khí trong cơ thể hoàn toàn không bị k h ô n g chế cả người có chút vô lực sau khi những người kia cũng không nhịn được mở miệng nói yên tâm chỉ muốn các ngươi nghe lời bùn giáo chủ cũng sẽ không đối với các ngươi bất lợi tiền đề là các ngươi đầy đủ nghe lời hiện tại giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất đi để cho các ngươi môn phái người ngừng tay bó tay chịu c h ó i nếu không thì thì đừng trách bùn giáo chủ lòng dạ gắt nếu như không phải nhìn bọn họ còn có chút tác dụng thật cho rằng bọn họ có thể sống đến hiện tại sao tống thanh thư âm thanh cũng lập tức chuyển đến ngươi dĩ nhiên muốn đem sở hữu người trong giang hồ một lưới bắt hết thiên vu thông không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng nói giang hồ thực sự là chuyện cười nếu như minh giáo thật sự muốn nhất thống giang hồ lời nói các ngươi cảm thấy được các ngươi những môn phái kia có thể gánh vác minh giáo nghĩa quân vây quét chỉ là giang hồ việc b ổ n giáo chủ vẫn không có để ở trong lòng ta minh giáo mục tiêu chính là lật đổ t h ấ t tử khôi phục ta han thất non sông đúng là các ngươi những n à y cái gọi là danh môn chính phái ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức nhưng ngộng cố thiên hạ môn dân trợ trụ vi ngược tống thanh thư lạnh lùng nói nghe được tống thanh thư lời nói sau khi sắc mặt của mọi người cũng không ngừng biến n o lên mặc dù nói muốn mở miệm phản bác nhưng là hiển nhiên căn bản sẽ không tìm được chút nào lý do hiện tại lập tức đi để bọn họ ngừng tay nếu không thì các ngươi cũng không có tồn tại cần phải giữ lại cũng là lãng phí lương thực tống thanh thư mở miệng nói sau đó trực tiếp để minh giáo mọi người đem bọn họ giam giữ xuống chuẩn bị đi mặt khác ba đường triệu an chu nguyên trương ngươi nhưng còn có di ngôn làm xong tất cả những thứ này sau khi tống thanh thư ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống chu nguyên trương trên người tham ạ n g giáo chủ tham ạ n g thuộc hạ hồ đồ thuộc hạ hồ đồ tính xin giáo chủ lại cho ta một cơ hội đều là những người chết tiệt man di đầu、độc. chu nguyên trương nhìn thấy tình cảnh này sau khi đ á y mắt cũng lộ ra một vệ vẻ hoảng sợ sau đó trực tiếp p h ủ phù một hồi q u ỷ trên mặt đất trên mặt nước mắt tề lưu còn đúng là co được dán được đáng tiếc nhìn thấy chu nguyên trương dáng vẻ sau khi tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo sau một khắc chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt chỉ mang trong nháy mắt bắn nhanh ra chu nguyên trương căn bản là không có phản ứng chút nào cơ hội mi tâm trong nháy mắt bị xuyên thủng cả người thân thể cũng lập tức ẩm ẩm ngã xuống đất hiển nhiên là không sống được chương sáu mươi bảy tân đoàn cá nhân viên trân thành cô đàn mua trong n g a y mắt nửa ngày thời gian liền trôi qua bởi vì các thế lực lớn trưởng môn trưởng lão cùng cao tầng đứng ra kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không có cái gì quá to lớn hồi hộp những môn phái kia đệ tử cuối cùng cũng dồn dập lựa chọn đầu hàng kết quả này mênh mông c u ộ n c u ộ n huyên nào nhốn nào chính đạo vây công quan minh đỉnh tiền kỳ lẫn lộn đầy đủ dùng hơn một tháng thời gian kết quả đến cuối cùng kéo dài vẹn vẹn chưa tới nửa ngày liền qua loa kết thúc cuối cùng những người người trong giang hồ tự nhiên tất cả đều bị minh giáo giáo chúng đã không chế lên tống giáo chủ chúng ta cũng đã dựa theo ngươi nói làm không biết ngươi đến cùng muốn thế nào quan minh đình đại điện phía trước trên quảng trường giờ khác này chỉ còn dư lại các đại môn phái nhân vật chủ yếu bị tống thanh thư lưu lại cầm đầu thình lình chính là thiếu lâm phương trượng không văn đại sư trước tiên không n ộ i bồn giáo chủ cần trước tiên giải quyết hai cái ân đ o á n cá nhân tống thanh thư thư thản nhiên nói ân đ o á n cá nhân có ý gì mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vẹn vẽ nghĩ hoặc hiển nhiên là có chút không biết rõ tống thanh thư ý tứ không biết ở đây cái kia một vị là thiếu lâm viên t r â n tống thanh thư thản nhiên nói hả viên Tr â n sư liệt không văn sửng sốt một chút sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm bắt đầu n g h i hoặc sau đó ánh mắt cũng rơi xuống phía sau một bóng người trên người hiển nhiên là có chút không quá rõ ràng tống thanh thư tìm viên chân có chuyện gì có điều bóng người kia nghe được tống thanh thư lời nói sau khi thân thể thì lại khe run lên đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ sốt s á n g phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh bình thường nếu như không phải giờ khắc này nội lực không cách nào thôi thúc lời nói hắn khẳng định ngay lập tức liền sẽ chọn đào tàu người chính là viên chân tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống đạo kia gầy go bóng người trên người đáy mắt né qua một vệt vẻ lạnh lùng bởi vì tống thanh thư xuất hiện giờ khác này nội dung vợ kịch rõ ràng đã mức độ lớn lệch khỏi nguyên tắc thêm vào quang minh đỉnh phòng giữ so với trước thời điểm nghiêm ngặt vô số lần tự nhiên cũng không tồn tại viên chân thông qua quang minh đỉnh mật đạo lẹn vào sự tỉnh bần tăng viên chân gặp tống giáo chủ không biết tống giáo chủ tìm bần tăng có chuyện gì viên chân mạnh mẽ để cho mình bình phục lại đến ánh mắt rơi xuống tống t h a n h thư trên người nói rằng không biết b u ồ n giáo chủ là phải gọi ngươi viên chân đây vẫn là gọi ngươi thành quân đây tống thanh thư lạnh lùng nói、Soạn. quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi viên chân cả người sắc mặt nhất thời liền thay đổi hiển nhiên hắn không nghĩ đến thân phận của chính mình dĩ nhiên thật sự bại lộ tống giáo chủ nói cái gì nữa bần tăng có chút nghe không hiểu có điều viên chân rất nhanh liền mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại trên mặt cũng lộ ra một vệ thần t sắc mờ mịt không thể không nói viên chân hành động h i ệ n nhiên là vô cùng không sai cái gì thành côn hôn nguyên thích lịch thủ thành côn giáo chủ nói hắn chính là cái kia hôn nguyên thích lịch thủ thành côn để dương giáo chủ t ẩ u hỏa nhập ma kẻ cầm đầu bên cạnh dương tiêu mấy người nghe được tống thanh thư lời nói sau khi vẻ mặt nhất thời đột nhiên biến đổi ánh mắt nhất thời cũng rơi xuống viên chân trên người đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng l ạ o hả tống giáo chủ đây là ý gì có phải là có chút lầm viên chân sư điệt làm sao sẽ là thành côn không văn thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ nghĩ hoặc đối với thành côn là người nào hắn tự nhiên là không thể không biết nhưng là hắn hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng viên chân sẽ là trong truyền thuyết thành côn thính sai dương t ả sứ đi đem sư vương mời đi ra dĩ nhiên là chân tướng rõ ràng tống thanh thư mở miệng nói không sai chính là kim mao sư vương tạ tốn ở mấy năm trước tống thanh thư cũng là m người ta đem tạ tốn từ băng hỏa đạo nhận trở về có hiểu bởi vì tạ tốn hai mắt n g thêm vào tạ tốn tên tuổi thực sự là có chút quá tàn tạ dù cho là sự ra mão nhân thế nhưng tạ tốn lạm sát kẻ vô tội điểm này là làm sao đều thay đổi không được vì lẽ đó bình thường thời điểm cũng đều ở tại quang minh đỉnh bên trên ngoại trừ số ít người ở ngoài căn bản liền không biết tạ tốn đã trở về vâng giáo chủ dương tiêu gật gật đầu nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi chỉ trong chốc lát chỉ thấy dương tiêu mang theo một cái khuôn mặt thô lỗ trên đầu tràn đầy bộ lông màu vàng lòng bóng người đi ra thình lình chính là kim mao sư vương tạ tốn mà viên chân lại thấy đến tạ tốn trong nháy mắt đó lần này sắc mặt cũng triệt để thay đổi hiển nhiên hắn rõ ràng chính mình xong đời thật sự triệt để xong đời tạ tốn nhìn thấy tạ tốn xuất hiện sau khi giữa trường không ít người trên mặt cũng lộ ra một vệ kinh sắc dù sao tạ tốn vậy tuyệt đối là hung danh hiển hách tồn tại h i ệ n nhiên bọn họ đều không nghĩ đến tạ tốn c à n g nhưng đã trở về trung nguyên thuộc hạ tạ tốn gặp giáo chủ không biết giáo chủ tìm ta có chuyện gì tạ tốn âm thanh cũng lập tức chuyển đến không có gì chỉ là nhường ngươi thấy một cái người tha thiết ước mơ người mà thôi tống thanh thư mở miệng nói không biết viên chân đại sư còn có nhu cầu gì ngụy biện sao tống thanh thư thản n h i n ó i ta rất h ế u kỳ liên quan với những chuyện này tống giáo chủ là làm sao biết ta tự nhận che giấu đã rất tốt hơn nữa có vẻ như không có lộ ra cái gì kẽ hở tống giáo chủ là làm sao biết viên chân không bây giờ nên xưng hô thành côn giờ khác này thành côn hiển nhiên cũng không còn ngụy biện ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người thành côn quả nhiên ở thành côn mở miệng trong nháy mắt bên cạnh tạ tốn thân thể r u n g mạnh trong miệng nhất thời trợ quát một tiếng một luồng khủng bố hung sát khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn b ộ c phát ra ta đồ nhiên a n chúng ta lại gặp mặt thành côn âm thanh cũng lập tức chuyển đến k h ô n nạn ta muốn giết người tạ tốn trợ quát một tiếng sư vương bình tĩnh đừng nóng không nên c h ú n g thành c ô n quỷ kế hắn có điều làm u ố n làm tức giận ngươi để cho mình chết càng t h o ả i m á i mà thôi ngươi trước tiên yên t ĩ n h một chút yên tâm được rồi thành c ô n bổn giáo chủ sẽ làm ngươi tự tay giải quyết tống thanh thư thấy thế lúc này cũng mở miệng nói hô đa tạ giáo chủ ta tạ tốn cho ngài dập đầu tạ tốn cũng mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại nguyên bản hắn lấy vì là mình đ ờ i này cũng đừng nghĩ tìm tới thành c ô n báo thù nhưng là hiện tại kẻ thù của chính mình liễn xuất hiện ở trước mặt chính mình kích động trong lòng có thể tưởng tượng được thầm nghĩ chính mình một nhà vợ con già trẻ tạ tốn lúc này trực tiếp phù phụ cho tống thanh thư quỳ xuống sư vương không cần như vậy tống thanh thư thấy thế lắc đầu một cái sau đó đem tạ tốn p h ủ lên tống thanh thư người cái này mã quỷ giờ khác này nhìn thấy tình cảnh này sau khi thành côn thân thể cũng không nhịn được dùng mình một cái chính như tống thanh thư từng nói trước hắn sắc thực chính là làm tức giận tạ tốn để cho mình chết thoải mái điểm nhưng là bây giờ nhìn lại h i ệ n nhiên là không thể muốn như thế chết thống khói đi ngươi khó tránh khỏi có chút ý nghĩ quá kỳ lạ tống thanh thư lạnh lùng nói viên chân đại sư dĩ nhiên đúng là thành côn giờ khác này giữa trường mọi người sắc mặt cũng đều thay đổi Phải biết lần này chương í n h đạo vây sáu mươi tám sợ hãi tiên v ũ thông quân hùng thần phục câu đàn mua a di đà phật viên chân người dĩ nhiên là thành côn không văn vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra nguyên tắc bên trong thật giống không văn không biết viên chân thân phận thế nhưng ba độ thật mới biết liền như thế giả thiết đi vẻ mặt có chút khó coi nhìn viên chân hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng viên chân thân phận lộ ra ánh sáng đối với thiếu lâm danh dự lớn bao nhiêu xung kích không nghĩ đến không nghĩ đến lại vẫn là thua tại sao tại sao chết tiệt là ngươi đều là ngươi hết thảy đều là ngươi nếu như không phải ngươi lời nói tất cả căn bản là sẽ không thay đổi thành bộ dáng này ta không cam l ò n g ta không cam l ò n g thành côn nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ khó coi v ẻ mặt âm thanh lạnh leo nói rằng trong hai mắt tràn đầy vô tận đoán độc cùng v ẻ không cam lỏng phải biết thành côn nửa đời sau có thể nói vẫn luôn đang vì lật đổ minh giáo mà không ngừng m ô n ba từ đối với tạ tốn một nhà ra tay sau đó đến cuối cùng chính phái v i công quan g minh đ ỉ n h trong bóng tối đều có bóng người của hắn nhưng là tất cả cuối cùng dĩ nhiên dã chàng xe cát tâm tình có thể tưởng tượng được tại sao không văn ánh mắt cũng rơi xuống thành côn trên người tại sao dương đình thiên cướp đi sư mội ta sư mội ta nhân nàng mà chết ta muốn tự tay phá hủy minh giáo hủy diệt dương đình thiên tất cả thành côn có chút c u ồ n g loạn mở miệng nói cướp đi thực sự là chuyện cười nếu như sư mội của ngươi thật sự yêu ngươi vì sao lại cùng dương đình thiên kết hôn ngươi mới thật sự là chen chân người tống thanh thư lạnh lùng nói đánh rắm sư mội là của ta ngươi ngươi nghe được tống thanh thư lời nói sau khi thành côn sắc mặt cũng không ngừng đến nào mặc dù nói muốn phản bác có điều hiển nhiên căn bản sẽ không tìm được tốt lý do a di đà phật làm thiếu lâm phước trượng Nhìn tống thanh thư thản i nhiên nói cuối cùng ánh mắt rơi xuống phái hoa sơn tiền vu thông trên người tống giáo chủ đây là ý gì Ta thật g i ố người không có đắc đến nhìn thấy tiên vu thông sau khi trong hai mắt cũng né qua một vệ hào quan g màu đỏ thám trong hai mắt sự thù hận không chút nào so với tạ tốn đối với thành quân muốn thấp hồ thanh lưu nhìn thấy người đến sau khi tiên vu thông sắc mặt nhất thời lập tức liền trắng đáy mắt tràn đầy vẻ hoang sợ hắn cùng hồ thanh ngư quan hệ cái t i ệ t nhưng là chân chính không đội trời chung thiên vu thông ngươi cũng có ngày hôm nay thực sự là ông trời có mắt ta dĩ nhiên nhường ngươi rơi xuống trong tay ta hồ thanh ngư ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiên vu thông nói rằng phù phù hồ đại ca ta đều là bị bức ép a ta cũng là thân bất do kỷ à, là ta hại thanh dương m u ộ i m u ộ i đều là con tiện nhân kia là nàng bức ta làm như vậy hồ đại ca ngươi phải tin tưởng ta à. nhìn thấy hồ thanh niu dáng vẻ sau khi tiên vu thông trực tiếp p h ủ phù một hồi quỳ trên mặt đất hai mắt chi cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng tiên vu thông lúc trước ta hồ thanh niu đúng là mắt bị mù dĩ nhiên cứu ngươi còn để ta mội mội gà cho ngươi không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên vì phái hoa sơn trước trưởng môn hạ i chết ta mội mội đáng thương ta mội mội lúc trước đã có mấy tháng mang thai ngươi cái này chết tiền xuất sinh hồ thanh niu trong thanh em tràn đầy vô tận p h ấ n hận cái gì tiên vu thông dĩ nhiên từng đi ra chuyện như vậy mọi người chung quanh nghe được như thế kinh bạo tin tức sau khi tự nhiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi hiển nhiên đều không nghĩ đến đường đường phái hoa sơn trưởng môn dĩ nhiên sẽ là như vậy mặt hàng được rồi lão hổ này tiên vu thông liền giao cho ngươi tống thanh thư nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng mở miệng nói đa tạ giáo chủ nếu như không phải giáo chủ lời nói ta e sợ đ ờ i này đều không thể báo cái này huyết hải thâm cửu hồ thanh n h u mở miệng nói được rồi dẫn hắn đi xuống đi tống thanh thư mở miệng nói được hồ thanh n h u căn bản là không để ý tới tiên vu thông xin tha trực tiếp dường như sách con gà bình thường nhấp theo tiên vu thông rời đi được rồi việc tư xử lý xong đón lấy liền bắt đầu chính sự tống thanh thư mở miệng nói không biết tống giáo chủ muốn như thế nào ánh mắt của mọi người cũng đều rơi xuống tống thanh thư trên người theo lý mà nói các ngươi tới phạm ta minh giáo bồn giáo chủ nên đem bọn ngươi đều giết tuy nhiên trời cao có đức yêu sinh bồn giáo chủ chuẩn bị cho các ngươi cơ hội lập công chủ tội tống thanh thư nói rằng tống giáo chủ nói rõ không động phái một ông già mở miệng nói đón lấy ta minh giáo sẽ triệt để cùng triều đình khai chiến chuẩn bị triệt để lật đổ thắt tử thống trị chư vị có thể đều là danh môn chính phái nói vậy nên không ngại ra điểm được đi tống thanh thư thản nhiên nói cái gì n g ư ơ i muốn cho chúng ta gia nhập minh giáo nghĩa quân nghe được cái này sau khi không ít người sắc mặt nhất thời liền thay đổi có đồng ý hay không chính các n g ư ơ i lựa chọn gia nhập nghĩa quân ngày sau lật đổ thắt t ử lời nói các ngươi có thể bằng công lao được ban thưởng nếu như không muốn lời nói cũng có thể tiếp tục trở lại các ngươi môn phái chỉ muốn các ngươi tuân thủ pháp luật ngày sau triều đình cũng sẽ không tìm các ngươi phiền phước nếu như từ chối lời nói tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ t h à n mang cho các ngươi mời tức thời gian cân nhắc tống thanh thư thản n h i n ó i ngay song song thanh thư lời nói sau khi sắc mặt của mọi người cũng không ngừng biến nào lên nếu như đồng ý lời nói như vậy đón lấy bọn họ hiển nhiên gặp triệt để cùng triều đình l à địch một khi thất bại lời nói bọn họ môn phái hiển nhiên cũng sẽ bị triệt để vây quét nhưng là nếu như không đồng ý lời nói tống thanh thư hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ còn có năm tức thời gian chư vị có thể phải suy nghĩ cho kỹ đúng rồi còn có một cái tin ngoại trừ thiếu lâm ở ngoài còn lại môn phái giờ k h ắ p này nên đều bị ta minh giáo nghĩa c u ố n bắt tống thanh thư bỗng nhiên mở miệng nói cái gì quả nhiên nghe được tin tức này sau khi mọi người cuối cùng một tia nhớ nhung hiển nhiên cũng triệt để bị đánh vỡ Ta p h á i ư ơ n Lôn n đ ồ g ý. ý. Ta ta Bang Hoa Cái cũng đồng ý. Còn có đồng s ơ n m ọ i n g ư ờ i thấy thế c ũ n rồn miệng nói. g rập mở c h ư ơ n g 69, thiên thiên v i n h mãn cầu đặt mua không biết tống giáo chủ chuẩn bị xử trí t a như thế nào thiếu lâm không văn phương trượng cũng mở miệng nói rất đơn giản nếu như thiếu lâm an phận một điểm lời nói bổn giáo chủ cũng sẽ không làm t h y ệ n nếu không thì tống thanh thư mở miệng nói lão nạp đồng ý không văn cuối cùng thở dài một tiếng nói h i ệ n nhiên căn bản là không có lựa chọn khác rất tốt lựa chọn rất sáng suốt tống thanh thư gật gật đầu nói chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều có những người này đi đầu sau khi những người phổ thông người trong giang hồ hiển nhiên cũng đều lựa chọn thần phục liền bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đều thần phục thúng chi là bọn họ đương nhiên mặc dù nói bọn họ ngoài miệng nói thần phục thế nhưng tống thanh thư cũng sẽ không liền như thế tin tưởng cần phải phòng bị biện pháp tự nhiên là không thể thiếu các đại môn phái cao tầng mỗi người tự nhiên đều ăn một viên tăng mạnh bản tam thi nao thần đ à n đây chính là những năm này tống thanh thư cùng hồ thanh như còn có vương nan cô ba người liên thủ làm ra đến trò chơi bọn họ tin tưởng ở vùng thế giới này bên trong ngoại trừ ba người bọn họ chi ở ngoài người khắc tuyệt đối không giải được làm xong tất cả những thứ này sau khi tống thanh thư trực tiếp trở lại chính mình trong mặt đất chỉ thấy giờ khác này bảy bóng người chính tê liệt trên mặt đất không phải người khác thỉnh lình chính là ba tư minh giáo bốn cái bảo thụ vương cùng phong vân n g u y ệ t tam sứ bảy cái cảnh giới tiên tiên tồn tại ngươi muốn làm cái gì nhìn thấy tống thanh thư xuất hiện sau khi mấy người trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ xuất sáng giờ khác này mấy người đáy mắt đều né qua một vệ vẻ hoảng sợ muốn làm cái gì các ngươi rất nhanh liền biết rồi tống thanh thư lạnh lùng nói lúc này đi thẳng đến trong đó một người trước mặt sau đó trực tiếp quanh chân ngồi xuống thân tay nắm lấy cánh tay của đối phương hấp công đại pháp trong nháy mắt vận chuyển trong khoảnh khắc c u ầ n c u ộ n không ngừng t i ê n thiên chân khí cũng điên cuồng hướng về tống thanh thư trong cơ thể tuân gia mà tới cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i dùng cái gì yêu pháp đối phương cảm nhận được trong cơ thể tiên thiên chân khí c u ầ n c u ộ n không ngừng trôi qua trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vẹn vẻ hoảng sợ h i ệ n nhiên tống thanh thư thủ đoạn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn yêu pháp tống thanh thư thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vẹn vẻ vừa cận căn bản là không để ý tới đối phương kinh ngạc t ố t lên toàn lực vận chuyển hấp công đại pháp bây giờ tống thanh thư đã đến tiên thiên đỉnh cao cảnh giới trước mắt người này có điều là tiên tiên sơ kỳ cảnh giới tồn tại mà thôi vẹn vẹn chỉ dùng chỉ trong chốc lát đối phương liền trực tiếp bị tống thanh thư hút khô rồi quả nhiên mặc dù nói đều là cảnh giới tiên tiên tồn tại thế nhưng tu vi tranh l ệ n h quá lớn hiệu quả cũng phải mất giá rất nhiều luyện hóa xong sau khi cảm ứng một hồi chân khí trong cơ thể tống thanh thư không nhịn được lắc đầu một cái tiên tiên sơ kỳ bất kể là chân khí chất phát trình độ vẫn là chân khí độ tinh khiết hiện nhiên đều cùng tống thanh thư so với tranh lệch quá nhiều rồi chuyển hóa sau khi tăng cường chân khí thực sự là có hạn sau đó bào chế y theo chỉ dẫn tống thanh thư đem mấy cái khác thân thể bên trong tiên thiên chân khí đều liên tiếp thôn vệ luyện hóa cuối cùng chỉ còn dư lại tiên thiên đỉnh cao thường thắng bảo thụ vương n g ư ơ i n g ư ơ i cái này ma quỷ ngươi nhất định sẽ chịu đến minh tôn trừng phạt thường thắng bảo thụ vương nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng tràn ngập nồng đập đoán hợp vệ đồng thời cũng có làm sao đều không che giấu nỗi sợ hãi minh tôn trừng phạt các ngươi không có cơ hội nhìn thấy vẫn là đem trong cơ thể tiên thiên chân khí cung phụ cho bổn giáo chủ đi tống thanh thư lạnh lùng nói giờ khác này hắn đã cảm giác được thôn vệ mặt khác sáu tiên thiên cảnh giới tồn tại sau khi hắn khoảng cách tiên thiên viên mãn chỉ còn dư lại tới cửa m ộ t c ước chỉ cần nuốt trước mắt cái này thường thắng bảo t h ụ vương mình tuyệt đối có thể bước ra bước cuối cùng bước vào chân chính tiên thiên viên mãn cảnh giới lúc này tống thanh thư cũng lười cùng đối phương phí lợi nắm lấy cánh tay của đối phương chất phát tiên thiên chân khí trong nháy mắt tràn vào tống thanh thư thư trong cơ thể quả nhiên làm là tiên thiên đỉnh cao tồn tại chân khí trong cơ thể bất kể là chất phát trình độ vẫn là độ tinh khiết hiển nhiên cái kia đều vượt xa quá trước mấy người mặc dù nói vẫn là không cách nào cùng tống thanh thư so với thế nhưng là cũng đã vô cùng không sai lần này tống thanh thư đầy đ ủ dùng thời gian một né lúc này mới đem đối phương trong cơ thể tiên tiên chân khí thốt vệ giờ khác này tống thanh thư chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ chất phát chân khí ở trong người điên cuồng quay động không có trần trở chút nào tử dương thần công cũng điên cuồng vận chuyển không ngừng đồng hóa này cỗ chất phát chân khí ẩm không biết quá bao lâu đang lúc này tống thanh thư thân thể chấn động mạnh một cái trong dây lát này hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể phản g phất đột phá một loại nào đó ràng buộc bình thường tiên tiên chân khí cũng điên cuồng quay cuồng lên một đạo khói tím mịt mờ cũng ở tống thanh thư đỉnh đầu bắt đầu bay lên cả người nhìn qua dường như muốn võ hóa đăng tiên bình thường nhìn qua vô cùng hề l ề n diệu cuối cùng cũng coi như là đã đến quả nhiên lại là cái cảm giác này thiên địa ràng buộc sau đó tống thanh thư con mắt chậm rãi mở đáy mắt hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất trong miệng lẩm bẩm nói giờ khác này tống thanh thư lại một lần nữa cảm giác được loại kia ở tiếu ngạo thế giới thời điểm bước vào nửa b ư ớ c cảnh giới tiên thiên loại cảm giác đó toàn bộ trong thiên địa phảng phất tồn tại một luồng không tên ràng buộc bình thường một luồng ràng buộc cảm giác cũng t r u y ề n khắp toàn thân phảng phất toàn bộ thiên địa sức mạnh đều bao phủ ở trên người chính mình không để cho mình bước ra bước cuối cùng bình thường thật mạnh mẽ ràng buộc cảm giác sự ràng buộc này quả thực so với tiếu ngạo thế giới mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần chẳng trách sư tổ mấy chục năm đều không thể bước ra bước cuối cùng tống thanh thư nhưng là biết trên thực tế trương tam phong ở sáu mươi tuổi thời điểm cũng đã bước vào tiên tiên viên mãn cảnh giới tồn tại nhưng là bây giờ này khủng bố giảng buộc đầy đủ áp chế hắn sắp tới một cái con giáp có thể tưởng tượng được này giảng buộc khủng bố cỡ nào ở tiếu ngạo bên trong thế giới tống thanh thư cuối cùng đầy đủ tiêu tốn năm thời gian sáu năm thông qua cảm ngộ thiên địa tự nhiên cuối cùng cùng đọc cô cầu bại một trận chiến sau khi lúc này mới đột phá cuối cùng g i n g buộc nếu không thì ở tình huống bình thường tống thanh thư chỉ ít cần mười năm trở lên mới có thể đột phá cuối cùng ràng buộc mà vùng thế giới này ràng buộc so với tiếu ngạo thế giới muốn mạnh mẽ hơn nhiều h i ệ n nhiên cũng cần thời gian dài hơn mới có thể chân chính đột phá vùng thế giới này ràng buộc cũng được tạm thời trước tiên không lớn bây giờ quan trọng nhất vẫn là trước tiên lật đổ t h á t t ử thống trị khôi phục hán thất non sông lại nói tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói đáy mắt tinh quang lấp lóe sau đó tống thanh thư cũng đem mấy cái ba tư minh giáo cao thủ giải quyết đi sau đó liền rời khỏi mật thất sau đó tìm tới dương tiêu giáo chủ nhìn thấy tống thanh thư sau khi dương tiêu trên mặt cũng lộ ra một vẹt cung kính thời cơ gần đủ rồi thông báo lưu b á ôn bọn họ sau một tháng chuẩn bị đập thủ tống thanh thư mở miệng nói vâng giáo chủ nghe được tống thanh thư lời nói sau khi d ư ơ n g tiêu l ấ y mắt cũng né qua một vệt thần sắc kích động dòng dã mười năm chuẩn bị như nay rốt cục muốn đập thủ d ư ơ n g tiêu trong lòng hiển nhiên là có chút kích động tờ s từ lên ra bắt đầu sẽ không có tồn cảo viết một chương truyền một chương vì lẽ đó t ỉ n h cờ t h ừ a n hải gian đổi mới lùi lại đại g i a thứ lỗi một hồi chương bảy mươi phong hỏa liệu nguyên thế như chẻ tre cầu đặt mua thời gian một tháng tháng qua liên q u a ngay lập tức nguyên bản bình tĩnh thiên hạ đột nhiên thay đổi bất ngờ hầu như ở đồng thời minh giáo các ỵ tạ đản nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang điên quần công thành thoáng qua toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt khói lửa nổi lên một phía vô số nghĩa quân dường như ánh sao bình thường khắp nơi điên quần tràn ngập cuối cùng trực tiếp hình thành khủng b ố liệu nguyên tư thế phải biết minh giáo nhưng là đầy đủ chuẩn bị thời gian mười năm thêm vào lần này nhưng là có tổ chức có kế hoạch hành động triều đình đại quân căn bản cũng không có kịp phản ứng trong khoảnh khắc phong hỏa liền lan đến gần toàn bộ thiên hạ nguyên bản triều đình cũng đã mục nát không thể tạ đối mặt loại cục di nghĩa quân liền trực tiếp tiến hành rồi trạm thủ hành động triều đình còn chưa kịp phản ứng t r u n g hạ cấp hệ thống chỉ huy liền bị phá hỏng thất thất bát bát kết quả có thể tưởng tượng được chờ bọn hắn một lần nữa phái ra người sau khi cục diện cũng sớm đã bị nghĩa quân bên này khống chế mà chấp hành trạm thủ hành động không phải người khác thình l i n h chính là bị minh giáo điều khiển những người người trong giang hồ ở trên chiến trường những người kia phát huy tác dụng kém xa nghĩa quân đại quân thế nhưng loại này ám sát trạm thủ lời nói bọn họ hiển nhiên c ó không gì sánh kịp ưu thế mặc dù nói ở trong quá trình này cũng tổn thất không ít người thế nhưng là cũng đạt được vô cùng khả quan hiệu quả ba tháng vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba、tháng. toàn bộ giang nam liền hoàn toàn rơi vào rồi minh giáo nắm trong bàn tay giang nam nguyên vốn là minh giáo nghĩa quân hoạt động nhất là nhiều lần địa phương thêm vào triều đình lực trưởng khống độ kém xa phương bắc vì lẽ đó chỉ dùng thời gian ba tháng toàn bộ giang nam liền triệt để luân hãm cùng phổ thông khởi nghĩa không giống minh giáo nghĩa quân ở chiếm lĩnh một nơi sau khi sẽ ngay lập tức khống chế lại chiếm lĩnh khu vực sau đó các loại tân pháp kiến cũng một lần nữa ban bố hầu như không có tạo thành chút nào hỗn loạn toàn bộ khu chiếm lĩnh vực cũng là đều đâu vào đấy vận chuyển không những không có chịu đến chút nào ảnh hưởng trái lại đối lập với trước nguyên đình thống trị thân thiết rồi vô số l một ít liệt lợi luật dân sự khiến ban bố nhất thời cũng trong n g á y mắt để minh giáo thắng được dân tâm hơn nữa đối với tham gia nghĩa quân người còn có không gì sánh nổi phong phú ưu đãi không nói những cái khác chỉ cần người một nhà bên trong có một cái tráng đinh t o n g quân thì sẽ thu được mười mẫu vĩnh nghiệp điển không nên xem thường này mười mẫu đất phải biết ở niên đại này bên trong bởi vì thổ địa kim ê t ị n h duyên cớ thiên hạ mặc dù nói đất ruộng không ít nhưng là hầu như tám phần mười đều trong đất chủ nhà giàu n ắ m trong bàn tay chân chính có đất ruộng bách tính đã ít lại các ít chỉ có thể thuê người khác đất ruộng được khủng bốóc lột gian nan sống qua ngày bây giờ chỉ cần một người tòng quân thì có mười mẫu dụng địa chuyện này quả thật chính là sống sót đồ vật kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được thêm vào những năm này người hán đối với nguyên đình thông báo đã sớm tràn ngập các loại bất mãn cùng mâu thuẫn toàn bộ nghĩa quân đội ngũ cũng điên cuồng mở rộng vẹn vẹn là thời gian một tháng toàn bộ giang nam liền thêm ra mấy triệu nghĩa quân đội ngũ mặc dù nói những nghĩa quân này cùng minh giáo nguyên bản tinh nhuệ nghĩa quân sức chiến đấu không cách nào so với thế nhưng trong chiến đấu không chỉ chính diện chiến trường cần người các loại hậu cần loại hình có thể cũng phải cần vô số nhân lực có những người này gia nhập kết quả có thể tưởng tượng được trong lúc nhất thời các nơi nghĩa quân cũng là thế như chẻ tre Điên hướng về đại đô Đình đại đó đại đô, có điều nơi triệu hồi viên hiển nhiên tiến Nguyên cuồng hướng phương hướng rằng không ngừng quân chấn bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản Nghĩa quân thế công. các ác, có cách tuy sau sau họ thế về áp tập sát, từ là một năm vẹn vẹn chỉ dùng một năm không tới thời gian giờ khác này minh giáo nghĩa quân liền binh lâm đô thành lớn dưới mấy triệu nghĩa quân trực tiếp đem toàn bộ đại đô vây quanh nước chạy không lọt có điều giờ khác này nguyên đình cũng tụ lại vượt qua trăm vạn đại quân làm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có điều người tin tưởng đều có thể nhìn ra nguyên đình hiển nhiên là đã chân chính hoàng hôn tây sơn cùng lúc đó giờ khác này đại đô trong hoàng cung hầu như toàn bộ nguyên đ ỉ n h cao tầng đều tụ tập ở nơi này trên thủ không phải người khác thình lình chính là nguyên thuận đế có điều giờ k h ắ c này thuận đế cũng không còn thân là hoàng giả dáng vẻ đáy mắt tràn đầy nồng đậm sầu lo vẻ tại hạ thủ thình lình chính là quyền thế ngập trời thất v ư ơ n g g i a chư vị ái khanh có thể có biện pháp gì giải quyết trước mắt cảnh k h ổ n khó nguyên thuận đế ánh mắt cũng rơi xuống mọi người trên người âm thanh có chút trầm thấp nói rằng nghe được nguyên thuận đế lời nói sau khi giữa trường một đám đại thần ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải rát rưởi một đám rắt rưởi trong ngày thường các ngươi không phải đều rất lợi hại sao làm sao đến thời khắc mấu chốt tất cả đều không nói lời nào thuận đế nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng biến thành càng thêm âm c h ầ m lên trong miệng cũng không nhịn được gầm h ế t lên giờ khác này cái gì hoàng giả khí độ ngọn gió nào độ ở uy hiếp tính mạng trước mặt hiển nhiên cái gì cũng không lớn hôm nay lúc nào nghĩ ra biện pháp lúc nào bái chiều thuận đế thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói sau đó trực tiếp đặt mông ngồi vào lo nghị bên trên không biết đang suy nghĩ gì mà nhìn thấy thuận đế dáng vẻ sau khi phía dưới một đám đại thần cũng là hai mặt nhìn nhau bệ hạ lao thần cho rằng ta chờ phải làm tránh né mũi nhọn giữ lại núi xanh ở không sợ không tủi đốt rời đô sau đó lui về thảo nguyên ngày sau chờ đợi thời cơ đông sơn tái khởi sau một hồi lâu một cái đại thần thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói lùi hướng về chỗ nào lùi người đến đem hắn mang xuống chém chém đầu cả nhà chu cựu tộc nghe được cái này sau khi thuận đế đáy mắt cũng né qua một vệt tia sáng lạnh lẽo âm thanh lạnh leo nói rằng thuận đế mặc dù nói ngu ngốc thế nhưng là không n g ố c làm sao có thể không hiểu ý của đối phương đến lúc này nếu như cố thủ đại đô lời nói hắn còn có một chút hy vọng sống thế nhưng nếu như rời đi lời nói tuyệt đối là thập tử vô sinh hắn cùng những đại thần kia không giống hắn nhưng là nguyên đình c h i chủ người khác rời đi lời nói đều có khả năng mạng sống chỉ có hắn không được bởi vì đến thời điểm minh giáo nghĩa quân l à bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua cho hắn hắn một khi rời đi đại đô hoàn toàn liền sẽ trở thành mục tiêu sống đối phương hiển nhiên là không có mạnh khoẻ tâm muốn cho nguyên thuận đế làm mục tiêu sống b ậ y hạ tha mạng tha mạng a bệ dưới nghe được thuận đế lời nói sau khi cái tia đại thần đấy mắt cũng né qua một vẹn vẻ, vẻ hoảng sợ mà đối với đối phương xin tha thuận đế căn bản là làm như không thấy ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống giữa trường đại thần trên người còn có ai muốn chủ trương rời đi đứng ra thuận đế âm thanh truyền đến trong thanh âm tràn ngập vô tận khí tức sơ sát không dám chúng ta nguyện cùng bệ hạ cùng tiến lùi những người kia cũng không phải người ngu vội vã bắt đầu biểu trung tâm thất vương ra không biết ngươi có cao kiến gì cuối cùng thuận đế ánh mắt cũng rơi xuống lại mới thất vương ra trên người bây giờ hắn có thể hy vọng hiển nhiên cũng chỉ có thất vương ra khởi bầm bệ hạ bây giờ chính diện giao phong lời nói chúng ta e sợ phần thắng không lớn vì lẽ đó chỉ có thể đi nhầm đường nếu như thành công lời nói có lẽ có một chút hy vọng sống thất vương gia âm thanh trầm thấp nói rằng trước mắt cục diện này hiển nhiên cũng là thất vương gia bất luận làm sao cũng không nghĩ tới chương b ả t h ấ t vương gia độc kế thất vương gia mời nói nghe được thất vương gia lời nói sau khi thuận đế con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ chờ mong rất đơn giản bắt giặc phải bắt v u a trước chỉ cần bắt minh giáo giáo chủ hoặc là đem minh giáo giáo chủ c h é m giết minh giáo nghĩa quân tinh thần nhất định sẽ giảm nhiều đến vào lúc ấy chúng ta mới có chân chính khả năng chuyển biến tốt thất vương gia mở miệng nói đánh chết minh giáo giáo chủ nhưng là minh giáo giáo chủ thực lực không phải bình thường trước chúng ta phái ra không ít cao thủ đáng tiếc đều thất bại nguyên thuận đế trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ bất đắc dĩ trên thực tế đối với tống thanh thư ám sát này một năm này nguyên đình đã phát động không xuống mười lần có điều đáng tiếc chính là cuối cùng đều thất bại thậm chí những người kia liền tới gần tống thanh thư cơ hội đều không có liền bị thanh lý rơi mất không lần này cùng t r ư ớ c ám sát không giống lần này chúng ta có thể thiết xuống l ô i đ à i với hắn luận võ thất vương ra mở miệng nói với hắn luận võ làm sao có khả năng nay trên đời này ngoại trừ trương tam phong ở ngoài còn có ai là đối thủ của hắn liền quốc sư đều đã nói chính mình không phải tống thanh thư đối thủ n g u y ê n thuận đế không nhịn được nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ bất đắc dĩ cái gọi là quốc sư chính là triều đình một phương cao thủ hàng đầu nguyên đình thống thống trị thế giới trăm năm lâu dài tự nhiên cũng cung phụng không ít cao thủ quốc sư một người không được lời nói vậy nếu như lại có thêm mấy cái cùng cấp bậc cao thủ hiệp trợ đây thất vương gia mở miệng nói mấy cái cùng cấp bậc ngạch cao thủ n g à y nay dưới đáy nào có nhiều như vậy tiên tiên viên mãn cảnh giới cao thủ chờ chút chẳng lẽ thất vương gia biết n g u y ê n thuận đế bỗng nhiên mở miệng nói đúng là như thế thất vương gia mở miệng nói là ai bọn họ ở nơi nào n g u y ê n thuận đế đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ vui mừng không nhịn được nói rằng hỏa công đầu đà bách tổn đạo nhân còn có thiếu lâm tự bà vị thần tăng thất vương gia nói rằng nghe được thất vương gia nói này mấy cái tên sau khi n g u y ê n thuận đế trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra một vệt mở mịt vẻ hòa công đầu đà chính là tây vực kim cương môn lao tổ mười năm trước minh giáo giáo chủ đánh chết kim cương môn đệ tử kiệt xuất nhất trước đây không lâu ta phái người viết thư đem hỏa công đầu đà mời đến cho tới bách tổn đạo nhân chính là cùng trương tam phong một thời đại cao thủ chính là huyền minh nhị lao sư tôn q u a n thời gian trước huyền minh nhị lao đi tới một chuyến t á n ngoại đem bách tổn đạo nhân mời về. cho tới thiếu h tới tự t lâm ba vị ầ nguyên t ă n Nhưng là chính bọn hắn tìm đến cửa. Thất vương ra mở miệng nói. Chính mình tìm tới. Chấm nhưng là nghe nói Thất Chấm h là là cửa. tìm tìm tới. t mở ế ra i lâm â b giờ đã quy thuận Giáo, không ít thiếu lâm tự tăng người gia Nghĩa tăng gì? Gặp sẽ không có âm như gì. g Minh thiếu thiếu đã đã quy Quân, thuận u này y ít tự tự thần nhập như n lâm lâm âm là ba vị có có ý sẽ thuận đế sửng ư sốt một chút sau khi nói rằng nay ba chuyện cá nhân ta cũng p h ả i người điều tra một hồi bọn họ là cùng minh giáo đời trước giáo chủ dương đình thiên nhân vật cùng một thời đại hơn nữa cùng dương đình thiên có thâm cựu đại hận vì lẽ đó tự nhiên không hy vọng minh giáo phát triển lớn mạnh mặt khác đối phương khác một mục đích cũng không khó đ o á n được đối phương sở dĩ tìm tới chúng ta e sợ cũng chính là thiếu lâm truyền thừa thất vương gia nói rằng thiếu lâm truyền thừa lời ấy nghĩa là sao nguyên thuận đế hỏi rất đơn giản thiếu lâm phương trượng chống đỡ minh giáo nghĩa q u ân mà thiếu lâm ba vị thần tăng ủng hộ chúng ta triều đình đến thời điểm mặc kệ là triều đình một phương thắng lợi vẫn là minh giáo một phương thắng lợi bọn họ thiếu lâm đều sẽ không phải chịu sung kích thất vương gia nói rằng thì ra là như vậy thiếu lâm tự có thể truyền thừa ngàn năm mà không ngã ngược lại cũng có chút quyết đoán cùng thủ đoạn nếu như lần này có thể đánh chết tống thanh thư lời nói như vậy chấm liền bỏ qua cho thiếu lâm tự lại có làm sao nguyên thuận đế lạnh lùng nói đến thời điểm chỉ cần để quốc sư dùng luận võ cơ đem tống thanh thư dẫn ra đại quân sau đó còn lại mấy vị cao thủ lại tùy thời g i a tay vây công s a u cái đồng cấp tồn tại vây công ta tin tưởng coi như là trương tam phong e sợ cũng tuyệt đối chịu không được đến thời điểm chúng ta chỉ cần để đại quân ngăn cản minh giáo nghĩa quân một quãng thời gian chỉ cần kiên trì đến tống thanh thư ngã xuống liền có thể thất vương gia mở miệng nói chuyện này chỉ là bây giờ tống thanh thư ở trăm vạn trong đại quân thêm vào bây giờ minh giáo chiếm cứ tuyệt đối thức phong đối phương e sợ không có như vậy dễ dàng đi ra đi nghe được thất vương gia lời nói sau khi nguyên thuận đế con mắt cũng là sáng lời có điều rất nhanh lông mày cũng cao lên đến ở tình huống bình thường xác thực không thể có điều hắn không đồng ý lời nói chúng ta có thể ép hắn đồng ý thất vương gia nói rằng không biết thất vương gia có biện pháp gì thuận đế mở miệng nói nếu như chúng ta dùng đại đô bên trong người hắn uy hiếp hắn đây thất vương gia đáy mắt né qua một vệ thâm độc ánh sáng âm thanh lạnh leo nói rằng hả dùng đô ạ i đ bên trong người hắn uy hiếp thất vương gia ý tứ là nghe được thất vương gia lời nói sau khi nguyên thuận đế đáy mắt né qua một vệ vẻ kinh dị lập tức mở miệng nói bây giờ đại đô bên trong gần như có hơn triệu người hán đem những người hán này từng nhóm đuổi tới t ừ n g thành nếu như đối phương không đồng ý lời nói chúng ta mỗi cách một canh giờ liền tán s á t vào người mãi đến tận đối phương đồng ý mới thôi nói cho bọn họ biết nếu như đối phương dám công thành lời nói chúng ta liền đổ toàn bộ đại đô bên trong sở hữu người hán làm sao lời nói tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không từ chối thất vương ra mở miệng nói t này này có phải là có chút nguyên thuận đế nghe được cái kế hoạch này sau khi trong miệng cũng không nhịn được hít vào một n g ụ n khí lạnh đáy mắt cũng né qua một vẹn vẽ kinh hãi có điều là trăm vạn người hán mà thôi có gì không thể năm đó thành cắt tư h á n vì kinh sợ người hán nhưng là đ ổ mấy tòa thành thị bị đồ người hán đầu chỉ mấy triệu thời loạn lạc làm dùng trung điện bây giờ chúng ta đã đến một cùng nước tận mức độ phi thường lúc phải dùng phi thường pháp nếu không thì chỉ có một con đường chết thất vương ra l ệ n h lùng nói nếu như nếu như luận võ cuối cùng thua cơ chứ nguyên thuận đế không nhịn được nói rằng luận võ thua nếu như như vậy đều thua lời nói như vậy chỉ có thể giải thích thiên vong đại nguyên liền nhận bệnh đầu hàng đi như vậy đều không chết lời nói tiếp tục hao tổn nữa đã không có ý nghĩa chỉ có thể vô ích tăng thương vong căn bản là thay đổi không kết t h ú c diện thất vương ra thản nhiên nói nay đã là cơ hội cuối cùng tháng chúng ta còn có một chút hy vọng sống thua liền nhận mệnh đi thất vương ra lại một lần nữa nói rằng như vậy sao chấm đi theo quốc sư thương lượng một chút đi nguyên thuận đế cuối cùng gật gật đầu nói không cần lão nạp đồng ý đang lúc này một thanh âm từ đại điện phía sau chuyển đến chỉ thấy một cái một thân tăng bảo thân hình c a o lớn khuôn mặt thô lỗ thân ảnh khôi ngô đi ra mở miệng nói thình linh chính là tây v ư ợ mật tông cao thủ tây vực mật tông từ thành cát tư hãn thời đại bắt đầu liền vẫn cùng nguyên mông quan hệ chặt chẽ quốc sư có chắc chắn hay không nguyên thuận đế nhìn thấy người đến sau khi đ á y mắt cũng né qua một v ẹ t vẻ ước ao mấy tháng trước lão nạp đã từng thấy tống thanh thư ra tay người này so với năm đó trương tam phong càng thêm yêu nghiệt giả lấy thời gian thành cựu tuyệt đối cách xa ở trương tam phong bên trên nếu như đơn đà độc đấu lời nói trừ phi là ta có thể đem lòng tượng bàn nhược công tu luyện đến tầng thứ mười một nếu không thì phần thắng không lớn có điều nếu như có hỏa công đầu đà bách tổn đạo nhân còn có thiếu lâm tự ba vị thần tăng liên thủ lời nói có ít nhất tám phần mười phần thắng người vừa tới lên tiếng nói, t r ư ơ n g bảy mươi hai lưu bá ôn kiến nghị tống thanh thư quyết đoán c ầ u đ ặ t mua chắc chắn tám phần mười sao đã như vậy lời nói vậy làm phiền quốc sư nếu như lần này thật sự thành công chấm nhất định sẽ không bạc đ á i quốc sư nguyên thuận đế mở miệng nói đáy mắt né qua một vệ kiên quyết vẻ hiển nhiên là chuẩn bị được ă n cả ngã về không vậy hạ nói quá lời đây là bần tăng việc nằm trong p h ậ n sự quốc sư mở miệng nói được rồi đã như vậy lời nói chuyện kế tiếp thất vương ra liền đi sắp xếp đi hy vọng lần này có thể một lần đánh chết tống thanh thư nguyên thuận đế mở miệng nói định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng thất vương ra gật gật đầu nói vô liêm sỉ những n à y chết tiệt thắt tử làm sao dám khi người h n quá đáng thực sự là khi người h n quá đáng bọn họ dĩ nhiên như vậy đê tiện giáo chủ tuyệt đối không thể đồng ý trong này khẳng định có trò lựa tuyệt đối không thể mạo hiểm sau một ngày đô thành lớn ở ngoài nghĩa quân đại doanh trung quân trong danh o trướng giờ khác này sở hữu nghĩa quân cao tầng đều tụ tập ở đây trên mặt của mỗi người đều lộ ra một vệ cực kỳ tức giận vẻ mặt cùng lúc đó ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa một bóng người trên n g i người này không phải người khác thình lình chính là hướng đỉnh một phương sứ giả chúng ta bệ hạ nói rồi nếu như tống giáo chủ không đồng ý lời nói đến thời điểm mỗi cách một cái canh giờ sẽ tàn sát một vạn người hán nếu như các ngươi hiện tại công thành lời nói bên trong người hán đem một cái đều không sống nổi người sứ giả kia thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ t vẻ sợ hãi có điều cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng giáo chủ tuyệt đối không thể đáp ứng bọn họ nếu như bọn họ dám tàn sát trong thành người hán lời nói như vậy đợi chúng ta phá thành sau khi đem gấp m ộ ư ơ i lần còn chi giáo chủ tuyệt đối không thể lấy thân thí hiểm lúc này một cái thân ảnh khôi n ô không nhịn được nói rằng thình lình chính là thường nội xuân không sai giáo chủ cân nhắc bây giờ không phải hành động theo cảm tình thời điểm bên cạnh từ đạt cũng không nhịn được nói rằng quân sư ngươi có ý kiến gì không trên thủ tống thanh thư ánh mắt rơi xuống lưu bá ôn trên người thản nhiên nói không biết giáo chủ có chắc chắn hay không lưu bá ôn mở miệng nói nay trên đời này ngoại trừ sư tổ ở ngoài không ai có thể uy hiếp đến bổn giáo chủ chỉ cần không bị đại quân vây quanh ta muốn đi ai cũng không ngăn được tống thanh thư thản nhiên nói đáy mắt cũng né qua một v ệ n vẻ tự tin đột phá tiên thiên viên mãn sau khi tống thanh thư thực lực cũng có một cái to lớn lộ xác giờ khác này tống thanh thư thực lực cùng trước thời điểm quả thực có một cái biến hóa n h i ê n trời hơn nữa tống thanh thư chỉ nói là trương tam phong có thể uy hiếp đến hắn mà không phải chiến thắng hắn mặc dù nói đột phá tiên thiên viên mãn sau khi tống thanh thư thư không có lại cùng trương tam phong giao thủ thế nhưng hắn tự tin nếu như lần này giao chiến l ờ i nói chính mình hay là không nhất định có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương thế nhưng chí ít tuyệt đối sẽ không Bạn, mặc dù nói trương tam phong cảnh giới vô cùng n g i tiên thế nhưng tống thanh thư thể phách chiếm cư ưu thế tuyệt đối bây giờ hắn long tượng bất diệt thể đã đạt đến tầng thứ hai đỉnh cao thậm chí đã một cái chân bước vào tầng thứ ba cảnh giới chỉ cần là thân thể phòng ngự liền đủ để mạnh mẽ chống đỡ tiên tiên viên mãn cảnh giới tồn tại nếu như thôi thúc chân khí hình thành hộ thể chuông vàng cương tức giận phòng chừng đủ để chống đỡ bình thường tông sư cảnh giới công kích trương tam phong cảnh giới cực kỳ người tiên mà tống thanh thư nhưng là thể phách vô địch hơn nữa tử dương thần công chân khí hộ thể còn có cản k h ô n đại na di âm dương khí dẫn dắt k i n h khí có thể nói tống thanh thư phòng ngự ở vùng thế giới này bên trong quả thực chính là sự tồn tại vô địch như vậy sao nếu như giáo chủ có niềm tin tuyệt đối tự vệ lời nói ta kiến nghị là đánh tuy nói rất mạo hiểm nhưng là đối với giáo chủ thắng được thiên hạ dân tâm lời nói là một chỗ tốt. đến thời điểm hơn nữa tuyên dương lời nói đến lúc đó đối với giáo chủ triệt để thống ngự toàn bộ thiên hạ có lợi ích cực kỳ lớn nếu không thì chúng ta hay là có thể dễ dàng công phá đại đô thế nhưng đại đô bên trong người hán e sợ đều sẽ gặp xui xẻo như vậy đối với giáo chủ tới nói rất bất lợi lưu bá ôn trầm giọng nói ừm. Muốn mở miệng Thống thanh thư gật tứ. thua Thống thanh thư hiện nhiên chủ chỉ như chứ. cũng ràng Ôn bổn đồng cũng nếu người nói, gụ, giáo Ba Lưu được, các cơ rõ là bậy ý ý sứ giả mở miệng nói đầu hàng lời ấy thật chứ tống thanh thư đáy mắt né qua một vệ tinh quang mở miệng nói tự nhiên là thật sự chúng ta bệ hạ nói rồi nếu như lần này thất bại lời nói tiếp tục tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa chỉ có thể chỉ tăng thương vong sứ giả nói rằng được đã như vậy lời nói ngươi trở lại nói cho các ngươi bệ hạ sau ba ngày bổn giáo chủ gặp thăm ra còn địa điểm lời nói ngay ở đô thành lớn ở ngoài hai trong quân ương thiết lôi được rồi có điều nhớ kỹ nói cho nguyên thuật đế hy vọng hắn có thể tin giữ lời hứa nếu như khoảng thời gian này dám tự dưng tàn sát người hắn lời nói đến thời điểm bồn giáo chủ gặp ngàn lần vạn lần trả cho các n g ư ơ i dù cho đem bọn ngươi người mông cổ vong tộc diệt c h ú n g cũng sẽ không tiếc tống thanh thư âm thanh lạnh leo nói rằng đ á y mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo ba ta hội đem nói mang về sứ giả mở miệng nói đã như vậy lời nói ngươi có thể lăn tống thanh thư lạnh lùng nói nghe được tống thanh thư lời nói sau khi người sứ giả kia trong lòng nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó vội vã rời đi trùng quân liều trại chờ hắn lúc rời đi phát hiện phía sau lương chính mình cũng đã ướt đẫm hiển nhiên là chịu đựng áp lực kinh khủng giáo chủ lời nói như vậy có phải là có chút quá nguy hiểm giáo chủ thực lực nói vậy thắt tử không thể không biết thế nhưng bọn họ nhưng đưa ra luận võ ta hoài nghi bọn họ nhất định sẽ dở trò lừa bịp dương tiêu mở miệng nói không sai giáo chủ ngươi có thể phải nghĩ lại à ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì bên cạnh bạch mi ư n g vương cũng mở miệng nói yên tâm được rồi bổn giáo chủ tự nhiên hết sức rõ ràng bọn họ nhất định sẽ dở trò có điều trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy tống thanh thư mở miệng nói h ắ n tự nhiên rõ ràng nguyên đình luận võ khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy nếu giáo chủ nhất định phải đi lời nói đến thời điểm nhất định phải mang tới giáo bên trong cao thủ để ngừa vắn nhất mặc dù là bọn họ dợ cho l ừ a b ị p lời nói đến thời điểm cũng có thể bảo đảm giáo chủ bình yên thoát thân từ đà tâm thanh cũng lập tức chuyển đến h ừ m đây là tự nhiên tống thanh thư gật c ù điểm này tống thanh thư tự nhiên cũng hết sức rõ ràng mặc dù nói hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối thế nhưng đây là sự tự tin của hắn thế nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không tự phụ trên chiến lược coi rẻ đối phương thế nhưng ở chân chính nhưng đối trên tống thanh thư tuyệt đối sẽ không có chút qua loa bất cần nếu đối phương dám như thế đánh cược như vậy hiển nhiên khẳng định cũng là có chuẩn bị tống thanh thư cũng không thể không phòng thủ thời gian qua nhanh chóng trong n g á y mắt ba ngày thời gian liền trôi qua ngày thứ ba giữa t r ư a tống thanh thư trực tiếp mang theo một đội hai trăm người đội ngũ hướng về hai trong quân lương phương hướng chạy đi này hai trăm người có thể đều là nghĩa trong quân cao thủ hàng đầu trong đó t h ỉ n h lình có minh giáo cao thủ ngoài ra còn có người của phái võ đăng đều là nội t ì n h nhất là t h u ầ n khiết người sẽ không có vấn đề chút nào bảy chương bảy mươi ba đại nguyên quốc sư mười tầng long tượng bàn được công rất nhanh đoàn người liền tới đến hai phe đại quân trung ương chỉ thấy một cái to lớn võ đài đã dựng lên ở tại bọn hắn đối diện cũng tương tự là một đội hai trăm người đội ngũ cầm đầu rõ ràng là một cái một thân long b à o đầu đội vương miệng bóng người không phải người khác tự nhiên chính là nguyên thuận đế ở nguyên thuận đế bên người nhưng là một cái vóc người khôi ngô tây vực phiên tăng một luồng chất phát khí huyết cũng từ trên người của đối phương bắt đầu bay lên hả hơi thở này như vậy chất phát khí huyết cảm giác thật quen thuộc đây là long tượng bàn n ậ t công chẳng lẽ là tây vực mật tông người tống thanh thư cảm nhận được đối phương khí tức trên người sau khi đáy mắt cũng né qua một vẹn v ẻ kinh dị bởi vì tống thanh thư đã từng tu luyện qua long tượng bàn vật công cho nên đối với trên người đối phương loại khí tức này nhận biết vô cùng nhạy cảm Long tượng bàn nhược công chính là tây vực mật tông tuyệt học mà từ thần điêu bên trong liền không khó nhìn ra tây vực mật tông hiển nhiên cùng nguyên mông quan hệ không phải bình thường cái cảm giác này chẳng lẽ là đột phá tầng thứ mười ở kim luân sau khi dĩ nhiên còn có người có thể đột phá tầng thứ mười không đúng chẳng lẽ là cũng là kim luân pháp vương lúc trước đột phá tầng thứ mười hay là phát hiện một chút a i hại rất có khả năng đính chính tầng thứ mười tâm pháp tống thanh thư rất nhanh cũng nghĩ đến một cái khả năng dù sao kim luân pháp vương nhưng là mật tông cao thủ hắn sau khi đột phá rất có khả năng sẽ ở mật tông bên trong lưu lại bản chép tay ngươi chính là tống thanh、thư. Ở tống thanh thư lượng lớn đối phương thời điểm đối diện nguyên thuận đế ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người nhìn thấy tống thanh thư dáng vẻ sau khi nguyên thuận đế trên mặt cũng lộ ra một vệ k i n h sợ mặc dù nói trước thời điểm cũng đã nghe nói qua minh giáo giáo chủ vô cùng tuổi trẻ nhưng là bây giờ chân chính nhìn thấy sau khi lúc này mới phát hiện tống thanh thư dáng vẻ nhìn qua so với trong truyền thuyết càng thêm tuổi trẻ quả thực tuổi trẻ kỳ cục chính là bồn giáo chủ đại nguyên hoàng đế bồn giáo chủ đúng hẹn mà tới hy vọng ngươi có thể tin giữ lời hứa không nên để cho bồn giáo chủ thất vọng tống thanh t ư thản nhiên nói đây là tự nhiên chỉ cần ngươi thắng chấm h tuyệt đối sẽ k ô nguyên n thuận đế mở miệng nói rất tốt tống thanh thư thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào nhúng mũi chân thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt đi thẳng đến trên lôi đ à i xin mời tống thanh thư thẳng n h i ê nói n quốc sư tất cả liền dựa vào ngươi nguyên thuận đế thấy thế cũng mở miệng nói bậy hạ yên tâm quốc sư cũng không có trần c h ờ chút nào hai chân đột nhiên giống một cái thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt bắn nhanh ra sau đó mạnh mẽ đánh đến trên lôi lại ra chiêu đi nhìn dáng dốc của đối phương của sau đối khi, thấy ố n g t a n miệng nói, đối phương mặc dù nói long tượng bàn nhược công trình độ không h Thư t mở mặc đối độ dù p có chỉ điều điểm điểm. với hắn long tượng bất diệt thể、so、ra hiện nhiên hắn thể tranh lệnh không Thử! Điểm điểm. Nhìn long tượng nửa so bất một ấ ra tống thanh thư dáng vẻ sau khi quốc sư lạnh rên một tiếng lúc này cũng không có một chút nào phí lời thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường bay thẳng đến tống thanh thư bên người vào tới trực tiếp một t r ư ờ n g vô r a một đạo khủng bố bá đạo kinh khí bao phủ đến khí thế kia không chút nào so với thiếu lâm đại lực kim cương trường phải kém tràn ngập một loại cương mánh hơi thở của đạo hiển nhiên nên chính là mận tông đại thủ ấn đến hay lắm tống thanh thư khét quát một tiếng cả người không lùi mà tiến tới hôn nguyên kim cương h à n g lòng trưởng cũng trong nháy mắt đánh ra hai đạo kim sắc long hình trưởng kình cũng trong nháy mắt gào thét mà ra trực tiếp tiến lên l ê n tiếp điếc không sợ súng nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên gắng đón đỡ chính mình mật tông đại thủ ấn quốc sư đáy mắt cũng né qua một vệ cười gần bẹ phải biết hắn nguyên bản liền đem mật tông hộ giáo thần công lòng tượng bàn nhược công tăng lên tới tầng thứ mười thêm vào mật tông đại thủ ấn càng là thiên hướng cương manh bá đạo trưởng kình dưới cái nhìn của hắn tống thanh thư với hắn cứng đối cứng giản chính là lấy trứng chọi đá nếu như là tống thanh thư với hắn qua lại lời nói hắn hay là thật không có chút nào biện pháp nhưng là tống thanh thư dĩ nhiên cùng chính mình cứng đôi cứng này dưới cái nhìn của hắn chuyện này quả thật chính là tự tìm đ ư ờ n g chết ẩm gần như trong nháy mắt hai người công kích trực tiếp oanh đến cùng một chỗ có điều sau một khắc quốc sư biểu cảm trên gương mặt đột nhiên biến đổi nguyên bản trên mặt cười g ầ n v ẹ cũng trong nháy mắt cứng lại rồi ngay lập tức một luồng khủng bố sức mạnh bá đạo bao phủ đến cả người thân thể dĩ nhiên không bị khống chế bay ngược ra ngoài một luồng cực kỳ khủng bố bá đạo kỉnh khí điên cuồng ở trên người hắn tàn phá nếu như không phải hắn long tượng bàn ngược công cảnh giới đầy đ ủ mạnh mẽ lời nói thế nhưng tức đã là như thế quốc sư cánh tay cũng kịch liệt rung động lên trong lúc nhất thời dĩ nhiên trực tiếp mất đi c h i giác cả người đầy đủ bay ra bảy tám mét sau đó lại trên đất lùi về sau ba bốn bộ này mới ngừng lại làm sao có khả năng long tượng bàn nhược công người dĩ nhiên cũng tu luyện long tượng bàn nhược công người long tượng bàn nhược công dĩ nhiên đạt đến tầng thứ mười một giờ khác này quốc sư ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào tống thanh thư hắn hiển nhiên cũng nhận ra được tống thanh thư khí huyết trên người gọn sóng thình lình cùng long tượng bàn nhược công gần như chỉ là so với hắn muốn chất phát nhiều lắm dưới cái nhìn của hắn chỉ có đem l o n g tượng bàn nhựa công tăng lên tới tầng thứ mười một cảnh giới mới có thể đạt đến như vậy trình độ k h ủ n g bố nhưng là là một người m ậ t tông cao thủ h ắ n nhưng là hết sức rõ ràng l o n g tượng bàn nhựa công có cỡ ó c nào khó có thể tu luyện l o n g tượng bàn nhựa công nhập môn nối lập đơn giản dù cho là tư chất n g u rốt ba năm giới cũng có thể nhập môn nhưng là đến mặt sau độ khó gặp hiện bao nhiêu lần tăng lên nhưng là trước mắt t ố n g thanh thư nhìn qua có điều đôi mươi c h i linh thế nhưng là đạt đến như vậy trình độ k h ủ n g bố không cái gì không thể chỉ là người quá rác r ư i mà thôi tông thanh thư t h ẳ n như nói khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẽ tiểu tử n ô n g quồng q u đại nguyên m ắ quốc sư xem ra cũng chỉ đến như thế thực sự là quá khiến bổn giáo chủ thất vọng rồi vốn tưởng rằng ngươi có thể làm cho bổn giáo chủ cảm nhận được một tia áp lực bây giờ nhìn lại là bổn giáo chủ có chút đánh giá cao ngươi đã như vậy lời nói gần như có thể kết thúc này một hồi không có ý nghĩa quyết đấu tống thanh thư mở miệng nói nguyên bản hắn còn cảm giác đối phương có thể cho hắn một điểm áp lực sau đó dường như tiếu n g ạ o thế giới cùng độc cô cầu bại quyết đấu bình thường thông qua quyết đấu bắt lấy đột phá tông sư thời cơ có điều hiển nhiên ở sau khi giao thủ tống thanh thư cũng rõ ràng chính mình có chút cả nghị quá rồi bây giờ thực lực của chính mình hiển nhiên so với phổ thông tiên tiên h viên mãn mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi dù cho là quốc sư loại này tiên tiên viên mãn bên trong cao thủ ở tống thanh thư trong tay vẫn là không đáng chú ý ngay lập tức chỉ thấy tống thanh thư đi thẳng đến mặt của đối phương trước một đạo khủng bố càng cương mạnh bá đạo long hình trường kình gạo thét mà ra mạnh mẽ hướng về trên người của đối phương bao phủ tới không được chết tiệt còn không ra tay cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi quốc sư sắp mặt nhất thời đại biến trong dây lất này Quốc sư từ đang ò n đánh này bên trong cảm nhận được một luồng nồng được đầm cảm giác một cảm cảm c ủ cái chết, h ắ có cảm một loại i á c nếu như mình bị một trưởng này trúng một bị đập lúc ờ i nói, coi như là không chết thì cũng phải như không cũng trọng thương. So -so -so -so. Đang chết Soát soát soát. thì là l này nguyên thuận đế bên người năm bóng người trong nháy mắt bắn nhanh ra bay thẳng đến tống thanh thư bên người phi vút đi nương theo từng đạo từng đạo khủng bố bá đạo công kích bao phủ đến thiên thiên viên mãn năm tôn tiên h thiên viên mãn cảm nhận được này năm bóng người khí tức trên người sau khi tống thanh thư trên mặt cũng lộ ra một v ệ vẻ mặt bất ngờ hiển nhiên không nghĩ đến nguyên thuận đế lại có thể vơ vét đến nhiều như vậy tiên tiên viên mãn cảnh giới tồn tại Mặc một mãn cao có cảnh tức cảnh cũng tức dù dĩ vùng nói Tống Thanh Thư rõ ràng vùng thế giới này bên trong tồn tại một ít lánh đời cao thủ, trong đó không thiếu có tiên thiên viên tồn nhưng như này tồn tại tuyệt đối không nhiều, không trường lượng, nhưng là nguyên thuận đế dĩ nhiên lập tức vơ vét đến nhiều như đó giới tại đời thiếu giới tại, giới tại đối lại đối Thư thế ít thủ, thế, tuyệt tuyệt vét số gộp rõ là là là vơ vậy. đế lập đã đủ sợ nhất thời hắn cũng hiểu rõ ra tại sao đối phương gặp đưa ra loại yêu cầu này hóa ra là thật sự có chuẩn bị mà đến có điều tống thanh thư trên mặt nhưng không có một chút nào sợ sệt ngược lại đáy mắt né qua một vệ sắc mặt vui mừng một luồng ngập trời chiến ý cũng từ trên người hắn buộc phát ra t r ư ớ c dựa vào quốc sư một người hiển nhiên không cách nào cho hắn tạo thành áp lực thế nhưng hiện tại thêm ra năm tôn cùng cảnh giới tiên tiên viên mãn cảnh giới tồn tại v ậ y hiển nhiên liền không giống giáo chủ cẩn thận chết tiệt ra tay cứu giáo chủ đê tiện dương tiêu mọi người nhìn thấy biến cố bất thình lình sau khi sắc mặt nhất thời cũng là đại biến trong miệng cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng nói lúc này liền muốn sông lên tất cả mọi người tất cả dừng tay cũng không muốn tới không có ta mệnh lệnh không được nhúng tay tống thanh thư thấy thế lúc này cũng mở miệng nói mặc dù nói bị lục tôn tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ vây công có chút áp lực thế nhưng tống thanh thư nhưng không có quá lo lắng trái lại nóng lòng muốn thử nghe được tống thanh thư lời nói sau khi dương tiêu mọi người vẻ mặt cũng hơi đổi lúc này cũng miễn cưỡng ngừng lại cùng lúc đó đối diện nguyên thuận đế bên người nguyên vốn chuẩn bị ra tay những người kia cũng ngừng lại ánh mắt cũng rơi xuống nguyên thuận đế trên người trước tiên dừng lại đi nguyên thuận đế trên mặt cũng lộ ra một v ệ bất ngờ vẽ hiển nhiên không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên không có một chút nào muốn chạy trốn ý tứ trái lại xông lên trên. Ấm ấm ấm ấm. chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến tống thanh thư trưởng kỉnh trong nháy mắt cùng mấy người công kích danh đến cùng một chỗ sau đó một luồng khủng bố lực phản chấn chuyển đến long tượng bất diệt thể trong nháy mắt vận chuyển hộ thể chôn g vàng cương khí cũng hiển hóa ra ngoài cùng lúc đó c ả n k h ô n đại na z i cũng vận chuyển tới c ự c h ạ n trực tiếp đem cái kia khủng bố sức mạnh bá đạo na z i cùng đến thân thể vẹn vẹn khe run một hồi liền khôi phục bình thường mà đối diện sáu người thì lại mỗi người lùi về sau một bước lấy một đích sáu đệ cái tập hợp tống thanh thư hiển nhiên là thoáng chiếm cứ thượng phong huyền minh thần trưởng đại lực kim cương trưởng đại lực kim cương chỉ tu di sân trưởng, các ngươi là bách tổn đạo nhân kim cương môn hỏa công đầu đà cùng thiếu lâm tam độ hầu như ở vừa đối mặt công phu tống thanh thư liền nhận ra đối diện mới vừa ra tay năm người công phu mặc dù nói giờ khắp này năm người đều thân mặc áo giáp nhưng là tống thanh thư hiển nhiên cũng đoán được thân phận của những người này hả ngươi dĩ nhiên biết thân phận của chúng ta hỏa công đầu đà mấy người hơi kinh ngạc nhìn tống thanh thư hiển nhiên không nghĩ đến tống thanh thư đối với với lai lịch của bọn họ dĩ nhiên biết đến như vậy muốn thành phải biết bọn họ những người này b ố i phận nhưng là vô cùng cao bây giờ người trong võ lâm nhưng là không có mấy người biết sự tồn tại của bọn họ nhưng là tống thanh thư vẹn vẹn là dựa vào giao chiến trong nháy mắt liền nhận ra mấy người thân phận trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được tiểu tử ngươi chính là trương tam phong hậu bối không nghĩ đến trương tam phong dĩ nhiên có như ngươi vậy hậu bối có điều đáng tiếc trung pi muốn ngã xuống ở trong tay của chúng ta đã như vậy liền từ trên người người trước tiên thu điểm lợi tức ngày sau lại đi võ đang đưa trương tam phong ra đi một đạo âm lạnh âm thanh truyền đến thình lình chính là bách t ổ đạo nhân nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng né qua một vệ tối tăm ánh sáng đáy mắt sát ý làm sao đều không che giấu nổi giết sư tổ ta chỉ bằng ngươi thực sự là chuyện cười lớn nếu như ngươi có bản lãnh này lời nói cũng sẽ không bị sư tổ ta sợ đến mấy chục năm không dám bước vào trung nguyên một bước năm đó ngươi không phải sư tổ ta đối thủ ngươi bây giờ càng là kém xa lắm đối với sư tổ ta tới nói giết ngươi dường như giết gà bình thường đơn giản nghe được bách tổn đạo nhân lời nói sau khi tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một vệt trào phúng vẻ mặt liên quan với bách tổn đạo nhân cùng trương tam phong sự tình tống thanh thư cũng từ trương tam phong nơi đó hiểu rõ quá một ít đối với tình huống ban đầu tự nhiên là hết sức rõ ràng bách tổn đạo nhân bị năm đó trương tam phong truy sát ba ngày ba đêm vẫn truy sát đến tái ngoại lúc này mới chạy trốn một mạng sau khi càng làm mấy chục năm không dám bước vào trung nguyên nửa bước tiểu bối ngươi muốn chết nghe được tống thanh thư trực tiếp giết hắn năm đó vết sẹo bách tổn đạo nhân đấy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo g i ế ta t b à ngươi còn chưa đủ tư cách lúc trước sư tổ nhường ngươi chạy ngày hôm nay ta liền đến thế sư tổ ta hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự tình được rồi ngày hôm nay mạng ngươi bồn giáo chủ mớn tống thanh thư lạnh lùng nói được lâm tiểu tử công vọng thật l à mấy người chúng ta là ăn chay không được chỉ là một tên tiểu bối dám giết ta kim cương môn đệ tử hôm nay chính là giờ chết của ngươi họa công đầu đà lạnh lùng nói được rồi ít nói nhảm lấy ra bản lãnh của các ngươi đi hy vọng các ngươi có thể cho bồn giáo chủ mang đến một điểm áp lực không nên để cho bồn giáo chủ thất vọng tống thanh thư lạnh lùng nói tống giáo chủ dĩ nhiên bắt chúng ta đến làm đá mài dao ngươi so với năm đó dương đình tiên h còn muốn càng thêm ngôn cường lúc này bên cạnh một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến chỉ thấy người này hoàng diện miễu mục một con mắt m g nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi thiếu lâm độ ếch các ngươi là gan không nhỏ lại dám theo ta minh giáo đối n ị c h hơn nữa dĩ nhiên trợ trụ vi ngược liền không sợ ngày sau bồn giáo chủ bình thiếu lâm tự sao chương n thấy h đối p h bảy mươi lăm thiếu lâm tam độ kim cương phục mạc quyền cầu đặt mua được rồi trư vị nhiều lời vô ích động thủ đi quốc sư thấy thế lúc này mở miệng nói lúc này cả người cũng trực tiếp lại một lần nữa hướng về tống thanh thư bên người vào tới một đạo khủng bố bách đạo mật tông thủ ấn ũ n g ư ớ n g về tổn ố n thanh thư trên người bao phủ lại đây. Cùng lúc đó, bên cạnh g thư t phủ bách bao lại lúc đây. đó, đạo nhân hai tay phi động hai đạo khủng bố lạnh leo bá đạo trưởng lực bao phủ đến chính là huyền minh thần trưởng có điều bách tổn đạo nhân huyền minh thần trưởng cùng huyền minh nhị lao so ra hiển nhiên là mạnh mẽ rồi không chỉ một điểm nửa điểm hỏa công đầu đà cũng một trưởng vô r a chính là đại lực kim cương trưởng cho tới một mặt khác thiếu lâm tam độ thì lại cũng không co xông tới mà là chỉ thấy đi đến vo đài tam giác sau đó từ trên người cởi xuống đến một đạo hát tác kết trận đỗ ếch thấy thế lúc này khét quát một tiếng cùng lúc đó ba người trong tay hắt tắc chấn động mạnh một cái sau đó như cùng sống lại đây bình thường dường như ba cái rồng đen bình thường ở trong hư không h i ể n hóa ra ngoài gần như trong nháy mắt tống thanh thư chỉ cảm thấy chu vi khí lưu cũng điên cuồng khóe động lên đến nương theo một luồng quỷ dị khí c h ẳ n g trực tiếp đem chính mình quanh thân hoàn toàn bao phủ lại không khí chung quanh cũng giống như đều động lại bình thường cả người dường như rơi vào bùn trong đ à m bình thường c ó chút ý n g h ĩ a k i m cương phục ma q u y ì n sao? xem qua nguyên tắc tống thanh thư tự nhiên rõ ràng đây là cái gì thủ đoạn thình lình chính là đại danh đỉnh, đỉnh kim cương phục ma quyền ba người liên thủ lại dĩ nhiên hình thành một cái to lớn khí t r à n g mặc dù nói không sánh được trương tam phong lĩnh vực mô hình nhưng là thủ đoạn này cũng tuyệt đối có thể nói là khủng bố phải biết khí t r à n g thứ này mặc dù là tông sư cảnh giới tồn tại cũng rất ít có năng lực đủ lĩnh ngộ bình thường chỉ có đại tông sư cấp bậc tồn tại mới gặp hình thành chính mình khí t r à n g nhưng là tam độ dĩ nhiên dựa vào trận pháp hình thành khí t r à n g ngăn địch thủ đoạn có thể thấy được chút ít bây giờ tam độ kết thành kim cương phục ma q u y ể n kiềm chế chính mình mà hỏa công đầu đà ba người thì lại cùng chính mình c ậ chiến có thể nói mấy người phối hợp cũng coi như là vô cùng tinh diệu đối mặt tình huống như thế tống thanh thư cũng r ố trong cục cảm nhận được áp lực, có nhận điều áp t ê n nhưng không n mặt một chút có à sợ sệt, trái lại l bay ê vô tận chiến n ý, ậ p phung trào, loại áp trời trào, chiến điên loại cuồng lực c hắn này ý để ả miệng nhận được hương phấn, trong h được a mắt m tràn Tống thanh thư trong cũng ngập hương phấn. vẻ i trợ quát một tiếng chân khí trong cơ thể điên cuồng phun g trào một luồng khủng bố vô biên hơi thở bá đạo cũng từ trên người hắn t ả n mắt ra khủng bố trưởng tình bên trong cũng tràn ngập một luồng quyết trí tiến lên bá đạo ý cảnh trong nháy mắt m ư y bóng người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ bảy cỗ khủng bố ý cảnh cũng ở trong hư không không ngừng bá chạm s á c thực nói là sáu cỗ khủng bố ý cảnh không ngừng đối với hắn bên trong một luồng tiến hành điên cuồng cắn g i ế t có điều đáng tiếc mặc cho sáu người ý cảnh cỡ nào mạnh mẽ tống thanh thư khí tức trên người không có một chút nào yếu bất ý tứ trái lại càng đánh càng hăng thêm vào có vài môn khủng bố hộ thể thần công tống thanh thư cũng là không gì kiến kỵ trong lúc nhất thời sáu người không những không có ngọc hạn chế tống thanh thư trái lại mơ hồ bị tống thanh thư cho áp chế trong hư không sức mạnh đất trời cũng điên cuồng k h ó i động lên đến bởi vì sáu cái người cũng đã đạt đến tiên tiên viên mãn cảnh giới tồn tại có thể nói đều là vùng thế giới này đỉnh cao tồn tại d ơ tay nhấc chân đều có thể xúc động sức mạnh đất trời khuấy động tình cảnh vô cùng khủng bố lấy võ đài làm trung tâm chu vi trăm mét trong phạm vi căn bản là không người dám tới gần hảo hảo cường thực lực thật là kinh khủng giáo chủ thực lực càng nhưng đã đạt đến trình độ như thế thật mạnh thực sự là quá mạnh mẽ ba người kia con l ử a chọc thân phận ta biết chính là lúc trước cùng dương giáo chủ tranh đấu tồn tại bây giờ giáo chủ thực lực so với năm đó dương giáo chủ mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi dương giáo chủ lúc trước e sợ cũng nhiều lắm cùng mấy người bọn hắn một cái trong đó gần như nhưng là giáo chủ bây giờ lại có thể lấy một địch sáu còn không rơi xuống hạ phong Chu vi nguyên bản còn có chút bận tâm minh giáo cùng phái võ đang mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động vẻ mặt nguyên bản nhìn thấy mấy cái tiên tiên viên mãn cảnh giới cao thủ vây công bọn họ còn đang vì tống thanh thư lo lắng nhưng là giờ khác này nhìn thấy tình cảnh này sau khi bọn họ lo âu trong lòng nhất thời biến mất không thấy hình bóng thay vào đó nhưng là nồng đậm chấn động này chuyện này một mặt khác nguyên thuận đế nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ bắt đầu kinh hãi vốn cho là phía bên mình có lục tôn tiên, tiên viên mãn cảnh giới tồn tại mới có thể dễ dàng chấn áp tống thanh t ư nhưng là hiện đang đối mặt sáu người liên thủ tống thanh thư dĩ nhiên càng đánh càng hăng này thực lực khủng bố có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào lẽ nào thật sự chính là thiên vong ta đại nguyên ta đại nguyên khí số thật sự đã hết sao nguyên thuận đế trong lòng cũng không nhịn được â m thầm nghĩ đạo đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ không tấm lòng sau đó ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống giữa trường h i ệ n nhiên là hy vọng cuối cùng có thể có kỳ tích phát sinh chu giờ khác này đối diện sáu người trong lòng cũng là vô cùng không bình tĩnh sáu người tùy tiện một cái lấy ra một cái cũng là có thể làm cho cả giang hồ jun ba dun tồn tại bây giờ liên thủ lại dĩ nhiên chậm chạp không bắt được một tên tiểu bối thậm chí lại vẫn mơ hồ bị đối phương áp chế mấy người kinh hai trong lòng có thể tưởng tượng được mặc dù nói biết tống thanh thư thực lực rất mạnh nhưng là nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên đạt đến như vậy trình độ khủng bố kim trung c h á o dĩ nhiên là kim trung c h á o cùng kim cương bất phôi thần công dĩ nhiên đem này hai môn công pháp tăng lên tới như vậy trình độ khủng bố thiếu lâm tam độ nhìn thấy tống thanh thư bên ngoài thân hình chung cương khí hộ thể thêm vào trên người tản mát ra hào quang màu vàng óng sau khi đáy mắt cũng né qua một v ệ t v ẻ khiếp sợ bởi vì bọn họ phát hiện tống thanh thư hộ thể thần công thình lình có thiếu lâm kim trung cháu cùng kim cương không trả thần công cái bóng bây giờ ngươi tống thanh thư đã hoàn toàn chìm đắm đến cơn đau này nhanh chém giết bên trong trên người kinh khí điên cuồng phun trào sức mạnh đất trời cũng càng thêm điên cuồng q u ấ i động tống thanh thư hôn nguyên kim cương hàng lòng trưởng không ngừng điên cuồng bao phủ cận chiến c u ố n lấy tống thanh thư hỏa công đầu đà cùng bách tổn đạo nhân cùng với nguyên đình quốc sư căn bản không ngăn được hắn nếu như không phải thiếu lâm tam độ cái k i a kim cương phục ma q u y ể n quỷ dị khí chẳng sau khi bọn họ cũng sớm đã thua có điều giờ k h ắ c này bách tổn đạo nhân mấy người hiển nhiên là có chút cực khổ rồi bọn họ cũng không có cản k h ô n đại na di cùng thái cực quyền loại kia tá lực cùng mượ Mới điểm thời vừa vẫn bắt đầu chương ó t ể liều bảy kế, n mươi n g sáu toàn lực bạo phát một trường một tên tiểu lệ đệ, đệ. câu đặt mua chỉ có điểm ấy trình độ sao các ngươi quá để bồn giáo chủ thất v ọ n g rồi tống thanh thư lạnh lùng nói lại một lần nữa rằng có gần như sau một n é n nhang tống thanh thư thanh âm lạnh như băng chuyển đến giờ khác này hắn cũng triệt để từ bỏ thông qua sáu người áp lực đến chợ chính mình đột phá tông sư cảnh giới đối phương mặc dù nói tu vi đầy đủ cao nhân số cũng không ít nhưng là trung quy vẫn là kém một chút ý tứ nói chẳng ra chính là không đủ n g ư ờ tiên tiểu bối ngâm cuồng vô liêm sỉ làm cản nghe được tống thanh thư không hề che giấu chút nào nhục nhã cùng châm trọc sau khi mấy người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra trong tay công kích cũng biến thành càng thêm cồn u g bạo lên trong thiên địa sức mạnh đất trời cũng càng thêm điên cồn u g k h o á động lên đến thời gian không còn sớm nên đưa các ngươi ra đi đối mặt mấy người cồn u g bạo công kích tống thanh thư trên mặt nhưng là không có biến hóa chút nào ánh mắt trong nháy mắt k hóa chặt giữa trường bách tổn đạo nhân trong cơ thể tử dương chân khí thôi thúc đến cực hạ n hai tay đột nhiên đánh ra hai đạo khủng bố bá đạo trưởng kính trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến bách tổn đạo nhân trên người bao phủ mất mấy vị gi Cảm nhận được nhận này khủng ba ố công kích s u khi, bên á c cũng h nhân h tổn trong đột lòng n đạo i kinh, l ú cạnh này kinh n g c thốt l ê một tiếng, cùng cũng lúc đó, k ô thôi công n trần nào, huyền minh thần trưởng cũng thôi thúc đến hạn, hai đạo khủng bố lệnh leo trưởng kỉnh cũng đón nhận Tống Thanh thư công kích. 3. Bên cạnh g dám, có chờ chút thúc thực kích. hai Thư đạo leo bố quốc sư cùng họa công đầu đà công kích cũng bao phủ đến mạnh mẽ hướng về tống thanh thư trên người bao phủ lại đây cùng lúc đó trong hư không ba cái áp tắc cũng trong nháy mắt tập hợp thành một luồng khủng bố kinh khí cũng mạnh mẽ hướng về tống thanh thư trên người áp bức lại đây Trực tiếp thể t đem hộ h ầ n c ô như g t ô i đại na di lực cũng thôi thúc t hạn, khôn cực càng đến na r ờ n cũng g lực t h thúc ô i tận t mức cùng, đến r ự c c tiếp đem tam độ kim đem độ ư ơ n g phục mà q u y ể nháy trường lực c áp ế yếu đến tiếp suy sau sư đầu quốc đó đà đón hạn, không nhìn hỏa công đầu cùng quốc sư công nhận cực kích, trực hỏa b c h nhân h tổn đạo u ề n mắt i n thần trường.、Ấm. Gần như trong ngay h m tống thanh thư cùng bách tổn đạo nhân công kích l i ề n đoanh đến cùng một chỗ ngay lập tức sau m ộ t k h ắ c bách tổn đạo nhân trong miệng hoa một tiếng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra cả người thân thể cũng trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài trực tiếp đánh đến dưới lôi này sát mặt một lúc xanh một lúc đỏ hai đuổi xung đột lẫn nhau chân khí ở trong người điên cuồng khuấy động, h i ệ n nhiên là chịu đến khủng bố phản vệ, trực tiếp mất đi sức chiến đấu Ấm Ấm. âm Cùng lúc c thanh đó, đạo hai h ầm ầm. dưới chân võ đài trong nháy mắt t m ầm đổ nát mà tống thanh thư thân thể chăm chú chỉ là hơi lay động một chút liền t h ô i phục bình thường cái gì làm sao có khả năng hòa công đầu đà cùng quốc sư nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vẹn v ẻ kinh hãi tống thanh thư dĩ nhiên gắng gượng chống đỡ hai người bọn họ một đòn toàn lực nhưng là dĩ nhiên hãy cùng không có chuyện gì người bình thường điều này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ yếu quá yếu thực sự là quá yếu liên điểm ấy trình độ cũng muốn đến vây rết bùn giáo chủ thực sự là ý nghĩ kỳ lạ tống thanh thư lạnh lùng nói đáy mắt hung quăng lấp lóe cùng lúc đó lại một lần nữa khóa chặt hỏa công đầu đà thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt đi đến hỏa công đầu đà bên người lại một lần nữa một trưởng vô r a ta cùng ngươi liều mạng nhìn thấy tình cảnh này sau khi hỏa công đầu đà hai mắt cũng là hoàn toàn đỏ đậm trực tiếp đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn đại lực kim cương trưởng trong nháy mắt nổ ra hắn không phải là không có nghĩ tới đào tẩu nếu như đội chỗ khác nhìn thấy tống thanh thư thực lực lời nói hỏa công đầu đà khẳng định ngay lập tức sẽ đào tẩu nhưng là giờ khắc này hắn căn bản là không chỗ có thể trốn đối diện có vô số minh giáo đại quân đừng nói là thực lực bây giờ của hắn dù cho là mạnh mẽ đến đâu gấp mười lần chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp bắn thành cái sản g còn sau lưng nhưng là đại đô tương tự cũng không thể thực hiện được lần này nếu như bọn họ giết không chết tống thanh thư lời nói nguyên đình bên này sẽ triệt để mất đi cuối cùng sinh cơ nguyên thuận đế cũng căn bản là không thể bông tha hắn kế trước mắt chỉ có liều mạ n g một lần quốc sư thấy thế tương tự cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp v ọ t tới hắn không phải người ngu nếu như hỏa công đầu đà không ngăn được lời nói đón lấy nhưng là đến p h i ê n hắn quan hệ của bọn họ nhưng là chân chính ngôi hở g i n g lạnh thiếu lâm tam độ cũng tương tự bất chấp ba cái hắc tác dường như ba cái dòng đen bình thường ở trong hư không ngưng lại k h ẩm gian bố n h khí rắc gian rắc tống thanh thư cùng hỏa công đầu đà công kích cũng lập tức oanh đến cùng một chỗ mặc dù nói hỏa công đầu đà bạo loại thế nhưng hiển nhiên cùng tống thanh thư so ra vẫn là tranh l ệ n h quá nhiều rồi thân thể chấn động sau đó dường như một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài tương tự tay dưới đánh đến lôi đài, hai lôi k ị cùng h bạch hiện nhiên phế bách nhân chân, chiến liệt lỏa lộ tiếp đi trực tổn mất và mẹo, xâm đạo bỏ, bước sức c xương góp ra, đấu.、Cùng、lúc đó tống thanh thư thân thể cũng lại một lần nữa bị quốc s ư cùng tam độ chấn động bay ra ngoài đặc biệt trong hư không ba cái hát tác toàn lực bạo phát bên dưới tống thanh thư hộ thể kim cương đều đung đưa kịch liệt lên thiếu một chút bị đánh nát phải biết thiếu lâm tam độ nhưng là tâm ý tương thông ở trận pháp dưới sự kiên trì mỗi một lần bạo phát đều tương đương với ba người liên thủ một đòn toàn lực ba cái đỉnh cao tiên tiên viên mãn trồng c h ế t hiện nhiên không phải một một một đơn giản như vậy cũng may tống thanh thư hộ thể thần thông đầy đủ n h tiên nếu không thì mặc dù là bình thường tổng sư cũng tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ ba người công kích trong cơ thể khí huyết điên cuồng khuấy động không dám có trần trờ chút nào tử dương thần công điên cuồng vận chuyển vận chuyển một cái đại chu thiên lúc này mới đem trong cơ thể khuấy động khí huyết bình phục lại đến đến đ ế i t h ngươi tống thanh thư căn bản là không cho mấy người chút nào cơ hội thở lấy hơi ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống q u ố c sư trên người hôn nguyên kim cương hàng lòng trưởng trong nháy mắt nổ ra không có một chút nào hồi hộp cốt sư hiển nhiên cũng không phải toàn lực bạo phát bên dưới tống thanh thư một hiệp b ị lại một tr thổ huyết bay ngược ra ngoài thật mạnh khủng bố quá khủng bố quả thực quá lợi hại giáo chủ thực lực thực sự là quá người tiền đây chính là t i ê n tiên viên mãn cảnh giới cao thủ a một trưởng một cái t e sợ trương chân nhân cũng chỉ đến như thế đi minh giáo một phương mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ chấn động t r ư ơ n g bảy mươi bảy bại tam độ thuận đế c ú i đầu c ầ u đ ắ n mua hiện tại giờ đến phiên các ngươi tống thanh thư âm thanh lạnh leo nói rằng ánh mắt cũng rơi xuống thiếu lâm tam độ trên người trong hai mắt hàn quang lấp lóe a di đả phật tam độ thấy thế liếc mắt nhìn nhau sau khi đáy mắt cũng đều né qua một vệ trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc trước thời điểm mặc dù nói cảm giác tống thanh thư thực lực rất mạnh nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ tống thanh thư thư bằng chừng ấy tuổi chân khí trong cơ thể hẳn là sẽ không quá khuyết đại luân viên đại chiến nhất định sẽ khô cạn nguyên bản kế hoạch của bọn họ là cùng tống thanh thư chơi tiêu hao chiến chậm rãi tiêu hao tống thanh thư chân khí trong cơ thể nhưng là giờ khắp này bọn họ phát hiện mình sai rồi hơn nữa sai có chút thái quá tống thanh thư chân khí trong cơ thể dĩ nhiên không có một chút nào khô cạn dấu hiệu trái lại là càng đánh càng hăng bọc căn bản liền không biết tống than vậy cũng là toàn diện thăng cấp tăng mạnh bản cựu dương thần công nội lực sinh sôi tốc độ vô cùng khủng bố mặc dù nói không đến nỗi vô cùng vô tận thế nhưng muốn bằng mượn mấy người bọn hắn khô cạn tống thanh thư hiển nhiên vốn là không thể sự t ì n h sau một khắc tam độ cũng không có trần c h ờ chút nào trong tay hắt t á c lại một lần nữa điên của múa che n g ậ p bầu trời hướng về tống thanh thư trên người nghiền ép lên đến h ừ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư lạnh dên một tiếng ỷ thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay một luồng khủng bố ác liệt vô cùng khí tức cũng trong nháy mắt từ tống thanh thư trên người bộ phát ra chém khủng bố kiếm y trực tiếp phóng lên trời một đạo hóng ánh thần quang phóng ra trực tiếp đón nhận trong hư không ba cái hát tác bây giờ tống thanh thư cũng sớm đã đem tịch tà kiếm pháp cùng độc cô cựu kiếm tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh thêm vào trong tay y thiên kiếm tuyệt đối là tuyệt thế vô cùng nếu như nói thôi thúc hốn nguyên kim cương h à n g lòng trưởng tống thanh thư cương m ạ n h bá đạo hung hăng vô địch lời nói như vậy ở vận dụng y thiên kiếm thời điểm tống thanh thư nhưng là mặt khác một loại trạng thái ác liệt vô cùng sắc cơ phân tán ken ken ken giang giác. giang giác giang giác ngay lập tức từng trận sắt thép va chạm âm thanh truyền đến ỷ thiên kiếm trực tiếp cùng trong hư không ba cái hát tác xúc động vào nhau sau đó khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện cái k i a ba cái hát tác dĩ nhiên trực tiếp bị miễn cưỡng banh đứt đ o v n mất phải biết này ba cái hát tác nhưng là vô cùng đặc thù chất liệu không phải vàng không phải sắt nhưng là cường độ cùng tính linh hoạt nhưng là vô cùng khủng bố cùng lúc trước đại k h í tisan h ô trợ n gần như thuộc về một loại kỳ lạ chất liệu nhưng là bây giờ lại bị miễn cưỡng chặt n ư ớ có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào trên thực tế ở tình huống bình thường lời nói ỷ thiên kiếm phẩm chất mặc dù nói rất mạnh thế nhưng muốn chặt đứt ba cái hát tác lời nói hiển nhiên cũng không có khả năng lắm bởi vì ba cái hát tác chất liệu cũng không thể so nguyên bản ỷ thiên kiếm kém nhưng là bây giờ ỷ thiên kiếm cũng sớm đã vượt xa quá khứ hiện tại ỷ thiên kiếm đã hoàn thành rồi đúc lại đương nhiên n à y đúc lại cũng không phải nấu lại đúc lại ý tứ mà là thăng cấp nguyên lai tống thanh t ư hệ thống chẳng những có thể đối với công pháp tiến hành dung hợp thăng cấp liền thần binh đồng dạng cũng được cùng công pháp gần như chỉ cần cung cấp cần thăng cấp thần b i n h cùng vật liệu tiêu hao nhất định n h â n quả điểm sau khi là có thể đối với thần b i n h tiến hành thăng cấp mà thăng cấp kết quả quyết định bởi với tiêu hao chất liệu tống thanh thư thăng cấp vật liệu nhưng là hàng đầu đồ vật bởi vì hắn tiêu hao chính là đồ long đào cùng sáu viên thánh hỏa lệnh đồ long đào cùng ỷ thiên kiếm chất liệu n g h ị thông suốt mà thánh hỏa lệnh chính là bạch kim huyền thiết hốn cùng bột mài những vật này đúc ra cường độ so với ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đều không hề yếu thậm chí còn vượt qua vì lẽ đó ở dung hợp đồ long đào cùng sáu viên thánh hỏa lệnh sau khi tống thanh thư ỷ thiên kiếm đã phát sinh biến hóa nghiêng tr không chỉ công pháp có cấp bậc phân chia trên thực tế binh khí cũng là có cấp bậc phân chia binh khí đẳng cấp cùng công pháp phân chia như thế đều chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc lúc trước tống thanh thư quân tử kiếm thuộc về hoàng cấp binh khí hơn nữa là hàng đầu hoàng cấp binh khí mà Ủy thiên kiếm cùng đ ồ long đao nhưng là thuộc về huyền cấp binh khí tương tự ở huyền cấp bên trong cũng thuộc về hàng đầu tồn tại mà bây giờ thông qua dung hợp sau khi Ủy thiên kiếm cấp bậc thì lại phát sinh to lớn lột xác đã đạt đến địa cấp thần binh trình độ hơn nữa ở địa cấp thần binh bên trong cũng thuộc về không kém tồn tại mặc dù nói không tính là địa cấp hàng đầu thế nhưng chí ít cũng là thực phẩm thêm vào tống thanh thư vô thượng kiếm ý này hắc tắc trong nháy mắt liền trực tiếp bị miễn cưỡng chặt đ ứ t mất đi hắc tắc sau khi này kim cương phục ma q u y ể n uy n ă n g trên căn bản gần như liền phế bỏ mà thiếu lâm tam độ mặc dù nói đều là tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại tương tự cũng tinh thông một ít bảy mươi hai tuyệt kỹ có điều bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng ở kim cương phục ma q u y ể n bên trên vì lẽ đó dù sao năng lực cận chiến nhỏ yếu một chút phát động kim cương phục ma quyển tình huống bọn họ xem như là tiên thiên viên mãn bên trong hàng đầu tồn tại nhưng là nếu như mất đi kim cương phục ma quyển lời nói thực lực của bọn họ liền muốn so với bách tổn đạo nhân mấy người phải kém một chút ở tiên thiên viên mãn bên trong chỉ có thể coi là phổ thông tồn tại cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi tam độ trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ hiển nhiên là bị tình cảnh này cho chấn kinh rồi này h ấ p tác khủng bố cỡ nào bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng nhưng là bây giờ lại bị hủy diệt kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được kết thúc tống thanh thư trong nháy mắt vận chuyển loa toàn c ự ảnh thân hình giống như quỷ mị bay thẳng đến độ khó bên người vào tới t a m độ bên trong độ ách mạnh nhất độ kiếp kém hơn độ khó yếu nhất không được cẩn thận độ ách độ kiếp hai người thấy thế kinh ngạc thốt lên một tiếng tương tự cũng hướng về bên này vào tới có điều tốc độ của bọn họ cùng tống thanh thư so với h i ệ n nhiên căn bản là không cùng đẳng cấp ẩm trong nháy mắt độ khó cả người thân thể cũng bay ngược ra ngoài đánh đến dưới lôi đ à i trực tiếp mất đi sau đó chiến đấu tự nhiên cũng không có cái gì quá to lớn hồi hộp chỉ dùng không tới mười tức thời gian độ ách cùng độ kiếp hai người cũng đồng dạng bước mấy người gót chân bị tống thanh thư đánh bay ra ngoài trong nháy mắt trọng thương mất đi sức chiến đấu thắng thật sự thắng lấy một địch sáu toàn thắng giáo chủ thực lực này chỉ sợ đã thật sự đạt đến t r ư ơ n g chân nhân cấp bậc đi mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng né qua một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt hiển nhiên là đều bị đẻ ép này chấn động thực sự là quá khủng bố lấy một địch sáu toàn thắng bùn giáo chủ thắng không biết đại nguyên hoàng đế có hay không muốn lữ hành lời hứa tống thanh thư ánh mắt rơi xuống nguyên thuận đế trên người âm thanh lạnh leo nói rằng vẫn thua sao đây là ý trời sao mặc dù nói đã đoán được kết quả này nhưng là chân chính nhìn thấy sau khi thuận đế tâm tình hiển nhiên vẫn là vô cùng không bình tĩnh trong miệng lẩm bẩm nói sắc mặt cũng không ngừng biến ảo từ đến đây là một người hoàng đế dù cho là h ư ơ n quân hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản cũng được người thắng sau một hồi lâu nguyên thuận đế trên mặt cũng lộ ra một vệ cục h ứ n g vệ cuối cùng thở dài một tiếng nói hiển nhiên đúng rồi từ bỏ không có ý nghĩa d â y d ủ a bốn chương bảy mươi tám đăng cơ xá phong q u â n thần c ầ u đại mua bệ hạ bệ hạ cân nhắc ca đúng đấy bệ hạ chúng ta còn có trăm vạn đại quân chúng ta còn có cơ hội bên cạnh mọi người thấy thế nhất thời cũng r ồ n dập mở miệng nói nguyên thuận đế lần này mang đến hiển nhiên đều là hắn trung thật nhất thuộc hạng nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người cũng r ồ n dập mở miệng nói hiển nhiên vẫn muốn nghĩ làm đánh một trận cuối cùng được rồi không muốn làm không có ý nghĩa hy sinh chấm không thể để cho trăm vạn binh sĩ cho ta t r h n cùng nguyên thuận đế trầm giọng nói ngươi thắng hy vọng ngươi không nên làm khó bọn họ nguyên thuận đế cuối cùng ánh mắt rơi xuống tống thanh thư trên người nói rằng bọn giáo chủ hiện tại không cách nào đáp ứng ngươi nếu như bọn họ không có làm ra cái gì người người oán trách sự tình lời nói bọn giáo chủ sẽ không làm khó bọn họ nếu không thì tống thanh thư lạnh lùng nói ai nghe được tống thanh thư lời nói sau khi nguyên thuận đế thở dài một tiếng hiện ra nhưng mà hắn cũng hết sức rõ ràng tống thanh thư có thể làm được điểm này cũng đã không sai sau đó đón lấy nguyên thuận đế cũng trực tiếp triệt để từ bỏ cuối cùng trăm vạn thủ thành đại quân cũng đồng dạng từ bỏ chống lại mấy triệu minh giáo nghĩa quân trong nháy mắt tiến vào đại đô lúc này trực tiếp tiếp quản toàn bộ đại đô có điều tống thanh thư cũng không có lập tức tuyên bố đăng cơ bởi vì mặc dù nói đại đô l u ô n hãm thế nhưng trên thực tế còn có rất nhiều nơi minh giáo nghĩa quân cũng không có triệt để khống chế vì lẽ đó đón lấy tống thanh thư để nguyên thuận đế ban bố cuối cùng một đạo thánh chỉ. mệnh lệnh các nơi sở hữu quân nguyên đều từ bỏ chống lại sau đó các nơi nghĩa quân cũng là thế như trẻ tre phần lớn quân nguyên trên căn bản đều từ bỏ chống lại mặc dù là có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng cũng đều bị triệt để tiêu diệt trong nháy mắt lại là thời gian ba tháng trôi qua giờ khác này nguyên sân chu vi những người trên căn bản giữa độc lập h á n quốc ở ngoài còn lại đã tất cả đều rơi vào rồi minh giáo nghĩa quân n ắ m trong bàn tay giáo chủ thời cơ đã gần đủ rồi bây giờ toàn bộ thiên hạ đã rơi vào chúng ta n ắ m trong bàn tay giáo chủ là thời điểm đằng cơ đại bảo nguyên bản nguyên đình trong hoàng cung dương tiêu mấy người ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người đáy mắt cũng né qua một v ẹ t v ẻ kích động bây giờ bọn họ rốt cục triệt để nát tan toàn bộ n g u y ê n đình hoàn thành rồi mục tiêu kích động trong lòng có thể tưởng tượng được hơn nữa đón lấy hiển nhiên cũng là muốn chân chính luận công ban thường nam nhi trên đời kiến công lập nghiệp có thể nói là cái thời đại này tất cả mọi người giấc mơ bây giờ trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực sau khi rốt cục hoàn thành rồi bọn họ tự nhiên cũng là cực kỳ c h ờ mong chuyện này các người đi thương lượng một chút lấy ra một cái chương trình liền có thể đến thời điểm báo cáo cho ta liền được rồi tống thanh thư mở miệm nói ở cổ đại đăng cơ đều là có cố định chương trình vâng giáo chủ mọi người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói đăng cơ việc vô cùng truyền dườm dạ dưỡng tiêu lưu bá ôn mọi người đầy đủ trù bị thời gian một tháng cuối cùng lưu bá ôn chọn một cái ngày hoàng đạo để tống thanh thư đăng cơ trong hoàng cung to lớn trên quảng trường một cái đài cao cũng kiến tạo lên cuối cùng trải qua một loạt tế tự sau khi tống thanh thư chính là đăng cơ thành đế đón lấy tự nhiên chính là dân g phụng tiên thừa vận rất nhanh một cái thái giám bóng người xuất hiện ở tống thanh thư bên cạnh sau đó tay bên trong nhưng là một đạo thánh chỉ, đầu tiên là lưu loát nói rồi một đống sau khi cuối cùng lúc này mới trực tiếp tiến vào đề tài chính s a phong lưu bá ôn làm một chờ văn quốc công linh thái sư vị trí tổng lĩnh nội các thức ấ p năm nghìn hộ tứ xa phong lý thiện trường làm một các loại l i n h thái phó sa phong chu thăng làm một các loại l i n h thái bảo sa phong tự đạt làm một t r ờ vũ quốc công lính đại đô đốc vị trí thống lĩnh t ă n g quân thức ấp nhũng không không hộ tứ sa phong thường nộ g xuân làm một các loại lính cấm quân thống lĩnh thống lĩnh mười vạn cấm quân thức ấp sa phong dương tiêu làm một t r ờ trấn quốc công lính c ẩ m ý vệ chỉ huy sứ thống l ĩ n h c ẩ m ý vệ nghe lén thiên hạng thức ấp sa phong phạm diêu phong trương tam phong vì là nhà minh quốc sư khâm thử đừng phun đừng phun đừng phun ta không hiểu lịch sử viết cũng không phải chính xử vì lẽ đó lịch sử đảng tha mạng ta đều là viết linh tinh nhiều vô số xa phong hơn trăm người n à y mới ngừng lại còn còn lại nhậm chức chỉ cần đến tiếp sau sắp xếp liền có thể lần này xa phong có thể đều là chân chính hạt nhân cao tầng đa tạ ngô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế âm thanh mới vừa hạ xuống sau khi phía dưới một đám văn võ đại thần cũng rồn rập mở miệng nói đặc biệt nghiệm đến tên những người kia từng cái từng cái càng là sắc mặt từng hồng khắp khuôn mặt là vẻ kích động này phong thượng không thể bảo là không phong phú có thể nói vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ các khanh bình thân hy vọng chư vị ái khanh có thể không ngừng cố gắng đối với chúng ta tới nói này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi hy vọng chư vị ái khanh cũng có thể cùng chấm đồng thời sáng tạo một cái càn k h ô n t h ị n h thế tống thanh thư một thân màu vàng long bảo k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng vô thượng hoàng giả khí chúng ta l i n h mệnh định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng mọi người thấy thế giờ khắp này cũng là nhiệt huyết sôi trào lúc này mở miệng nói mặt khác chấp ở đây ban bố một cái ta nhà minh tổ huấn đ ô n g nhiên tống thanh thư âm thanh cũng lập tức chuyển đến nghe được tống thanh thư lời nói sau khi mọi người cũng dồn dập ngẩm đầu lên trên mặt cũng lộ ra một vẹn tò mò vậy hạ thánh minh nghe đến tống thanh thư lời nói sau khi mọi người cũng là càng thêm nhiệt huyết sôi trào lời này nghe thực sự là quá hăng hái cuối cùng toàn bộ lên triệu đầy đủ kéo dài hơn nửa ngày lúc này mới kết thúc tống thanh thư cũng trực tiếp trở lại trong hậu cung tống thanh thư hậu c u n g người không nhiều cũng chỉ có năm người mà thôi chính là chu chỉ nhược triệu mẫn dương bất hối ân ly cùng tiểu chiêu trong đó hoàng hậu vị trí chính là chu chỉ nhược triệu mẫn vì là nguyên phi dương bất hối vì là minh phi ân ly cùng ân phi tiểu chiêu vì là chiêu phi vậy hạ mấy người nhìn thấy tống thanh thư sau khi lúc này cũng mở miệng nói bây giờ thân phận của bọn họ đã là vượt xa quá khứ tự nhiên không thể dường như t r ư ớ c như vậy tùy ý được rồi đều đứng lên đi nơi này không có người ngoài không cần đa lễ tống thanh thư thấy thế mở miệng nói vâng v ậ hạ mấy nữ mở miệng nói sau đó cũng đi đến tống thanh thư trước mặt chương bảy mươi chín tẩy thủy kinh cùng dịch cân tẩy thủy công cầu đặt mua tống thanh thư sau khi lên ngôi cũng không có như cùng dĩ vãng nuôi cái triều đại hoàng đế như vậy tổng lĩnh sở hữu quân chính quê to bởi vì hắn hết sức rõ ràng một người mặc dù là lại anh minh thần võ cũng không cách nào chân chính xử lý công việc b ể bộn như vậy chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý hắn chỉ cần thống lĩnh toàn cục liền có thể vì lẽ đó tống thanh thư quả đoán ủy quyền đúng là như thế toàn bộ thiên hạ không những không có bởi vì tống thanh thư ủy quyền mà xuất hiện chút nào nhiễu loạn trái lại cả đất nước cơ khí vận chuyển vô cùng cấp tốc thêm vào có cầm ý vệ trôi này lời kiếm tồn tại tống thanh thư trên căn bản không cần có quá nhiều lo lắng bây giờ trên căn bản tất cả mọi chuyện đều là nội các ở quản lý tất cả mọi chuyện trải qua nội các phê duyệt sau khi cuối cùng lại đưa cho tống thanh thư vì lẽ đó dù sao tống thanh thư trên người trọng trách muốn nhẹ không ít ồ đây là hoàng cung đại nội bên trong kho vũ khí tuy ố n Thanh thư xử lý xong công g Thư a xử lý vụ s khi liền đến nơi đến n à nhưng ơ i này t n lỉnh chính đỉnh trong không môn chuyển. này Tống Thanh h thu thập học, thiếu phái khác là có ít ít bí triều một một mật bất t đại Giờ đó võ á h mắt rơi x u ố n trong đó mà ộ t thư trên, bản bên danh kinh thư bên trên. nơi n vô y đặt t h nói h lỉnh chính Thiếu học. nhưng là Lâm n mà Tuy võ bởi vì không văn thần phục minh giáo gia nhập nghĩa quân thiếu lâm cũng có vô số tăng chúng tham gia nghĩa quân thế nhưng cuối cùng thiếu lâm tam độ lựa chọn hiển nhiên là để tống thanh thư có chút cam tước cuối cùng tuy rằng tống thanh thư không có diệt thiếu lâm thế nhưng là nghiêm ngặt quy định thiếu lâm quy mô nguyên bản thiếu lâm tăng chúng nhưng là có tới hơn vạn người nhiều tục g i a đệ tử nhưng là càng nhiều mà bây giờ tống thanh thư quy định thiếu lâm không được lại c h i ê u thu tục g i a đệ tử hơn nữa thiếu lâm tăng chúng không được vượt qua năm trăm người khác thiếu lâm tăng chúng cũng không còn hưởng thụ bất kỳ thuế má cùng lao dịch ưu đãi không đơn thuần là là thiếu lâm toàn quốc sở hữu phật đạo hai môn ngoại trừ v õ đang ở ngoài đều có nghiêm ngặt yêu cầu nguyên bản phật đạo hai môn có vô số đất ruộng hơn nữa đều không cần nộp lên trên bất kỳ thuế má bây giờ tống thanh thư đương nhiên sẽ không để loại cục diện này phát sinh cho nên trực tiếp lấy cực kỳ hung hăng thủ đoạn tịch thu bọn họ đặc quyền trải qua tống thanh thư hạn chế sau khi thiếu lâm mặc dù nói không có bị diệt môn thế nhưng muốn phải tiếp tục hưng thịnh hiển nhiên là không thể hơn nữa võ lâm thái sơn bắt đầu địa vị hiển nhiên cũng cũng lại một đi không trở về triệt để bị võ đang thay vào đó cho tới minh giáo ở tống thanh thư nhất thống thiên hạ sau khi minh giáo liền triệt để giải tán hoặc là nói minh giáo người cũng đã triệt để gia nhập triều đình vì lẽ đó minh giáo tự nhiên cũng không có tồn tại cần phải cũng không có dựa theo nguyên bản quỹ tích bị c h ấ n ép sau đó biến thành nhật nguyệt thần giáo cùng lúc đó tống thanh thư đem thiếu lâm tàng kinh các sở hữu bí tịch tất cả đều tịch thu chỉ cho thiếu lâm lưu lại một chút sao chép phó bản nguyên bản tất cả đều chuyển tới đại nội bên trong kho vũ khí mà này một bản vô danh kinh thư thỉnh lình chính là một người trong đó chỉ là một bộ phổ thông kinh thần mở ra sau khi tống thanh thư phát hiện nội dung bên trong cũng không có đặc thù nơi thật giống chỉ là một bộ phổ thông kinh thư lúc này tống thanh thư lắc đầu một cái liền chuẩn bị trả về ồ không đúng này trang giấy thật giống có chút quá d à i có điều đang lúc này tống thanh thư phát hiện này kinh thư trang giấy cùng phổ thông kinh thư có chút không giống nhau lắm muốn thâm hậu không ít tường kép gần như trong nháy mắt tống thanh thư liền ý thức được cái gì bình thường lúc này bắt đầu nghiên cứu lên quả nhiên rất nhanh trải qua tống thanh thư nghiên cứu sau khi liền phát hiện trong đó đầu mối rất nhanh liền phát hiện tường kép vị trí sau đó một ít giấy bằng da dê mảnh cũng từ bên trong rơi ra ngoài cuối cùng trải qua tống thanh thư chấp vá sau khi rất nhanh liền bị triệt để hoàn nguyên thu nhận địa cấp công pháp tẩy tùy kinh có thể cùng dịch cân kinh dung hợp có hay không dung hợp hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến tẩy tùy kinh dĩ nhiên là tẩy tùy kinh nghe được cái này sau khi tống thanh thư con mắt nhất thời cũng đột nhiên sáng lời tẩy tùy kinh tên tuổi tống thanh thư làm sao có khả năng không biết dịch cân kinh cùng tẩy thủy kinh chính là thiếu lâm tự hai bộ vô thượng kinh thư thậm chí tẩy thủy kinh vẫn là dịch cân kinh bên trên có điều đáng tiếc chính là sau đó theo thiếu lâm truyền thừa tẩy thủy kinh cũng sớm đã thất truyền bây giờ chỉ còn dư lại dịch cân kinh hơn nữa mặc dù là dịch cân kinh cũng đều biến tàn khuyết không đầy đủ tống thanh thư không nghĩ đến này tẩy thủy kinh dĩ nhiên giấu ở này vô danh kinh thư kẽ hở bên trong cần bao nhiêu nhân quả điểm tống thanh thư âm thanh truyền đến mười vạn hệ thống âm thanh truyền đến cái gì mười vạn nhiều như vậy nghe được cái này sau khi dung t hợp a n có điều rất nhanh tống thanh thư cũng tỉnh táo lại đến hệ thống xưa nay đều là tiền nào đồ đấy xưa nay đều không có để cho mình thất vọng quá nếu tiêu tốn nhân quả gọi nhiều như vậy hiển nhiên dung hợp công pháp khẳng định vẫn có giá trị dung hợp thành công chúc mừng ký chủ thu được thiên cấp công pháp dịch cân tẩy tùy công có hay không tiếp thu quả nhiên là thiên cấp công pháp tiếp thu nghe được hệ thống âm thanh sau khi tống thanh thư con mắt cũng đột nhiên sáng lời khi nghe đến tiêu hao mười vạn nhân quả điểm sau khi tống thanh thư cũng đã có chuẩn bị rất có khả năng là thiên cấp công pháp sau một khắc một luồng tin tức cũng chuyển vào tống thanh thư trong đầu công pháp này thật mạnh thiên cấp công pháp quả nhiên danh bất h ư chuyển chuyện này quả thật chính là vô thượng trúc cơ công pháp luyện hóa trong đầu tin tức sau khi tống thanh thư trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ nguyên bản trải qua dung hợp sau khi dịch cân kinh ở tống thanh thư xem ra cũng đã vô cùng mạnh mẽ rồi mà bây giờ dung hợp tẩy kinh sau khi hoàn toàn mới dịch cân tẩy tủy công so với t r ư ớ c mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần trước dịch cân kinh chỉ là nhằm vào gân cốt cùng kinh mạch chú trọng luyện gân luyện cốt mà hiện tại càng thêm thâm ê m t h nhập vẫn có thể càng thâm nhập luyện tủy tẩy tủy tu luyện sau khi có thể chân chính dịch cân phạt tủy dù cho là một cái võ học thiên phú bình thường người tu luyện này dịch cân tẩy tủy công sau khi cũng có thể không ngừng cải thiện thể chất cuối cùng có có thể trở thành hàng đầu thiên tài cấp bậc có thể tưởng tượng được có n ị c h thiên biết bao còn đối với tống thanh thư loại này vô thượng thiên tài tới nói này dịch cân tẩy thủy công cũng có thể không ngừng cường hóa hắn căn cơ mở rộng cùng cường hóa kinh mạch rèn luyện cân cốt để hắn căn cơ cùng đột phá càng thêm c ù n g bố không sai không sai không nghĩ đến vẫn còn có bực này thu hoạch tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói h i ệ n nhiên đối với thu hoạch lần này vô cùng thỏa mãn này dịch cân tẩy thủy công chỉ cần mình kéo dài không ngừng tu luyện liền có thể không ngừng cường hóa chính mình căn cơ thuộc về chân chính trúc cơ thanh pháp sau đó ở bên trong kho vũ khí đợi nữa ngày sau chọn mấy bộ thích hợp công pháp cường hóa một h ồ i trên người mình một ít công pháp sau khi này mới rời khỏi. 80, Số mệnh. Giá lâm võ Cầu mua. trong ư nháy ă m m Số ệ n g i lâm mua. võ đang. đặt Trong n Cầu mắt khoảng cách tống thanh thư sau khi lên ngôi đã qua thời gian m ộ ư ơ i năm này thời gian m ộ ư ơ i năm toàn bộ nhà minh thiên hạ cũng đã phát sinh biến hóa nghiêm trời bây giờ nhà minh cương vực đã vượt qua nguyên bản đại nguyên nhà minh lấy võ lập quốc vì lẽ đó tống thanh thư sau khi lên ngôi cũng không có như cùng các đời như vậy suy yếu quân đội đối ngoại nhà minh quét ngang vô địch mà nhà minh bên trong bởi vì tống thanh thư ban bố một loạt pháp lệnh toàn bộ thiên hạ dùng một cái quốc thái dân ăn để hình dung đều chút nào không hề làm quá tống thanh thư danh vọng hầu như đã vượt qua các đời sở hữu quân vương thậm chí dân gian càng là xưng hô tống thanh thư vì là thánh võ hoàng cái cảm giác này muốn đột phá sao đại nội hoàng cung trong mặt thất tống thanh thư con mắt chầm rãi mở đáy mắt tinh quang lấp lóe giờ khác này tống thanh thư từ nơi sâu xa cảm ứng được một luồng cảm giác liền liền rượu phảng phất bắt lấy cái gì thời cơ bình thường đáy mắt né qua một vệ tinh quang hiện tại tống thanh thư chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể điên cuồng k h u ấ y động cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể bình thường nguyên bản loại kia thiên địa g i n g buộc cùng g i n g buộc cũng đang chầm chậm biến mất hắn có một loại cảm giác nhiều nhất lại có thêm một năm này h ắ、so so e、nhưng l có t h là sau đó sau khi lên ngôi tống thanh thư phát hiện một cái để hắn có chút bất ngờ hoặc là nói kinh hỷ phát hiện hắn phát hiện mình trở thành vua của một nước bên trong từ nơi sâu xa một luồng sức mạnh huyền diệu không ngừng hướng về tống thanh thư trên người tụ tập lại đây tại đây sức mạnh thần bí ra t h ỉ bên dưới tống thanh thư phát hiện thiên địa ràng buộc dĩ nhiên đang không ngừng yếu bớt hơn nữa theo thời gian trôi đi nhà minh quốc lực càng mạnh lực lượng này cũng càng dày đặc úc thông qua dò hỏi hệ thống sau khi tống thanh thư lúc này mới hiểu rõ ra này sức mạnh thần bí không phải những khác thình lình chính là số mệnh số mệnh câu chuyện huyền diệu khó hiểu nhưng là rồi lại chân chính tồn tại bây giờ tống thanh thư thống bát hoang quét lục hợp có thể nói là nhất thống thiên hạ tự nhiên là thu được số mệnh giá trị cũng chính là vùng thế giới này đẳng cấp quá thấp nếu như ở cao cấp bên trong thế giới nhất thống toàn bộ thiên địa cái t i ê khủng bố số mệnh coi như là lập tức thành tiên cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên đương nhiên ở thế giới như thế kia bên trong muốn chân chính thống ngự thiên địa độ khó cũng sẽ hiện bao nhiêu lần tăng cường ồ có điều đang lúc này đột nhiên tống thanh thư sâu xa thăm thẳm cảm ứ n g được một loại đặc thù sức mạnh đất trời gợn sóng từ phía nam nào đó địa t r u y ề n ra trong giây lát này tống thanh thư phảng phất cảm ứ n g được một loại nào đó siêu thoát vùng thế giới này tồn tại sinh ra bình thường từ nơi sâu xa với hắn số mệnh lực lượng sản sinh một loại c ộ n hưởng đây là có người đột phá tông sư cảnh giới phương hướng kia là võ đang la sư tổ hắn rốt c u c đột phá sao gần như trong nháy mắt tống thanh thư cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra hắn phát hiện theo số mệnh lực lượng không ngừng tăng cường hắn cùng vùng thế giới này liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ lên có thể cảm ứng được người khác không cảm ứng được đồ vật liền dường như vừa nãy đế đô nhưng là cùng võ đang cách xa nhau mấy ngàn dặm xa nhưng là tống thanh thư nhưng rõ ràng cảm ứng được loại kia biến hóa thủ đoạn này hầu như đã đủ để cùng thần thông cùng sách vai có điều tống thanh thư cũng biết loại năng lực này cũng chỉ có ở vùng thế giới này mới có rời đi vùng thế giới này sau khi tống thanh thư hiển nhiên sẽ không lại có thêm loại năng lực này thậm chí tống thanh thư cũng có thể rõ ràng cảm ứng được giờ khắp này vùng thế giới này đối với luồng khí tức kia bãi xích tại cỗ này bãi xích sức mạnh bên dưới h i ệ n nhiên trương tam phong căn bản là không cách nào dừng lại quá lâu trương tam phong cùng chính mình không giống lúc trước ở tiếu ngạo thế giới tống thanh thư có hệ thống tại người vì lẽ đó đột phá tiên tiên sau khi vẫn là đầy đủ dừng lại mấy năm thế nhưng ở tống thanh thư cảm ứng bên trong trương tam phong nhiều nhất thời gian ba tháng chỉ sợ cũng muốn phá toái hư không tống sư cảnh giới sao xem ra cần hướng về võ đang đi một chuyến tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo bất luận làm sao tống thanh thư cũng phải đi một chuyến v õ đang dù sao mình nhưng là xuất thân v õ đang hơn nữa tống thanh thư cũng muốn chân chính lĩnh giáo một hồi tông sư thực lực sau đó tống thanh thư tìm thấy lưu bá ôn mọi người bàn giao một ít chuyện sau khi sau đó một thân một mình rời đi hoàng cung một đường đi về phía nam hướng về núi võ đang phương hướng chạy đi trên con đạo một đạo bạch đi bóng người chậm rãi mà đi cả người liền như vậy tùy ý đi tới nhưng là mỗi một bước bước ra thì có đầy đủ sắp tới mười mét nhìn qua vô cùng kỳ dị cực kỳ giống trong truyền thuyết xúc địa thành thôn thân thông cái bóng người này không phải người khác thình lình chính là rời đi kinh t h à n h tống thanh thư Này x ú chờ địa t à n tống h thủ đ o ạ thanh c tế h thư đi mạnh đến núi vo đang đ giới thời t điểm đến trình giờ khác này hắn phát hiện núi vo đang giới đã tụ tập không ít người thình lình chính là phái v õ đang một các vị cấp cao cầm đầu chính là một cái toàn thân áo trắng nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt ống lão chính là trương tam phong ở trương tam phong phía sau nhưng là võ đang thất h i ệ p tống thanh thư tự nhiên không có sớm thông báo người của phái võ đang thế nhưng bây giờ trương tam phong đã bước vào tổng sư cảnh giới cùng tống thanh thư như thế tương tự có một ít khó mà tin nội thủ đoạn h i ệ n nhiên là cảm ứng được tống thanh thư giáng lâm chính là như vậy trương tam phong lúc này mới mang theo phái võ đang mọi người xuống núi mặc dù nói tống thanh thư xuất thân võ đang chính là phái võ đang đệ tử đ ờ i ba thế nhưng hắn hôm nay nhưng là đã vượt xa quá khứ thân phận cái tiết nhưng là chân chính vua của một nước dù cho là trương tam phong hiển nhiên cũng không thể dễ dàng thất lễ dù sao bây giờ trương tam phong vậy cũng là còn có một cái quốc sư danh hiệu tham kiến bệ hạ nhìn thấy tống thanh thư sau khi mọi người cũng liền bận bịu mở miệng nói sư tổ sư phụ chư vị sư thúc mau đứng lên hôm nay ta là lấy võ đang đệ tử thân p h ậ n đến tống thanh thư thấy thế vội vã mở miệng nói lúc trước nhất thống thiên hạ thời điểm phái võ đang nhưng là ngoại trừ không nhỏ lực chỉ là cùng minh giáo không giống phái võ đang ở tống thanh thư sau khi lên ngôi cũng không có tiến vào q u a n trường mà là lại một lần nữa trở về trong t ô n g môn chúc mừng sư tổ bước vào vô thượng tông sư cảnh giới sau đó tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống trương tam phong trên người mở miệng nói chương tám mươi mốt quyết đấu đỉnh cao hoàng đạo c h â n ý vs thái cực c h â n ý câu đặt mua tống thanh thư có thể rõ ràng từ trương tam phong trên người cảm nhận được một số khác biệt nơi nguyên bản trương tam phong làm cho người ta cảm giác phảng phất cùng vùng thế giới này hòa làm một thể bình thường nhưng là giờ khác này trên người đối phương thêm ra một loại siêu nhiên khí tức phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng v ọ hóa đăng tiên mà đi bình thường không sai thanh thư ngươi quả nhiên cảm ứng được xem ra ngươi khoảng cách bước đi này cũng đã không xa nhìn thấy tống thanh thư sau khi trương tam phong trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt còn kém một chút tống thanh thư mở miệng nói được rồi đi thôi lên núi đi t r ư ơ n g tam phong mở miệng nói đoàn người cũng trực tiếp lên núi v õ đang sau đó ở chân vũ điện bên trong tống thanh thư cùng mọi người cũng ôn chuyện một phen bởi vì tống thanh thư đã trở thành hoàng đế đ ạ i mình vì lẽ đó tự nhiên không thể kế nhiệm phái v õ đang vì lẽ đó bây giờ phái võ đang thiếu trưởng môn đã thay đổi người người này không phải người khác thình lình chính là nguyên bản vùng thế giới này đứa con của số mệnh trương vô kỵ mặc dù nói bởi vì tống thanh thư xuất hiện thay đổi t r ư ờ n g vô kỵ một ít vận mệnh nhưng là tống thanh thư cũng không có xấu đi t r ư ờ n g vô kỵ cơ duyên thậm chí bởi vì tống thanh thư xuất hiện t r ư ờ n g vô kỵ so với nguyên tắc bên trong vận mệnh càng thêm thông thuận không ít tuy nói không có tu luyện cựu dương thần công thế nhưng là tu luyện không chút nào so với cựu dương thần công kém thuần dương vô c ự công c bây giờ t r ư ờ n g vô kỵ cũng đã qua tuổi nhi lập chi niên tu vi cũng không hề yếu một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên đỉnh cao cảnh giới như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng mười năm bước vào tiên thiên viên mãn sẽ không có vấn đề mặc dù nói trương vô kỵ so với trương tam phong bước vào tiên thiên viên mãn muốn càng thêm tuổi trẻ thế nhưng không có nghĩa là trương vô kỵ so với trương tam phong thiên phú càng mạnh hơn chỉ có thể nói trương vô kỵ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà trương tam phong dọc theo con đường này hầu như đều là tự mình tìm tòi đi tới hoàn toàn là hai khái niệm vì lẽ đó trương vô kỵ như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra đợi này thành tựu nên cũng chính là dừng lại tiên thiên viên mãn muốn phá toái hư không bước vào tổng sư cảnh giới lời nói hầu như không có khả năng lắm trừ phi là có thể có được nịt tiên cơ duyên đi ra con đường của chính mình võ đang phía sau núi tống thanh thư cùng trương tam phong lại một lần nữa đi đến hai người thường thường luận bàn địa phương sư tổ xin mời tống thanh thư ánh mắt rơi xuống trương tam phong trên người đáy mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng k h u ấ y động lên đến một luồng bàng bạc khí tức cũng từ tống thanh thư trên người bắt đầu bay lên từ khi trở thành vua của một nước sau khi tống thanh thư trên người vô hình bên trong liền thêm ra một luồng mênh mông hoàng giả khí tức giơ tay nhấc chân bên trong mang theo một luồng trên trời dưới đất duy ta độc tôn khí thế thanh thư cẩn thật rồi cảm nhận được tống thanh thư khí tức trên người sau khi trương tam phong trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ ng hắn cũng không có bởi vì chính mình đột phá tông sư cảnh giới mà có chút bất cẩn lúc trước tống thanh thư trước thiên đỉnh cao thời điểm liền hầu như suýt chút nữa lật tung nửa bước tông sư hắn thúng chi bây giờ tống thanh thư đã bước vào nửa bước tông sư cảnh giới từ tống thanh thư trên người trương tam phong cảm nhận được một luồng to lớn áp bức cùng uy hiếp hiện nhiên đối phương thực lực tuyệt đối không kém chính mình sau một khắc trương tam phong cũng không có trần c h ờ chút nào thái cực thức mở đầu bày ra cả người trên người cũng tỏa ra một luồng không tên ý cảnh giơ tay nhấc chân phản phất đều có thể xúc động sức mạnh đất trời bình thường sau đó trực tiếp một quyền hướng về trên người chính mình bao ph tống thanh, thanh,、so、thanh thư lúc này lạnh dên một tiếng tương tự một luồng khí tức mạnh mẽ cũng buộc phát ra số mệnh lực lượng cùng cản không đại na di âm dương khí cũng trong nháy mắt bạo phát tương tự hình thành một luồng mạnh mẽ khí chẳng trực tiếp đem nguồn sức mạnh này miễn cưỡng hóa giải sau đó trực tiếp một trưởng gỗ ra một luồng khủng bố sức mạnh hùng hậu trong nháy mắt buộc phát ra trong thiên địa một đạo kim sắc long hình bóng mở hiển hóa ra ngoài trực tiếp đón nhận trương tam phong công kích trương tam phong thấy thế sau đó hai tay bao quát vạch một cái sức mạnh đất trời điên c ù n g phun trào cuối cùng một đạo quỷ dị quá cực quan g mạc cũng hiển hóa ra ngoài trực tiếp chặn lại rồi tống thanh thư này khủng bố công kích thái cực chân ý sao không thẹn là thái cực tông sư tống thanh thư đáy mắt tinh quang lấp lóe lúc này cũng không có trần trờ chút nào cả người động tác cũng không có một chút nào lắng lại một trưởng tiếp một trưởng không ngừng nộ ra mỗi một kích đều mang theo khủng bố sức mạnh bá đạo khủng bố trưởng kinh quan ơi không gian chung quanh cũng bắt ở hai người giao chiến đồng thời võ đang phía sau núi trong thiên địa cũng là mây gió biến ảo hai đuổi khủng bố ý cảnh cũng đang điên cuồng quấy đậu tống thanh thư trên người hoàng giả khí cùng trương tam phong trên người thái cực chân ý điên cuồng b a t r ạ n g tống thanh thư khí thế làm cho người ta một loại duy ngã độc tôn nghiền ép tất cả hơi thở bá đạo mà trương tam phong thái cực chân ý vẫn là một loại bao dung tất cả cảm giác cuối cùng hai người giao chiến cũng dần dần từ chiêu thức giao chiến biến thành một loại ý cảnh quyết đấu ở tống thanh thư trên đỉnh đầu sức mạnh đất trời điên cuồng phun trào cuối cùng trực tiếp cùng số mệnh lực lượng tụ tập lên cùng lúc đó trong cơ thể tử dương chân khí cũng điên cuồng quái động một mảnh mịt mở khí cũng bắt đầu bay lên cuối cùng hội tụ đến tống thanh thư trên đỉnh đầu hóa thành một cái tử kim sắc long hình bóng mở mà trương tam phong thái cực chân ý cũng cùng sức mạnh đất trời giao h ò a ở trong hư không hóa thành một cái to lớn âm dương ngư âm dương ngư biến thành thái cực đồ cũng ở trong hư không chậm d ã i chuyển động tràn ngập một loại huyền diệu cùng thần bí khí tức long hình bóng mở cùng thái cực bóng mở cũng ở trong hư không đan vào với nhau này đây là chơi ạ đây là cái gì thủ đoạn này vẫn là nhân lực có thể đạt đến sao chuyện này quả thật đã cùng trong truyền thuyết tiên thần không khác cùng lúc đó ở phía xa xem trận chiến võ đ a n g thất h i ệ p mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt hiển nhiên đều vô cùng đặc sắc giờ khác này bất kể là tống thanh thư vẫn là trương tam phong biểu hiện ra thủ đoạn hiển nhiên đều vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ bây giờ võ đ a n g thất h i ệ p cũng đã cùng một màu bước vào cảnh giới tiên tiên mạnh nhất trương thúy sơn càng là bước vào tiên tiên hậu kỳ có điều hiển nhiên tức đã là như thế bọn họ cũng vẫn là xa xa không thể nào hiểu được tình huống như thế dù cho là tiên tiên đỉnh cao trương vô kỵ cũng, cũng giống như thế phá cho ta giữa trường hai người đầy đủ đối lập sắp tới thời gian một n g n nhang đang lúc này tống thanhư đáy mắt tinh quang l khi thế trên người trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt t ử kim sắc long hình bóng mở trong nháy mắt hào quang trói lọi bay thẳng đến thái cực đồ bên trên nghiền ép lên đi oong oong oong giang giác lúc này thái cực đồ cũng đột nhiên kịch liệt rung động lên sau đó chỉ chốc lát sau rốt cục phảng phất không chịu nổi này c h n g bố s u n g kích bình thường trong nháy mắt ẩm ẩm nước t o á t ra chương 82, vô thượng tông sư đế quốc mặt trời không bao giờ lặn phá thoái hư không câu đàn mua hừ, hừ ở thái cực đồ n ư ớ toắt trong nháy mắt chương tam phong thân thể cũng run lên bần bật, bật trong miệm rên lên một tiếng cả người thân thể cũng không nhịn được lùi về sau ba bốn lúc này mới ổn định lại được được được không sai không sai rất tốt rất tốt không nghĩ đến thanh thư ngươi bây giờ dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế lần này là lao đạo vua bình phục một hồi khí tức cho người sau khi trương tam phong âm thanh truyền đến đáy mắt cũng lộ ra một vệ t h á n phục v ẻ sư tổ đa tạng tống thanh thư con mắt cũng chậm rãi mở trong hai mắt tinh quang lấp lóe thời khắc này tống thanh thư trên người khí chất cũng giống như phát sinh một loại nào đó huyền diệu lột sắc bình thường nguyên bản tống thanh thư đã một cái chân bước vào tổng sư cảnh giới mà lần này cùng trương tam phong giao chiến sau khi loại kia không tên hiểu ra càng thêm trở nên nồng nặc nguyên bản tống thanh thư cảm giác mình nên còn cần một năm này mới có thể chân chính bước vào tôn g sư cảnh giới nhưng là bây giờ hắn cảm giác nhiều nhất chỉ cần thời gian ba tháng chính mình liền có thể bước vào tôn g sư cảnh giới sư phụ dĩ nhiên thất bại chuyện này thanh thư thực lực càng nhưng đã đạt đến trình độ như thế sư phụ đã đột phá vô thượng tôn g sư cảnh giới nhưng là dĩ nhiên thất bại mọi người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn đ ộ vẽ phải biết ở vo đang thất hiệp trong lòng trương tam phong vậy cũng là tuyệt đối sự tồn tại vô địch nhưng là bây giờ dĩ nhiên thất bại trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được sau đó đón lấy tống thanh thư cũng không có lập tức bế quan mà là ở lại núi võ đang bên trong cùng trương tam phong luận đạo ba ngày ba đêm thời gian trương tam phong đã bước vào tổng sư cảnh giới tống thanh thư đối với trương tam phong tổng sư cảm nộ g tự nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú đối với tống thanh thư trương tam phong tự nhiên là không có một chút nào dấu dốt có thể không chút nào nói k h u y ế t đại trương tam phong có thể có ngày hôm nay ngoại trừ chính hắn tài t ỉ n h cùng ngộ tính ở ngoài tống thanh thư trợ giúp tuyệt đối là có công lớn nếu như không có tống thanh thư lời nói trương tam phong cuối cùng rất có khả năng kẹt ở nửa bước tôn g sư cảnh giới cuối cùng tạ hóa mà bây giờ trương tam phong nhưng là bước vào chân chính vô thượng tôn g sư cảnh giới lập tức liền muốn phá toái hư không mở ra một tấm hoàn toàn mới không thành cho nên đối với tống thanh thư trương tam phong hoàn toàn không có một chút nào b ạ o lưu cuối cùng ở núi võ đang dừng lại sau ba ngày tống thanh thư lúc này mới chọn rời đi trở lại kinh thành sau khi tống thanh thư lại một lần nữa tìm thấy lưu bá ôn mọi người để bọn họ ra quốc mà hắn thì lại trực tiếp bế quan trong n h y mắt thời gian ba tháng liền trôi qua ngóng ngóng ngay hôm đó đột nhiên trong h o à n g c u n g một đạo không tên khí tức bắt đầu bay lên nương theo trong hư không khủng bố sức mạnh đất trời điên cuồng khóe động lên đến vô biên sức mạnh đất trời trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố của sáng từ trên trời giáng xuống trong hư không một cái t ử kim sắc thần long bóng mở cũng hiện hóa ra ngoài trực tiếp chiếm giữ ở hoàng cung bầu trời cái kia đó là long l à chân long thân tích đây là thân tích tình cảnh này trực tiếp bị kinh thành tất cả mọi người đều xem ở trong mắt sau đó vô số người dồn dập quay về hoàng cung phương hướng vì lại đi trên mặt đều lộ ra một v ệ c cuồng nhiệt vẻ mặt đây là số mệnh nghĩa Chân lúc o n hiện thế. Bậy hạ thành công. Cùng g thế. hạ Bậy l đó, t r o này g h o n cung, chính đang làm việc công ôn phán phất cảm ứng được cái gì bình thường, g gì việc cảm được cái c lưu phất h làm vội vã bá ạ ra rơi trong gian phòng, ánh mắt rơi xuống ánh hư mắt không nhìn thấy trong hư không thấy hư có h â n long b n g mở m sau khi, đáy ắ trần cũng né qua một của、nhiệt. Lúc có né vệnh nhiệt. này không qua một t c h ờ chút nào trực tiếp quỳ trên mặt đất còn lại mọi người thấy thế đồng dạng dồn dập quỳ gối chỉ trên trong miệng hô to và t u ế t ô n g sư cảnh giới cuối cùng cũng coi như là đã đến n à y chính là tông sư cảnh giới sao quả nhiên huyền diệu hoàng cung một chỗ trong m ặ thất một đạo long bảo bóng người con mắt đột nhiên mở một luồng khí thế khó hiểu cũng từ trên người của đối phương bắt đầu bay lên người này không phải người khác thình lình chính là tống thanh thư cảm ứng được biến hóa trên người sau khi tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói đáy mắt tinh quang lấp lóe trải qua sáu tháng bế quan sau khi tống thanh thư cũng rốt c ụ c thành công đột phá tông sư cảnh giới giờ khác này hắn cảm giác được trong thiên địa loại kia g i ả n g buộc lực lượng cũng triệt để biến mất rồi thay vào đó lại là loại kia ở tiếng u ạ o thế giới đột phá cảnh giới tiên thiên thời điểm xuất hiện loại kia lực bãi xích có điều loại này lực bài xích cùng tiếu ngạo thế giới so với nhỏ yếu không ít bởi vì tống thanh thư quanh thân bị một luồng h u y ề n diệu số mệnh lực lượng bao phủ đúng là như thế loại kia bài xích khí tức nhỏ yếu không ít thế nhưng dù cho là như vậy tống thanh thư cũng có một loại cảm giác chính mình ở vùng thế giới này nhiều nhất chỉ có thể dừng lại thời gian mười năm mười năm sau khi cũng phải cùng tiếu ngạo thế giới bình thường trực tiếp rời đi vùng thế giới này hả luồng khí tức kia biến mất rồi sao xem ra hẳn là phá toái hư không mà đi tới đi. cùng lúc đó tống thanh thư cũng cảm ứng được núi võ đang luồng khí tức kia đã biến mất rồi hiển nhiên là phá toái hư không mà đi tới t、so so、cũng may bây giờ tống thanh thư nhất thống vùng thế giới này vì lẽ đó trên người nhân quả điểm so với tiếu ngạo thế giới muốn nhiều hơn không ít gần đủ rồi là thời điểm nên rời đi hoàng cung trong m h â thất cảm ứng được trong thiên địa cái k i a cố bài xích cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ nói những năm này tống thanh thư phát động toàn bộ nhà minh sức mạnh vơ vét vô số dược liệu quý giá lợi dụng những thứ đồ này tống thanh thư cũng cho chu chỉ n được mấy nữ bố trí chuyên môn dược thiện có điều đáng tiếc chính là mấy nữ mặc dù nói tu vi tăng lên không ít có điều cuối cùng đều kẹt ở tiên thiên đại viên mãn bình cảnh trước sau không cách nào bước ra bước cuối cùng như vậy lời nói tống thanh thư hiển nhiên cũng là không cách nào dẫn bọn họ cùng rời đi bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn đông lại vùng thế giới này sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút tống thanh thư trực tiếp câu thông hệ thống sau đó một cánh cửa khổng lồ cũng hiển hóa ra ngoài cả người cũng trực tiếp đạp vào trong cánh cửa rời đi vùng thế giới này ts một quyển này kết thúc ngày mai bắt đầu quyển kế tiếp mặt khác liên quan đến tác phẩm bên trong lập tức sẽ càng tân nhân vật chính thuộc tính bảng đại gia có thể quan tâm một hồi hai chương một cô tô nam mộ dung đấu chuyển càng k h ô n công cầu đặt mua tiến tử Ủ, cô tô nam mộ dung không nghĩ đến ta dĩ nhiên đi đến vùng thế giới này trở thành mộ dung p h ụ một tấm cổ kính giường lớn bên trên một đạo cầm y trường bảo bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia trong miệng lẩm bẩm nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ phức tạp thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là phá toái hư không mà đến tống thanh thư không đúng bây giờ lời nói nên xưng là mộ dung phụ thân thể vẫn là ban đầu thân thể chỉ là cùng trước thời điểm như thế giáng lâm vùng thế giới này sau khi hắn thân thể trải qua sức mạnh đất trời g ử a rửa lại một lần nữa phản lão h o à n đ ồ n g chỉ có điều lần này cũng không hề biến thành thiếu niên răng rớp mà là biến thành hai mươi tuổi rời đi ỷ thiên thế giới sau khi hắn tiêu tốn một vạn điểm số mệnh trở về một chuyến tiếu ngạo thế gi m ặ cuối dù dòng nói trở về thời gian chính là hắn gian Đông Phương người nói, trong nháy nhưng hắn nói nhưng năm gian. thời rời đi thời gian tiết điểm, đối với tới thôi, đối với hắn mà nói, nhưng là dòng 30 năm thời trở mắt về Bạch chỉ c là là là là mà mà mấy dã cùng ở tiếu ngạo thế giới dừng lại thời gian một tháng sau khi lúc này mới d á n g lâm đến vùng thế giới này không phải hắn không muốn lưu thêm mà là mỗi một lần hắn nhiều nhất chỉ có thể lưu lại thời gian một tháng đi đến vùng thế giới này sau khi xứng đôi thân phận dung hợp ký ức sau khi mộ dung phục tự nhiên cũng biết rõ bản thân mình vị trí thế giới thình lình chính là thiên long bát bộ thế giới là một người mê võ hiệp đối với thiên long bát bộ thế giới hắn tự nhiên là không xa lạ gì Đồng dạng cùng thậm i chí h thông ế t h qua ký ức mộ dung phục phát hiện chính mình vốn là mộ dung phục phục quốc một con cờ mà thôi ỷ thiên thế giới mặc dù nói chính mình cũng là bị tống viễn tiểu nhận u ôi thế nhưng tống viễn tiểu đối với mình tuyệt đối là tỉ mỉ chú đáo nhưng là mộ dung bắc hoàn toàn khác nhau loại cảm giác đó liền như cùng ở tại huấn luyện một cái công cụ bình thường cho nên đối với mộ dung bắc mộ dung phục không có một chút nào hào cảm mộ dung bắc sao một cái chỉ có thể đùa bỡn âm mưu tiểu nhân thôi mộ dung phục k h é p cười một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên rõ ràng mộ dung bắc là cái gì mặt hàng trên thực tế nguyên tắc bên trong mộ dung phục hiển nhiên cũng là một cái điển hình bi tình nhân vật ra trận thời điểm điển hình cao phu x o á i nam mộ dung bắc kiều phong có thể nói là thế hệ tuổi trẻ k i ệ t xuất nhưng là đối lập với bắc kiều phong chân tài thực học tới nói nam mộ dung càng như là một cái dáng vẻ hàng nam mộ dung bắc kiều phong nếu như đặt ở hiện đại giới diễn viên lời nói vậy thì dường như một cái thực lực phái ảnh đế cùng một cái đang h o t lưu lượng tiểu thị tươi bình thường mặc dù nói nổi tiếng gần như nhưng là thực lực nhưng là hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực nguyên tắc bên trong mộ dung phục một đời đều đang làm phục quốc mộng đẹp vì phục quốc có thể nói là vứt bỏ tất cả cuối cùng càng là lấy một cái điên xuống sân không thể bảo là không bị thảm nếu ta đến rồi đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ mộ dung phục đấy mắt né qua một vệ vẽ kiên định ở chân thân giáng lâm trước hình chiếu thân bởi vì tạp n i ệ m quá nhiều mặc dù nói võ học thiên phú không tệ nhưng là chân chính dùng tập võ bên trên thời gian cũng không nhiều hơn nữa sở học càng là tạp mà không tinh tu vi vẹn vẹn miễn cưỡng đạt đến hậu thiên tầng mười mà thôi mặc dù nói cái tuổi này đạt đến hậu thiên tầng mười đã xem như là không sai thế nhưng làm nam mộ dung cùng bắc tiểu phong so với h i ệ n nhiên là kém không ít tiểu phong mặc dù nói so với hắn lớn hơn vài tuổi thế nhưng là đã bước vào cảnh giới tiên tiên hơn nữa trước thiên bên trong đều thuộc về không kém tồn tại ở giáng lâm vùng thế giới này so với ỷ thiên thế giới càng thêm cao cấp vì lẽ đó ở vùng thế giới này võ giả tu luyện lên cũng càng thêm dễ dàng chỉ có đến cảnh giới tiên tiên mới có thể xem như là cao thủ bây giờ hắn tu vi nhưng là tông sư cảnh giới phóng tầm mắt vùng thế giới này lời nói tuyệt đối là hàng đầu tồn tại mặc dù nói không thể nói được thiên hạ vô địch thế nhưng cũng tuyệt đối không có mấy người có thể so sánh cùng nhau nguyên tắc bên trong thiên long thế giới mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là tạo địa tăng ba thước khí t ư ờ n g mộ dung phục có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là một vị tông sư cảnh giới tồn tại hơn nữa ở tông sư bên trong cũng thuộc về hàng đầu tồn tại thần bí nhất nhưng là tiêu giao tử nguyên tắc bên trong đối với tiêu giao tử hầu như không có cái gì chính diện miêu tả thế nhưng có thể giáo dục ra tiêu giao tam lão loại kia cấp bậc tồn tại hiện nhiên thực lực tuyệt đối không phải bình thường chí ít cũng là một vị tông sư cảnh giới nguyên tắc bên trong tiêu g i a o tử không có da t r ậ c quá rất nhiều người chắc hẳn phải vậy cho rằng tiêu g i a o tử đã n g ã xuống nhưng là mộ dung phục bây giờ làm tông sư cảnh giới hắn nhưng là hết sức rõ ràng tông sư mạnh mẽ một cái tông sư cảnh giới sống chừng trăm tuổi không thể bình thường hơn được tiêu g i a o tử càng là đạo g i a một mạch đạo g i a một mạch đang nôi u sinh bên trên bản thân thì có đặc hữu ưu thế tuổi thọ so với phổ thông tông sư càng dài vì lẽ đó tiêu g i a o tử rất có khả năng không chết chỉ là không biết miêu ở nơi nào mà thôi có điều tức đã là như thế ở vùng thế giới này bên trong có thể uy hiếp đến mộ dung phục hầu như không có mấy cái hơn nữa nếu như mộ dung phục phải đi lời nói, vùng thế giới này không ai có thể ngăn được đo lường đến ký chủ trên người đấu truyền tinh di cùng càn k h ô n đại na di có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp đo lường đến ký chủ trên người long thành kiếm pháp cùng độc cô cựu kiếm tịch tà kiếm pháp có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp đo lường đến ký chủ trên người tham hợp chỉ cùng nhất dương trị đại lực kim cương chỉ có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp ngay lập tức mộ dung phục trong đầu vài đạo hệ thống tăng lên âm thanh chuyển đến dung hợp mộ dung phục thấy thế lúc này trực tiếp mở miệng nói dung hợp thành công chúc mừng ký chủ thu được thiên cấp công pháp đấu truyền càn khơi công chúc mừng ký chủ thu được địa cấp kiếm pháp trảm thiên kiếm quyết chúc mừng k h chủ thu được địa cấp chỉ pháp kinh thần chỉ có hay không tiếp thu tiếp thu mộ dung phục mở miệng nói sau m ộ t khắc lượng lớn tin tức c ũ n g hòa vào mộ dung phục trong đầu cũng may bây giờ mộ dung phục bước vào tông sư cảnh giới đến tông sư cảnh giới sau khi bây giờ đã dính đến tinh thần lĩnh vực lực lượng tinh thần so với trước mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần rất nhanh mộ dung phục cũng luyện hóa trong đầu công pháp ba môn công pháp hoàn toàn mới bên trong mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là đấu chuyển cán k ô n g đấu chuyển tinh di chính là mộ dung thế gia gia truyền việt học chính là một môn địa cấp công pháp lấy đạo của người trả lại cho người nguyên tắc bên trong mộ dung phục cũng chính là dựa vào này đấu truyền tinh di cùng kiều phong hàng long thập bắt trưởng đấu mạnh mẽ nơi không cần bàn cãi có thể nói là một môn gặp mạnh thì mạnh công phu đấu truyền càn k h ô n công hoàn mỹ dung hợp đấu truyền tinh di cùng càn k h ô n đại na di ưu điểm trên cơ sở này hoàn thành rồi một loại thăng hoa mà long thành kiếm pháp độc cô cựu kiếm còn có tịch tà kiếm pháp mặc dù nói mỗi người có đặc điểm thế nhưng là cũng đều nắm giữ một cái tinh trung vậy thì là thiên hướng sát phạt mà thái cực kiếm nhưng là càng nhiều để phòng ngự làm chủ vì lẽ đó trạm thiên kiếm quyết hoàn mỹ dung hợp long thành kiếm pháp độc cô cựu kiếm còn có tịch tà kiếm pháp đặc điểm bởi vì long thành kiếm pháp đ ộ c cô cựu kiếm cùng tịch tà kiếm pháp đều là huyền cấp kiếm pháp d u y ê n cớ vì lẽ đó dung hợp sau khi hình thành trạm thiên kiếm quyết chỉ là địa cấp trình độ tham hợp chỉ cũng là mộ dung thế gia truyền thừa tuyệt học tuy nói không sánh được đấu truyền tinh gì thế nhưng là cũng là hàng đầu huyền cấp chỉ pháp cùng nhất dương chỉ cùng đại lực kim cương chỉ dung hợp sau khi biến thành hoàn toàn mới địa cấp đỉnh cao kinh thần chỉ hay là so với ỷ thiên cao thủ nhiều thế nhưng ở đỉnh cao cao thủ phương diện một cái trương tam phong cắt đức sở hữu xà điêu thế giới không thể so với ỷ thiên càng cao hơn nhân vật chính đã t ô n g sư tiến b à o cấp thấp thế giới gặp bài s í c h vì lẽ đó cuối cùng quyết định nhảy qua xà điêu trực tiếp tiến vào thiên long ta đáng yêu t i ế u hoàng dung băng thanh ngọc k hiết tiểu long nữ gặp lại dưới quyển sách gặp lại chương hai mộ dung phục quyết định a chu cùng a bích câu tự đính ở công pháp dung hợp sau khi mộ dung phục thực lực cùng trước thời điểm so với cũng lại một lần nữa có tăng lên không nhỏ hơn nữa ở tiến vào phía thế giới này sau khi nguyên bản tu vi đỉnh trệ hơn mười năm mộ dung phục rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được tu vi tăng lên cảm giác thời gian này tiết điểm sao coi như không tệ sau đó thu dọn một phen ký ức sau khi mộ dung phục cũng phán đoán ra chính mình d á n g lâm thời gian điểm thông qua ký ức hắn biết nguyên bản hắn trong kế hoạch là đi t â y hạ tiến vào tây hạ nhất phẩm đường bên trong nói cách khác h i ệ n nhiên bây giờ khoảng cách nội dung vợ kịch bắt đầu còn có một quãng thời gian nếu hắn thành mộ dung phục tự nhiên cũng không thể đi cái gọi là tây hạ nhất phẩm đường cái tiêu căn bản là không có ý nghĩa gì hệ thống là không phải là muốn thu được số mệnh lực lượng lời nói nhất định phải trở thành hoàng đế mộ dung phục câu thông hệ thống đạo trên một thế giới mộ dung phục hiển nhiên làn đếm trải số mệnh lực lượng ngon ngọt lợi dụng số mệnh lực lượng đến tu luyện hiệu quả quả thực so với khổ tu hát phải tốt hơn nhiều mộ dung phục phòng trừng vùng thế giới này cực hạn hẳn là tông sư viên mãn muốn phá toái hư không lời nói nhất định phải có đại tông sư cảnh giới tu vi mà dựa theo trước hai cái thế giới kinh nghiệm thế giới đẳng cấp càng cao thiên điệu g n g buộc càng mạnh cho nên muốn muốn đột phá thiên điệu g n g buộc lời nói cũng càng khó cũng không phải là như vậy số mệnh lực lượng cũng không phải là cần muốn trở thành đế hoàng mới có thể thu được. hệ thống giải thích chỉ cần ký chủ hành vi có thể đối với vùng thế giới này vận chuyển tạo thành có lợi ảnh hưởng liền không có thu được số mệnh giá trị đối với thiên địa càng có lợi thu được số mệnh liền càng nhiều hệ thống âm thanh lại một lần nữa chuyển đến như vậy sao ta rõ ràng mộ dung phục nghe xong trong miệng lẩm bẩm nói trong lòng cũng gần như rõ ràng là chuyện gì xảy ra rất nhanh trong lòng cũng có quyết đoán vùng thế giới này cùng ỷ thiên không giống mặc dù nói bây giờ đại tống cũng vô cùng m ụ c nát nhưng là khí số chưa hết mặc dù nói bây giờ minh giáo đã chuyển vào trung thổ nhưng là bởi vì đại tống khí số chưa hết vì lẽ đó minh giáo còn lâu mới có được hậu thế cường đại như thế không có rộng rãi quần chúng cơ sở muốn phát triển giáo chúng hiển nhiên cũng là không quá hiện thực cho nên muốn muốn lật đổ đại tống lời nói hiển nhiên có chút không quá hiện thực hơn nữa lượng công trình quá lớn cần tiêu hao vô số thời gian cùng tâm lực có thời gian như vậy lời nói mộ dung phục còn không bằng ý dựa vào sức mạnh của chính mình một phá vì lẽ đó ủy thiên thế giới phương pháp căn bản là không thể thực hiện được chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác có điều bây giờ thời gian còn sớm vẫn là trước tiên tăng lên một hồi tù vi nói sau đi mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ đạo vùng thế giới này bên trong nhưng là có mấy cái không sai cơ duyên đã như vậy cái kia liền trước tiên đi một chuyến vô lượng sơn được rồi mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ đạo vô lượng sơn phái vô lượng kiếm phía sau núi nhưng là có một việc cơ hội tốt không phải những khác chính là phái tiêu g i a o bí mật bất chuyển bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ này hai môn công pháp chính là thiên long bên trong hai cái b ậ t hặc một trong đoàn dự cơ duyên thiên long bên trong tam đại nhân v ậ t chính tiểu phong đoàn dự cùng hư trúc có điều đối lập với tiểu phong tới nói đoàn dự cùng hư trúc hoàn toàn chính là hai cái bậc hặc đoàn dự quẳn xuống vách núi đến thần công hư trúc đánh bậy đánh bạ được rồi tiêu dao tam lao suốt đời công lực chỉ có tiểu phong chính là một bước một cái vết trần tu luyện mà đến đồng d ạ n g thiên long tam đại nhân vật chính bên trong cũng chỉ có k i ể u phong là mộ dung phục khâm phục nhất cho tới đoàn dự cùng h ư u trúc mộ dung phục đã vô lực nổ nước bọn một cái hoa si liếm cầu hoa tâm cây củ cải lớn do dự thiếu quyết đoán một cái gỗ du mụn n ọ t hơn nữa hai người đều có một cái cộng đồng đặc điểm cổ hủ thành tính thiện lương khả năng là bọn họ duy nhất ưu điểm thậm chí bọn họ tính ý thiên nguyên tắc bên trong chương vô kỵ cũng k h ô n g bằng loại tính cách này nếu như là người bình thường lời nói hay là không tính là gì nhưng là nhân vật chính lời nói đoàn dự sao giang hồ không thích hợp ngươi ngươi vẫn là đàng hoàng làm ngươi đại lý thế tử tương lai kế thừa đại thống đi Mộ đang lúc ò n nghĩ g thầm đ này mộ dung phục chỉ nghe hai đạo tiếng bước chân chuyển đến rất nhanh cửa phòng mở ra hai bóng người từ bên ngoài đi vào trong đó một người bưng một cái trậu rửa mặt chỉ thấy hai người một người trong đó một thân hồng nhạt còn dài hai mắt ánh sáng lấp lóe vừa nhìn chính là nhí nha nhí nhảnh tính tình một cái khác một thân màu xanh lục quần dài khắc toàn thân tỏa ra một luồng dịu d à n g khí chất điển hình g i a n g nam nữ tử thông qua ký ức mộ dung phục tự nhiên là nhận ra hai người kia thân phận không phải người khác thình lình chính là hắn hai cái tỷ nữ a chu cùng a bích hai người dung mạo đều thuộc về hàng đầu tuy rằng hay là không tính là khuynh thành tuyệt đại thế nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là khó gặp mỹ nữ dù sao có thể ở mộ dung thế g i a làm tỷ nữ dung mạo tự nhiên không thể kém a chu ở nguyên tắc bên trong cũng coi như là một cái kỳ nữ tử một tay thuật dịch dung xuất thần nhập hóa càng la túc trí đam yêu hay là ở thiên long bên trong cảnh không phải nhiều nhất thế nhưng là cũng coi như là xuất sắc nhất vô cùng thông thuệ có chút cùng xạ điêu h o à n g d u n g ỷ thiên triệu mẫn gần như cho tới a b i c h a y là văn chương không nhiều tồn tại cảm cũng không mạnh nhưng là nhưng là bồi tiếp mộ dung phục đi tới người cuối cùng dù cho là nguyên tắc bên trong mộ dung phục nên rồi a b i c cũng là không rời không bỏ thật không biết nguyên tắc bên trong mộ dung phục nghĩ như thế nào mộ dung phục không nhịn được l ắ p đầu một cái có điều bây giờ hắn đã thay thế được mộ dung phục tự nhiên không thể để nguyên tắc bên trong sự tính phát sinh nữa công tử ngươi tỉnh rồi chúng ta đến trang phục ngươi rửa mặt đi a b í c mở miệng nói không cần ta tự mình tới đi mộ dung phục mở miệng nói như vậy sao được vẫn để cho chúng ta hầu hạ công tử đi công tử lập tức liền muốn đi xa lần sau gặp được công tử còn không biết phải bao lâu đây a bích không nhịn được nói rằng được rồi không cần như vậy b u ồ n công tử quyết định không đi t â y hạ mấy ngày nữa b u ồ n công tử muốn đi đại lý lần này b u ồ n công tử mang bọn ngươi cùng đi mộ dung phục mở miệng nói câu đại lý chúng ta cũng đi công tử nói chính là có thật không chúng ta cũng có thể theo cùng đi bên cạnh a chu thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng mở miệng nói tự nhiên là thật sự b mộ dung phục nào đã lần ừ a gạt c này mộ dung phục xác thực là muốn đi gặp một hồi vương ngựa hiền còn có một chuyện khác chính là đi một chuyến mạng đà sơn trang lang hoàng ngọc động chương ba vương ngữ yên đội vương phu nhân cầu đàn mua lang hoàng ngọc động bên trong vậy cũng là có lúc t r ư ớ c vô nhai t ử cùng lý thu thủy hai người thu thập vô số công pháp mặc dù nói đại đa số đều là một ít nhị tam lưu tồn tại thế nhưng cũng có một chút thượng thừa công pháp có điều những người đều không đúng mộ dung phục mục tiêu dù sao trên một thế giới hắn nhưng là thiên hạ c h i chủ hầu như vơ vét toàn bộ thế giới võ học cho nên đối với phổ thông thượng thừa võ học mộ dung phục cũng không có hứng thú gì mục tiêu của hắn chính là giấu ở lang hoàng ngọc động bên trong một bộ vô thượng việt học cũng là phái tiêu giao tam đại nội công một trong tiểu vô tương công tiểu t vô ư ớ lúc này g tồn tại, mặc l biết. Biết hai, bên bên bên hai, hai người cũng trực tiếp leo lên đảo nhỏ tiến vào mạn đà trong sơn trang mộ dung phục hiển nhiên cũng đã không phải lần đầu tiền đến, đến rồi mạn đà sơn trang người tự nhiên đối với mộ dung phục đều hết sức quen thuộc tự nhiên cũng không có ai ngăn cản biểu ca đang lúc này một đạo tràn ngập kinh h ỉ âm thanh truyền tới mộ dung phục trong hai theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới chỉ thấy một cái toàn thân áo trắng quần dài thiếu nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn siêu phàm thoát tục phiêu giật như thiên lại thấy đến đ ố i phương trong n g a y mắt mộ dung phục trong đầu cũng không nhịn được bước lên tắm chữ người đến t ì n h lình chính là thiên long thế giới nữ chủ vương n g ự yên mặc dù nói trong ký ức mộ dung phục đối với vương n g ự yên dung mạo đã không xa l à gì nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy sau khi vẫn là khó có thể che giấu loại kia kinh diễm cảm giác mặc dù là trải qua hai cái thế giới gặp qua không ít mỹ nữ mộ dung phục cũng không ngoại lệ nói riêng về nhan t r ị lời nói trước mắt vương ngự yên thậm chí so với chu chỉ n h ư ợ c còn có đông phương bạch còn muốn hơn một chút không thẹn là hệ kim trong tiểu thuyết đẹp nhất bình hoa này dung mạo e sợ chỉ có thần điêu thế giới tiểu long nữ mới có thể sánh ngang đi chẳng trách nguyên tắc bên trong có thể làm cho đoàn dự thần hồn điên đạo mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ nói biểu mội có điều vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau mộ dung phục cũng tỉnh táo lại đến nhìn người đến trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười hắn giờ phút này càng ngày càng hoài nghi nguyên tắc bên trong mộ dung phục có phải là xu hướng tình dục có vấn đề lại có thể không nhìn vương ngự yên bực này tuyệt mỹ nữ tử nguyên tắc bên trong có thể nói đoàn dự mặc dù có thể liếm cầu thành công cũng không phải đoàn dự có thật ưu tú hoàn toàn chính là mộ dung phục làm nếu như phạm là mộ dung phục hơi hơi đối với vương ngự yên quan tâm một điểm lời nói vương ngự yên cũng tuyệt đối sẽ không biến tâm càng sẽ không để đoàn dự thừa lúc vắng mà vào biểu ca ngươi đến có chuyện gì không sau đó vương ngự yên mở miệng nói không có gì chính là tới thăm ngươi một chút mộ dung phục nói rằng a nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương ngự yên trong miệng thở nhẹ một tiếng gương mặt nhất thời cũng biến thành đỏ bừng một mảnh trên mặt cũng lộ ra một vệ ngượng ngùng bẻ có điều đ ấ y mắt vui sướng làm sao đều không che giấu nổi phải biết mộ dung phục nhưng là xưa nay đều không có nói với nàng quá loại này lời tâm tình không sai ở vương ngự yên xem ra loại này đã xem như là lời tâm tình có thể thấy được vương ngự yên trong lòng đối với mộ dung phục cảm giác thỏa mãn có bao nhiêu thấp bên cạnh a chu cũng có chút bất ngờ nhìn mộ dung phục h i ệ n nhiên cũng phát hiện mộ dung phục không giống dị vã n g mộ dung phục nhưng là xưa nay sẽ không như vậy liền nói hắn cùng a bích t r a n phục dị vã mộ dung phục liền xưa nay sẽ không từ chối hơn nữa mộ dung phục đối với vương ngự yên thái độ dị vãng thời điểm mặc dù nói đàm luận trên c a m ghét thế nhưng là vô cùng lạnh nhạt loại cảm giác đó liền phản phất l à ở ứng phó công sự bình thường ai nhìn thấy vương ngữ yên dáng vẻ sau khi mộ dung phục nhất thời cũng không nhịn được thở dài hắn cũng không nghĩ đến chính mình một câu đơn giản lời nói dĩ nhiên làm cho đối phương như vậy kích động hừ có điều đang lúc này đông nhiên một đạo l ạ n h leo tiếng hừ l ạ n h truyền đến ngay lập tức một đạo một thân màu đỏ cùng trang bóng người từ đằng xa đi ra vẻ mặt có chút không quen nhìn mộ dung phục nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi mộ dung phục cũng không nhịn được thán phục một tiếng người trước mắt quả thực chính là một cái thành thuộc bản vương n ữ yên năm tháng phản phất không có ở trên người đối phương lưu lại chút nào dấu vết chỉ là bằng thêm một loại thành thục mỹ lực người đến không phải người khác thình lình chính là vương phu nhân bàn về nhan trị lời nói vương phu nhân quả thực cùng ý thiên bên trong t ử sam long vương đại khỉ ti đều không kém chút nào thậm chí càng mạnh hơn một n ư ớ c đại khỉ ti sở dĩ trở thành võ lâm đệ nhất mỹ nữ ngoại trừ dung m ạ o ở ngoài cũng bởi vì là mang theo một loại dị vực phong tình đối với nhìn quen trung nguyên mỹ nữ người tới nói hiển nhiên nhiều hơn một loại khác mẹ hoặc mẹ xin chào phu nhân vương ngữ yên cùng a chu nhìn thấy người đến sau khi vội vã mở miệch nói xin chào mợ nhìn thấy người đến sau khi mộ dung phục thản nhiên nói đối với vương phu nhân mộ dung phục tự nhiên là không có cái gì tốt ấn tượng thậm chí so với đại khỉ t i còn muốn không thể tả nhiều lắm mặc dù nói tướng mạo t u y ệ t mỹ nhưng là đối phương tính tình thực sự là khiến người ta yêu thích không đứng lên hơi một tí đem người coi như b ó n thúc tính tình bất thường không cần bàn cãi mặc dù nói vương phu nhân tao nộ khiến người ta có chút đồng tình nhưng là tức đã là như thế phản ứng của nàng cũng thực sự là có chút quá mức kích nếu như đặt ở hiện đại lời nói hoàn toàn chính là một cái tâm lý vặn mẹo biến thái chợ bắt đầu học nói năng ở sớt thử vương phu nhân lạnh lùng nói đa tạm m khích lệ có điều cùng họ đoàn so với còn kém không ít nghe được vương phu nhân lời nói sau khi mộ dung phục lúc này cũng không có một chút nào k h á c h khí trực tiếp về đổi trở lại hắn có thể đã không phải nguyên tắc bên trong có chút bất tước mộ dung phục nguyên tắc bên trong mộ dung phục bởi vì lang hoàng ngọc động bí tịch d u y ê n cớ vì lẽ đó vẫn chịu được vương phu nhân chê cười mà hắn nhưng là từng làm không lên đế vương người đương nhiên sẽ không như vậy cầu khẩn nhiều lần cái gì vô liêm sỉ người nói cái gì quả nhiên nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương phu nhân cả người sắc mặt lúc này liền thay đổi gương mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ âm trầm lên phản phất bị chạm tới trong lòng cấm kỵ bình thường trong hai mắt tràn đầy nồng đậm l ử a giận biểu ca nhìn thấy tình cảnh này sau khi vương ngự yên sắc mặt cũng hơi đổi mặc dù nói nàng không biết mẹ của chính mình tại sao như vậy phẫn nộ thế nhưng nàng lại biết m â u thân nàng vô cùng tâm hận họ là người giờ khác này mộ dung phục dĩ nhiên ngay mặt đề cập trong lòng nhất thời cũng biến thành cực kỳ lo lắng lên mộ dung phục ngươi thật là to gan lập tức cho ta rời đi nơi này ta mạng đà sơn trang không hoan nghê ngươi sau đó không cho bước vào m ạ n đà sơn trang nửa bước vương thanh âm của phu nhân lệnh leo nói rằng không ngừng chập chủng hiển nhiên là bị tức không nhẹ rời đi. dựa vào cái gì mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói chỉ bằng ta là mạng đà sơn trang chủ nhân vương thanh âm của phu nhân lạnh leo nói rằng đợt thực sự không thích cái này vương phu nhân thiên long bên trong xem như là hệ kim bên trong mỹ nữ nhiều nhất thế nhưng cũng tương tự là kỳ hoa nữ tử nhiều nhất điêu hoa tùy hứng tâm lý biến thái đố kỵ thành tính chương bốn tức giận vương phu nhân lang hoàng ngọc động cầu đặt mua mạng đà sơn trang chủ nhân ta còn tưởng rằng là vương phi đây mộ dung phục thản nhiên nói k h ô n nạn mộ dung phục người m u ố chết người đến cho ta đem hắn đuổi ra ngoài nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương phu nhân nhất thời cũng triệt để nổi giận biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên hơi vặn vẹo lên sau một khắc mấy bóng người cũng trực tiếp từ đằng xa bay lượn mà tới rất nhanh đi đến vương phu nhân bên người thình lình chính là mạng đà sơn trang cao thủ mộ dung công tử xin mời mấy người nhìn thấy vương phu nhân dáng vẻ sau khi vẻ mặt có chút không quen nhìn mộ dung phục nói rằng để ta rời đi bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách mộ dung phục thản nhiên nói những người này mặc dù nói thực lực không sai mặc dù nói không tính là cao thủ hàng đầu thậm chí không sánh được hắn mấy cái gia thần thế nhưng đối lập với phổ thông giang hồ cao thủ tới nói đã toán là không sai tồn tại còn lo lắng cái gì còn chưa đem hắn cho ta nổ ra đi vương phu nhân lạnh lùng nói vâng phu nhân nhìn thấy vương phu nhân dáng vẻ sau khi mấy người lúc này cũng mở miệng nói cùng lúc đó đối với mộ dung phục lời nói trong lòng cũng là hết sức khó chịu đáy mắt hàn quang lấp lóe sau m ộ t k h ắ c mấy người cũng bay thẳng đến mộ dung phục bên người vào tới một bầy kiến hôi cũng dám ra tay với ta、Cút. mộ dung phục thấy thế đáy mắt hàn quang lấp lóe lúc này đưa tay ở trong hư không liền điểm mấy lần mấy đạo ác liệt bá đạo chỉ mang bắn đình ra trực tiếp bao phủ đến mấy người trên người thình l i n h chính là thôi diễn dung hợp sau khi kinh thần chỉ ầm ầm ầm ầm chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến ngay lập tức mấy bóng người cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh sắc mặt nhất thời cũng biến thành trắng bệnh cực kỳ chân khí trong cơ thể dường như quả cầu da xì hơi bình thường trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng người người dĩ nhiên phế bỏ chúng ta tu vi một người trong đó bà lao thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ hoán độc ánh sáng hiển nhiên không nghĩ đến bộ dung phục thủ đoạn dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn dĩ nhiên trực tiếp phế bỏ bọn họ tu vi gián đối với bổn công tử ra tay liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị mộ dung phục lạnh lùng nói nhất dương chỉ ngươi làm sao sẽ nhất dương chỉ mà giờ khắc này nhìn thấy mộ dung phục động tác sau khi vương phu、Ú、nhân cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng nói hắn phát hiện mộ dung phục thủ đoạn cùng nhất dương chỉ vô cùng tương tự làm đã từng đoàn chính thuần bạn giả vương phu、Ú、nhân đối với nhất dương chỉ tự nhiên là không xa lạ gì nhất dương chỉ tính là thứ gì cũng xứng cùng kinh thần chỉ so với mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói mộ dung phục ngươi dám đối với ta mạ đà sơn trang người đậu thủ ngươi thật là to gan vương thanh âm của phu、Ú、nhân lạnh leo nói rằng mấy con chó mà thôi mộ dung phục khét cười một tiếng k i n h người q u á đáng mộ dung phục ngươi ngày hôm nay là đến d i ê u v õ dương a i không được thật sự coi ta mạng đà sơn trang dễ bắt nạt sao vương phu nhân hiển nhiên cũng bị mộ dung phục triệt để làm tức giận cùng lúc đó vương phu nhân trong lòng đối với mộ dung phục ngày hôm nay phản ứng cũng là vô cùng bất ngờ dĩ vang thời điểm đối mặt chính mình có trách mộ dung phục trên căn bản đều là im lặng không lên tiếng nhưng là ngày hôm nay dĩ nhiên phản ứng kịch liệt như thế tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được m ạ n đà s ơ trang một đám người ô hờ thôi mộ dung phục khinh thường nói ngươi vương phu nhân quả thực đều sắp muốn n ổ i khủng hai mắt phun lửa nhìn mộ dung phục nếu như không phải xem ở biểu mội phân như trên ừ mộ dung phục lạnh lùng nói giờ khác này nhìn thấy này dương cung bạt kiếm một màn sau khi vương ngự yên trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ bối rối h i ệ n nhiên hắn xưa nay đều không có nhìn thấy loại tình cảnh này mộ dung phục ngươi quả thực vô liêm sỉ thật sự coi ta bắt ngươi không có cách nào không được vương phu nhân nghe được mộ dung phục uy hiếp sau khi tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được có bản lãnh gì cứ việc dùng đi ra được rồi ta mộ dung phục đều đã lấy dù cho là lý thu thủy đến, đến rồi cũng như thế mộ dung phục lạnh lùng nói cái gì ngươi ngươi làm sao nghe được mộ dung phục nói ra lý thu thủy tên sau khi lý thanh la sắc mặt nhất thời đại biến đáy mắt cũng né qua một vẹn v ẻ kinh hãi lý thu thủy tồn tại nàng nhưng là chưa từng có đối với người ngoài tiết lộ quá mặc dù là vương ngự yên cũng không biết lúc trước hắn bởi vì đoàn chính thuần quan hệ phát hiện mình mang thai sau khi cuối cùng trực tiếp gả tới vương gia đối với nàng thân phận chân chính căn bản cũng không có mấy người biết chí ít dưới cái nhìn của nàng vương gia còn có mộ dung thế gia cũng không có ai biết nhưng là bây giờ lại bị mộ dung phục nói toặc ra thân phận khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được Ừ. sau một hồi lâu vương phu nhân sắc mặt biến đổi một hồi sau đó lạnh rên một tiếng trực tiếp xoay người rời đi ngày hôm nay mộ dung phục biến hóa đại làm cho nàng có chút giật mình hơn nữa giờ khắp này không biết tại sao đối mặt mộ dung phục nàng cảm giác mình khắp toàn thân sở hữu bí mật đều bị nhìn tấu ngày hôm nay mộ dung phục cũng là trước nay chưa từng có cứng rắn làm cho nàng cực kỳ không thích ứng dị vang đối mặt chính mình răn g dạy mộ dung phục căn bản là không dám phản bác nhưng là hôm nay dĩ nhiên trực tiếp về đ ố i hơn nữa đối mặt hung hăng như vậy mộ dung phục tiếp tục ở lại chỗ này lời nói nhìn thấy tình cảnh này sau khi vương ngự yên cũng không nhịn được ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn phía mộ dung phục hiện nhiên mộ dung phục biểu hiện hôm nay cũng là để vương ngự yên có chút giật mình được rồi biểu muội không cần lo lắng không có chuyện gì nhìn thấy vương ngự yên dáng vẻ sau khi mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói đi thôi biểu muội chúng ta đi lang hoàng ngọc đ ộ n g sau đó mộ dung phục mở miệng nói ừng vương ngự yên g ặ t cù sau đó hai người rất nhanh đi đến một chỗ bí ẩn cửa đá bên cạnh ấn xuống cơ quan cửa đá cũng lập tức mở ra rất nhanh một loạt hàng giá sách cũng xuất hiện ở mộ dung phục trước mặt Biểu đúng rồi biểu mội ngươi tại sao không tu luyện mộ dung phục bỗng nhiên mở miệng nói đối với sự nghi ngờ này kiếp trước hắn đang xem thiên long thời điểm thì có chút không rõ mặc dù nói ghi nhớ vô số bí tịch võ công đối với mộ dung phục có trợ giúp nhưng là dưới cái nhìn của hắn nếu như có thể trở thành cao thủ lời nói cái nhóm này chợ chẳng phải là càng to lớn hơn nhưng là vương ngữ yên từ đầu tới đôi đều là một cái tay trói gà không chặt người thời điểm trước kia mộ dung phục bởi vì bị mộ dung bác tẩy não cho nên đối với vương ngữ yên tự nhiên cũng không có bao nhiêu quan tâm xưa nay cũng không có người qua vấn đề này cái này biểu ca ta tư chất quá kém trời sinh kinh mạch chật hẹp tu luyện lời nói căn bản là sẽ không có bất kỳ thành tựu nghe được mộ dung phục hỏi sau khi vương ngữ yên trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ ảm đạm hiển nhiên là đối với, với mình tư chất có chút tầm u có điều đồng dạng Nghe đ ư ợ chương mộ dung p ụ c của chính dĩ nhiên quan tâm tình huống của chính mình sau khi, sau tâm v năm g trong lòng cũng ự yên có c h ú kích động vương n g ự yên tiểu vô tướng công nội công dung hợp chơi sinh kinh mạch chật hẹp để ta xem một chút mộ dung phục sửng sốt một chút đi thẳng đến vương n g ự yên bên người thân tay nắm lấy vương n g ự yên cánh tay chân khí trong cơ thể cũng tràn vào vương n g ự yên trong cơ thể、Soạn. mà giờ khác này bị mộ dung phục nắm lấy cánh tay sau khi vương ngự yên gương mặt nhất thời cũng biến thành đỏ chót cực kỳ nàng cho tới bây giờ đều không có cùng mộ dung phục thân cận như thế quá này chính là nàng có ký ức tới nay mộ dung phục lần thứ nhất cùng với nàng có tứ chi tiếp xúc hóa ra là như vậy sao chỉ chốc lát sau mộ dung phục cũng thu hồi c h â n khí đối với vương ngự yên tình huống hắn cũng nhìn ra rồi chính như vương ngự yên từng nói nàng tư chất xác thực không ra sao thậm chí nói rất kém cỏi so với người bình thường đều phải kém không ít kinh mạch chật hẹp hơn nữa vô cùng yếu đuối xin lỗi biểu ca đều do ta tư chất quái vương ngữ yên mở miệng nói không sao không phải đại sự gì tình huống như thế cũng không phải là không có biện pháp giải quyết mộ dung phục thấy thế trực tiếp mở miệng nói quá khó khăn muốn thay đổi tư chất lời nói trừ phi là có hàng đầu thiên tài địa bảo nhưng là những thư đó đều là chân chính thiên địa kỳ vật cả thế gian hiếm thấy hoặc là có thể có được thiếu lâm dịch cân kinh cùng tẩy tụy kinh nhưng là dịch cân kinh chính là thiếu lâm bí mật bất chuyển tẩy tụy kinh cũng cũng sớm đã thất chuyển vương ngữ yên lắc đầu một cái nói rằng biểu nội không cần lo lắng yên tâm được rồi ta có biện pháp mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói cái gì biểu ca có biện pháp ngươi nói chính là có thật không nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương ngự yên trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ đương nhiên là thật sự nghe rõ ta truyền cho ngươi một môn công pháp ngươi muốn dùng tâm nhớ kỹ tu luyện môn công pháp này sau khi tình huống của ngươi liền có thể dễ dàng giải quyết mộ dung phục nói rằng được biểu ca ngươi nói vương ngự yên biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng trở nên hưng phấn lúc này mộ dung phục cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp đem trên người mình dịch cân tẩy thủy công nói rồi một lần đối với người bình thường tới nói vương ngự yên tình huống xác thực là khó giải nhưng là đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì chỉ cần giải quyết tư chất vấn đề lấy vương ngự yên ở những phương diện khác nội tính ngày sau thành tựu tuyệt đối không phải bình thường nhớ không một lát sau sau khi mộ dung phục đem hoàn chỉnh dịch cân tẩy tủy công nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần ánh mắt cũng rơi xuống vương ngự yên trên người thật là tinh diệu công pháp dĩ nhiên có dịch kinh tẩy tủy hiệu quả thật sự có thể thay đổi tư chất quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi vương ngự yên mặc dù nói không có tu luyện thế nhưng xác thực chân chính lý luận đại sư nàng lý luận không chút nào so với thiên long thế giới cao thủ hàng đầu kém bao nhiêu có chút tương tự với đấu la thế giới đại sư bình thường Tự ngay h nhìn i ê n là n à dịch lập tức mộ dung phục ánh mắt cũng ở lang hoàng ngọc động bên trong nhìn quét hiện nhiên là ở sưu tầm tiệu vô tướng công vị trí hả cái này là một lát sau sau khi mộ dung phục ánh mắt rơi xuống một cái da xanh bìa ngoài thư tịch bên trên bìa ngoài trên cũng không có tên là gì mở ra sau khi mộ dung phục phát hiện là một đống xem không hiểu nước chảy món nợ món nợ bản biểu ca nay bản thật giống không phải võ công gì bí tịch mà là một cái kỳ quái món nợ bản nhìn thấy mộ dung phục cầm lấy cái k i a đồ vật sau khi vương ngự yên âm thanh cũng lập tức chuyển đến thu nhận địa cấp công pháp tiểu vô tướng công có hay không tiếp thu đang lúc này mộ dung phục trong đầu cũng chuyển đến hệ thống âm thanh quả nhiên là vật này mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng mặc dù nói vật này nhìn qua như là nước chảy món nợ bình thường món nợ bản nhưng l à như n g là một bộ chân chính hàng đầu nội công tâm pháp chỉ là ghi chép phương thức vô cùng bí ẩn mà thôi có điều này ở hệ thống trước mặt căn bản đều không chỗ chét hơn i mộ mộ dung đầu. đầu trong Không thẹn hàng công Luyện phục tức là đạo ra hóa này trên vệ vui tướng hiệu quả cùng càn k h ô n đại na di một ít công có thể có chút tương tự có đ i ề u nhưng lại có chút không giống một cái chú trọng nội lực mô mộ phỏng một cái khác là chiêu thức phục chế đo lường đến tiểu vô tướng công cùng ký chủ tử dương thần công có thể dung hợp có hay không dung hợp ngay lập tức hệ thống âm thanh lại một lần nữa chuyển đến dung hợp dung hợp thành công thu được thiên cấp công pháp tử dương vô tướng công sau một khắc hoàn toàn mới phật ngươi công pháp nội dung cũng ở mộ dung phục trong đầu chuyển đến thiên cấp công pháp quả nhiên l ộ sắt thành thiên cấp công pháp chuyện này thực sự là quá n g ư ờ tiên luyện hóa công pháp hoàn toàn mới nội dung sau khi mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế này công pháp hoàn toàn mới hoàn mỹ dung hợp hai bức công pháp ưu điểm hơn nữa đều chiếm được cường hóa so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không chỉ một điểm nửa điểm hoàn toàn là một loại to lớn lột xác biểu ca ngươi làm sao ngươi không có chuyện gì chứ nhìn thấy mộ dung phục sắc mặt không ngừng biến ả o v ư ơ ngự n g yên không nhịn được nói rằng ta không có chuyện gì vừa n ã y có chút thất thần mộ dung phục lấy lại tinh thần sau khi lắc đầu một cái nói rằng Đặt đ ế ngươi mục đích sau khi, Mộ đích khi, sau u d n Phục cũng không có tiếp không nhiều nhanh tục cũng có cùng dừng rất lại, ở đây v n Ngự Yên g h a người lại m ộ tới lần nữa rời đi. Ở mạng、Đà、Sơn Trang cùng rời đi. Đà Ở v Vương Ngự Yên một làm ú c Phục sau nữa Dung Phu khi, Nhân. lại tới Người tới Mộ một tìm lần Vương l cái gì nhìn thấy mộ dung phục sau khi vương thanh âm của phu nhân l ạ n h leo nói rằng ta muốn đại biểu nội rời đi một q u o n g thời gian mộ dung phục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng không được nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương phu nhân lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ta là đang thông báo ngươi mà không phải thương lượng với ngươi ta muốn đại biểu nội rời đi ai cũng không ngăn được mộ dung phục lạnh lùng nói mộ dung phục ngươi không muốn quá phận quá đáng ngư yên là con gái của ta vương phu、Ú、nhân nhất thời có chút phẫn nộ nói rằng con gái ngươi cái kia nàng biết nàng cha là ai sao mộ dung phục lạnh lùng nói ngươi nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương phu、Ú、nhân sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra xem ở biểu nội phân như trên ta không muốn cùng ngươi tính toán ngươi mấy chuyện hư hỏng kia ta không muốn quản thế nhưng tiền đề là ngươi không được lại can thiệp ta cùng biểu nội sự tình hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng ta mộ dung phục không phải họ đoàn phế vật kia theo ta tuyệt đối sẽ không để biểu m ộ i chịu đến chút nào ăn ước mộ dung phục lạnh lùng nói chương sáu rời đi cô tô giáng lâm phái vô lượng kiếm c ầ u đặt mua theo ngươi theo ngươi đồng thời làm cái kia phục quốc xuân thu đại mộng sao vương phu nhân thấy thế nhất thời cũng không nhịn được dễ cực nói đối với vương ngữ yên vương phu nhân trên thực tế vẫn là hết sức thương yêu vương phu nhân sở dĩ phản đối vương ngữ yên cùng mộ dung phục cùng nhau cũng là bởi vì không muốn để cho vương ngữ yên bị thương tổn bởi vì dưới cái nhìn của nàng mộ dung thế ra cái kia cái gọi là phục quốc đại n g vốn là một chuyện cười phú quốc ai nói ta muốn phục quốc mộ dung phục lạnh lùng nói hả ngươi mộ dung thế g i a không phải lấy phục quốc làm nhiệm vụ của mình sao vương phu、Ú、nhân thấy thế lập tức cũng mở miệng nói mộ dung thế g i a phục quốc ăn thua gì đến ta nhi mộ dung phục lạnh lùng nói hả ngươi đây là ý gì ngươi lại dám vi phạm mộ dung thế g i a tổ hấn nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương phu、Ú、nhân biểu cảm trên gương mặt hiển nhiên cũng là vô cùng bất ngờ được rồi những n à y ngươi cũng đừng quản biểu mội ta liền mang đi mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi đáng ghét nhìn thấy mộ dung phục cái kê thái độ sau khi vương phu nhân sắc mặt cũng vô cùng khó coi có điều đồng dạng đấy mắt cũng né qua một vệ mười bốn vẻ nghĩ hoặc hiển nhiên ngày hôm nay mộ dung phục biểu hiện thực sự là có chút quá k h á c thường nếu như không phải nàng đối với mộ dung phục hết sức quen thuộc lời nói suýt chút nữa đều cho rằng mộ dung phục bị đánh cháo biểu mụi đi thôi theo ta rời đi đi mộ dung phục lại một lần nữa tìm tới vương ngữ yên nói rằng cái gì rời đi vương ngữ yên có chút bất ngờ nói rằng h ừ m ta chuẩn bị đi ra ngoài du lịch một hồi ngươi đồng ý theo ta đồng thời sao mộ dung phục nói rằng ta ta có thể không vương ngữ yên trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ tự nhiên có thể mộ dung phục gật gật đầu nói có thể nhưng là ta muốn hỏi trước quá mẹ ta vương ngữ yên sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng mở miệng nói yên tâm được rồi ta đã giúp ngươi hỏi qua nàng đã đáp ứng rồi mộ dung phục mở miệng nói đáp ứng rồi biểu ca nói chính là có thật không vương ngữ yên có chút nửa tin nửa ngờ nói rằng đương nhiên là thật sự ta lúc nào đã lừa gạt ngươi mộ dung phục nói rằng quá tốt rồi cảm tạo biểu ca ngươi vương ngữ yên trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động vương ngữ yên từ nhỏ ở mạn đà sơn trang lớn lên Từ nhỏ đến lớn n đi rời m ạ gần sơn trang số l hầu như có thể đến được trên đầu ngón tay. Như nay rốt cục có thể rời đi, kích động trong lòng có được, chủ chính phục cùng ca, chờ chút, được, phục ngón nói thể trên tay. rốt thể trong thể tưởng tượng nhất theo ta một chút, ta đi thu thập một hồi đồ vật. gật Như hơn hồi như Biểu đến đầu đi, động đi. đi đồ yếu nay lòng nữa dung ngươi Vương Ngữ Yên nói rằng, mộ dung phục gật Gần rời rời gụ. mộ mộ là quá sau một cách giờ mộ dung phục mang theo vương ngữ yên cùng a chu trực tiếp rời đi mạn đà sơn trang sau đó trở lại tham hợp trang trở lại tham hợp trang sau khi mộ dung phục cũng không có lập tức rời đi mà là giúp đinh ngựa yên bố trí một chút d ự thiện những thuốc này thiện chính là cải thiện thể chất mặt khác phụ trợ tu luyện dịch cân tẩy tùy công sử dụng đều là hàng đầu dược liệu những thứ đồ này đều là hắn ở ỵ thiên thế giới cướp đoạt mà đến ở ỵ thiên thế giới hắn hầu như có thể nói là chân chính thiên địa c h i chủ cướp đoạt vô số thứ tốt có trước xuyên việt kinh nghiệm sau khi hắn ở xuyên việt trước tự nhiên là chuẩn bị vô số đồ vật vàng bạc châu á u thiên đ i ệ linh tài thậm chí ngay cả áo giác binh khí cái gì đều chuẩn bị vô số hiện nhiên là chỉ lo xuyên việt đến cái cùng có thể h k ô ngoại chút n à n h u y trừ vương ngữ yên ở ngoài mộ dung phục cũng không có nhất bên trọng nhất bên kinh a chu cùng a bích cũng tương tự đều có phần mặt khác mộ dung phục cũng đem dịch cân tẩy tủy công truyền cho bọn hắn cuối cùng mộ dung phục cũng đem tiểu vô tướng công truyền thụ cho bọn hắn sở dĩ truyền thụ tiểu vô tướng công mà không phải tử dương vô tướng công chính là bởi vì tử dương vô tướng công dung hợp tử dương tần công thuộc về cương mánh bá đạo công pháp cũng không t mặc dù nói mộ dung phục chưa từng đi vô lượng sơn nhưng là tiến vào đại lý sau khi chỉ cần hơi hơi hỏi thăm một phen liền có thể tìm tới vô lượng sơn vị trí đứng lại các ngươi là người nào đây là ta phái vô lượng kiếm vị trí những người không có liên quan không được đến gần ngay ở mộ dung phục mấy người tới gần phái vô lượng kiếm thời điểm một đạo q u á t trói t hai thanh chuyển đến ngay lập tức mấy bóng người cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ đề phòng ngay lập tức ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục bên người vương ngự yên ba nữ trên người đáy mắt cũng né qua một vệ t nóng rực tham lam ánh sáng phái vô lượng kiếm chỉ là một cái tam lưu môn phái mà thôi bổn công tử muốn đi địa phương bằng các ngươi cũng xứng n ă n cản cảm nhận được mấy người ánh mắt sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ lạnh leo ánh sáng phái vô lượng kiếm mặc dù nói ở đại lý tên tuổi không nhỏ có điều đối lập khắp cả thiên long thế giới tới nói nhiều lắm chính là nhị tam lưu môn phái mà thôi căn bản là không ra hồn m u ố n chết tiểu tử lại dám bôi nhọ ta phái vô lượng kiếm thực sự là ngưng cuồng động thủ đem hắn bắt giao cho tông không ba không chủ xử lý mấy người nghe được mộ dung phục lời nói sau khi sắc mặt thay đổi lúc này lạnh lùng nói sau một khác trực tiếp rút kiếm h ư n về mộ dung phục bên người vào tới một bầy kiến hôi mộ dung phục cười lạnh một tiếng đ á y mắt hàn quang lấp lóe mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt một đạo hào quang lóng ánh né qua ngay lập tức cổ tay tê d ầ n sau đó trường kiếm trong tay trong nháy mắt tuột tay mà ra cổ tay nơi máu chạy ổ ạt gân tay trực tiếp bị đánh gãy a n g ư ơ i n g ư ơ i dĩ nhiên phế bỏ chúng ta tay chết tiệt n g ư ơ i chết chắc rồi dám đến phái vô lượng kiếm gây sự từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức chuyển đến nhìn phía mộ dung phục trong ánh mắt cũng né qua một vệ toán độc ánh sáng người nào lại dám đến ta kiếm hồ cung n g n g n ư ợ c đang lúc này một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến sau đó chỉ thấy một đạo nhìn qua nam tử hơn bốn mươi tuổi bóng người từ bên trong đi ra phía sau thì lại theo mười mấy bóng người thình lình chính là phái vô lượng kiếm cao thủ h i ệ n nhiên là bị động tính bên này đã kinh động các hạ thật tác độc thủ đoạn ngươi là người nào cầm đầu bóng người nhìn thấy giữa trường mấy cái đệ tử dáng vẻ sau khi sắc mặt nhất thời cũng trở nên hơi khó xem ra âm thanh lạnh leo nói rằng muốn biết bùn công tử thân phận thắng nói sau đi mộ dung phục lạnh lùng nói chương bảy nghiên ép vô lượng ngọc bích câu tự đính n ô n g cuồng tiểu tử đối phó ngươi không cần sư phụ ra tay để ta cung quang kiệt đến cho ngươi một cái giáo h ấ n lúc này một người trong đó thanh niên mặc áo trắng cũng trực tiếp từ bên cạnh đi ra trường kiếm trong tay bay thẳng đến mộ dung phục trên người bao phủ lại đây thực lực so với trước mấy người hiển nhiên phải cường đại một chút chỉ là hạt gạo cũng d á m tỏa ánh sáng mặc dù nói đối phương thực lực so với vừa n ã y mấy người mạnh hơn một chút thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh một điểm mà thôi đối với mộ dung phục tới nói căn bản cũng không có chút nào khác nhau tương tự đều là run dế chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt tình khí bắn nhanh ra chỉ nghe một đạo sắt thép va chạm âm thanh truyền đến sau đó chỉ thấy cung quan kiệt trưởng kiếm trong tay dĩ nhiên trực tiếp miễn cưỡng đứt đoạn khủng bố kinh khí trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra bảy tám mét sau khi lúc này mới mạnh mẽ đập xuống đất trực tiếp mất đi cái gì nhất dương chỉ ngươi là đại lý họ đ o à người n nhìn thấy mộ dung phục thủ đoạn sau khi tả t ử mục sắc mặt đột nhiên biến đổi đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ vẻ ngưng trọng hắn phát hiện mộ dung phục thủ đoạn cùng đại lý đoạn thế nhất dương chỉ rất giống phái vô lượng kiếm mặc dù nói ở đại lý có không nhỏ tên tuổi nhưng là cùng đại lý họ đoàn so ra hiện nhiên căn bản là cái gì cũng không tính họ đoàn vậy cũng là đại lý chân chính chúa tể họ đoàn họ đoàn tính là thứ gì mộ dung phục cười lạnh một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một vệ thần sắc khinh thường họ đoàn mặc dù nói là đại lý chúa tể đối với khắp cả họ đoàn bên trong ngoại trừ đoàn tư bình ở ngoài nhưng không có mấy cái có thể đem ra được người bây giờ họ đoàn có điều đều dựa vào đoàn tư bình dư ấm mà thôi lúc trước đoàn tư bình dựa vào lục mạch thần kiếm có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lục mạch thần kiếm càng là sông gia đệ nhất thiên hạ kiếm tên tuổi nhưng là bây giờ toàn bộ đoàn ra nhưng liền một cái luyện thành lục mạch thần kiếm người đều không có hả nghe được mộ dung phục lời nói sau khi t ả tử mục cũng sửng sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc không biết các hạ đến ta kiếm hồ cung để làm gì sắc mặt biến đổi một hồi sau khi t ả tử mục lại một lần nữa nói rằng từ vừa nãy mộ dung phục thực lực hiển nhiên vô cùng không bình thường hắn hiển nhiên căn bản cũng không có năm đối phó nghe nói phái vô lượng kiếm có một chỗ vô lượng á bích bổn công tử muốn gặp gỡ một hồi mộ dung phục thản như nói không thể vô lượng ngọc bích chính là ta phái vô lượng kiếm cấm địa người ngoài cấm chỉ đi vào nghe được mộ dung phục lời nói sau khi tả tử mục sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc này cũng mở miệng nói bổn công tử đây là thông báo các ngươi mà không phải ở với các ngươi thương lượng các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý n à y trên đời này vẫn không có mấy chỗ là bổn công tử không thể đi địa phương mộ dung phục cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh leo nói rằng khi người h n quá đáng thật sự coi ta kiếm hồ cung là quả hồng n h n không được hôm nay ta ngược lại muốn lãnh giáo một hồi các hạ thủ đoạn tả tử mục lạnh lùng nói sau một khắc trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ bay thẳng đến mộ dung phục bên người bao phủ lại đây châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình mộ dung phục cười lạnh một tiếng trong tay ỷ thiên kiếm trong nháy mắt phóng ra một đạo hóng ánh tần h quang gần như trong nháy mắt liền tìm tới sơ hở của đối phương giang giác. xì xì trong nháy mắt hai thanh trường kiếm xúc đụng vào nhau sau đó không có một chút nào hồi hộp tả tử mục trường kiếm trong tay trực tiếp đứt đoạn ra trường kiếm trực tiếp xuyên thủng bả vai của hắn ẩm ngay lập tức mộ dung phục thân hình giống như quỷ mị đi thẳng đến mặt của đối phương trước xoay tay một trưởng gỗ ra một đạo, bá đạo tạ tử mục thân thể dường như một mục như dường viên đ n bình pháo tử h phun mạnh, ư ngược tươi mười Ngươi, ngươi, ờ n ngoài, trong miệng này xuống g trực tiếp mét đất. tà t ra ra lúc mới đập bay bay đầy mấy máu đủ mục cảm nhận được tình huống trong cơ thể sau khi đáy mắt cũng tràn đầy cực kỳ v ẻ kinh hãi hắn phát hiện giờ khắp này trên người mình xương đứt đoạn mất mười mấy cây ngũ tạng lục phủ đều chịu đến khủng bố rung động kinh mạch cũng chịu đến trọng thương thương thế này không có một năm nửa năm e sợ căn bản là không cách nào khôi phục hơn nữa coi như là khôi phục như cũ e sợ cũng khó có thể trở lại đỉnh cao t làm sao có khả năng thất bại tông chủ dĩ nhiên thất bại chu vi phái vô lượng kiếm đệ tử nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng triệt để há hốc mồm một chiêu vẹn vẹn là một chiêu tả tử mục liền thất bại vậy làm sao có thể không làm bọn họ kinh hãi nhìn phía mộ dung phục trong ánh mắt cũng né qua một vẹn vẻ sợ hãi bây giờ còn có ai muốn cản b u ồ n công tử mộ dung phục thản nhiên nói vừa nãy một đòn hắn có điều chỉ dùng khoảng một phần mười sức mạnh mà thôi nếu không thì chính mình một trưởng bên dưới tả tử mục đã sớm ẩm rồi、so、nghe được mộ dung phục lời nói sau khi chu vi một mọi người sắc mặt cũng là khẽ biến liền tông chủ của bọ đều không chịu được nữa một chiêu t h ú sư phụ bên cạnh một cái thanh niên mặc áo trăng thấy thế vội vã mở miệng nói vị công tử này xin mời với quang h ả o vẻ mặt thấp kém nói rằng sau đó hướng về kiếm hồ cung phía sau núi phương hướng chạy đi đi thôi mộ dung phục liếc mắt một cái bên cạnh vườn ngự yên ba nữ nói rằng đoàn người bay thẳng đến phái vô lượng kiếm phía sau núi chạy đi phán l i ê n ở ngay đây quá gần như một phút thời gian sau khi với quang hào mang theo mộ dung phục mấy người đi đến phía sau núi một nơi địa phương bí ẩn ở bọn họ trước mặt một khối bóng loáng vách đá h i ể n hóa ra ngoài trên vách đá thật giống có cái gì hình ảnh hình chiếu đi ra đối với thời đại này người tới nói điều này hiển nhiên là vô cùng thần kỳ quả thực cùng thần tích không khác bất quá đối với mộ dung phục đến nói điều này hiển nhiên căn bản là không tính là gì có điều là đặc thù địa hình gây nên tia sáng biến hóa gợi ra vật lý hiện tượng mà thôi có chút cùng lỗ nhỏ thành xem gần như nguyên lý nơi này hình chiếu thỉnh lỉnh chính là vách đá bên cạnh bên dưới vách núi mới hình ảnh được rồi ngươi có thể lăn mộ dung phục thản nhiên nói phải là là nghe được mộ dung phục lời nói sau khi với quang hào như được đại xá nguyên bản hắn cho rằng mộ dung phục gặp giết người diệt khẩu bây giờ nhìn thấy tình cảnh này sau khi không dám có trần chờ chút nào liên tục lăn lộn rời đi chỉ lo mộ dung phục thay đổi chủ ý bình thường ồ thật thần kỳ a đây là thần tích sao ba nữ nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc hiển nhiên là đều bị vô lượng ngọc bích bên trên thần kỳ hình ảnh hấp dẫn có điều là một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi mộ dung phục thản nhiên nói ánh mắt cũng không có quá nhiều dừng lại mà là nhìn phía bên cạnh vách núi chương tám lan huyên phúc đ i ệ n bạch ngọc pho tượng công tử phía dưới này có cái gì không đúng sao a chu nhìn thấy mộ dung phục dáng vẻ sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ thần sắc tò mò đi xuống xem một chút đi mộ dung phục mở miệng nói xuống làm sao xuống nay vách núi có chút quá cao ba nhìn trước mắt này chót vót vách núi vương ngự yên mấy người sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên coi như là bình thường cảnh giới tiên tiên cao thủ e sợ đều không thể bình yên xuống chỉ là vách núi mà thôi phải biết mộ dung phục bây giờ vậy cũng là tông sư cảnh giới tồn tại hắn thu luyện nhưng là cựu âm chân kinh bên trong khinh công loa toàn cựu ảnh hơn nữa hắn loa toàn cựu ảnh nhưng là dung hợp phái võ đang ung dung thê vân tung này vách núi đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì độ khó a bích trước tiên theo ta xuống hai người c á c ngươi ở phía trên chợ ta mộ dung phục mở miệng nói sau đó trực tiếp nắm ở a bích nhún núi chân thân hình cũng bay thẳ giờ khác này mộ dung phục cả người như cùng một mảnh tơ liễu bình thường hướng về phía dưới bay xuống chân khí trong cơ thể cũng điên cuồng quấy động cùng lúc đó thỉnh thoảng ở trên vách đá nhẹ chút mấy lần rời đi một ít sức mạnh chỉ trong chốc lát liền đi thẳng đến đáy vực phương hướng công tử thật là lợi hại a bích nhìn thấy tình cảnh này sau khi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng bừng một ba trăm mười mảnh nhìn phía mộ dung phục trong ánh mắt cũng né qua một vệ t nồng đậm vẻ xuồng bái cao như thế vách núi đã vậy còn quá dễ dàng liền xuồng đến, đến rồi thủ đoạn này có thể tưởng tượng được sau đó đón lấy bảo chế y theo chỉ dẫn mộ dung phục cũng đem vương ngự yên cùng a chu phân bi nơi này nhìn qua làm sao như vậy nhìn quen mata a bích nhìn mảnh đất trông này tình huống chung quanh sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc xác thực rất quen thuộc thật giống đã gặp ở nơi nào vương ngữ yên cũng gật gật đầu nói này này không phải trước ngọc bích mặt trên ảnh giống chứ a chu rất nhanh cũng phản ứng lại kinh ngạc thốt lên một tiếng nói ngọc bích thật giống đúng là nghe được a chu lời nói sau khi vương ngự yên cùng a bích hai người cũng phản ứng lại hiển nhiên cũng phát hiện chỗ này thình lình cùng trên vách núi treo leo mới ngọc bích bên trên giống như l ú c đi thôi đi bên trong xem một chút đi mộ dung phục mở miệng nói sau đó mấy người cũng bay thẳng đến trong sơn động đi đến ồ đó là làm sao có khả năng nơi này tại sao có thể có pho tượng còn có pho tượng dĩ nhiên cùng biểu tiểu thư giống như đúc ở vào sơn động trong n g a y mắt đầu tiên ánh vào mấy người mi mắt chính là một vị bạch ngọc pho tượng toàn bộ bạch ngọc pho tượng giống ý như thật dường như muốn sống lại bình thường nhìn thấy pho tượng kia trong n g a y mắt ba nữ cũng sửng sốt a chu cùng a bích trong miệng cũng n h ị n xuống nói rằng ngay lập tức ánh mắt cũng không ngừng ở vương ngựa yên cùng tượng ngọc bên trên qua lại nhìn quét dường như muốn nhìn ra đầu mối gì bình thường cha cha cha thủ đoạn này vô nhai tử mặc dù nói tính cách cặn bã một điểm có điều này điều khắc thuật quả thực có thể nói là nhất đại tông sư trình độ mặc dù nói hắn xem qua nguyên tắc biết vô nhai tử điêu khắc k ỹ thuật hết sức lợi hại nhưng là chân chính nhìn thấy sau khi hắn mới phát hiện vô nhai tử điêu khắc thuật so với bên trong miêu tả còn lợi hại hơn không ít toàn bộ bạch ngọc pho tượng giống y như thật liền dường như một cái chân nhân bình thường vô cùng t h ầ n kỳ này đây là chuyện gì xảy ra pho tượng kia là vương ngữ yên giờ khắc này hiển nhiên cũng có chút bối rối pho tượng kia cùng với nàng còn có nàng nương thực sự là quá giống biểu ca đây là chuyện gì xảy ra pho tượng kia làm sao sẽ lẽ nào là mẹ ta sao vương n ữ yên chu nói rằng nàng cũng không cho là đây là bản thân nàng nhân vì là pho tượng này vừa nhìn chính là nhiều năm rồi pho tượng kia điêu khắc thời điểm chính mình chỉ sợ là vẫn không có sinh ra như vậy dưới cái nhìn của nàng rất có khả năng chính là mẹ của nàng không phải mộ dung phục lắc đầu một cái nói rằng không phải vậy là ai tại sao dáng dấp kia gặp vương ngữ yên nói rằng đây là ngươi bà ngoại không đúng phải nói là ngươi bà ngoại m u ộ i m u ộ i m ộ dung phục nói rằng pho tượng kia hiển nhiên cũng không phải là lý thu thủy mà là lý thu thủy muộn muộn lý thương hải không thể không nói vô nhai tử quả thực chính là một cái cặn bã nam cùng kỳ hoa đầu tiên là cùng vu hành vân mến nhau sau đó vu hành vân bị lý thu thủy ám hại thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch bị thương vĩnh viễn chưa trưởng thành cuối cùng trực tiếp di tình biệt luyến cùng lý thu thủy hôn ở cùng nhau nhưng là cuối cùng cưới lý thu thủy sau khi không đến bao lâu dĩ nhiên lại coi trọng lý thương hải sau đó càng là điêu khắc lý thương hải pho tượng cả ngày thấy vật nhớ người hoàn toàn lơ là lý thu thủy có thể nói vô nhai tử ở cảm tình trí thượng thậm chí ngay cả đoàn chính thuần cũng k h ô n g bằng đoàn chính thuần mặc dù nói thấy một cái yêu một cái có chút đa tình thế nhưng có vẻ như không có nghe nói có mới nói cũ có điều hắn cũng phát hiện nguyên tắc bên trong thiên long thế giới nam nhân ngoại trừ kiều phong ở ngoài hầu như không có mấy cái bình thường cái gì bà ngoại ta m u ộ i m u ộ i nghe được tin tức này sau khi vương ngự yên cũng sửng sốt một chút h i ệ n nhiên không thẩm n g h ĩ pho tượng kia thân phận dĩ nhiên là như vậy công tử pho tượng kia là xuất từ hai tác phẩm a t à i nghệ này thực sự là quá lợi hại quả thực cùng chân nhân như thế không nghĩ đến có người điêu khắc thuật lại có thể đạt đến mạnh mẽ như vậy trình độ bên cạnh a chu không nhịn được hỏi là biểu m ộ i ông ngoại mộ dung phục nói rằng ngoại công ta biểu ca làm sao ngươi biết những này còn có lẽ nào nơi này là ngoại công ta bà ngoại đã từng ẩn cư địa phương sao bọn họ đều tạ thế sao cho tới nay vương ngữ yên đều cho rằng ngoại trừ hắn nương ở ngoài không có những khác người thân nàng cũng chưa từng có từ vương phu nhân nơi đó nghe được liên quan với nàng nương bên này người thân tin tức ta cũng là nhờ cơ duyên mới biết ông ngoại ngươi bà ngoại sao bọn họ đều còn trên đời mộ dung phục nói rằng cái gì bọn họ còn trên đời tại sao ta chưa từng có nghe mẹ ta kể lên quá vương ngữ yên trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động nói rằng cái này ông ngoại ngươi bà ngoại tình huống có chút đặc thù chân chờ chỉ chốc lát sau mộ dung phục đơn giản đem v ô nhai t ử mấy người quan hệ nói rồi một lần cái gì này chuyện này dĩ nhiên là như vậy giữa bọn họ dĩ nhiên n g h e xong mộ dung phục lời nói sau khi vương ngự yên cũng sửng sốt h i ệ n nhiên không nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ dĩ nhiên như vậy phức tạp trung gian dĩ nhiên có nhiều như vậy ân đoán gấp mắt biểu ca biết tung tích của bọn họ sao vương ngự yên hỏi ngươi bà ngoại thân phận có chút đặc thủ sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết còn ông ngoại ngươi hiện tại nên ở lôi cổ sơn chờ xử lý xong chuyện nơi đây sau khi ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn đi mộ dung phục nói rằng chương chín công pháp n ị c h thiên bắc minh thôn thiên công cùng c ử u cung nguyễn t h ầ n bộ câu đặt mua sau đó mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống pho tượng phía dưới cùng nguyên tắc bên trong như thế nơi này thình lình có lý thu thủy lưu lại c h ữ v i ế t mộ dung phục không phải đoàn dự loại kia cổ hủ người tự nhiên không thể làm ra cái gọi là dập đầu sự t ì n h trong tay v thiên kiếm vẩy một cái trong nháy mắt đem cái kia bồ đoàn đâm thủng bên trong thình lình lộ n h l ra hai bản bí tịch đây là mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò là phái tiêu giao tuyệt học mộ dung phục nói rằng sau đó trực tiếp mở ra rất nhanh chỉ thấy một vài b ư ớ c một thù hò nữ chân dung hiển hóa ra ngoài nha nhìn thấy tình cảnh này sau khi a chu mấy người gương mặt nhất thời đỏ chót cực kỳ đặc biệt vương ngự yên bởi vì phía trên này chân dung với hắn giống như l ú c mặc dù nói nàng biết tranh này xem không phải nàng nhưng là trong lòng vẫn là hơi khác thường mộ dung phục tự nhiên là không có một chút nào lưu ý có điều là chỉ là chân dung mà thôi tiếp trước trên trái đất hắn ra sao rõ ràng đồ vật chưa từng thấy chút ít đồ này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có một chút nào sung kích thu nhận địa cấp công pháp bắc minh t h à n công thu nhận địa cấp k i n h công lăng ba vi bộ đo lường đến bắc minh thần công có thể cùng ký chủ trên người hấp công đại pháp dung hợp có hay không dung hợp đo lường đến lăng ba vi bộ có thể cùng ký chủ trên người loa toàn cựu ảnh dung hợp có hay không dung hợp dung hợp chúc mừng ký chủ thu được thiên cấp công pháp bắc minh thôn thiên công chúc mừng ký chủ thu được thiên cấp khinh công cựu cung huyện thần bộ có hay không tiếp thu phải sau một khắc mộ dung phục trong đầu trong nháy mắt tràn vào một luồng lượng lớn tin tức lúc này cũng không dám có trần trờ chút nào bắt đầu luyện hóa lên hảo hảo cường thiên cấp công pháp khủng bố như vậy mộ dung phục luyện hóa xong sau khi đáy mắt cũng né qua một v ệ t vẻ vui mừng này bắc minh thôn thiên công so với trước mộ dung phục hấp công đại pháp mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi chuyển hóa hiệu suất so với hấp công đại pháp càng thêm khủng bố hơn nữa mặc dù là tu vi cao với mình nếu như hơi không chú ý lời nói đều sẽ gặp xui xẻo đương nhiên những này đều không đúng chủ yếu nhất mộ dung phục phát hiện này bắc minh thôn thiên công có một cái nghịch thiên nhất địa phương vậy thì là có thể mở ra khiếu h u y ệ t đem trong cơ thể đại huyện mở ra thành từng cái, từng cái khiếu huyện những này khiếu huyện tương tự với tiểu đà điển có thể mang thôn phệ mà đến nội lực hòa vào khiếu huyện bên trong ở tình huống bình thường cảnh giới tiên tiên tồn tại có một giáp đến hai giáp tiên tiên c h â n khí mà tông sư cảnh giới thì lại nắm giữ hai giáp đến ba vị trí đầu tử c h â n khí nói cách khác ở tình huống bình thường ba vị trí đầu tử đã là tông sư cảnh giới cấp vệ nhưng là tu luyện bắc minh thôn thiên công sau khi chân khí trong cơ thể gặp vượt xa quá ba vị trí đầu tử bây giờ bắc minh thôn thiên công mỗi cái khiếu h u y ệ t có thể chứa được một năm nội lực ở quanh thân tổng cộng có thể mở ra ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu h u y ệ t nói cách khác khiếu h u y ệ t bên trong nhiều nhất có thể chứa được sáu cái giáp trân khí thêm vào kinh mạch trong đan điền ba giáp ở tông sư cảnh giới trong cơ thể hắn chứa đựng to lớn nhất cực hạn sẽ biến thành dòng d ạ chín cái giáp nội lực có thể tưởng tượng này có nghịch thiên biết bao chỉ cần là nội lực chất phát trình độ dù cho là đại tông sư cấp bậc e sợ cũng không cách nào so sánh cùng nhau cùng cảnh giới giao chiến chân khí chất phát trình độ đại diện cho cái gì mộ dung phục hiển nhiên là hết sức rõ ràng hơn nữa ngày sau hắn còn có thể không ngừng thông qua nhân quả điểm tới thôi diễn bắc minh thôn thiên công đến thời điểm khiếu hệ u y t dung lượng nhất định sẽ không ngừng tăng lên thậm chí ở hắn ý tưởng bên trong theo công pháp không ngừng thôi diễn ba trăm dặm mười lăm khiếu hệ thậm chí gặp chân chính đạt đến đan điền trình độ đến vào lúc ấy có thể tưởng tượng được gặp khủ ngoại trừ này bắc minh thôn thiên công ở ngoài một lần nữa dung hợp mà đến cựu cung huyện thần bộ cũng tương tự là một môn cực kỳ nịch thiên thần pháp nguyên bản lăng ba vi bộ chính là lấy cựu cung bắt quái làm trụ cột một loại huyền diệu b ư ớ c tiến ở biến hóa phương diện so với trước loa toàn cựu ảnh càng hơn một bậc chỉ là ở tuyệt đối trên tốc độ lăng ba vi bộ phải kém hơn loa toàn cựu ảnh một bậc nhưng là hắn nhưng có loa toàn cựu ảnh không có ưu thế cái k i a chính là phổ thông khinh công cần nội lực thôi thúc. thôi thúc khinh công thời điểm sẽ không ngừng tiêu hao nội lực nhưng là lăng ba vi bộ không giống hắn không những sẽ không tiêu hao nội lực ngược lại sẽ theo bước tiến mà không ngừng tích chữ nội lực quả thực có thể nói là động cơ vĩnh cựu bình thường khinh công b ư ớ c tiến vô cùng mạnh mẽ mà dung hợp sau khi cựu cung h u y ễ n thần bộ gồm cả loa toàn cựu á n h tốc độ cùng lăng ba vi bộ biến hóa cùng với tích chữ nội lực ưu thế tuyệt đối là hàng đầu không lên thân pháp giờ khác này mộ dung phục trong lòng có thể nói là cực kỳ kích động mặc dù nói lần này dung hợp lại tiêu hao hắn hơn hai mươi vạn nhân quả điểm nhưng là đối lập với thu hoạch tới nói lần này trả giá thực sự là quá trị được này lăng ba vi bộ các ngươi nhất định phải thật dễ tu luyện mộ dung phục lấy lại tinh thần sau khi cuối cùng đem lăng ba vi bộ lấy ra mở miệng nói còn bắc minh t h ầ n công bởi vì bọn họ cũng đã tu luyện tiểu vô tướng công duyên cớ tự nhiên là không cần bắc minh t h ầ n công biết rồi công tử biểu ca mấy người mở miệng nói đón lấy mộ dung phục cũng không có vội vã mang theo mấy nữ rời đi mà là tạm thời ở nơi này dàn xếp đi này lang huyên phúc điệp nhưng là đã từng vô nhai tử cùng lý thu thủy nơi ẩn cư hoàn cảnh có thể tưởng tượng được tuyệt đối là đứng đầu nhất vì lẽ đó mộ dung phục chuẩn bị ở đây dừng lại một quãng thời gian làm quen một chút mới vừa dung hợp công pháp đồng thời cũng làm cho vương ngự yên mấy người mượn cơ hội này khỏe mạnh tu luyện một phen ba thời gian quá nhanh chóng trong n h á n mắt mộ dung phục mấy người ở làng h u y ê n phúc địa bên trong đã vượt qua thời gian ba tháng thời gian ba tháng mộ dung phục cũng sớm đã triệt để nắm giữ hai môn t i ê n cấp công pháp mà a chu a bích còn có vương ngự yên ba người ở mộ dung phục dưới sự chỉ điểm thêm vào linh đảo còn có d ư ợ c thiện bất kể thành bản tập trung vào ba người thực lực cũng đều có to lớn tăng lên đặc biệt vương ngự yên nguyên bản chỉ là một cái tay c h ó i gà không chặt nữ tử bây giờ cũng đã đạt đến hậu thiên lục trọng thiên cảnh giới cái này tốc độ tu luyện không thể bảo là không khủng bố được rồi thời gian gần đủ rồi chúng ta nên rời đi mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống vương ngựa yên mấy người trên người sau đó mấy người cũng trực tiếp lại một lần nữa trở lại trên vách đá vô lượng ngọc bích bên cạnh có điều đang lúc này thường trận tiếng la diết cũng không ngừng truyền ra chỉ thấy ở tại bọn hắn cách đó không xa một đạo bạch dĩ công tử ca bóng người hướng về bên này l ã o đảo chạy tới ở sau người hắn nhưng là mấy đạo hung thần á c sát bóng người vào tới hạ nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục cũng sửng sốt một chút khẽ to mày cứu mạng thần tiên tỷ tỷ cứu mạng tại hạ đại lý thế tử văn dự câu thần tiên tỷ cứu mạng Đi bóng ạ c h b người nhìn thấy mộ dung phục mấy người sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng có điều rất nhanh khi nhìn thấy vương ngự yên sau khi trong hai mắt cũng lộ ra một vệ cuồng nhiệt vẻ mặt vội vã mở miệng nói nghĩa chương mười đoàn dự n g ã xuống tìm đường chết thần n n g bang c ầ u đặt mua muốn chết nghe được lời của đối phương sau khi mộ dung phục đáy mắt né qua một vệ h à n mang phải biết vương ngự yên nhưng là mộ dung phục nội định nữ nhân đoàn dự giờ khắp này dĩ nhiên biểu hiện như thế hiển nhiên là gây nên mộ dung phục xác ý biểu ca nhìn thấy tình cảnh này sau khi vương ngự yên lông mày cũng hơi nhữ lại đặc biệt nhìn thấy đoàn dự vọng hướng về ánh mắt của chính mình thời điểm trong lòng cũng có chút không thoải mái phải biết bây giờ vương ngữ yên đối với mộ dung phục nhưng là toàn tâm toàn ý đặc biệt đoạn thời gian gần đây ở c h u n g càng làm cho nàng khăng khăng một mực nhìn phía mộ dung phục trong ánh mắt cũng né qua một vệ vẻ xuất sáng phản phất chỉ lo mộ dung phục hiểu lầm cái gì bình thường biểu mội không cần như vậy có điều là vẫn có ghẻ mà thôi mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói sau một khắc có ngón tay búng một cái một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tình khí trong nháy mắt hướng về đoàn dự trên người bao phủ tới ai u chính đang bỏ mạng chạy trốn đoàn dự bỗng nhiên chỉ cảm thấy chân nhỏ tê dần chỉ nghe từng đạo từng đạo nặng nề âm thanh truyền đến đoàn dự cả người thân thể trong nháy mắt bị mấy cái binh khí xuyên thủng trong đó một thanh trường kiếm càng là xuyên thấu ngực thân trong nháy mắt máu tươi phun mạnh con mắt cũng trận t r o n lên đáy mắt cũng tràn ngập nồng đậm sợ hãi cũng không cam lỏng lập tức ẩm ẩm ngã xuống đất hiện nhiên là không sống được nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ kinh dị cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật chính ngã xuống hơn n ữ a giờ k h ắ c này mộ dung phục cũng phát hiện ở đoàn dự ngã xuống trong nháy mắt trên người mình nhân quả điểm đầy đủ tăng vào sắp tới mười vạn điểm không thẹn là thiên long thế giới đứa con của số mệnh dĩ nhiên có tới mười vạn nhân quả điểm mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ nói điếc không sợ súng tiểu tử lại vẫn muốn chạy trốn thực sự là chuyện cười lúc này đoàn dự mấy người bên cạnh nhìn đã không có dấu hiệu của sự sống đoàn dự sau khi khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ hắn chính là đại lý thế tử Thân phận h n k ô gần phải bình thường, như nhưng thấy thế bỗng nhiên họ hiển nhiên nghe tin bại lời nói, nơi đại người miệng nói, lời nói bàn. bỗng bọn nếu này, Trong nãy đoàn cũng tức một được. g lộ là lý đó e sợ. sao Dù dự địa vừa mở như trong nháy mắt mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống mộ dung phục đoàn người trên người hiển nhiên là chuẩn bị giết người diệt khẩu dù sao đại lý thế t ử n g ã xuống n à y nhất định muốn ở đại lý địa giới nhấc lên một hồi khủng bố bao tác thật cô nàng xinh đẹp các anh em xem ra chúng ta ngày hôm nay là đi rồi số đào hoa cha cha cha như vậy mỹ nhân t r ự có tiếp giết c chút quá điều á n g t ế hết giết tiếc c có cho chúng chai. Trước chậm vừa vặn vị ta khai kia, sau đó sẽ thương ba tên thương nương đó Có thể tiểu thử tiểu tử. để đ mở dãi i sẽ khi bọn họ nhìn thấy vương ngự yên ba người dáng vẻ sau khi đáy mắt nhất thời cũng né qua một vệ t nóng rực ánh sáng đáy mắt vẻ tham lam làm sao đều không che giấu nổi rất nhanh mấy người ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người đáy mắt hàn quang không ngừng muốn thước thực sự là điếc không sợ súng nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục mắt cũng né qua một vệ tác liền sắc ý những người này hiển nhiên là chạm được mộ dung phục trong lòng vẹn ngược mặc dù nói bây giờ đại tống muốn so với trên một thế giới muốn hòa bình một chút thế nhưng bởi vì ba nữ dung mạo thực sự là quá đột xuất đặc biệt vương ngự yên quả thực dường như tiên nữ hạ phạm bình thường vì lẽ đó từ khi rời đi cô tô thành sau khi dọc theo đường đi đánh vương ngự yên ba người chủ ý người đều không ít kết quả cuối cùng tự nhiên tất cả đều bị mộ dung phục giải quyết động thủ lúc này mấy người cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến mộ dung phục bên người vào tới cùng lúc đó trong đó hai người từ trong lòng móc ra một bao đồ vật bay thẳng đến mộ dung phục trên người gắn lại đây không cần phải nói hiển nhiên là dược ừ mộ dung phục thấy thế lạnh lên một tiếng xoay tay một trưởng bố r a khủng bố trưởng gió gào thét mà ra đầy trời độc phấn trực tiếp bị thổi trở lại trực tiếp đem mấy người thân thể bảo p h ủ lại a a a ở độc phấn rơi xuống mấy người trên người thời điểm từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng truyền ra chỉ thấy nhiễm phải độc phấn địa phương da rẻ cũng bắt đầu thối dữa lên sau đó mấy người căn bản là không dám có trần c h ờ chút nào trực tiếp móc ra thuốc giải hướng về trên người xóa đi ngay lập tức xoay người liền chạy bọn họ không phải người ngu ở động thủ trong n h y mắt hiển nhiên cũng hiểu rõ ra trước mắt mộ dung phục căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại muốn đi các người đi được sao mộ dung phục chỉ tay một cái điểm ra trong đó một người thân thể cũng trong nháy mắt tầm ầm ngã xuống đất thân thể trực tiếp bị ác liệt kính khí xuyên thủng n g ư ơ i n g ư ơ i chúng ta là thần nông ba người n g n g ư ơ i nếu như giết ta ta thần nông bang nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi còn lại mấy người thấy thế vẻ mặt hoảng hốt lúc này cũng không nhịn được nói rằng các ngươi phí lời quá nhiều rồi mộ dung phục lạnh lùng nói hai tay phi động kinh thần chỉ trong nháy mắt phát động không có một chút nào hồi hộp mấy cái thần nông ba n g thành viên tất cả đều rơi xuống địa ngục đi thôi làm xong tất cả những thứ này sau khi mộ dung phục mở miệng nói sau đó trực tiếp mang theo vương ngự yên ba người hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng đi đến dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít người chính đang chém giết lẫn nhau phàm là lại đây trêu chọc mộ dung phục tất cả đều bị hắn giết chết vô liêm sỉ ngươi là người nào lại dám giết ta thần nông ba người chỉ trong chốc lát mấy người liền lại một lần nữa đi đến kiếm hồ cung trên quảng trường giờ khác này không ít người chính đang chém giết lẫn nhau trong đó có phái vô lượng kiếm người cũng có kiếm hồ cung còn có một chút mộ dung phục kẻ không q u n biết là các ngươi mà giờ k h ắ c này tả tử mục cầm đầu kiếm hồ cung người nhìn thấy mộ dung phục đoàn người sau khi đ á y mắt cũng né qua một vệ v ẻ kinh ngạc lúc trước mộ dung phục mấy người đi tới vô lượng ngọc bích sau khi liền biến mất bọn họ cũng tìm kiếm quá mộ dung phục mấy người tung tích có điều đáng tiếc đều không có một chút nào thu hoạch bây giờ nhìn thấy mộ dung phục mấy người xuất hiện sau khi h i ệ n nhiên là vô cùng bất ngờ ngay lập tức trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ cầu công tử ra tay cứu ta kiếm hồ cung chúng ta nguyện ý đi theo công tử tả tử mục lúc này mở miệm nói mộ dung phục thực lực trước hắn thời điểm nhưng là tự mình lĩnh giáo qua vậy tuyệt đối là cực kỳ b ọ chương ọ mười một g i thần t t bọn hắn. Phía h dưới thần nông ban người người diện trung linh cầu đặt mua sau một khắc mộ dung phục dưới chân cựu cung huyên thần bộ trong nháy mắt vận chuyển cả người trực tiếp giống quỷ dị bước tiến giống như quỷ mị tiến vào giữa trường ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ trạm thiên kiếm quyết trong nháy mắt phát động ác liệt sát phạt kiếm khí điên cuồng bạo phát đầy trời ánh kiếm điên cuồng tàn phá kiếm khí qua nơi không có một cái là mộ dung phục một hiệp đ ị t lại mỗi một dưới kiếm đi tất có một người n g ã xuống ngăn ngắn không tới mười tức thời gian giữa trường mười mấy tên vây công mộ dung phục thần nông bang đệ tử tất cả đều ngã vào trong v ũ máu cái, cái gì sao làm sao có khả năng ngươi là ai trên giang hồ lúc nào có thêm ngưỡ như thế một vị cao thủ trẻ tuổi. nhìn thấy tình cảnh này sau khi tư không huyền sắc mặt nhất thời đại biến đáy mắt cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi hiện nhiên giờ khắp này hắn cũng bị mộ dung phục thực lực khủng bố bị dọa cho phát sợ kiếm ra tất sắc người thực lực này có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ cao thủ đứng đầu nhất chính là bắc t i ể u phong cùng nam mộ dung t i ể u phong chính là cái b ă người n g lẽ nào ngươi là cô tô mộ dung phục tư không huyền phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt cũng là đại biến kinh ngạc thốt lên một tiếng nói người chết không có tất phải biết nhiều như vậy mộ dung phục lạnh lùng nói lúc này trực tiếp lại một lần nữa hướng về một mặt khác thần nông bang đệ từ bên người sùng ph c h ế trong t i ệ nháy mắt một đám thần nông bang đệ tử cũng chung dết tới thần nông bang nhưng là tinh thông độc thuật không ít đệ tử càng là trực tiếp lấy ra đa dạng độc dược ám khí hướng về mộ dung phục trên người bao phủ lại đây múa dịu qua mắt thợ đã như vậy ngày hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ám khí cùng độc dược mộ dung phục cười lạnh một tiếng dưới cái nhìn của hắn thần nông bang những người này thủ đoạn quả thực thực sự là vụng về không thể tả ở phương diện này mộ dung phục nhưng là bọn họ tổ tông hai tay phi động trong khoảnh khắc đ ầ y trời lưu quang bắn nhanh ra trong nháy mắt rơi xuống chu vi những người kia trên người a a a a a a lu từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức chuyển đến vẹn vẹn vừa đối mặt công phu chu vi thần nông bang đệ tử liền liên miên n g ã xuống chỉ trong chốc lát liền ngã xuống hơn nữa ma quỷ hắn là ma quỷ chạy chạy a nhìn thấy tình cảnh này sau khi c h u vi những người thần nông bang đệ tử hiển nhiên đều có chút tắc vỡ thế thì còn đánh như thế nào lấy lại tinh thần sau khi xoay người liền chạy hiển nhiên là không dám cùng mộ dung phục đầu thủ muốn đi đã muộn đều lưu lại đi mộ dung phục k huệ miệng lộ ra một nụ cười gần bề cựu cung huyền thần bộ vận chuyển tới cực hạ n cả người trực tiếp như đồng hóa làm một đạo huyền ảnh bình thường qua nơi thần nông bang người cũng r ồ n r ậ p ngã xuống mộ dung phục ngươi khi người h n quả đáng ta thần nông bang nhưng là lệ thuộc vào linh t h i cung dưới trướng giết chúng ta lời nói linh t h i cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi tư không hiền nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng khẽ quát một tiếng nói linh thú cung chuyện cười ngươi cho rằng thiên sơn đồng mộ sẽ vì các ngươi một đám nô tải mà cùng bồn công tử đối n ị c h thực sự là chuyện cười lớn mộ dung phục cười lạnh một tiếng đối với thần nông bang lai lịch mộ dung phục tự nhiên là so với bất luận người nào đều rõ ràng có điều linh thú cung tên tuổi hiển nhiên là không dọa được mộ dung phục thiên sơn đồng m ộ mặc dù nói rất mạnh thậm chí có thể nói là tiêu dao tam láo bên trong thực lực mạnh nhất một cái thế nhưng mộ dung phục hiển nhiên cũng không có sợ sệt toàn bộ thiên long thế giới duy nhất có thể làm cho hắn có chút kiêng kỵ e sợ cũng là thiếu lâm tảo điệu tăng cùng không biết sinh tử tiêu dao tử đưa ngươi ra đi sau một khắc, Mộ dung phục bóng người phục đi thẳng đến tư h ẳ n đến g t không huyền bên thiên người, trong phóng quang ánh, không huyền tư kiếm tay ra, đạo hào quang áo ánh, tư không huyền căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại đầu lâu trong nháy mắt lan xuống h i ệ n nhiên là không sống được sau đó không tới mười mấy tức thời gian giữa trường thần nông bang đệ tử cũng tất cả đều ngã vào trong vũng máu không có một cái sống sót t này chuyện này thần nông bang liền như thế bị diệt hảo hảo cường thực lực thật là kinh khủng không thẹn là nam m ộ dung thực lực này quả thực so với trong đồn đãi khủng bố hơn quá nhiều rồi nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi nguyên bản còn ở tranh đấu những người kia hiển nhiên đều không hẹn mà cùng dừng tay nhìn thần nông bang cả đám trên mặt cũng đều lộ ra một vệ vẽ kinh hãi phải biết thần nông bang tên tuổi ở đại lý vậy cũng là so với phái vô lượng kiếm khủng bố hơn không ít nhưng là hiện tại liền như thế như vậy hời hợt bị diện kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được đa tạ công tử cứu rút ở thiếu nữ trên bả vai thì lại nằm ú t sấp một cái to bằng bàn tay cả người mọc đầy lông vàng s ù n vật rõ ràng là một loại cực kỳ hiếm thấy thiểm điện i ê u người là trung linh nhìn thấy thiếu nữ dáng vẻ sau khi mộ dung phục trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương mở miệng nói trung linh cùng vương n g ự yên còn có a chu như thế đều là đoàn chính thuần con gái không thể không nói mặc dù nói đoàn chính thuần khá là cắt bã thế nhưng sinh con gái nhưng đều là hàng đầu ồ người b i ế t t a chúng ta từng thấy chưa nghe được mộ dung phục nói ra thân phận của chính mình trung linh trên mặt lộ ra một v ệ bất ngờ vẽ nghe qua mộ dung phục mở miệng nói đúng rồi vị công tử này vừa n ã y có thể gặp phải một cái bạch tí công tử sau đó trung linh hỏi đoàn dự sao ừ đúng trung linh nói rằng chết rồi bị t h ầ n nông ba người g i ế t mộ dung phục nói rằng chết rồi sao trung linh sửng sốt một chút có điều trên mặt nhưng cũng, cũng không có quá nhiều thương tâm vẽ dù sao hai người bọn họ cũng có điều chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi căn bản cũng không có quá nhiều gặp nhau nàng tự nhiên cũng sẽ không quá thương tâm khổ sở đa tạ mộ dung công tử cứu giúp tạ mộ vô cùng cảm kích ngày sau mộ dung công tử như có cái gì sai phái ta phái vô lượng kiếm trên giới ổn thỏa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử tạ tử mục thấy thế lúc này cũng liền bận bịu mở miệng nói h i ệ n nhiên là chuẩn bị lại đây ô m bắt đùi trước m ặ t dù nói biết mộ dung phục thực lực rất mạnh nhưng lại nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố là chính bọn hắn muốn chết được rồi bổn công tử phải đi chính các ngươi tự lo lấy mộ dung phục tự nhiên là không lọt mắt phái vô lượng kiếm những người này lúc này cũng thản nhiên nói sau đó trực tiếp mang theo vương ngự yên mấy người r nơi này cách chúng ta vạn kiếp cốc không xa không bằng đi chúng ta vạn kiếp cốc ngồi một chút đi cũng hảo cảm tạ mộ dung công tử ân cứu mạng trung linh cũng theo mộ dung phục mấy người rời đi rời đi kiếm hồ cùng sau khi trung linh lập tức mở miệng nói chương mười hai một quyển thanh vạn kiếp cốc sao cũng được mộ dung phục trầm ngâm chỉ chốc lát sau lập tức gật ngủ quá tốt rồi trung linh trên mặt cũng lộ ra một v ẻ sắc mặt vui mừng sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến vạn kiếp cốc phương hướng chạy đi ngay ở đoàn người trải qua một chỗ đại lộ thời điểm đ ố n g nhiên xa xa một tấc màu đen cao đầu đại mã hướng về bên này chạy nhanh đến ở phía sau cách đó không xa mỹ ngội màu đỏ thấm ngựa lớn theo sát phía sau phảng phất chính đang đổi u g i ế t đối phương hoa hồng đen là một tỷ tỷ nhìn thấy này màu đen ngựa lớn sau khi trung linh sửng sốt một chút lúc này cũng không nhịn được tiếng kinh ngạc khó tin sau đó ánh mắt cũng rơi xuống lưng ngựa bên trên áo đen bóng người ngựa ô hiển nhiên là cũng vô cùng thông nhân tính phảng p h t cũng nhận ra trung linh bình thường đi thẳng đến trung linh bên người sau đó ngừng lại cùng lúc đó chỉ thấy lưng ngựa bên trên áo đen bóng người cũng bỗng nhiên rơi xu chỉ thấy người này toàn thân áo đen trên mặt mang theo màu đen khăn che mặt không thấy do khuôn mặt trên người có mấy đạo vết thương sâu tới xương hiển nhiên là bị thương không nhẹ nha m ộ t tỷ tỷ người bị thương nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau khi trung linh cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng linh nhi đi mau đối phương hiển nhiên cũng nhận ra trung linh có điều rất nhanh phản phất nghĩ tới điều gì bình thường lúc này cũng mở miệng nói người cái này chết tiệt tiện nhân lần này xem ngươi hướng về chỗ nào chạy đang lúc này mặt sau hai con ngựa cũng n ừ n g lại hai đạo áo xám bà lao bóng người cũng từ phía trên này xuống ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống cô gái mặc áo đen trên người đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt sắc ý hả sa ba bà, bà là các ngươi mà giờ khắp này nhìn thấy người đến sau khi mộ dung phục bên người vương ngự yên trên mặt cũng lộ ra một v ệ vẻ mặt bất ngờ hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến hả tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này hai người giờ khắp này hiển nhiên cũng nhìn thấy vương ngự yên nhìn thấy vương ngự yên sau khi hai người trên mặt cũng tương tự là vô cùng bất ngờ hiển nhiên không nghĩ đến dĩ nhiên ở nơi này gặp phải vương ngự yên sa ba bà, bà đây là chuyện gì xảy ra vương ngữ yên hơi nghi hoặc một chút nói rằng nữ nhân này dĩ nhiên chạy đến ta mạng đà sơn trang ý đồ đối với phu nhân bất lợi bà lão mở miệng nói cái gì mẹ ta mẹ ta hắn không có chuyện gì chứ nghe được tin tức này sau khi vương ngữ yên cũng không nhịn được mở miệng nói phu nhân không có chuyện gì có điều phu nhân muốn chúng ta đưa nàng tóm lại bà lão mở miệng nói vương côn đương các ngươi buông tham một tỷ tỷ đi trung linh thấy thế hiển nhiên cũng không nghĩ đến vương ngữ yên dĩ nhiên cùng đối phương nhận thức lúc này cũng không nhịn được nói rằng biểu ca vương ngữ yên ánh mắt rơi xuống mộ dung phục trên người được rồi các ngươi trở về đi thôi chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra h i ệ n nhiên là tần hồng miên để m ộ q u y ệ n thanh đi ám sát vương phu nhân đối với đoàn chính thuần mấy người phụ nhân mộ dung phục cũng không biết nên nói cái gì cho phải mặc dù nói mỗi người đều là tuyệt đỉnh dung nhan nhưng là tính cách thực sự là không dám để cho người khen tặng vì là trả thù đoàn chính thuần bên trong quà c h ớ n để đoàn chính thuần hoan hỉ làm cha bị đoàn chính thuần vứt bỏ tự tay bóp chết con của chính mình đối với đoàn chính thuần nhân ái sinh hận tâm lý và mẹo đối với tần hồng miên mộ dung phục hiển nhiên cũng không có cái gì tốt t ấn tượng miễn c ư ơ n g đem con gái của chính mình biến thành đồ đệ thậm chí huấn luyện thành một sát thủ chính là vì thế nàng g i ế t tinh địch chuyện này quả thật cũng không a i chủ yếu nhất chính là trình độ quả thực thứ đ o i mạng cái gì đây là phu nhân mệnh lệnh xin thứ cho nghe được mộ dung phục lời nói sau khi hai bà lao vẻ mặt hơi đổi lúc này liền không nhịn được phản bác Cút! không đợi đối phương nói xong mộ dung phục âm thanh chuyển đến đối với mạng đà sơn trang những người này ngoại trừ vương ngự yên ở ngoài trên căn bản không có một cái bình thường tất cả đều là một đám tâm lý biến thái mặt hàng Soạn. nghe được mộ dung phục lời nói sau khi hai người sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi có điều ngay lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng cũng có chút không cam lòng rời đi bọn họ cũng đều biết mộ dung phục trước ở mạn đà sơn trang hành vi h i ệ n nhiên cũng hết sức rõ ràng bây giờ mộ dung phục đã là vượt xa quá khứ chỉ lo mộ dung phục một cái kích động phế bỏ bọn họ đa tạ mộ dung công tử nhìn thấy tình cảnh này sau khi trung linh cũng không nhịn được nói rằng cùng lúc đó một mặt khác một h u ệ n thanh nhìn thấy hai bà lão sau khi rời đi cả người cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh một tỉ tỉ. nhìn thấy tình cảnh này sau khi trung linh nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng mộ dung công tử nhìn thấy tình cảnh này sau khi trung linh hiển nhiên cũng có chút há hốc mồm hiển nhiên không biết nên làm gì trên người nàng mất máu quá nhiều rồi trước tiên tìm một nơi bôi thuốc băng bóng một chút đi mộ dung phục mở miệng nói sau đó trực tiếp tiến lên đem một vện thanh ô m lên nhất thời một luồng như thanh người tìm gan mùi thơm cơ thể chuyển đến tự lan không phải lan như xạ hương mà lại không phải khí tức tuy không rất đậm nhưng tham thảm nặng nề ngọt n à o chăn chán quả nhiên cùng nguyên tắc bên trong như thế thân khắc thường hương mộ dung phục thấy thế lúc này trong lòng âm thầm nghĩ nói đang lúc này một cơn gió thổi qua một i ẹ n thanh trên mặt khăn che mặt cũng lập tức rụng xuống nhất thời lộ ra khăn che mặt bên dưới chân chính dung nhan t r ă n g non thanh huy hoa thụ trong tuyết gương mặt tú lệ tuyệt t ụ dưới hài đầy sắc mặt bạch trắn giống n h a u lưng bóng loáng l o ánh một tấm m i ệ n g anh đào nhỏ linh x ả o đ o a n chính môi rất mỏng hai hàng tinh tế hàm răng tựa như ngọc vỡ bình thường thình lình lại là một vai mỹ nữ nha nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh trung linh sắc mặt thay đổi phản phất nghĩ tới điều gì bình thường đáy mắt cũng né qua một vẹn kinh dị trung linh muộn làm sao a chu thấy thế hơi nghi hoặc một chút nói giàn dương không không có gì mộ dung công tử vội vàng đem một tỷ tỷ khăn che mặt mang theo đi một tỷ tỷ không thích người khác nhìn thấy nàng dám v ẻ trung linh vội vã mở miệng nói nói xong cũng phải cho m ộ q u y ệ n thanh một lần nữa mang theo khăn che mặt có điều giờ khác này m ộ q u y ệ n thanh cũng giống như cảm ứng được cái gì bình thường dĩ nhiên thăm thẳm chuyển tình lại theo bản năng sờ soạn một hồi mặt trên ngay lập tức hoàn toàn biến s á c cùng lúc đó giờ khác này nàng cũng phát hiện mình bị mộ dung phục ôm vào trong lòng lúc này cũng không nhịn được dây dồi lên thế nhưng rất nhanh liền tác động vết thương cả người cũng lại một lần nữa ngất đi mộ dung công tử trên thực tế một tỷ tỷ có một quý củ ai nếu là lấy xuống nàng khăn che mặt lời nói hoặc là gả cái đối phương hoặc là giết đối phương nhìn thấy tình cảnh này hài từ sau trung linh hiển nhiên cũng không tốt t ầ n dấu trực tiếp mở miệng nói cái gì tại sao có thể có như vậy kỳ quái quý củ thực sự là quá hoang đường bên cạnh vương ngữ yên mấy người thấy thế vội vã mở miệng nói cái này thật giống là một tỷ tỷ sư phụ lập xuống quý củ hơn nữa một tỷ tỷ còn giống như phát ra thể trung linh nói rằng dung mạo cũng không tồi ngược lại cũng xứng với công tử có điều công tử chính thức chỉ có thể là biểu tiểu thư nàng nhiều nhất chỉ có thể là một cái thiết thất a chu thấy thế đánh giá một chút m ộ q u y ể n thanh cuối cùng mở miệng nói t r ư ơ n g m ộ ư ơ i ba khiếp sợ m ộ q u y ể n thanh thế giới quan đổ nát câu tự đính bên cạnh a bích cũng gật gù hai người bọn họ mặc dù nói bây giờ trung tình mộ dung phục nhưng là bọn họ đối với thân phận của chính mình có rất rõ ràng nhận thức bọn họ chỉ là mộ dung phục tỷ nữ quên đi trước tiên tìm một nơi cho nàng xử lý một chút vết thương đi mộ dung phục đối với m ộ q u y ể n thanh này kỳ hoa quy củ tự nhiên là biết đến có điều nhưng cũng không có để ở trong lòng đồng thời hắn cũng không có bởi vì một u y ệ n thanh dung mạo mà có cái gì quá nhiều ý nghĩ một quyển thanh mặc dù nói trường không sai nhưng là bây giờ mộ dung phục thêm vào thế giới này lời đã là bốn đời là người mỹ nữ tự nhiên là gặp qua không ít đặc biệt trên một thế giới hắn nhưng là thiên hạ c h i chủ đã từng vô số đại thần làm cho nàng nạp Nà phi ở toàn bộ thiên hạ trong phạm vi tuyển mỹ tuyển ra đến mỹ nữ hầu như không có một cái so với một quyển thanh kém có điều hắn căn bản cũng không có chạm đối phương vẹn vẹn chỉ là để bọn họ làm hầu gái mộ dung phục mặc dù nói yêu thích mỹ nữ thế nhưng dung mạo chỉ là một người trong đó chủ yếu nhất chính là tính cách đối với khẩu vị của chính mình nếu như ngày sau ở chung đến lời nói mộ dung phục tự nhiên không ngại thu rồi mộ q u y n thanh thế nhưng hiện tại hiển nhiên vì là thời thượng sớm mấy người tìm một cái sơn cốc bí ẩn mộ t dung phục để mấy nữ giúp một huyện thanh thanh tẩy vết thương bảy trăm năm mươi ba sau đó lấy ra hắn bố trí thuốc chữa thương cho một q u y ể n thanh bôi lên trên cuối cùng bao tết lên sau đó lại cho một q u y ể n thanh này rơi xuống mấy viên uống thuốc đan dược những thứ này đều là hắn ở ỵ thiên thế giới nghiên cứu chế tạo đi ra hàng đầu đan dược chữa trị vết thương mặc dù nói không có h ạ t tử nhân thịt bạch cốt quyết đại như vậy thế nhưng hiệu quả tuyệt đối không chút nào so với xạ điêu thế giới đông tà hoàng dược sư cửu hoa ngọc lộ hoàn phải kém thậm chí còn vượt qua ở thế giới v có mộ d u người phục d ợ c chỉ canh mộ một quyển thanh chỉ dùng khoảng g i t h ờ g i a nhìn liền c u nguyên bản sắc mặt tái nhuận màu y ể n tỉnh bản cũng dần dần có màu máu. Người mặt tái h lại, sắc có máu. thấy mộ dung phục sau khi một huyện thanh phạm phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi sau m ộ t k h ắ c đưa tay vung một cái một đạo màu đen lưu quang từ ống tay bắn ra thình lình chính là ám tiên ám khí mộ dung phục thấy thế khép ư ờ i một tiếng loại này cấp bậc thủ đoạn ở mộ dung phục trong mắt quả thực hay cùng trò trẻ con bình thường một h u ệ n thanh tu vi nhiều lắm hậu thiên bảy tám chung g á n vẻ muốn thương tổn được mộ dung phục hiển nhiên chính là nằm mơ sau đó chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt kình khí bắn nhanh ra trực tiếp đem ám tiên bắn ra ngoài nhất dương chỉ người là họ đ o à người n một quyển thanh sắc mặt thay đổi một tỷ tỷ vị này chính là mộ dung công tử là mộ dung công tử cứu ngươi trung linh thấy thế vội vã mở miệng nói mộ dung ngươi là mộ dung phục nghe được trung linh lời nói sau khi một quyển thanh trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ đối với mộ dung phục tết tuổi một quyển thanh tự nhiên không thể không biết ngươi chính là như thế đối xử ngươi ân nhân cứu mạng tần hồng miên chính là như thế dạy ngươi mộ dung phục thản nhiên nói không cho ngươi nói ta sư phụ một u y ể n thanh nói rằng sư phụ mộ dung phục khoe miệng lộ ra một v ẹ t vẻ vừa cận đối với tần hồng miên mộ dung phục hiển nhiên là không có cái gì tốt t ấn tượng ở trong lòng hắn tần hồng miên nhiều lắm cũng là so với khang mẫn cường một điểm mà thôi cùng nguyễn tinh trúc đều là gần như mặt hàng vương phu nhân mặc dù nói tính cách có chút biến thái thế nhưng đối với vương ngự yên c h í ít vẫn là yêu mà cam bảo bảo cũng tương tự đối với trung linh vô cùng sùng địch chỉ có tần hồng miên cùng nguyễn tinh trúc một cái dĩ nhiên đem con gái của chính mình huấn luyện thành một cái đối phó tình địch sát thủ một cái khác vì cái gọi là gia tộc bộ mặt còn có vì có thể không ảnh hưởng cùng đoàn chính thuần thâu hoan đem con gái của chính mình lén lút đưa、đi. tính cách r í c h kỷ không cần bàn cãi ngươi người này làm sao như vậy công tử lòng tốt cứu ngươi ngươi dĩ nhiên như vậy không thể nói lý bên cạnh a chu thấy thế lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói nhìn thấy tình cảnh này sau khi một biển thanh trên mặt cũng lộ ra một vệ giận dữ và xấu hổ vẻ sắc mặt biến đổi một hồi rất nhanh đáy mắt cũng né qua một vệ kiên quyết vẻ trực tiếp cầm trong tay đoàn đao xoay ngang hướng về trên cổ x ó a đi một tỷ tỷ không được bên cạnh trung linh thấy thế sắc mặt thay đổi lúc này cũng không nhịn được kinh ngạ thốt lên một tiếng được rồi đầu góc ngươi có phải bị bệnh hay không nhìn thấy tình cảnh này sau khi một dung phục lông mày cũng cao lên đến một c h ỉ đ i ể m ra trực tiếp đem trong tay đối phương binh k h í xóa sạch có chút không nhịn được nói n g ư ơ i đến c ù n g muốn như thế nào ta tự sát n g ư ơ i cũng quản một y ề n t h a n h ngầm đầu lên đầy mặt p h ẫ n nộ nói rằng m ộ t t ỷ t ỷ t r u n g linh thấy thế lúc này cũng không nhịn được m ở miệng nói ta ở ta sư phụ trước mặt phát l ờ i thế nếu như có nam nhân bỏ đi ta khăn c h e mặt hoặc là g ả cho hắn hoặc là giết hắn ta không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể tự sát một bên tay mơ miệng nói cái gì cho ma lợi thế tần hồng miên bực này tâm địa chẳng trách sẽ bị đoàn chính thuần vứt bỏ đổi làm ta là đoàn chính thuần ta cũng sẽ không cần nàng chính mình không tranh nổi người khác nắm con gái của chính mình g ì đem chính mình ngạch con gái bồi dưỡng thành một cái đối phó tình địch sát thủ tâm địa sắt đá cũng chỉ đến như thế mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói cái gì ngươi ngươi có ý gì nghe được mộ dung phục lời nói sau khi một huyện thanh sắc mặt nhất thời biến đổi đ ỗ n g nhiên không nhịn được nói rằng có ý gì ngươi nói là có ý gì nếu như bồn công tử đoán không lầm lời nói tần hồng miên không chỉ nhường ngươi rét lý thanh la còn có đao b ạ c phượng khang mẫn nguyễn tinh c h ú c mấy người bọn hắn đi mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói ngươi làm sao ngươi biết một biển thanh sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi bởi vì chuyện này sư phụ nàng chỉ nói với nàng lên quá người khác căn bản liền không biết nhưng là bây giờ lại bị mộ dung phục v ạ c h trần mẹ ta biểu ca đây là ý gì cái tiêu đao bạch phượng tại sao muốn giết mẹ ta vương ngữ yên nói rằng còn có thể là cái gì tự nhiên là tranh giành tình nhân không tranh nổi người khác liền hạ sát thủ vườn cười nhất chính là không tự mình đ ộ n thủ nhưng đem con gái của chính mình bồi dưỡng thành báo thủ công cụ sát thủ mộ dung phục mở miệng nói cái gì Mộ d u ngươi c ô n nói Tần Di bảo bảo xem ngươi liền không cảm thấy nàng cùng tần hồng miên dung mạo rất giống sao mộ dung phục nói rằng cái này chứ không có chú ý có điều mộ dung công tử hiện tại nói chuyện thật giống mộ tỷ tỷ cùng tần a di thật sự rất xem trung linh lập tức cũng không nhịn được nói rằng ngươi nói vậy nghe được cái này sau khi một h u ệ n thanh hiển nhiên cũng có chút khó có thể tiếp thu lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói có phải là nói b ậ y ngươi tự mình đi hỏi tần hồng miên chẳng phải sẽ biết mộ dung phục thản nhiên nói sao tại sao lại như vậy sao có thể có thể này không phải thật sự ta không tin ta không tin một biển thanh sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng trực tiếp ngồi xổm ở mặt đất xong đầu ông đầu trong miệng lẩm bẩm nói nếu như không phải xem ở biểu nội phân như trên b ộ n công tử mới chẳng muốn quản ngươi chuyện không quan hệ mộ dung phục mở miệng nói ta biểu ca này liên quan gì tới ta vương ngữ yên nghe được mộ dung phục đẫu nhiên nhắc tới chính mình trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẻ, vẻ mặt nghĩ hoặc hiển nhiên là có chút không rõ mộ dung phục ý tứ